Niệm Vũ cầm lấy Trần Mặc, cắn môi, "Lát đầu, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta còn có thể chăm sóc nàng." Thân ở đất khách, mới vừa rồi còn có cái kia đệ tử của Kiếm Tông, Trần Mặc cũng không yên lòng, hướng về bà chủ hỏi thăm một chút cái kia gọi Diệu Linh sẽ ở địa phương, ngay lập tức sẽ hướng cái kia chạy đi. Ôm Niệm Vũ lại cây cối phòng ốc bên trong bốn phía thả người đi khắp, Trần Mặc đi tới trước nhìn thấy thiếu nữ địa phương. "Diệu Linh, ngươi đi ra cho ta." Trần Mặc đứng đất trống, gầm lên một tiếng. Dường cây dường như kinh lôi nộ vàng, chim sâu bò bay trốn. Bên cạnh người đi đường từng cái từng cái bưng lỗ thai xa xa né tránh lên ken ken. trong gió, lanh lên lạnh Linh đang tiếng vang nha người biết tên của ta nhà tôi không lẽ phép nhà ta lại không quen biết người lại gọi thẳng tên của ta chân mặtường đầu nhìn thấy trên cây đã nhiều chỗ một cô thiếu nữ thiếu nữ ăn mặc phấn hồng áo lóc nhỏ lộ ra bóng ánh cánh tay ngọc hạ thân là con theêu kỳ hoa váy ngắn sắc thái tươi đẹp màu đen lớn lên miệt trên người cũng không có cổ miêu tộc loại kia đặc hưu phong cách đẩy người ngăn sức điều này làm cho nữải có vẻ đặc biệt tinh thoải mái Ở tay trái của nàng mang theo một cái màu bạc linh đang phụ tùng, mỗi khi nhẹ nhàng lay động, phát sinh tao nhã tiếng vang. Thiếu nữ đầu khấu xuân xanh, chỗ mã giáng ngọc yêu kiểu. Một bộ mỹ lệ dung nhan tràn ngập đẹp đẽ vẻ, chân mặc là đầy ngập nộ tức giận, nhưng nhìn như vậy làm người hàng xóm thiếu nữ giống như đáng yêu dễ thân nữ hải, tức giận liền tiêu hơn nữa. Quả nhiên, nam nhân đều là thực sắc tính vậy. Nhanh giúp niệm Vũ cười sâu độc. Chân mặc cau mày, nghiêm khắc ra lệnh. Người ta chỉ là muốn cùng nàng cùng nhau chơi đồ mà. Diệu Linh cổ quay hàm cái mõ, rất là hoan hức. Nàng không thích chơi. Như ngươi vậy miễn cưỡng người khác rất không có lễ phép, lẽ nào không ai dạy ngươi sao?" Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, tuy rằng nữ hài đang yêu, thế nhưng thật thương người nhà mình, hắn như thường không thương hương Tiếc Ngọc. Diệu Linh ánh mắt buồn bã, đột nhiên hừ một tiếng. "Hừ, vậy ngươi bắt được ta, người ta liền giúp nàng tợi sâu độc. Ta không tâm tình cùng ngươi chơi." Diệu Linh người lấy biến mất, chỉ nghe tiếng trong dưới tảng cây du dương lưu chuyển. Diệu Linh không cùng một đầu nhân chơi. "Ngươi muội, Niệm Vũ, ngươi chịu đựng." Trần Mặc Túi Đầu đối với Niệm một tiếng, đón lấy sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt lập tức đuổi theo. Này, Diệu Linh nữ hài quá mức bướng mình, nắm lấy không đánh nàng cái mông một trận không thể. Diệu Linh người nhẹ như yến, ở trong thôn thừa phong mà đi, nàng chắp hai tay sau lưng, sướng ca. Nàng từ tiểu học qua khinh công, ở trong thôn, cực ít có người có thể đối tới nàng, bởi vậy thường thường xuống sâu độc đùa cận người khác, bọn họ cũng không thể làm gì. Chân Mặc Tu vi xem ra không thế nào cao, Diệu Linh không cảm thấy hắn cũng có thể đuổi theo chính mình. Hừ, ngược lại con nhện sâu độc chỉ là vui lùa một chút, làm gì như thế sức sồm a, dọa chết ta rồi." Diệu Linh nói thầm, hái một đóa lang tiêu phóng tới mũi trước người một cái. Đột nhiên, thôn dân phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Diệu Linh chỉ cảm thấy sau lưng có thảm gió mà đến, thông suốt lưng của nàng, toàn thân nhất thời lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, Diệu Linh sợ hết hồn. Ta Trời ơi, người đàn ông kia lại đuổi theo. Diệu Linh loáng một cái tay, linh đang lෙන් ken lෙන් canh, lập tức theo gió mà động. Chân Mặc Thanh Phong minh nguyệt độn nhưng là thần thông, lôi kiếp tu sĩ đột pháp, tư thái mềm mại, như gió mát quá cảnh, trăng sáng treo cao, mỗi một bước đi vô cùng thoải mái, dường như nguyện xuống rất chậm. Ánh trắng một chiếu, người liền đến 100 mét có hơn. Bây giờ thần hoa lấy mở, Này Thanh Phong Minh Nguyệt Độn dùng chân khí cũng là tu luyện tới không sai cái giới. A, làm sao nhanh như vậy? Diệu Linh nhếch miệng, đem Lăng Tiêu ném đi, tăng nhanh tốc độ. Chẳng qua nàng chạy đi đâu qua Trần Mặc Thanh Phong Minh Nguyệt Độn, không có mấy lần, Trần Mặc hô hấp liền hầu như đến trước mặt. Trong thôn nhìn hai người truy đuổi náo cũng là trợn mắt há mồm. Diệu Linh dựa vào địa hình tránh né một trận, rốt cục vẫn là chạy không thoát đi, Trần Mặc đem thần nghiệm đưa tới, nữ hải tu vi quá đông, nơi nào có thể chịu đựng Trần Mặc loại kia bá đạo tâm ý ý nghĩ. Thân thể mềm mại run lên chút nữa mềm đúng, quay đầu lại, Một bộ vĩ đại thân thể liền đứng ở trước mặt của nàng lạnh lẽo nhìn kỹ nàng ngày hôm nay xem như là dẫn đến cất cho ai Diệu Linh trong lòng thở dài lập tức chất lên thiên chân mô tả điểm đạm đáng yêu ít nữ sát thủ giảnn người thật là lợi hại a ta sai rồi nhanh lên một chút giúp Niệm Vũ đem sâu sâuậ thời bằng không Trần mặc liếc một cái nữ 24 hắn không ngại dùng Trung Hoa truyền thống gia trưởng thức giáo dục nói cho nàng cái gì gọi là có thể vì là cũng không thể làm Vâng Diệu Linh khuất phục ở Trần mặt dâm đi xuống đi tới niệm Vũ trước người đàn ông này là người nào A Ôm một người lại cũng có thể đuổi theo nàng. Diệu Linh tố chỉ hướng về Nghiệm Vũ cái trán một điểm. Một đạo trắng kia phảng phất lôi ra. Linh đang phát sinh một tiếng lênh lành, trắng kia liền vào Linh đang bên trong. Ôm chặt Nghiệm Vũ lúc này mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng, vẻ mặt cũng bắt đầu hòa hoãn. "Được rồi." Trần Mặc hỏi. "Được rồi a, không thấy nàng không sao rồi sao?" Diệu Linh hất cằm lên. "Nghiệm Vũ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Trần Mặc hỏi. Nghiệm Vũ phơ phạc. Nàng đây là cởi sâu độc sau gi chứng về sau, sẽ có chút suy yếu vô được rồi. Diệu Linh chuyện đương nhiên nói. Trần Mặc ngứ khí phát lạnh, "Như ngươi vậy tùy tiện làm cho người ta xuống sâu độc chơi rất vui sao?" Diệu Linh hơi co lại bà vai, người đàn ông này tốt hùng. Quỷ hẹp hỏi, "Người ta chỉ là vui đùa một chút, nếu như thật muốn hại ngươi nhóm, hử, các ngươi sớm đã chết rồi." "Hả? Ý của ngươi là ta muốn cảm tạ ngươi đón thà chết." Trần Mặc cười hì hì, "Có tin hay không là tùy ngươi." Diệu Linh ngán ngúng. Cổ miêu sâu độc thuật quả nhiên thần kỳ, vừa tới Nam Cương ngày thứ nhất Trần Mặc xem như là linh giao đến, nghiệp tốt xấu cũng là tình tướng, thế nhưng liền như vậy bị lặng yên không một tiếng động trúng rồi sâu độc. Này ngươi đồng bạn con nhện sâu độc cũng là chơi vui, đúng như nữ hải nói như vậy nếu như thật rơi xuống đòi mạng sâu độc, vậy thì thật là chết đều chết không hiểu. Chẳng trách năm đó thái tổ hoàng đế mang theo trăm vạn đại quân đều không thể công hãm Nam Cương, Nam Cương dị tộc nếu như đều là cổ miêu tộc như vậy chơi sâu độc chơi biến thái, trăm vạn đại quân cũng vô dụng. Nhà ta niệm vũ đáng yêu như thế, ngươi làm cho nàng như vậy thống khổ, không thể như thế buông tha ngươi." Trần Mặc nghĩ lại vừa nghĩ, lộ ra giảo hoặc nụ cười. "Ngươi muốn làm gì?" Diệu Linh ngừng một chút, "Ngươi nếu như được voi đòi tiền, coi như ngươi là thánh." người ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Ngươi nếu chơi sâu độc lợi hại như vậy, có hay không cái gì phòng sâu độc biện pháp, nếu như Nghiệm Vũ lại đụng phải chuyện như thế, ta thật là sẽ không hạ thủ lưu tình." Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. Phòng sâu độc. Diệu Linh không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu. Nữ hài nhìn một chút Nghiệm Vũ, bình tĩnh mà xem xét, Nghiệm Vũ xác thực là phi thường đẹp đẽ, là cái mỹ nhân bại hoại, lông mi thật dài, khuôn mặt trắng nõn, tao nhã ngũ quan thấy thế nào cũng làm cho người có một loại cẩn thận che chở cảm thụ. "Được rồi, phòng sâu độc biện pháp người ta là không biết." Không hơn người ta trong nhà có một loại rượu, uống một hớp, ở hơn 10 ngày bên trong, bình thường sâu độc là không cần sợ. Thật sự, Trần Mặc vừa nghe, có thể có rượu như vậy cũng không sai, muốn ở Nam Cương Miêu trải nghỉ ngơi mới mấy ngày, cẩn thận một chút đều là tốt đẹp. Cho Niệm U muội muội đương nhiên có thể, chẳng qua vị này tiểu ca lẽ nào cũng không muốn uống một hớp sao? Rượu Linh cười khanh khách, loại kêu vẻ mặt quả thực là ở mê hoặc. Có thể, người ta có thể đưa ngươi một bình nha. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đi. Trần Mặc nơi nào đoán không ra cô bé này tâm tư, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Cùng người thông minh tán gẫu chính là tốt." Diệu Linh nói, "Ngươi vừa nay chính là thân pháp gì a? Thật nhanh đây." Thanh Phong Minh ngượt độn. "Ông người ta cần ngươi dùng độn pháp giúp ta lấy một thứ, ngươi như giúp ta chiếm lấy, ta sẽ đưa ngươi." Diệu Linh nói, "Lấy? Chỉ đơn giản như vậy?" Chân Mặc hoài nghi. "Có trả giá mới có thu cả. Chân Mặc trên giới đánh giá nữ hải, "Ta thế nào cảm giác tu vi của ngươi như thế yếu, ta bây giờ có thể hoàn toàn áp chế ngươi, căn bản không cần được ngươi kèm hai bên. Lẽ nào ngươi phải cho niệm uội muội dựng đứng một cái xấu tấm gương, làm một cái kẻ sao?" Diệu Linh đẹp đẽ hơi cho mắt, Trần Mặc chừng ngâm hồi lâu. "Được, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ta trước tiên muốn bắt đến rượu. Chương 120: Sát sinh rượu phong bà bà. Trần Mặc tùy tùng rượu Linh đến nàng nhà, dọc theo đường đi, bắt nạt miêu trại thôn dân đều dồn dập đối với nàng làm kinh ý, xem ra Diệu Linh ở trong thôn thân phận không thấp. Qua một cái dòng sông trong veo chạy chân cầu đá màu xám, xa xa liền nhìn thấy một tòa đại thụ che trời, lá cây như lọng che ô lớn, cây cái vòng quanh từng vòng dây leo, một loạt sếp cầu thẳng gỗ dường như mạng nằm dày đặc, vô cùng đổ sộ. Được kêu là nô tham. Cổ Miêu ngữ ý tứ là Thiên Thần Chi cây, là một cái trại tựa trừng, ngọn cây có thể thông thiên, có thể cùng thần linh đối thoại. Diệu Linh giải thích để Trần Mặc đối với cổ Miêu văn hóa cũng có một điểm hiếu kỳ. Nữ hài trụ sở ngay ở Thiên Thần Chi cây bên trong, hai người đi tới loạn trà loạn chọn cầu thang gỗ, cổ Miêu người giỏi tay nghề cũng là quỷ phụ thần công đem cây to này quả thực tu thành một cái trụ trạch tiểu khu. Nghiệm Vũ suy yếu vô lực bị Trần Mặc ôm lên cầu thang. Người ở này chờ ta một chút. Diệu Linh gión ra gión giến để sát vào phòng nhỏ, nhìn thấy không ai, mới vây vây tay để Trần Mặc mang Nghiệm Vũ vào nhà. Trong phòng vô cùng một bạc, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ, tranh kỳ đấu diễm, một cái khác gian nhà có một cái bồi dưỡng hầm, con nện, bò cạp, giết, cốc, cái khác các loại quái trùng không thiếu gì cả. Trần Mặc vừa định chạm trong đó một cây rất giống hàm tu thảo đích linh thảo. Diệu Linh lập tức kêu lên, không cần luận chạm, đó là sát sinh thảo. Sát sinh thảo, tên có chút thô bạo. Đây là nam cương rất ác độc một loại độc thảo, có độc dịch, có thể hòa tan người và động vật ra rẻ sau đó tiêu hóa hết. Nơi này đều là lão sư nghiên cứu đồ vật, có chút dầu diếm cổ, người trời ở đụng lung tung. Nếu như chúng rồi cổ người ta có thể cứu không được ngươi." Diệu Linh cảnh cáo. Lao sư ngươi thật là lợi hại a." Chân mặt nhìn mấy gian nhà rực rỡ muôn màu thảo hóa sâu, để hắn nghĩ tới rồi một cái từ chuyên nghiệp, thật giống là đại học vật lý phòng thí nghiệm như vậy. Ở đầu vốc hắn ngay lập tức sẽ hiện ra một cái cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú nghiêm túc nữ nhân hình tượng. Diệu Linh đắc ý nói, "Đương nhiên, lão sư, nhưng là chúng ta Nam Cương lợi hại nhất mấy cái đại cổ sư đây." Cung Tu sĩ có rõ ràng cảnh giới phân chia không giống, Nam Cương Sở Hữu cổ miêu tộc đều là lấy luyện cổ áp hiểu, không có rõ ràng đẳng cấp. Duy nhất phán đoán mạnh yếu cũng là xem cổ mạnh yếu, chẳng qua có chút cổ sư nếu như tài năng xuất chúng, phi thường lợi hại ở Miêu trại có tiếng tăm, sẽ bị cung kính quan cái trước phong hào. Như đại cổ sư Phong Hào nói do Diệu Linh lão sư ở toàn bộ Nam Cương đều là lợi hại nhất một loại người. Nghe được nàng, Trần Mặc cũng là biết điều cách những này hoa hoa thảo thảo, sâu bỏ sâu bỏ bình bình giữ một khoảng cách, nếu như không hiểu ra sao chúng rồi cổ vậy thì phiền muộn. Diệu Linh đi vào trong một gian phòng lục tung tung phèo, ở trong một ngăn tủ rốt cuộc tìm được một cái phong tính bình. Bình rất giống Trần Mặc quen thuộc thuốc, bên trong ngâm các loại dược thảo cùng rắn mối. Trần Mặc bị một cái giá sách hấp dẫn tầm mắt. Cái này trên giá sách trưng bày rất nhiều thư tịch, có nam cương phong tục giới thiệu, cổ thuật giới thiệu, kỳ sâu bọ dị thảo giới thiệu, chẳng qua Trần Mặc cũng chỉ là nhìn, không dám đi lộn xộn, miễn cho chúng chiêu. Lao sư đồ vật may là người không xoay loạn. Diệu Linh đi ra nhìn Trần Mặc nhìn chằm chằm giá sách trông mà thèm hì hì nở đồ cười. Bên trong có cổ. Trần Mặc gầm thầm vui mừng. Đương nhiên a, những sách này người ta đều không thể chạm vào. Diệu Linh còn nhớ lần thứ nhất trộm đạo những sách này, chúng rồi xuyên tim giết cổ đau tan nát cối lòng. Nếu như những sách này người ta đều nhìn nhiều lần lắm rồi, người muốn biết cái gì, có thể hỏi ta." Tất Chân Mặc gật đầu. Diệu Linh đi tới, lấy ra một cái pha lê bình rượu, bên trong là màu vàng rượu, nổi một ít dược thảo. "Đây, cái này gọi là sát sinh đan rượu vàng, là dùng sát sinh thảo cùng cái khác dược liệu luyện, người ta cũng không biết là cái gì, chẳng qua lão sư đã nói ăn vào sau, ở trong vòng 10 ngày, bình thường cổ trùng chỉ cần ở trong người sẽ bị giết chết. Bình thường cổ trùng." Chân Mặc không quá yêu thích loại này miêu tả. "Đương nhiên, lão sư, nhưng là đại cổ sư" Nạn cổ trùng trong các ngươi nguyên lôi kiếp tu sĩ đều phải chết, loại rượu này làm sao cởi được? Chẳng qua yên tâm đi, lão sư bồi dưỡng cổ có mấy chục năm, đều tỉ mỉ nuôi, bình thường là sẽ không dùng. Càng lợi hại cổ liền cần bồi dưỡng càng lợi hại cổ trùng, động thi lại hơn 10 năm, sử dụng một lần sẽ lãng phí một con, đây cơ hội là cổ sư tâm huyết, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tùy tiện dùng. Như rượu linh nói bình thường cổ trùng đều là nam cương thịnh hành một ít cổ thuật, tỉ như hàng đầu cổ, đầm bạn cổ, yếu đất cổ chờ chút cũng coi như phi thường thực dụng, có chút cổ thuật tu sĩ cũng là không phòng ngừa được. Trần Mặc không có đi đón, nhìn này vẫn đủ hoàng nước có chút hoài nghi. Nếu như nữ hải tâm tư không thuần, bên trong rơi xuống cổ chính mình cái kia không phải dê vào miệng của mà. Trong các ngươi người, người vượn chính là cẩn thận, người ta mới xem thường làm chuyện như vậy. Diệu Linh đô la một câu, chính mình mở ra cái nắp uống một hớp. Nhìn thấy nàng khí sắc hưng hạo, không có sự dị thường, Trần Mặc mới yên lòng. Người cũng biết, các ngươi nam cương đối với chúng ta đại trọng vương triều có chút để ý, có một số việc không thể không cẩn thận. Vâng, là, là, ngược lại các ngươi tổng có đạo lý. Diệu Linh môi. Trần Mặc nắm qua rượu. Chính mình uống một hớp. Nhìn thấy chi tiết này, diệu linh trong lòng khẽ động, nàng nguyên tưởng rằng Trần Mặc như thế cẩn thận, nhất định sẽ trước hết để cho bé gái kia uống một hớp, nếu như nàng không có chuyện gì mới có thể yên tâm, không nghĩ tới tự mình đúng là uống trước. Đan rượu vàng nhất hầu chảy xuống, một dòng nước nóng mạn qua toàn thân, thân thể có chút nóng lên. Trần Mặc đã đem tu luyện tới trên đỉnh tam hoa, đối với thân thể bộ phận khống chế đã đạt đến hóa cảnh, rượu này có hay không độc hại một điểm đều có thể cảm thụ đi ra. Một lát sau, những này nhiệt lưu ngưng ở hóa thành một viên kim đan dường như, để toàn thân áp. Trần Mặc lúc này mới cho niệm Vũ uốn một hơi. Người đàn điển cái kia cố nhiệt lưu biến mất rồi, hiệu quả liền không còn, nếu như nhiệt lưu yếu đi, hiệu quả cũng sẽ yếu đi. Diệu Linh nhắc nhở. Biết rồi." Trần Mặc cười một tiếng. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi đợi lát nữa sư phụ trở về." Diệu Linh vội vội vàng vàng nói. Từ thang cây hạ xuống, Trần Mặc cùng nàng nói đến chuyện cần làm, lúc này, phía trước xuất hiện một đám ăn mặc bộ giáp màu bạc, chúng vào màu bạc chân hoàn võ giả hướng bọn họ chạy tới. "A, chúng ta đi mau." Diệu Linh vừa thấy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đám tiên mạch rất nhanh sẽ đem hai người vây quanh. Những võ giả này cùng cổ miêu không giống, thể phách cường tráng, hiển nhiên tu luyện qua khí huyết, đều có khí huyết cựu truyện thực lực, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa nhìn chính là binh sĩ. Diệu Linh thánh nữ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đụng tới ngươi. Một tên hình thể gầy gò, trắng nón nà nam tử bất thình lình cười nói, "Hừ, muốn mời người ta, các ngươi còn non điểm." Trung bạc lay động, Diệu Linh một cái mềm mại vươn mình, mấy cái trắng tuyến lập tức từ trong tay bắn ra. Mấy người lính chúng chiêu, lập tức vẻ mặt trở nên khổ, té quỵ trên đất. Cần gì phải không phải để thuộc hạ đánh không thể. Nam tử ngón tay hơi động, phóng tới mấy cái trắng tuyến bị vô thanh vô tức chập đức, mấy cái vật thể rơi xuống đất co giật, Trần mặt mở to mắt vừa nhìn, mới nhìn thấy là một con trừng hạt gạo màu trắng con nện nhỏ, nếu không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được. Nhìn thấy chính mình bồi dưỡng cổ con nện bị giết, Diệu Linh có chút đau lòng. Người khốn nạn. Nàng một cái lật không, giẫm đến trên một cái cây. Trung bạc thanh như trùng gió hơi động, lại có hơn 10 binh sĩ chúng tiêu ngã xuống. Bắt nàng. Nam nhân hạ lệnh. Cổ binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lấy ra một bạc rất dao. Đây là cổ miêu đặc sắc binh khí, toàn thể có chút ngắn, dường như trang lưới liệm. Binh sĩ vận chuyển khí huyết, vọt lên. Nam tử kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Linh, từ trong túi nhảy ra một cái màu đen nhỏ tiêu, bay về rượu Linh thổi một hơi, nhất thời vài tờ màu đen mạện nhẹn ở trùng quanh nàng triển khai, đóng kín rượu Linh đừng đi. Những binh lính khác lập tức vây tới muốn đem nàng bắt giữ. Đang lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở Diệu Linh bên cạnh, đấm ra một quyền, chỉ thấy quyền ý giật rạo, hời hợt hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đùng đùng Mấy cái khí huyết cự chuyển miêu tộc võ giả liền bị đánh bay. Quân ý. Võ Thánh. Tráng non nam tử hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm người đến. "Hoa, ngươi thật là lợi hại a." Diệu Linh thán phục nhìn Trần Mặc, nhiều như vậy khí huyết cửu chuyển võ giả lại bị một quyền liền cho đánh bay, có thể so với nàng cổ thuật thuận tiện hơn nhiều. "Chuyện gì thế này?" Trần Mặc một tay ôm ngủ Nhiêu U, một bên nhẹ giọng hỏi nàng miễn cho quấy nhiễu tiểu La lị. "Ai nha, ai để người ta là thánh nữ?" Diệu Linh làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ. "Các hạ là trung nguyên võ giả đi, vì sao phải ngăn cản bắt nạt Miêu trại đại vương Sử Thịnh?" Nam nhân đi ra, ra hiệu thủ hạ tất cả dừng tay. Hừ, chính là không ưa các ngươi nhiều như vậy nam nhân bắt nạt một cái nữ hài. Trần Mặc lắc đầu. Trung nguyên võ giả, đây là chúng ta đại vương mệnh lệnh, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đại vương chống lại sao? Nam nhân bình tĩnh hỏi, tựa hồ cũng không thế nào e ngại. Trần Mặc ngược lại cũng không phải rất muốn gây phiền thoái, dù sao hắn là giúp Tần Thiếu hư bận địu, nếu như trái lại chọc một thân tao cũng có lợi với hắn, chẳng qua nếu vừa vặn chịu đựng nữ hài ân huệ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng mọi người có nói chuyện rõ ràng, hà tất động động tương đây. Bà bà, xem ngươi. Nam tử gia hiệu Một tiên cô yếu bà lão cầm trong tay một trượng, cất bước đi ra, thân hình của nàng nõn nọ, mặc áo bào đen, trên người treo đầy bạch ngân phụ tụng, phảng phất trên lưng này chuỗi bạch ngân đưa nàng vác đều cho đẻ cong, nếu như không chú ý, vị lao phụ này người căn bản khó có thể gây nên coi trọng. "Là, vâng đúng, phong bà bà." Diệu Linh a một tiếng. Xem ra lão bà này cũng là có chút danh tiếng. Lời nói vừa rơi xuống, liền thấy này cổ sư đem một trượng rung lên, một trượng trên mấy cái tổ ong dường như treo vật, liền nhìn thấy một đám ong vọ vẽ từ trong tổ ong bay ra. Màu đen bảy ong như vân, quần quần kéo tới. Đây là phong tâm cổ. Diệu Linh nhắc nhở một tiếng, bất kỳ cổ thuật đều cần cổ trùng, mà muốn cho võ giả bên trong cổ cũng nhất định phải để cổ trùng dựa vào, thế nhưng lợi hại cổ sư xuống cổ lúc thường thường đều sẽ xuất kỳ bất ý, để bên trong người không cảm giác chút nào. Đối mặt đám kia tối om om ong vọ ve kéo tới, Trần Mặc nhấc lên một ngụm chân khí, một quyền vung ra. Cú đấm này chính là trong bắt quái ly trung hư, chỉ có điều Trần Mặc bất đi rất khiêm tốn một đệ, trực tiếp đem ly hỏa đánh ra. Một đám lửa pháo ở trong không khí nổ vang đem đám kia ong cho hướng lượi giếng. Cái kia phong bà bà vừa thấy trái lại lộ ra nham hiểm nụ cười. "Tiểu tử, xem lão phụ phong tâm cổ." Một trượng rung một cái, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong thai vụ vang lên 렁렁, đột nhiên toàn thân đau xót, tê dượn, đón lấy cũng không chuyện gì. "Lão phụ phong tâm cổ làm sao không dùng?" Phong bà bà thất thanh kêu lên. Trần Mặc liếc mắt nhìn rượu Linh. Nữ hài cười trộm, đáp ý nói, "Không có lựa gạt ngươi chứ, lão sư sát sinh đan rượu vàng nhưng là độc này một nhà nhà, bọn họ cũng không biết." Trần Mặc nhưng là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nói như vậy, nếu không là may là có đan rượu vàng ở trong người, hắn vừa nãy ở giữa chiều Này cổ thuật, cũng quá thần đi. Chương 121, một lộc đại vương cùng tình nhân cổ. Tỷ Mị nghĩ lại, kỳ thực cũng không như vậy huyền bí. Vừa nãy cổ sư thả ra đậu con vỏ vẽ, chỉ là hấp dẫn tầm mắt một cái danh nghĩa, ở ong vỏ vẽ đuôi châm trên đều bao bọc cổ trùng, làm Trần Mặc dùng ly trung hư đem ong vỏ vẽ quấy rời lúc, cổ trùng cũng đã nhân cơ hội xâm nhập, những này cổ trùng đều rất nhỏ bé, đón lấy cục diện hỗn loạn hầu như rất khó phát hiện. Chẳng qua cổ trùng quá mức nhỏ yếu, cổ thuật tác dụng cũng sẽ không quá mạnh, vì lẽ đó sát sinh đan hoàng tửu rất dễ dàng liền đem tiến vào trong cơ thể cổ trùng cho giết chết. Nam cương cổ thuật đều là dùng các loại sâu đặc thù bồi dưỡng, dường như độc không phải độc, tiến vào trong cơ thể sau, võ giả cũng không có cách nào bức ra, cho nên mới rất phiền phức. Nếu không là Diệu Linh lão sư là vị đại cổ sư, đối với cổ thuật nghiên cứu rất triệt để chế riêng cho một bình sát sinh đan hoàng cửu, vừa nãy Trần Mặc liền nuốt chúng tiêuu. Chẳng qua muôn phòng cổ thuật cũng không phải là không có biện pháp, mở ra thần niệm bao phủ ở quần thân, liền có thể cảm giác gió thổi cỏ lay, lại nhỏ bé cổ trùng cũng khó thoát pháp nhãn. Chỉ có điều Trần Mặc thần hoa mới vừa mới bắt đầu tu luyện, còn không đạt đến tỉ mị cảnh giới viên mãn. Bà Lao kia người không thể tin được, tiếp tục rung động một trượng, lần này hơn 10 chỉ ong vò vẽ như viên đạn bình thường bắn lại đây. Nàng cái này cũng là cổ thuật một loại, cường hóa các loại sâu biến thành thủ đoạn công kích, phối hợp yêu trùng đột tính, lực sát thương so với binh khí, chiêu thức lợi hại hơn rất nhiều. Là thiết đạn bảy ong. Diệu linh kêu lên, nữ hải tay khẽ vùng, mấy cái trắng tuyến rắc rối phức tạp triển khai, nỗ lực bao vây lấy kéo tới thiết đạn bảy ong, mới vừa mới tiếp xúc, kia vong liền bị đánh nát. Những này tiết đạn bảy ong có vào tường đồng vách lực xuyên thấu, chính là võ giả đem khí huyết luyện vào tấm lòng. Khí huyết cùng thân thể một thể như tấm thép có ứng phó không được. Chân Mặc vừa thấy thế tới hung mãnh, cũng không dám xem thường, con ngón tay búng một cái, sử dụng siêu nhất lưu huyền dương chỉ. Xát khí như Li Dương, loại sạch vài đạo liền đem thiết đạn bảy hồng cho đánh rơi. A, vị Tiêu Phong bà bà ngây người, lại muốn sử dụng cổ thuật. Chân Mặc sao có thể làm cho nàng như ý, giúp ta chăm non tốt niệm U nói xong, đã bước ra một bước, nhưng nguyện xuống bước chậm giống như, bắt nạt gần ở trước mặt đối phương. Tráng đón nam nhân lúc này trong nháy mắt ra tay, một quyền đánh ra. Chỉ thấy quả đấm của hắn mang theo một cái bạch ngân quyền hải. Trên có sắc bén sức manzo. Cú đấm này, giống như thủy ngân phun trào, ở hắn năm đấm xung quanh lăn lộn như duyên, để Trần Mặc công kích đều trở nên chậm lại. Cái tên này cũng là võ thánh. Trần Mặc ngay lập tức sẽ cảm nhận được nam nhân quyền ý sạch sành sinh, càng so với lúc trước giết tới cái kia võ thánh còn lợi hại hơn, quyền ý như thủy ngân bao vây lấy Trần Mặc xung quanh. Một quyền không ra, ra thì lại hại cốt không còn. Trần Mặc cũng coi như là chuẩn võ thánh, nay chút thời gian thậm chí cùng tình tướng chiến đấu qua, đối mặt hắn một quyền, không chút hoang mang, cũng là một trưởng đánh ra. Ba trưởng như vỡ, liên tục mà đọ. Kiền Tam Liên. Nam nhân lui ra một bước, một tay kia đột nhiên từ nhỏ dò ra, này tìm tòi thật giống như từ đáy nước vơ vét đi ra, không hề có điểm báo trước, phi thường đột ngột, tay phải đón lấy làm dáng một lâu. Vậy thì như tay trái từ đáy nước đem nguyệt mỏ ra, tay phải nằm ở, Kiền Tam Liên liên tục chưởng pháp bị phá giải, nam nhân đôi tay này phối hợp quỷ dị mà tinh diệu, để chân mặc dĩ nhiên có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Nếu như bị người đàn ông này nắm lấy, kết quả có thể tưởng tượng được. Bạch Viên Bá Nguyệt, chân mặc dưới chân một dẫm. Đùng đùng đùng. đùng. Sáu thanh gậy vỡ vang. Ôm lấy Minh Nguyệt bị Trần Mặc Phượng phất một cước giẫm nát, hóa thành hoa trong gương, trăm trong nước, nam nhân công kích rơi xuống cái không, bình tĩnh vẻ mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Trần Mặc nghiêng người vào hoài, một trường đẩy ra. Chạm. Nam nhân bị đánh đuổi, khí thế trừ khử. Thật là to gan, lại dám đả thương đại vương người. Phong bà bà xích thanh kêu lên, lại lắc lên tổ ông một trượng, thành trăm con ong vỏ vẽ như hắc vân đệ ra, dĩ nhiên khói độc tràn ngập. Nhưng vào lúc này, một đạo làn gió tới, thổi tan ong vỏ vẽ quần. Này con long vỏ vẹn ong long vài tiếng toàn bộ rơi dụng ở nơi. Phong bà bà biến sắc mặt. Làm sao thừa lúc ta người sư phụ này không ở, lại tới cùng Đồ Nhi ta luận bàn một chút. Một cái lạnh nhà tâm thanh hưởng đến. Diệu Linh vẻ mặt vui vẻ, "Sư phụ." Một tên màu đen quần kết tóc cao gầy nữ tử xuất hiện, có màu xanh thấm mắt ảnh, hình xăm màu đen, mười ngón vân dài như bảo ngọc, khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng có một phần tao nhã thần vận. Ở nàng bên cạnh còn có một nam một nữ, không phải người khác chính là Tần Thiếu Hư cùng Đỉnh Nam Uyển. "Khà dạ giao thượng sư." Nam nhân cũng là có chút kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí một. "Dạ giao cổ sư, đại vương muốn ngươi luyện cổ có thể luyện ra, thời gian đã không hơn nhiều." Phong bà bà nói, "Vì lẽ đó vì đốc xúc ta mới muốn mời đổ nhi ta một tự sao?" Dạ giao nói. Mấy người không nói lời nào. Nói cho đại vương, cổ miêu cái thứ ở trong truyền thuyết cổ là dạ giao một đời theo đuổi, để đại vương không muốn lo lắng, dạ giao nhất định sẽ nghĩ biện pháp luyện ra. Dạ giao âm thanh thanh lệ. "Hay, hay. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ cùng đại vương bẩm báo, ngươi nhìn nhất làm, thời gian đã không nhiều." Đại vương cũng không quá nhiều tính nึก lại. Nam nhân liếc mắt nhìn Trần Mặc, che ngực, vừa nay cu đấm kia đánh nước nội tạng của hắn cùng gân cốt, để hắn mỗi một câu nói đều có chút khó chịu. Đương nhiên, một luồng mùi thơm quanh cổ ngực, nam nhân lập tức cảm thấy đau sót yếu ớt rất nhiều, biết là dạ giao dùng cổ thuật giúp hắn trị liệu. "Chúng ta đi." Nam nhân không dám dừng lại, vị này nam cương số ít mấy cái đại cổ sư, hắn có thể không phải là đối thủ. Một đám binh sĩ lập tức theo hắn rời đi. Phong Bả bà, bà gõ gõ chính mình một trượng, đối với Trần Mặc có thể miễn dịch nàng cổ thuật còn có chút không hiểu chút nào. Diệu Linh làm cái mặt quỷ May là sư phụ trở về, chẳng qua vừa nãy cũng phải cảm ơn hắn. Đúng rồi, người gọi tên gì? Nữ Hải nhớ tới đến còn giống như không có hỏi tên Trần Mặc. Hắn gọi Trần Mặc. Đỉnh Nam Uyển cười trộm. Am hiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Dạ Giao bình tĩnh liếc mắt nhìn Trần Mặc, đối với rượu Linh nói, chúng ta đi về trước. Trần Mặc đem niệm Vũ ôm lấy, đi tới Tần Thiếu Hư cùng Đỉnh Nam Uyển trước mặt, đối với bọn họ như thế nào cùng Dạ Giao đồng thời đầu đi nghi vấn. Nàng chính là Thiếu Hư tìm bằng hữu. Đỉnh Nam Uyển nhìn Tần Thiếu Hư lại nhận thức như thế một cái cao gậy, lén khóc nữ nhân có chút an vị. Thiếu Hư Ngươi cùng nàng không cái gì đi?" Vũ Dương quận chúa sốt sáng hỏi, "Chỉ là biết nàng cổ thuật rất lợi hại, có chút giao tình." Tần Thiếu hư bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đều hỏi hơn 10 lần. Lần này đi bí cảnh, người dẫn đường chính là nàng." Trần Mặc hỏi, "Ừm. Muội muội ngươi làm sao?" Tần Thiếu hư nhìn thấy niệm Vũ tựa hồ phiền phức, thần thái buồn ngủ. Trần Mặc bất đắc dĩ cười khổ, đem rượu linh sự tình nói một lần. "Này rượu linh trước đây cũng nghe qua, là cổ miêu thánh nữ, không nghĩ tới hổ náo như vậy." Tần Thiếu hư nói, "Thánh nữ? Đây là cái gì a?" Đình Nam Uyển hiếu kỳ hỏi: "Có đặc biệt gì sao?" Ta đây cũng không rõ ràng, chỉ biết là cổ miêu thánh nữ tựa hồ trời sinh vì là cổ mã sinh, có thể phương diện này phi thường lợi hại không?" Tần Thiếu Hư suy đoán: "Nếu như nói đến cổ thuật, nữ hài xác thực là rất có thiên phú. Chính là trong ấn tượng thánh nữ đều là văn điểm đạm tĩnh, nội liễm thâm trầm, nào giống nàng hồ nháo như vậy. Vừa nãy nàng nói trong truyền thuyết cổ là cái gì?" Trần Mặc vừa nghe đến cái gì truyền thuyết ta thì có một loại không hề tốt linh cảm. Vũ Dương quận chúa Đình Nam Uyển cũng là tràn đầy đồng cảm. Cổ thuật ở đại trọng vương triều cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước thái tổ hoàng đế đều chết ở trên mặt này, lại còn có một cái cái gì trong truyền thuyết cổ thuật, cái kia nhiều lắm khủng bố a. Đi hỏi một chút liền biết. Mọi người theo Dạ giao đến nơi ở. Dạ Dao để rượu linh đi thiêu trà chiêu đái mấy vị khách nhân. Tần Thiếu Hư liền hỏi, Dạ giao tiền bối, vừa nãy ngươi nói trong truyền thuyết cổ thuật là cái gì? Có phải là có thể chảy máu ngàn giặm? Đinh Nam Uyển bất đắn hỏi. Dạ Dao mặt không hề cảm xúc trả lời, cái này cổ chỉ là cổ bộ tộc truyền thuyết, thân là cổ sư cao nhất theo đuổi. Bản thân cũng không thể gieo vạ môn nhân, chư vị đúng là không cần phải lo lắng. Lẽ nào là tình nhân cổ? Tần Thiếu Hư sửng sở. Thiếu Hư các hạ cũng biết, dạ giao có chút bất ngờ. Tình nhân cổ. Đinh Nam Uyển sáng mắt lên, như Vũ Dương quận chúa như vậy quen sống trong nhung lụa nữ hải, cái này xuân xanh đều là đối với tình a, yêu A tràn ngập ảo tưởng, đặc biệt là nàng hiện tại nhưng là có người trong lòng, càng thêm mẫĩ liệt. Thiếu Hư, đây là cái gì của a, nghe tới thật giống rất rực rỡ nha. Này có thể không có chút nào rực rỡ. Tần Thiếu Hư sủng lịch gõ xuống nàng đầu. Tình nhân cổ Tên như ý nghĩa chính là tình cổ. Đều nói lòng người khó dò nhất, cổ thuật bên trong khống chế lòng người cổ thuật kinh khủng nhất, thế nhưng những cái cổ thuật đều chỉ là tạm thời ảnh hưởng, cũng không tính chân chính điều khiển người nội tâm. Mà này tình nhân cổ lai lịch có thể lớn. Truyền thuyết cổ Miêu bộ tộc từng có một tên thánh nữ yêu một cái thượng cổ triều đại một cái tinh tướng, thế nhưng nữ nữ không thể yêu nhau à, hơn nữa cái kia tinh tướng đối với nàng cũng không hề ý tứ. Thánh nữ không cam lòng, vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế được tên kia tinh tướng trái tim. Nhưng là tinh tướng ở tinh giới cỡ nào siêu phàm co như cổ miêu mạnh nhất cổ thuật đối với cái kia tinh tướng cũng không hề có tác dụng, liền, nàng thương tâm 7 ngày 7 đêm, có người nói nước mắt thành sông, nước sông trôi đi qua mọc ra một mảnh kỳ dị ốc đảo. Có một ngày, tên này thánh nữ từ ốc đảo bên trong đi ra, có người nói bồi dưỡng một loại cổ miêu tộc trước nay chưa từng có cổ, cái này cổ có thể hoàn toàn để một người triệt để khang khăng một mực yêu chính mình, từ đây sinh tử gắn bó. Mà cái này cổ chính là tình nhân cổ. Diệu Linh hì hì nói xong, thân là thánh nữ, đối với tình nhân cổ cố sự có thể nói là thuộc lòng, đương nhiên nàng cũng không ít ngóng trông loại kia lắm ạ. Loại kia bất luận làm sao cũng muốn để cho người khác yêu chính mình cảm thụ là cái gì, nàng không biết nhưng rất tò mò. Có thể làm cho tinh tướng đều khăng khăng một mực yêu. Đây là thật sự. Trần Mặc chấn động. Thiên tinh đem ngang dọc tinh giới, thiên mệnh quy, cỡ nào cứng hãn, các nàng nội tâm cũng có thể bị khống chế, chuyện này quả thật đủ để lật đổ tinh giới. Truyền thuyết hẳn là khuyết đại, nhưng có người nói tình nhân cổ trí ít có thể làm cho bình thường người dâng lên chính mình chân tâm. Dạ Dao nói rằng, ngay cả như vậy, Trần Mặc vẫn cảm thấy rất không rét mà run. Một cái cổ thuật lại liền có thể khiến người ta nội tâm Nhưng cách triệt để thay đổi, thực sự có chút đáng sợ. Này thật sự có thể bồi dưỡng được tới sao?" Đình Nam viện hỏi. "Không thể." Dạ Dao nói. "Chỉ ít ta nghiên cứu mấy chục năm cũng không có tìm được bất cứ manh mối nào. Chẳng qua thân là cổ sư, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm xuống." Nữ nhân không chút do dự nói. Tình nhân cổ là cổ sư một loại tín ngưỡng, nàng như thế làm cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua Trần Mặc cảm thấy vẫn là rất đầm rồng háo hổ, e sợ không quá hiện thực. "Đúng rồi, lần này các người muốn đi tiền trần bí cảnh e sợ có chút khó khăn." Dạ Dao nói. "Làm sao?" Tiên trấn bí cảnh hiện nay bị bắt nạp Miêu trại đại vương bản thân quản lý, không có nàng cho phép, bất luận người nào đều không thế tiến bảo. Nay đại vương đến cùng thật lợi hại, liền như ngươi vậy đại cổ sư cũng sợ nàng. Trần Mặc Hiếu kỳ hỏi, đại vương không phải là người bình thường đây. Diệu Linh hai tay ngồi ở một bên, hai tay nâng cầm một bộ rất dáng rất khổ não. Không phải người bình thường. Trần Mặc nghe ra bên trong hàm nghĩa. Đúng, chúng ta đại vương là tinh tướng. Tinh tướng? Nàng kế thừa là ngôi sao gì tên? Tần Thiếu hỏi. Tinh danh là Mộc Lộc đại vương trên 122, phong Khởi vu thanh bình chi mạn, thượng. Mục Lộc Đại Vương. Chân mặc đối với cái này tinh danh vẫn là rất có ấn tượng, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong tựa hồ là Nam Man Vương Mạnh Hoạch thủ hạ, nhưng cũng là cái tiểu lâu la nhân vật, sẽ dùng phép thuật điều động độc vật. Chẳng qua hắn nhớ tới chính sự là không có ghi chép. Mục Lộc Đại Vương là tinh tướng, đã có ít nhất tâm lâu cảnh thực lực, ở Nam Cương cũng coi như là chúa tể một phương, dạ giao tuy rằng ngươi nói đại cổ sư, có thể ngươi muốn nói nàng cùng tình tướng đối kháng, hy vọng sa đời. Tình tướng có thiên mệnh tinh danh kế thừa, lại có thiên mệnh tinh võ cùng tiên Các nàng võ nghệ cao siêu cổ sư cũng không phải là đối thủ Nam cương chính cái thế lực một Lộc đại vương liền thống trị bắt nạp cùng mấy cái miêu chạy một người trong đó thế lực mà cái khác mấy cái thế lực cũng là như là mang nha trưởng đái lai độc chủ, chủộ đột cố cũng như vậy kế thừa tinh danh tinh tướng các nàng đều là lẫn nhau một thể thống xuất miêu cương lúc trước cũng là thành công chống đỡ đại Trọng Vương Triều đại bại thái tổ hoàng đế dựa vào một cái nam cương lại có nhiều như vậy tin tướng nói như vậy vừa nay muốn bắt cóc rượu Linh đại vương chính là cái kia mục lộc đại vương chân mắt nói dạ giaoo khé với cằ Cái này một Lộc Đại Vương tinh thiếu nữ thống trị cái này, miêu chạy sau liền đối với trong truyền thuyết tình nhân cổ tràn ngập hứng thú, liền mệnh lệnh dạ giao cái này, đại cổ sư đưa nó bồi dưỡng được đến. Đừng xem một Lộc Đại Vương ở đây hô mưa gọi gió, làm mưa làm gió, nhưng này chẳng qua là ngoại tinh vực một góc, không đáng một sợi. Bất kỳ tinh tướng đều có một cái mục tiêu vĩ đại là lang bạc bên trong tinh vực, giết tới trung ương tinh vực thậm chí leo lên cựu Thiên Sơn Sơn. Chẳng qua điều này cần thực lực. Mộc Lộc Đại Vương như thế trăm phương ngàn kế muốn có được tình nhân cổ khẳng định cũng là có phương diện này mưu nhân. Nếu như thật sự có thể nuôi dưỡng được tình nhân cổ đến, cái kia tinh giới tinh tướng còn không phải đều bị nàng thu vào hậu cung, ngập lại liền vô cùng mang cảm giác. Các người hóa ra là muốn đi tiền trần bí cảnh a, chẳng qua qua không được một Lộc Đại Vương cái kia cửa, các ngươi là đi không được." Diệu Linh nói. "Cái kia xem ra cần phải bãi phòng nàng." Tần Thiếu Hư nói. "Dạ giao nói, ngày mai ta mang bọn ngươi đi dẫn tiến một Lộc Đại Vương, đêm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Diệu Linh giúp Trần Mặc đám người ở Thiên thần này chi cây bên trong tìm một cái nhà dân trước tiên ở lại, còn ngày mai giao tiếp sự tình Diệu Linh sư phụ Dạ Dao sẽ phụ trách. Chẳng vọng, tà dương màu vàng ánh chiều tà chiếu vào nam cương rừng rậm, mỹ lệ vàng óng niệm và nóng ánh. Nghiệm U nằm động, Trần Mặc ở trên giường tu luyện tâm học cùng Tần Hoa. Nam Cương, dạo Phong, gió đêm man mát, keng keng keng linh đang thanh dễ nghe tấu hưởng, Trần Mặc mở mắt ra, Thần Hoa chậm rãi thu lại, đi tới bên ngoài, để Tần Thiếu Hư cùng đỉnh Nam huyện chăm sóc Nghiệm U, chính mình liền đi ra ngoài. Theo linh đang thanh, ngẩng đầu nhìn lên, Diệu Linh ngồi ở cao cao trên cây khô, để Trần Chân rằng, cười tươi như hoa. Không sai, ngươi vẫn thật giữ chữ tín. Diệu Linh hì hì cười nói: Ngươi muốn ta Thanh Phong Minh Nguyệt Độn làm chuyện gì?" Trần Mặc hỏi nàng. Người đi theo ta." Trần Mặc trần trừ một lúc, cũng vẫn là đi theo. Kết Tóc nữ tử đẩy xong nhìn hai người đi xa bóng người đằm chiều. Thôn sóng năm dặm ở ngoài có một dòng sông dài, tên là Khổng Tước sông là nam cương một cái lớn nhất dòng sông, một cái nhánh sông uốn lượn qua một mảnh ẩm thấp, tiến vào một dòng sông đạo, đường sông trên trôi nổi lượng lớn lục bình, phóng tầm mắt nhìn như một cái xanh biết thảm. Diệu Linh rơi vào lục bình trên, nhìn bốn phía. Trần Mặc cũng dẫm đi tới, lục bình nún, nhưng cũng không chịu nổi trọng lượng. Bất quá đối với đã đem thân thể tu luyện tới đỉnh cao Tam Hoa Võ giả tới nói chỉ cần không phải đặc biệt đích Linh thảo loại hình đã ở lục bình không chìm cũng không phải vấn đề khó Diệu Linh dỗi ra cổ tay trắng ngẩn nhẹ nhàng lay động tay trung bạc lênkenlen can vọng chân Mắc nói Rốt cuộc muốn ta làm gì Diệu Linh làm ra một cái cấm khẩu thủ thế đợi lát nữa người ta đem thanh bình Thúy đi điều hấp dẫn ra đến chúng ta đồng thời kết hợp đem nó nắm lấy đúng rồi người trước tiên qua bên kia chân mà hỏi Thanh bình Thúy điệu là yêu tố một loại chim rất đẹp người ta vẫn muốn chộp tới làm sùng vật Chẳng qua tốc độ nó quá nhanh, một người không bắt được. Diệu Linh lung lay linh dàng, đi ở lục bình trên. Nữ Hải chính là nữ Hải, lại chỉ là muốn hắn Thanh Phong Minh Nguyệt Độn tới bắt một con chim chơi. Diệu Linh nhìn ra Trần Mặc Tâm Tư, biểu môi nói, không nên xem thường Thanh Bình Thủy Điểu, này chim có linh tính, có thể dùng tới bắt các loại cổ trùng, coi như là võ thánh đều không bắt được. Thật thần ký như vậy. Đương nhiên, người ta xem ngươi cái gì Minh Nguyệt Độn nói không chắc cũng không bắt được, lãng phí ta đưa cho ngươi sát sinh diệu đài. Diệu Linh một tiếng. Trần Mặc bật cười. Nàng nói như vậy đúng là thú vị một chút. Y theo rượu linh lời giải thích, chân mặc rời đi một khoảng cách, nữ hài dùng chính mình chung bạc lèn keng lèn keng làm mồi dụ, nàng chung bạc bên trong rơi xuống ấm cổ có thể xua đổi sâu bọ chim, có thể đem ẩn dấu ở lục bình xuống thanh bình thúy điểu cho kinh bay. Chân mặc nhàn nhã nhìn nàng, nếu như không phải có đẳng cấp yêu thú, bình thường thông linh chim đối với võ thánh tới nói cũng không cái gì vấn đề quá lớn. Một lát sau, trong chớp mắt, lục bình rầm một tiếng, một đạo lục ảnh như viên đạn ẩn vào lên. Thật nhanh. Cái kia lục ảnh tốc độ cực nhanh, càng là không nhìn thấy nửa điểm hình thể. Trần Mặc dụng thần mắt ứng lực đều chỉ có thể miễn cưỡng xem cái mơ hồ. "Là, vâng đúng, Thanh Bình Thúy Điểu." Diệu Linh hưng phấn kêu lên, vội vàng sử dụng khinh công đuổi tới, trong tay nàng màu bạc linh đang lෙන් ken lෙන් ken vang vọng. Từng con từng con màu trắng cổ trùng bị phóng ra. Thanh Bình Thúy Điểu ở đường sông trên nhanh chóng bay lượng, bản thân nó không thể bay quá cao, dựa vào lục bình làm vì bảo vệ sắc, nhưng là tốc độ phi thường mềm mại, linh động. Trần Mặc vận chuyển chất khí, dưới chân một dẫm, trên mặt nước lục bình nhẹ nhàng loán một cái, đặng ra một vòng sóng. Người đã phóng qua trăm trượng, hướng về Bình Thủy Điểu chụp tới. Trần Mặc sử dụng thần niệm, đưa tay trộn một cái. Bình thường loài chim đã sớm bắt vào tay, thế nhưng Thanh Bình Thúy Điểu muốn bị tóm lấy lúc, đột nhiên giương cánh, thoát khỏi trần mặc khí tức khóa chặt. Ồ. Trần Mặc bắt hụt, xoay người, Thanh Bình Thúy Điểu đã bay vọt mấy chục mét có hơn. Nếu như không nắm lấy người, vậy ta cũng là tu luyện uổng phí, Trần Mặc sử dụng Minh nguyện Độn Pháp đổi tới, mắt thấy lại là phải bắt được. Thanh Bình Thúy Điểu lại là lượn lên, phản phất xuyên qua không gian củng cố, chớp mắt thoát khỏi dây dưa. Một người một chim ở bèo tấm đường sông trên truy đuổi. Vì để tránh cho không cẩn thận vô chết này con chim Trần Mặc Thu lại chính mình sức mạnh, thế nhưng bởi vậy, muốn muốn bắt sống liền trở nên rất khó khăn, Thanh Bình Thúy Điểu nhảy bén thực sự vượt quá tưởng tượng. Diệu Linh đi vòng một cái đạo chính mình trước tiên liền vây lại Thủy Điểu bay tới phương hướng. Nữ Hải xoay chuyển tay mình cổ tay linh đang, leng keng leng keng, ken, leng keng leng keng. Dưới trời chiều, tiếng trông sướng lên. Xem cổ, Diệu Linh tay một điểm, trong không khí nhiều mấy cái điểm trắng cùng một cái lưới lớn. Thanh Bình Thúy Điểu một cái bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một đầu đâm vào trong nước. Diệu Linh vội vàng hướng trong nước là bắt. Trảng qua nàng như thế một chảo thân thể trọng tâm liền mất đi, chống đỡ lục bình đột nhiên sụp đổ, Diệu Linh nhất thời rơi vào trong nước, tiếp theo bị lục bình vùi lấp tung tích. Diệu Linh, Trần Mặc sốt ruột kêu to, trưởng phong thôi thúc, đường sông trên bèo tấm dồn dập đánh bay, hóa thành vô số mảnh vỡ vào vũ rơi xuống. Nhưng chớ đem người khác đổ đệ hại chết. Trần Mặc dụng thần mắt ứng lực vội vàng tìm tòi, đồng thời đem thần niệm đánh ra tìm tòi, chỉ là thần niệm hiện nay chỉ có thể bọc lại xung quanh bốn, 5m, căn bản không an toàn. Diệu Linh, Trần Mặc đâm đầu thẳng vào trong nước. Đường sông bên trong, và mắt chỗ bèo tấm trải rộng, Hầu như không nhìn thấy cái khác, Trần Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể nổi lên mặt nước, một bên dùng thành phong minh nguyệt độn một bên siêu thẩm. Đột nhiên, hơn 100 mét có hơn, một đống lục bình nổ tung, một cái mạnh mẽ thiến ảnh bay ra, chính là Diệu Linh, Trần Mặc còn chưa thở một hơi, chỉ thấy một cái to lớn nước nghiêm đồng thời đồng thời vật ra. Cái kia nước nghiêm yêu khí bức người, mở ra miệng lớn. Hứng. Trần Mặc nhún mũi chân, trên sông đạp ra 6 cái to lớn vết chân, thoáng qua đến nước nghiêm trước mặt, một quyền đánh ra. Quyền phong lầm ầm, thổi đến nước lục bình bay loạn, cơ hồ đem Diệu Linh đều nghẹt thở. Nước nghiêm đón đầu kích trên, bóng loáng vậy rắn cùng Trần Mặc một quyền chạm nhau, này con yêu xà ít nhất cũng có 5, 6 giây, ở Trần Mặc một quyền xuống dĩ nhiên thở ơ không động lòng, đôi rắn lúc này vắt ngang ném lại đây, giống như một cái to lớn roi sát, sét mạnh mẽ khí liền đem nước sông xé ra. Cẩn thận, Trần Mặc nắm lấy rượu Linh tay, đưa nàng kéo ra phía sau mình, vừa vặn cách ra đôi rắn một roi quật. Diệu Linh đây là mới hoàn hồn lại, nhìn thấy rắn này giật nảy cả mình, là, vâng đúng, thương lãng mãng. Quả nó cái gì thương lãng vẫn là lấy lãng, đem Diệu Linh hộ ở phía sau sau, cái kế tiếp quyền pháp đã đánh ra. Quân hành hóa thành triền miên chi nước, lít nha lít nhít rơi vào thương lãng mãng vậy giàn trên, những này quyền thế nhìn qua cũng không có quá sức mạnh đáng sợ, thương lãng mãng cũng cũng không để ý, khởi sướng tiến công, muốn một lần nuốt vào trần mặc. Thế nhưng quyền ảnh chỉ là chốc mắt liền biến nhiều, như mưa mà tích, rất nhanh tích đầy thần rắn. Nhất thời, này mềm nhẹ nước mưa tăng vọt hóa thành sóng to gió lớn ở thương lãng mãng trên nổ tung. Ầm ầm nổ vang. Mấy trăm mét bèo tấm bị nổ đâu đâu cũng có, vô số màu xanh lục thảm thực vật lại như mưa xối xả giống như vương xuống đến. Này chính là trong Bắc quái. Khảm trung mãn lấy nụ pha cương, Thương Lãng Mãng cũng phát sinh một đạo thần thông, theo nó gào thét, trong nước sông gợn sóng hướng bốn phía tản đi, mỗi một đạo gợn sóng đánh vào Trần Mặc trên người chính là một đạo sóng trùng kích xung kích vào nội tạng bên trong. Nếu không là Trần Mặc đã tam hoa tụ đỉnh viên mãn, nội tạng cần phải bị này gợn sóng phá vỡ không thể. Thương Lãng Mãng lại đánh ra một đạo thủy lôi, đó lấy lặn xuống nước mà đi. Trần Mặc chẳng muốn nổi, nhìn Diệu Linh, nữ hài thở hổn đã không có khí lực, Trần Mặc đưa nàng ôm lấy, chụp tới vài miếng lũ bình, đặt ở bên trên. Diệu Linh mặt ngượng ngùng đỏ chót, Bằng như tà Dương hồng hà nấu cho tới khi bên hai. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đừng ôm ta." "Ta không ôm ngươi, ngươi đã sớm chìm trong sông đi tới." Chân Mặc liếc nàng một cái, vào lúc này liền không muốn thẹn thùng. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi mới thẹn thùng đây." Nói chuyện đều có chút đáp a đúng. Người ta còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi nắm lấy thúy điểu. Nhìn thấy thủy điểu cũng chạy, Diệu Linh rất thất vọng. "Ừm." Chân Mặc ánh mắt khó nhìn, đột nhiên khí tức tiến đến lại. "Làm sao?" Diệu Linh hỏi. "Không nên lộn xộn." Còn muốn rẽ rủa ra ôm ấp Diệu Linh nghe được Trần Mặc liền lập tức bắt động. Nữ hài trận to mắt, kinh hỉ nhìn chầm chầm xa xa trôi nổi một vệ lục bình. Một con thú ý giật linh chim chính ở phía trên. Chính là muốn tìm con kia Thủy Điểu. Chẳng qua Nữ hài lập tức lại lộ ra khổ qua mặt. Lấy bọn họ như vậy trạng thái, coi như này con Thanh Bình Thủy Điểu ở trước mắt cũng không bắt được a. Chương 123, phong khởi vu thanh bình chi mạng. Hạ. Quên đi, chúng ta đi thôi." Diệu Linh nói. "Không nên cử động." Trần Mặc cảnh cáo nói. Nhìn Trần Mặc ánh mắt nhìn chầm chầm con kia Bình Thủy Điểu. Diệu Linh hơi chớp mắt, người đàn ông này không phải là muốn liền như thế nắm lấy nó chứ? Không thể, coi như trước dùng độn pháp vây bắt cũng không có thể bắt ở này con Thanh Bình Thúy Điểu, hiện tại hắn còn ôm chính mình càng thêm không thể nào làm được. Thanh Bình Thúy Điểu nắm giữ Linh Tính, phản ứng cùng hành động tốc độ đều cực kỳ nhanh, chúng nó có thể trời cao, có thể hạ thủy, chuyện này làm sao tóm đến đến đây? Chẳng qua nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt chuyên chú, Diệu Linh lập tức im lặng. Thanh Bình Thúy Điểu trở ở bèo tấm trên liễu ra liễu ríu, sửa chữa lông chim, đối với bốn phía hoàn cảnh không hề bị lay động. Trần Mặc cách nhau nó ước chừng 100m. Đây là một cái an toàn phạm vi, chẳng qua bước vào phạm vi này, Thúy Điểu ngay lập tức sẽ tin bay. Trần Mặc không núc núc, vận chuyển tâm học. Trong thiên địa ở trong lòng hắn vắng lặng. Gió đêm cuốn lấy bèo tấm, mang theo một vệt bán hạ dư vị, lẳng lặng vắt qua hai người bàng. Diệu Linh bị Trần Mặc chăm chú cảm hóa, cũng là không dám hô hấp. Trần Mặc nhìn chằm chằm con kia thanh bình Thúy Điểu, đem sở học tâm học được cực hạn, truyền vào ở thần niệm bên trong. Nhớ tới quyền kinh có nói linh cơ hơi động chim khó bay chính là làm võ giả đem mình tâm ý ý nghĩ thả đến mức tận cùng lúc cùng thiên địa cảnh vật hòa làm một thể. Ý niệm này như bạn tâm vắng lặng, cho dù là lại nhạy bén chim nhỏ cũng không phát hiện được, đợi được võ giả tâm tư hơi động lúc, con kia chim nhỏ liền không bay ra được. Nghĩ như thế, Trần Mặc Bản Tâm liền càng ngày càng kỳ hào như ưu. Thanh Bình Thúy Điểu tựa hồ nhận ra được một tia dị dạng, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đi tới Trần Mặc phương hướng, chẳng qua khoảng cách Thái Nguyên, Thanh Bình Thúy Điểu vẫn không có bay. Một ngọn gió thổi tới, trong nước lục bình run lên. Chính là vào lúc này, Trần Mặc ánh mắt nhất động, tâm ý đồng thời hơi động. Thanh Bình Thú Điểu giũ ra dịu dít xì khỏi, thế nhưng vừa mới bay ra, liền cũng lại bay không di chuyển. Một cái không lớn bàn tay bảng như lao tù đã để nó có chạy đằng trời. a ngồi ở Trần Mạc trong lồng ngực rượu Linh xem đần đột. Nàng không nghĩ tới Trần Mạc chỉ là khẽ nhúc đích, lại liền để nhạy vén 10 phần thanh bình thúy điểu đều chạy trốn không được, liền như thế gần ngay trước mắt năm lấy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Trần Mạc khẽ mình cười, nhìn ở trong lòng bàn tay làm sao cũng bay không ra thanh bình thúy điểu, bởi vì bị tâm ý của hắn khóa chặt, trừ phi mình có thả ra nó ý nghĩ, bằng không nó là trốn không ra. Tâm học bản tâm thần quả nhiên lợi hại Bình thường tu luyện thần niệm căn bản không làm được loại này hạ bút thành văn thông dòng cảm giác. Người là làm thế nào đến? Diệu Linh ngơ ngác nhìn vô lực rẽ rựa chim nhỏ. Nặc, ước định của chúng ta xong xong rồi. Trần Mặc đem Thanh Bình Thú Điểu giao cho trong tay nàng. Diệu Linh cẩn thận từng ly từng tí một nắm lấy Thanh Bình Thú Điểu, cơ, cơ Linh đang, đón lấy Thú Điểu liền lảo đảo ngã xuống, Diệu Linh cẩn thận đem nó để vào túi áo, linh chim có hấn, trở lại nàng đến hảo hảo dùng cổ thuật bổ dưỡng. Các ngươi tu sĩ thần thông thật thần kỳ à. Diệu Linh thở dài. Mỗi người có đặc điểm. Trần Mặc nói. Chúng ta đi về trước đi. Trong bầu trời đêm đã treo lên tinh thần, ngôi sao, gió mát phơ phất. Đem Diệu Linh đưa tới cửa, Trần Mặc thở vào nhẹ nhóm. Hiện tại chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi có thể hay không đem cái kia dạy ta a? Ta có thể dạy ngươi cổ thuật nha. Diệu Linh lưu nhăn nhó nắm chặt sắt tay. Tâm học, Trần Mặc cũng không có cách nào dạy người. Ta giáo không được ngươi, quên đi. Quỷ hẹp hỏi. Diệu Linh ậm đóng lại cửa. Trở lại gian phòng của mình, Tần Tiểu Hương ngồi ở bên giường. Ngươi đi đâu, làm sao làm như thế lôi tôi? Đi không tốc sông rửa ráy đi tới. Trần Mặc nói: "Nam cương nước sông có yêu vật cùng cổ trùng, người tốt nhất chú ý một chút." Đa tạ quan tâm. Trần Mặc cười nói: "Thiếu hư minh, làm sao còn không không ngủ? Bởi chỉ có hai cái gian phòng, Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hư ngủ ra ngoài, bên trong phòng thì lại để cho niệm vũ cùng Đỉnh Nam Uyển." Nhìn thấy Tần Thiếu Hư cùng ý đã tọa, Trần Mặc cũng là kỳ quái. Bọn họ tới đây dùng chừng mấy ngày, đã rất là mệt nhọc, coi như là tu sĩ cũng cần nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Suy yếu bên trong đả tọa ngược lại sẽ có phản hiệu quả. "Ngươi ngủ đi." Tần Thiếu Hư nói. Ta không mệt. Hừ, vậy ta ngủ. Trần Mặc mặc kệ hắn, hắn vừa nãy giúp rượu Linh bắt được Thanh Bình thúy Điệu, nhưng là sức cùng lực kiệt. Trần Mặc rất nhanh ngủ say như chết, Tần Thiếu Hư đã tọa một hồi, mở mắt ra, nhìn ngủ say Trần Mặc, đón lấy thổi tắt hoa đèn, lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày mai, Trần Mặc ở một trận mùi thơm bên trong tỉnh lại. Hai người các người nam nhân ôm cùng nhau cũng không cảm thấy buồn nôn sao? Vang lên bên tai an vị âm thanh. Hả? Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hư đồng thời mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào khoát lên một khối. Trần Mặc tư thế ngủ là tương đương kém. Một chân cùng một cái tay đều khoát lên Tần Thiếu Hư trên người. "Đình Nam huyện, người liền nam nhân đều muốn ăn giống sao?" Chân mặc ngáp một cái, cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe, trước đây đại học lúc cùng hình đệ càng kém tư thế ngủ cũng đã có, loại này nửa đẻ thần tính không cái gì, ngược lại đều là nam nhân. Tần Thiếu Hư giả khạc một tiếng, rời giường. "Hồ đồ." Hắn cũng không biết đang nói ai, liền đi ra ngoài. "Thiếu Hư, chờ ta, ta không phải nói người rồi." Đình Nam Uyển o o đuổi theo. "Kaka." Nghiệm Vũ vuốt mắt, đứng ở một bên, nàng khí sắc so với ngày hôm qua là tốt lắm rồi. Tinh thần còn tốt sao?" Trần Mặc hỏi. Nhỏ Nghiệm vu gật ngủ. Trần Mặc đỡ lấy thời gian cũng bắt đầu tu luyện một trận. Đến buổi trưa, Dạ Giao liền dẫn bọn họ đi gặp mặt một Lộc Đại Vương. Diệu Linh tối hôm qua ngủ không ngon, mang theo mắt đen thật to vỏng, nhìn thấy Trần Mặc lúc, cau mũi một cái, xem ra còn đang vì sự tình ngày hôm qua sức sống. Xuyên qua bát nạp miêu trại, mấy chục dặm ở ngoài có nhất sân pha, trên núi cũng có một cái thôn xóm, qua một tòa dựng đứng hai cái nửa người nửa sả pho tượng cầu đá sau, liền nhìn thấy một tòa rất đồ sộ nhà sản. Một phái hàng rào đem nhà sản vây quần lên. Mấy chục tên cổ miêu võ giả trấn thủ ở bên ngoài. Dạ Dao là đến bái kiến Đại Vương. Dạ Dao nói: "Ngày hôm qua trắng non nam tử đi ra, ngắm mọi người một chút, phất tay một cái, mở ra cửa lớn. Xuyên qua một đoạn hành lang, đến một cái hơn 500 mét vườn hậu hoa viên, còn chưa tới gần xa xa liền nghe đến trong không khí chuyển đến binh khí phong mang hàn ý. Mọi người đi vào hậu hoa viên, hoa viên hữu sơn hữu thủy, trồng rất nhiều cây cảnh, trong đó có một đoạn cẩm thốc Đại Vương tiên đan hoa cổ đặc biệt đẽ, đóa hoa như kiêu dương. Một đầu đẹp đẽ voi trắng chính nằm xuống ở Đại Vương tiên đan cảnh bên trong." chị thấy hóa bên trong một bóng người chính đang múa may, trước cảm nhận được hàn ý chính là đến từ nàng tay. Đó là một tên 25, 26 thành thục nữ tử, Kim Châu anh lạc, vòng eo tinh tế, nàng tay cầm hai cây đại đao, đao pháp như xuyên hoa hồ điệp ở đại vương tiên đan hóa bên trong múa lên. Đao pháp của nàng cực kỳ đẹp đẽ, lại mang theo một luồng lãnh khốc sắc ý. Đao pháp biến ảo bên trong, mỗi một đạo đao khí lại như hồ điệp ở trong hoa viên qua lại, từng mảng từng mảng lá xanh, cánh hoa bị đao khí duyên kéo xuống càng ưu mỹ hình dạng. Vo trắng bên đứng một tên lão phụ chính là ngày hôm qua phong bà bà, nàng buông xuống mi mắt Nhìn thấy Trần Mặc lúc, âm trầm khí tức lập tức sống lại. Mọi người không nói lời nào, chờ nữ tử đem đao pháp trêu đổ xong. Quay rối bản vương luyện đao hung thú, ngươi biết là cái gì sự phạt sao? Lãnh khốc ngữ điệu đột nhiên phát sinh, nữ nhân đôi đao còn với bên hông, hoa viên bên trong sát khí nhất thời thu lại trong vô hình, nữ nhân xoay người, xinh đẹp mà tuyệt luân, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Cái trán bên trong có khắc tinh phủ, thinh linh chính là tinh tướng. Mục Lộc đại vương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lão phụ nhân phong bà bà, hiển nhiên đối với nàng vừa khí tức hơi động có chút không vui. Vị này cổ Miêu bộ tộc thanh minh ở bên ngoài phòng bà bà sắc mặt lấy trắng như tờ giấy, run run rẩy rẩy quỳ xuống đến nhận sai. "Bản vương ngày hôm nay có khách, tha ngươi, thử, trước tiên cho bản vương cút ra ngoài." Mộc Lộc đại vương lạnh lùng nói rằng, "Chỉ là lần đầu tiên, chân mặc ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong truyền thuyết sát tinh bá đạo. Các người hôm qua đã thương bản vương thuộc hạ, ngày hôm nay chuẩn bị làm sao nhận sai?" Mộc Lộc đại vương tầm mắt ở trên người mọi người quay một vòng, nhìn thấy mỹ nam tử Tần Thiếu Hư lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lên. Đại vương bất giận, dạ dao nói: không có ai đầu rơi nơi hình ảnh, bản vương lựa giận làm sao có thể tức đây. Mục Lộc Đại vương cười ha ha. Cho dù Trần Mặc nghe nói như thế cũng đối với này Mục Lộc Đại vương rất là cam ghét. Dạ Giao phản Phất đã sớm dự liệu được, vẻ mặt cười nhạt. Mục Lộc Đại vương buông xuống mi mắt, có chút ý tứ sâu xa, nàng dùng hầu gái bưng tới chậu đồng nước nóng tẩy qua tay, đón lấy vượt ngồi trên voi trắng, hướng ngoài phòng mà đi. Mấy người chỉ có thể theo sau lưng. Ngoài phòng có một hồ đường, Mục Lộc Đại vương cưỡi voi trắng, dù nhiên, tự nhiên, tản bộ, hồn nhiên không để ý mấy người. Đến trước Dạ giao đã cố ý đã thông báo cái này, Mộc Lộc Đại vương tính khí quái gì Táo bạo, ở nàng không có mở miệng trước, tốt nhất không cần nói chuyện, miễn cho dẫn hỏa trên người. Trần mặt nhìn nàng lần này diễn xuất trong lòng khó chịu, chẳng qua nhìn thấy Tần Thiếu hư mặt không hề cảm xúc vẫn là áp chế cái ý niệm này. Các ngươi có chuyện gì tìm bản vương? Mộc Lộc Đại vương mở miệng hỏi. Đại vương, lần này chúng ta muốn đi tiền trần bí cảnh, kính xin đại vương có thể gián xếp một hồi. Tần Thiếu hư mở miệng nói rằng. Bí cảnh? Mộc Lộc Đại vương dừng lại voi trắng, tối đầu liếc mắt nhìn Tần Thiếu hư, nóng dựng nói: Này tình nhân bí cảnh nhưng là bản Vương độc hưởng, nếu muốn cho ngươi, ngươi cái này mỹ nam tử làm bản Vương tình nhân làm sao? Nữ nhân vươn mình rơi xuống vai trắng, tiến đến tần thiếu hư trước mặt, tấm kia hừng hực môi đỏ hầu như kề sắt ở nam nhân ngoài miệng, dị thơm ngon từng trận, Mộc Lộc đại vương tay cũng rất bất an phất lên. Thật là đẹp nam tử, bản Vương yêu thích. Ngươi làm gì? Mau vông ra thiếu hư. Đinh Nam viện tức giận kêu to, làm sao có thể cho phép chính mình nam nhân bị nàng nữ nhân như thế đùa giỡn. Mộc Lộc đại vương ngẩn ra, đột nhiên liền lui lại mấy bước, vầng trán bên trong lần nuốt một bộ ghét bỏ. Hừ. Loại này mềm nhũ nam nhân lớn lên vẻ đẹp, không hề dương cương khí, đưa ngươi cũng được." Mộc Lộc Đại Vương đón lấy xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc luyện bắt đầu đại diễn, chính là mạch máu bên trong lưu động đều là dương cương giống như quyết đoán, Trần Mặc tuy rằng ẩn giấu khí thức, có thể vẫn không có dấu giếm được Mộc Lộc Đại Vương ánh mắt. "Hừ, vị tiểu đệ đệ này đúng là rất có nam tính mùi vị, không bằng ngươi làm tình nhân của ta thôi. Cái này hoa tâm nam nhân có thể đưa ngươi." Đinh Nam Uyển không do dự bán Trần Mạc. Hầu hạ bản vương quái hoạt, nay bí cảnh để cho các ngươi đi vậy thôi." Mộc Lộc Đại Vương liếm môi một cái, Niệm U nắm chặt Trần mặc quần áo, chỉ lo hắn bị đoạt đi rồi. Chân mặc mất đi tính dẫn lại, mặt không hề cảm xúc nói, "Xin lỗi, ta đối với lao bà không có hứng thú." Bầu không khí nhất thời đọc lại đến băng điểm. "Xì xì." Diệu Linh bật cười. Đối mặt mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, nữ hài làm ra một bộ khổ qua mặt. Lần này thảm, đều do cái này Trần mặc hại chính mình rồi. Chương 124, tình nhân bí cảnh. Thật lớn mật, lại dám ở đại vương mặt như, như vậy tùy tiện. Tráng non nam tử một tiếng quát chói tai, một chiêu thần viên xích đánh tới Diệu Linh. Một quyền bên dưới Như Viên Hầu rỗi ra cánh tay dài, nương theo tức giận, khiến người ta không thể nhúc đích. Cương liệt quyền phong bị một con càng lưu hòa bàn tay đỡ lấy, chân mặc tre ở rượu Linh trước, nhẹ nhàng vân thủ một nhóm, hóa giải quyền pháp của hắn. Nam thử sững sở, lại muốn đánh ra nổ tung quyền pháp. Lúc này, một Lộc đại vương trách mắng, "Đàm Cát, ngươi lùi ra." Toàn thân tức giận tiêu liễm nơi không thấy hình bóng, Đàm Cát tuy rằng từ bỏ công kích, nhưng vẫn là trận tròn đôi mắt, coi là thật là lôi công sát mặt, chia làm giữ tợn. "Ngươi Trung ngươi liền không sợ ta dùng kỉ mạch quậy ngươi đầu lưới. Kỳ mạch quải giác down là một Lộc Đại Vương tinh võ tên, làm tâm lâu cảnh trở lên tinh tướng, giết võ thánh như gà đất chó sành. Ở trước mặt của nàng, chưa bao giờ bất luận là một tu sĩ nào, võ giả dám như thế nói nàng. Trần Mặc là cái thứ nhất. Chính là bởi vì hắn là cái thứ nhất, một Lộc Đại Vương trái lại không cái gì tức giận, có chút cân nhắc. Đều nói nữ nhân dễ dàng nhất bị một cách không ngờ nam nhân được hấp dẫn, vì lẽ đó đánh vỡ mặc thủ thành quy nam nhân hư đều là được hoan nghênh nhất, không nghi tới, này một Lộc Đại Vương cũng như vậy. Trần Mặc cũng không phải thật sợ nàng, tinh tướng lại không phải lần đầu tiên đối phó rồi. Lúc trước ở Tây Mạc hắn nhưng là cùng Thượng Đế Chi Tiên A để làm chiến đấu qua, cái này tinh tướng so với một Lộc Đại Vương yên lặng vô danh, nhưng là hãi lật phương Tây đại nhân vật, công văn chưa chắc sẽ thua kém Thượng Chi Đế Vương Kệ Sa, chinh phục vương ạ Lẹt Thunder. Nếu như hảo ngôn hảo ngữ cái kia nhất định sợ đại vương ngươi cắt đầu lưỡi, thế nhưng đại vương ngươi hiển nhiên cũng không cần người như thế, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Trần Mạc bình tĩnh nói. Hắn, ngoại trừ Tần Thiếu Hư cùng Hồ Đồ Ni Ngô, người ở chỗ này đều biến sắc. Thiếu niên này là gan quá béo tốt, dám như thế xem thường tính tướng. Mộc Lộc Đại Vương eo bên trong đôi đao dục giả dục dịch, nữ trong mắt người bắn ra một luồng sát khí. Đại Vương, xin cho Dạ Dao nói một câu. Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Dạ Dao chiếm đi ra. Nói. Mục Lộc Đại Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Đại Vương nếu như muốn luyện trong truyền thuyết tình nhân cổ, hay là đây là một cơ hội? Dạ Dao nói. Thượng sư, đây là có biện pháp. Mục Lộc Đại Vương hỏi. Dạ Dao nghe nói bí cảnh nơi sâu xa có một tình hoa, mỗi 50 năm kết quả, chỉ có tình đầu ý hợp, có cảm giác trong lòng tình nhân mới có thể hái. Truyền thuyết bí cảnh là năm đó thánh nữ nước mắt biến thành, cũng có thể có manh mối. Đại vương, có thể để cho bọn họ thử xem." Dạ Dao nói. Mục Lộc đại vương mặt không hề cảm xúc, "Bạn vương dựa vào cái gì tin tưởng bọn hắn? Ta có thể cùng đi tới. Thượng sư, ngươi xác định có thể luyện tình nhân cổ sao?" Dạ Dao lắc đầu, "Ta không thể xác định, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp." Mục Lộc đại vương lạnh rên một tiếng, đối với nàng trả lời tương đương không hài lòng, chẳng qua cũng biết trong truyền thuyết tình nhân cổ nơi nào có thể dễ dàng chế. "Tình đầu ý hợp tình nhân, các ngươi có sao?" Mộc Lộc Đại Vương cười gằn, "Có á ta cùng Thiếu Hư liền tình đầu ý hợp, Đinh Nam nghẹn ngực, ta sẽ không đi hái." Tần Thiếu Hư không chút do dự từ chối, này có thể để Vũ Dương quận chúa thương tâm đấu. "Tại sao a, Thiếu hư, lẽ nào ngươi không muốn chữa trị nhân duyên sao? Lẽ nào ngươi thật sự không thích ta sao? Ta sẽ không đi giúp ngươi luyện tình nhân cổ, còn này bị cảnh, ta nhất định sẽ đi." Tần Thiếu Hư không thể nghi ngờ, cũng không đem một Lộc Đại Vương để vào trong mắt. Đàm cắt đấy lòng giận dữ, này mấy cái người chung thực sự quá vô lễ, bọn họ đại vương cũng là tình tướng. Chỉ là võ giả lại dám như vậy không coi ai ra gì. Đại vương, thẳng thắn giết bọn họ, tự chúng ta phái người đi là được rồi." Đàm cắt khẩn cầu. "Bí cảnh chính là ta cổ miêu thánh địa, cái kia tình nhân hóa cần thánh nữ mới có thể hái." Dạ Dao nói, Vàng không cũng sẽ khô héo. "A, mọi người ngẩn ra, ánh mắt lượi xoạch nhìn ở duy nhất thánh nữ trên người. Diệu Linh mặt đỏ, vội vàng rút sạch chính mình thuần khiết, "Sư phụ, người ta không có tim không có phổi, có thể không ý trung nhân." "Không cần ý trung nhân, chỉ cần lẫn nhau có cảm giác trong lòng." Dạ Dao lắc đầu. "Không được à?" Người ta căn bản không biết cái gì có cảm giác trong lòng, tuyệt đối hái không được, sư phụ tìm những người khác đi. Diệu Linh nói lời này, lúc lén lén liếc trần mặt một chút, vừa vận đụng tới người sau ánh mắt, nhất thời trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Dạ Giao Yên gì thở dài. Một Lộc Đại Vương nhưng là phi thường bình tĩnh, đôi trong mắt kia nhìn chằm chằm mỹ nam tử Tần Thiếu Hư, Tần Thiếu Hư khẽ mỉm cười, nụ cười có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Một Lộc Đại Vương cười hì hì. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Đại Vương. Lúc này một tên thuộc hạ đến báo, ở nữ nhân bên thai thì thầm cái gì? Để bản vương cân nhắc mấy ngày. Các ngươi nếu có thể có có cảm giác trong lòng thời điểm Bản Vương liền để cho các ngươi đi bảo. Như muốn mạnh mẽ tiến bảo, Bản Vương cũng không ngăn trở, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể sống Bản Vương cơ vực, hay. anh. Mục Lộc Đại Vương cười lạnh một tiếng, phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Đa tại Đại Vương. Dạ giao xin cáo lui. Mọi người vừa đi, Đàm Cắt Phất Nhút nói rằng, Đại Vương, những võ giả này tự cao tự đại, như vậy xem thường Đại Vương, hà tất cho bọn họ mặt mũi, giết bọn họ là được rồi. Cơ miệng. Mục Lộc Đại Vương dạy dỗ, Bản Vương cần ngươi đến giáo làm thế nào sao? Đàm Cắt sợ đến mồ hôi lạnh một tầng. Thuộc hạ đang chết thử bây giờ lập tức liền muốn đến chín trại đứng đầu thời điểm bản Vương không muốn ngày càng rắc rối tái suất phiền phước hơn nữa một lộc đại vương câu cuối cùng nhỏ không thể nghe thấy bên trong có người nhưng là tương đương để bản vương cảm thấy không thoải mái không muốn đánh liên hệ đây đại vương người nói cái gì Đàm các không hề nghe rõ. cơ miệng một lộc đại vương một cước đem hắn đá bay nữ nhân rất là táo bạo trước tiên đi gặp con tiện nhân kia mang nhà trường chân mặc đoàn người ra nhààn đúng dịp thấy một người lính tập kết đội ngũ hướng nơi này hành quân lại đây Những binh sĩ này ăn mặc màu vàng dị phục, mang theo ngân hoàn, trung tâm có một con to lớn voi vàng, này voi vàng cũng là treo đầy châu đáo hoàng kim, có vẻ trắng lệ. Màu vàng voi lớn trên có một cái lọng che bảo tọa, chỗ ngồi có một nữ tử. Ăn mặc lùa mỏng, như ẩn như hiện, một đôi mắt câu hồn đặng phách, làm Trần Mặc dựng thần mắt ứng lực đánh giá nàng lúc, đối phương loại kia kính phảng phất có thể cảm hóa lại đây, như điện. Trần Mặc vội vàng thu hồi thần thông. Chờ đến bọn họ rời đi, cái kia đội ngũ liền bị cung kính mời đi vào. Vừa nãy vậy cũng là tình tướng. Trần Mặc hỏi, đó là mang nhà trưởng cửu đầu trại thủ lĩnh. Dạ Dao nói: "Nơi này tinh tướng đúng là rất nhiều đây." Đình Nam Uyển cảm thán, đại trọng vương triều bên trong cũng chỉ có tất tinh tử hàng ôn thanh minh ở bên ngoài. Một cái tinh tướng có thể chống đối 10 vạn đại quân, mấy cái tinh tướng làm thủ lĩnh, chẳng trách đại trọng vương triều cũng chỉ có thể cầu hòa. Nếu không là những này tinh tướng cố thủ miêu cương, hay là đại trọng vương triều đều có chút nguy hiểm. Dạ giao liếc mắt nhìn Trần Mặc: "Vừa nãy ngươi quá lô mãng, ngươi chỉ là võ giả, có thể nào đi cùng đại vương chống đối, nếu như nàng giận lây hạ xuống, ngươi cảm thấy có thể toàn thân chở ra sao?" Trần Mặc gật đầu cũng cảm thấy xác thực là có chút lỗ mãng, chẳng qua cũng là một Lộc đại vương thực sự có chút tùy tiện, ỷ vào chính mình tinh tướng thân phận đến tê đi hét, nông cuồng tự đại. Trần Mặc cũng cùng không ít tinh tướng từng qua lại, phách vương hạng Vũ năm đại tướng trung li muội, á cấp thánh, tâm học tổ sư Vương Dương Minh người nào không thể so nàng lợi hại, không, có một cái như nàng như vậy. Chính mình tâm học tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Trần Mặc thầm nói, làm sao bây giờ? Bí cảnh bị Mộc Lộc đại vương khống chế, chúng ta cũng đi không được, muốn hái cái gì tình nhân hóa. Diệu linh muội muội, ngươi liền thật không có ý chung nhân sao? đình Nam Việt nói mới không đây người ta một người tự do vô cùng Diệu Linh sốt ruột làm sáng tỏ sợ bị người nào đó hiểu lầm bí cảnh thật sự có tình nhân cổ tình hoa sao trước mặt Tần thiếu hư đột nhiên hỏi dạ giaoo trả lời ghi chép bên trong xác thực có hoa này nhưng từ không có người hayi qua vậy có trước kia lộ sao Tần thiếu hư lại hỏi trước kia lộ ta chưa từng nghe nói dạ dao la đầu chẳng qua bí cảnh gọi tiền Trần Bí cảnh có lẽ có quan hệ đi Tần thiếu hư gửi một tiếng không nói nữa trở về bàn bạc kỹ càng đi chân mặtú vai Từng Mộc Lộc Đại Vương lặng lặng ngồi ở trên ghế đá, ánh mắt lạnh leo nhìn cửa. Một lát sau, một cái phóng đàng âm thanh hưởng lên. Mộc Lộc muội muội, có thể nhớ ta rồi. Câu hồn xinh đẹp nữ nhân lắc lắc thân hình như giàn nước, lay động vẫy một cái đi vào, nàng chân trần, bước như hoa sen, mỗi một bước đều đi xinh đẹp. Mang nhà trường, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì? Mộc Lộc Đại Vương không nhịn được nói. Muội muội tính khí vẫn là táo bạo như vậy. Mang Nha trường nhìn một chút, xung quanh cũng không một cái ghế cho nàng đi ngồi, thuận lợi đã nắm bên cạnh một tên hầu gái làm cho nàng nằm trên mặt đất, chính mình liền ngồi xuống, hầu gái cũng không dám phản kháng, yên lặng quỳ trên mặt đất đảm nhiệm ghế gỗ. Một Lộc Đại Vương liếc mắt nhìn, tập mái thành quen. Người còn đang nghiên cứu tình nhân cổ. Mang Nha trưởng niết lên hai chân, Niêm Hoa nở nụ cười. Nam cương cửu đại miêu chạy đều biết nàng dạ tâm, Một Lộc Đại Vương cũng không kỳ quái, vẫn là phí lời sẽ tiến khách đi. Mang nhà trưởng xách một tiếng. Tình nhân cổ chỉ là nơi rách nát này một cái thần hóa truyền thuyết thôi, muội cũng thật là tin, ngu xuẩn đáng yêu. Mục Lộc Đại Vương cười gằn. Nếu không là đánh không lại nàng Cái này ngu xuẩn đáng yêu lại cũng dám dùng ở trên người nàng, muốn chết. Tùy tiện ngươi kéo, nếu ngươi thật sự bồi dưỡng được tình nhân cổ cũng được, liền để tỉ tỉ cái thứ nhất yêu ngươi đi, vì ngươi làm châu làm ngựa nha." Mang Nha Trường nói. Bản Vương nằm mơ đều chờ mong một ngày kia. "Được rồi, nói chính sự đi, lần này Cửu Đại Miêu trại muốn chọn mới Cựu tộc thủ lĩnh, ta là tới thông báo ngươi." Đại Trọng Vương chiều bên kia bây giờ càng ngày càng cường thịnh, nghe nói có một cái thất tinh tử hàng ôn tinh tướng rất là lợi hại, chúng ta Nam Cương cũng nhất định phải có nguy cơ ý thức, là thời điểm một lần nữa chọn một đại thủ lĩnh trở thành Nam Cương Vương." Mang Nha Trừng nói: "Chuyện này, Mục Lộc Đại Vương vẫn luôn biết. Nam Cương Cửu Đại Miêu trại từng người là vua, thế nhưng vẫn có người muốn trở thành cựu tộc đứng đầu, Mục Lộc Đại Vương cũng nghĩ, chỉ là không có cái này năng lực. Hiện tại, đại trọng vương chiều bên kia càng ngày càng hung hăng, chuyện này cũng không có cách nào chỉ hoãn. Đều toàn bộ nói xong rồi, còn kém lời của muội muội. Làm sao tuyển?" Mục Lộc Đại Vương hỏi. "Còn dùng nói sao? Đương nhiên là người thắng làm vua." Mang Nha Trừng nói. "Nếu đều đồng ý, vậy cứ như thế đi." Mục Lộc Đại Vương biết cũng không cách nào cự tuyệt nữa. Mang Nha trường thỏa mãn gật đầu, đứng dậy mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa nãy chỗ ở của ngươi khách mời là người Trung Nguyên chứ? Muội muội không phải muốn liên thủ với người Trung Nguyên phản bội Nam Cương chứ? Mấy cái thấp kém võ giả thôi, đáng giá bạn Vương liên thủ sao? Cũng là, chẳng qua bên trong có cái nam tựa hổ có hơi đặc biệt đây. Mang Nha trường ngươi có hứng thú có thể đi cầu dẫn hắn. Một Lộc Đại Vương cười gằn. Mang nhà trường yên nhiên, ta vẫn là trước tiên đi chuẩn bị lần này cựu tộc đứng đầu đi lần này, ta nhưng là đối với thủ lĩnh nhất định muốn lấy được a. Nói xong, một đạo làn gió thơm Rồi đi nơi đây. Bạn Vương cũng đúng vậy à?" Mục Lộc Đại Vương lánh khóc nở nụ cười. Chương 125, đáng tiếc quá vô tình. Dạ Dao chính đang lật xem một cái sách cổ tìm kiếm sách sử tư liệu, nhìn thấy Đồ Nhi Diệu Linh có chút mất tập trung quay rối cổ khí, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ phía trên nhìn tới. Ngoài cửa sổ phía trên là một cái trống trại đất trống, một tên nam tử cầm trong tay một cây côn gỗ đang luyện công pháp gì, lúc ẩn lúc hiện, thoải mái tự nhiên. "Diệu Linh, xác Đại Vương đều đi ra." Dạ Dao lạnh lùng nói rằng. "Diệu Linh a" một tiếng. Nhìn trong dụng cụ một cái hát sắc đại vương rết bò đi ra, nữ hài đưa tay nhón lấy đưa nó vứt về bồi dưỡng cổ khí bên trong, thổ thổ cái lưới thân to, chuyên tâm một trận, đón lấy lại đi trăm nam thanh bình Thúy điểu. Thanh bình Thúy điểu thông linh, Diệu Linh đang dùng một ít đơn giản cổ thuật làm cho nó cảm nhận được chính mình tâm ý, thành là chủ nhân. Thanh bình thủy điểu liễu ra liễu giấu, gọi tới gọi lui, quay về Diệu Linh trận to hai con người. Nữ hài đưa tay ra một con xoa xoa thủy Điều đầu, không khỏi lại nghĩ tới bèo tấm đường sông trên một màn. Tình cảnh đó thực sự là đẹp trai ở lại. Mười lai like trên đời này thật sự có như thế nhặt như nước chảy nam tử có thể một cái tay liền có thể tóm lại chim nhỏ. Hồi tưởng bị ôm ấp, bị thủ hộ, cái cảm giác này Diệu Linh chưa bao giờ có, một khi nghĩ, trong lòng liền không tự chủ được có chút thất thẩn. Nếu như thật có thể đồng thời hái cái kia tình nhân hóa, chỉ là ngấp lại, Diệu Linh liền muốn say hai gỏ má xuống hồng. Sư phụ dặn giao không nhìn nổi đồ đệ như thế mấy gái. Người như yêu thích hắn, liền nói cho hắn đi như bây giờ, còn thể thống gì? A, sư phụ. Diệu Linh tỉnh nộ lại, vội vàng xua tay, người ta mới không thích trần mặc đây, sư phụ Ngươi nói cái gì à? Sư phụ có thể có nói ngươi yêu thích người tên A. Diệu Linh quấn bách cực kỳ. Tình yêu nam nữ, nhân chi thường tình. Ngươi tuy là vì bổn tộc thánh nữ, nhưng cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần ngươi mình thích, sư phụ là ủng hộ ngươi. Diệu Linh không nghĩ tới chính mình sư phụ lại như thế thông tình đạt lý, nhất thời không thể tin được. Thế nhưng người ta mới quen biết hắn không hai ngày đây. Các ngươi không phải cùng đi nắm thú điểu trở về sao? Dạ Giao mang theo nụ cười hiền lành nhìn con kia vui vẻ chim nhỏ. Có thể đồng tâm hiệp lực đồng thời bắt được thú điệu. Nói rõ giữa các ngươi cũng là rất có hiểu ngầm. Chuyện này, được rồi, sư phụ cũng có tư tâm." Dạ Dao nói thẳng, "Thần nhân hóa tuy là truyền thuyết, nhưng cũng là một tia hy vọng. Ngươi là cao quý thánh nữ, nếu như có thể có một cái tình đầu ý hợp nam tử cùng đi tới đi hái hoa này, cái kia không thể tốt hơn. Tất cả những thứ này cũng coi như là duyên phận." Diệu Linh cũng cảm thấy thật sự nhân duyên trùng hợp, chỉ là nàng không lớn bao nhiêu tự tin. Người ta cảm thấy hắn sẽ không thích ta. Ngươi xin mời hắn cùng đi hái thần nhân hóa là được rồi." Dạ Dao vuốt Diệu Thần thái lại như là một cái mâu thân nhìn mình con gái muốn xuất giá. Diệu Linh hỏi: "Chúng ta mới nhận thức mấy ngày liền có thể hái sao?" Sư phụ biết, tình nhân hóa chỉ cần một phương tình căn thâm trụng, một phương khác chỉ phải đáp ứng liền có hiệu ngầm, sau lần đó cùng hái, cái kia đáp ứng một phương cũng sẽ cảm nhận được tình ý của ngươi, cũng sẽ đối với ngươi động tình. Dạ Dao nói: "Diệu Linh nét miệng, bị này mỹ lệ truyền thuyết nghe muốn tô. Có thật không? Sư phụ, coi như là giả, nếu như có thể cùng đi với ngươi hái tình nhân hóa, này phân cảm tình lại sẽ là giả sao?" Dạ Dao chịu mến hỏi: Diệu Linh cảm thấy sư phụ nói vô cùng có đạo lý nàng không nghĩ tới vẫn độc thân sư phụ đối với tình á yêu a so với mình lý giải còn muốn sâu sắc lẽ nào sư phụ cũng có chuyện xưa của chính mình nhìn sư phụ trong mắt cái kia phân yêu thương Diệu Linh cảm giác mình nếu như không đáp ứng sư phụ chính mình chính là tội ác tại trời ta đi hỏi một chút Diệu Linh đi tới cửa quay đầu lại vô cùng đáng thương đối với sư phụ nói rằng thế nhưng sư phụ nếu như hắn từ chối người ta làm sao bây giờ sư phụ nói nếu như chỉ là bị cự tuyệt liền từ bỏ Diệu Linh cái kia tình cảm của người chỉ là chính mình lừa gặp mình cũng không cần lại tương tư đơn phương, rất có đạo lý, không có gì để nói. Trần Mặc cầm một cái tức thành đao hình dạng gậy đang luyện trong đầu yên nhiên đoạn băng thiết tuyết đao pháp. Trong ký ức, đem Hán phục thiếu nữ mỗi một đao đều tái hiện. Thiếu nữ mỗi cái động tác đều ở trong đầu không ngừng thoáng hiện. Đoạn băng thiết tuyết, không có thẳng thắn thoải mái, cũng không có chợt bão, có chỉ là hờ hững, bình tĩnh. Nhưng là bất kể như thế nào mô phỏng theo, Trần Mặc đều phát hiện thiếu một cái gì. Mô phỏng theo người nữ hài mỗi một cái thong dong tiến, nhẹ nhàng lên thủ thế, dĩ nhiên, tự nhiên, bước chậm thậm chí không nhanh không chậm suốt đạo. Thậm chí ngay cả trong ký ức nữ hải mỗi cái nhỏ bé vẻ mặt, chân mặc đều mô phỏng theo đúng chỗ, nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mặc hay tìm không tới đoạn băng thiết tuyết loại kia kinh tâm động phách cảm giác, đều là cảm thấy không đúng lắm. Trần Mặc, ngươi luyện được cái gì đạo pháp a, thật không được tự nhiên a. Ken ken ken. Nương theo dễ nghe chuông bạc thành, rượu linh lên cái này đã trống. Trần Mặc mở mắt ra, Niệm U cũng là đầu đi nhìn kỹ ánh mắt. Khó chịu. Trần Mặc trừng mắt nhìn, tựa hồ có cái gì linh cảm chợt lóe lên. La, vẫn đúng, a, khó chịu chết rồi, thật giống muốn cố ý làm như vậy. Ngày hôm qua ngươi bắt tiến lặng lúc, động tác kia mới đẹp trai đây. Tiên Lặng là Diệu linh cho Thanh Bình Thúy điều lấy tên, một là xem như là cảm tạ Trần Mặc trợ giúp, thứ hai cũng có yên lặng ở bên ý tứ, Diệu linh cảm giác mình còn rất có tài hoa. Trần Mặc cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua loại kia bình tĩnh. Diệu linh lại bổ sung một câu, thuận theo dĩ nhiên là được rồi nha. Thuận theo tự nhiên. Đúng rồi. Trần Mặc rốt cục phát hiện mình luôn cảm thấy thiếu hụt cái kia một khâu là cái gì, chính là thuận theo tự nhiên, yên nhiên xuất đạo, hết thảy đều là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được, không, có một chút nào hết sức. Dường như hô hấp giống như thuận theo tự nhiên, mà cái này thuận theo tự nhiên chính là đoạn băng tiết tuyết tinh túy. Đơn giản, sạch sẽ, Đào pháp. Haha, ha, thật cảm ơn ngươi, Diệu Linh. Ngươi giúp đỡ ta đại ân. Trần Mặc nghĩ thông suốt điểm ấy, tâm tình quá nhanh, lại đi thử một hồi đoạn băng tiết tuyết chiêu thức, quả nhiên sát khi đã kinh biến đến mức thẳng thắn rất nhiều. Nhìn thấy mình có thể trợ giúp Trần Mặc, Diệu Linh lại như ăn mật ong giống như ngọt xỉ xỉ. Đương nhiên, người ta nhưng là thánh nữ, giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Diệu Linh đáp ý giờ ngược nhỏ. Trần Mặc cười cợt, Nữ hài hình tượng đáng yêu không ít. Luyện mấy lần dao pháp, Trần Mặc càng ngày càng tìm tới cảm giác, chẳng qua thiên địa huyền hoàng chiêu thức không đơn giản như vậy, chỉ là cảm giác còn chưa đủ, còn cần đem tinh lực hóa dùng đến binh khí, dùng gọi là không được, Trần Mặc chuẩn bị tìm một cơ hội dùng bắt đầu thử xem. "Trần Mặc, người ta có việc cũng muốn hỏi ngươi." Diệu Linh lấy hết dũng khí. "Chuyện gì? Các ngươi nhất định không phải đi bí cảnh không thể sao?" Ừm. Trần Mặc bản thân là không đáng kể, chẳng qua xem Tần Thiếu Hư dáng vẻ, hắn là quyết tâm muốn đi, thậm chí dám cùng mục lục đại vương ho hét, điều này làm cho hắn cũng rất cảm phục. Hả, nhưng là một cục đại vương rất lợi hại, các ngươi xông vào tuyệt đối sẽ chết." Diệu Linh nói. "Tổng có biện pháp." Trần Mặc nói. "Vì lẽ đó, người ta liền cố hết sức giúp ngươi một lần đi." Diệu Linh nói lời này lúc, tầm mắt khắp nơi bay loạn. Trần Mặc cười hỏi nàng, "Ngươi giúp thế nào?" "Người ta đáp ứng cùng đi với ngươi hái tình hoa đi." Đại Vương không phải đã nói chỉ cần đồng thời hái tình hoa liền có thể cho ngươi nhóm đi không? "Sư phụ cũng đã nói nhất định phải để ta đi hái, ta liền cùng đi với ngươi đi." Diệu Linh mặt đỏ chót, trái tim như nai và ngượng ngác. Bình thường Diệu Linh ở miêu trại bên trong cũng là coi trời bằng vùng, làm theo ý mình chủ, miêu trại người đối với nàng vừa thương vừa sợ, nhưng là hiện tại Diệu Linh cảm giác mình đều muốn nghẹn thở chết rồi. Trần Mặc chấp rơi xuống mắt, cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng nàng. Người cùng đi với ta." "Cái kia không phải tình nhân hòa sao? Chúng ta không tình đầu ý hợp, đi tới cũng không có tác dụng gì. Người không muốn cùng đi với ta hái?" Diệu Linh mở to hai mắt, đáy lòng khó chịu. Coi như là kẻ ngu si đều có thể nghe ra Diệu Linh trong lời nói cái kia phiên biểu lộ, Trần Mặc sững hắn lần đầu tiên trong đời đụng tới việc này. Nhưng là thành thật mà nói, Trần Mặc xác thực là không muốn đi hái cái kia cái gì tình hoa, cũng không phải bởi vì Diệu Linh, chủ yếu không muốn giúp một Lộc Đại Vương đi nghiên cứu cái gì tình nhân cổ. Nếu như thật bồi dưỡng được đến, vậy còn không đến gieo vạ muôn dân a. Chúng ta có thể hay không đồng thời hái cái khác. Trần Mặc cũng không muốn thương tổn nàng, thay đổi một câu trả lời hợp lý. Sự thực chứng minh, dù cho thánh nữ cũng được, chìm nắm ở trong tình yêu nữ nhân là không có lý trí có thể nói. Ở Diệu Linh nghe tới, Trần Mặc từ chối cùng đi hái tình nhân hóa vậy thì tương đương với từ chối nàng ái mộ. Khó chịu Diệu Linh đáy lòng khó chịu chết rồi. Không đến liền không đi, người ta mới không nên cùng ngươi đi đây." Diệu Linh nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, tiện tay vung lên, màu bạc linh đang phát sinh âm thanh lanh lành. Vài con cổ trùng rơi xuống trần mặc trên người, tiến vào trong cơ thể, nhưng lập tức liền bị giết sinh diệu liền cho giết. Nhìn thấy chính mình cổ thuật đều vô dụng, Diệu Linh thực sự là tức chết rồi, dậm chân một cái, nắm lên một sợi dây leo liền khu xuống bầu trời, Trần Mặc, buồn cô nương chán ghét chết ngươi. Trần Mặc không nói gì. Trần Mặc điện hạ, ngươi thực sự là oa tâm a, mới dùng một ngày a, lại đem cổ miêu thánh nữ đều cắn rỗ. Đình Nam Uyển đi lên, cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc có thể nhớ tới Tần Thiếu hư từ chối Đình Nam Uyển đồng thời hái hoa sau, Nữ Hải cũng là tức giận không muốn nói chuyện với Tần Thiếu hư, chính mình nốt ở trong phòng. Ta xem Diệu Linh là chịu đến sư phụ nàng mệnh lệnh, muốn đi hái tình nhân hóa, cho nên mới tới mời ta." Trần Mặc suy đoán. "Này." Đình Nam Uyển trận tròn mắt, người đàn ông này cũng quá không rõ phong tình. Coi như ta đáp ứng nàng, đến lúc đó không có bất kỳ tình đầu ý hợp, giống như hai không được, đến lúc đó kết quả trái lại càng nát. Trần Mặc cũng không muốn lừa dối nàng. Đình Nam Uyển nghĩ, Trợ hồ có hơi đạo lý. Chúng ta có thể đáp ứng trước nàng a, tiên tiến vào bí cảnh lại nói, tìm tới trước kết lộ, còn cái gì tình nhân hóa, mặc kệ nó. Đình Nam Viễn giật dây, quận chúa điện hạ, ngươi đây là cổ vũ ta làm một cái đùa bỡn nữ hài tâm người. Trần Mặc trêu gẹo hỏi, ngược lại ngươi lại không phải của ta nam nhân, bản quận chúa mới mặc kệ ngươi đùa bỡn không đùa bỡn. Đình Nam huyện lẽ thẳng khí hùng, chỉ cần có thể giúp Tần Thiếu hư tiến vào bí cảnh hoàn thành nguyện vọng, còn Trần Mặc dùng phương pháp gì, lừa dối thánh nữ tâm a, đùa thánh nữ thân thể a, nàng mới không sẽ để ý nhiều như vậy. Luyện hái người nữ nhân quả nhiên rất đáng sợ, lại nghĩ những biện pháp khác đi." Trần Mặc nói. "Huyền." Nhìn thấy Trần Mặc tiếp tục luyện đạo pháp, Đình Nam viện hỏi, "Ngươi liền không đi an ủi nàng một chút không?" Trần Mặc nhảy ra bắt đầu đao, chém rãi lên tay, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Tiên nhiên đoạn băng thiết tuyết quán triệt ở đầu góc, linh quang lóe lên bên trong, Trần Mặc nhất đao chém ra. Sáng sủa đao khí trong nháy mắt xé ra không gian, này nhất đao mơ hồ có thiên địa huyền hoàng khí tức, chỉ là rõ ràng có thuận theo tự nhiên tâm thái, nhưng vẫn là thiếu một chút gì. Đến cùng là cái gì đây? Đao thế tuyệt kim đáng tiếc quá mức vô tình. Một cái cực kỳ nhà tâm thanh trả lời Trần Mặc Nội tâm nghi hoặc. Chương 126, nâng ở lòng bàn tay cô quạ. Tần Thiếu Hư chẳng biết lúc nào xuất hiện, đối với Trần Mặc Đao Pháp làm ra đánh giá. Quá mức vô tình. Trần Mặc cơ cơ thiên khu đao, rơi vào trầm tư. Thiếu Hư, người đi đâu? Đình Nam viện vui vẻ chạy tới, Vũ Dương quận chúa đã đem trước không nhanh quên đến không còn một ngẫm. Tần Thiếu Hư nói, ta đi điều tra bí cảnh, tìm tới biện pháp sao. Trần Mặc thu hồi binh khí, luyện cũng là có chút mệt nhọc. Tần Thiếu Hư lắc đầu, điều tra kết quả cũng không lạc quan. Nơi này bí cảnh phi thường phức tạp, nếu như không có bản điệu dẫn đường sẽ rất lãng phí rất nhiều thời gian, Trần mặc đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, vì lẽ đó. Vì lẽ đó vẫn là cần cùng một lộc đại vương thỏa hiệp. Trần Mạc chấm âm. Ngươi hả không thử xem cùng rượu Linh đồng thời. Tần Thiếu Hư nói. Trần Mạc hơi một túc. Ta nhìn nàng cũng không có ác ý gì, ngươi không có cần thiết tuyệt tình như vậy. Là, vâng đúng, a nhất cử lương thiện. Đình Nam Nguyễn Phụ Hòa nói. Đến lúc đó nói sau đi. Trần Mạc qua lo Trần Mặc Từ trong giấc ngủ đột nhiên mở mắt ra, một con ngại ở trên trần nhà bay nảy bay nhẹ kích động cánh, nhìn thấy Trần Mặc tỉnh lại, ngải có ý thức hướng phía cửa bay đi. Trần Mặc nhìn xuống ngồi ở trên ghế đã tọa vào mộng Tần Thiếu Hư, từ khi tối hôm qua bất nhã tư thế ngủ sau, này mỹ nam tử thì có khúc mắc không chịu ngủ trên giường. Trần Mặc nhìn thấy hắn không có cảm giác, biết này ngại là chuyên môn làm tỉnh lại hắn, Trần Mặc cẩn thận rời giường, phụ thêm áo khoác, ra cửa. Cây ngoài phòng, gió mát như băng, diệp ảnh lân lưu. Con kia ngải bay một quãng thời gian, đến một cái góc đất Chỉ thấy một tên cao gầy bản lấy nữ tử đang đứng ở trong màn đêm, ngài liền đứng ở nàng tiêm tiêm tố chỉ trên. Dạ giao tiền bối muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Trần Mặc Bình tĩnh nói, lẽ nào cũng là muốn nói tình nhân hoa sự tình. Dạ giao âm thanh như dạ phòng, gió đêm, lương thấu lòng người. Ta biết ngươi tâm có khúc mắc, ta cũng không bắt buộc ngươi. Diệu Linh thở nhỏ mất đi người thân, từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta đưa nàng đích thân thân con gái đối xử. Nàng trong ngày thường không có tim không có phổi, toàn bộ miêu trại người kính nể cho nàng, cũng không bằng hữu chi kỳ. Từ khi ta biết nàng cùng ngươi đi bèo tấm đường sông cùng đi nắm bắt thủy liều lúc, đứa nhỏ này sau khi trở lại vẫn là lần thứ nhất thấy nàng vui vẻ như vậy. Ngươi từ chối nàng ta cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua nhìn thấy nữ nhi mình thương tâm, làm sư phụ trong lòng cũng không thoải mái, vì lẽ đó ta nghĩ ngươi cho nàng một cơ hội. Ta sợ nàng sẽ càng thêm tương tâm." Trần Mặc bất đắc gì nói. "Này không sao, làm cái nữ, các ngươi bạn sẽ không có sẽ không có kết quả, nhưng ít ra trải qua lần này có thể làm cho nàng thành thục một ít." Dạ Dao nói. Trần Mặc vừa nghĩ tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều. Dạ giao tiền bối muốn cho ta làm cái gì? Ta sẽ không miễn cư ngươi, ngày mai ta sẽ thuyết phục đại vương để cho các ngươi đi bế cảnh, chẳng qua đêm nay ta nghĩ để ngươi cẩn thận khuyên nhủ Diệu Linh, nàng bị ngươi từ chối, xấu nào tức, sư phụ sợ nàng trở lại trước đây tự bế thời điểm. Ta biết rồi. Nếu là bởi vì chính mình mà lên, chân mặc cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Diệu Linh ngồi ở thiên thần chi cây trên tán cây, từ nơi này hầu như có thể quan sát một mảnh xanh non tươi tốt nam cương, ánh trăng như lụa mỏng ôn nhu ở cành rừng cây này, bầu trời đêm ngân hà như nước, vạn tinh lóng lánh. Mỗi một viên tinh thần đều là như vậy chói mắt. Diệu Linh ôm đầu gối, nhìn vùng đất này. Một con Mỹ Lệ Thú Điểu ở bả vai nàng mổ mỉa con nhẹn. Chân Mặc, đáng chết chân Mặc thực sự là quá đáng ghét, yên lặng, ngươi nói có phải không? Diệu Linh lẩm bẩm lẩu bầu. Một điểm đều không nể mặt người ta. Ngươi cũng là không để ý tới ta. Diệu Linh nhìn Thú Điểu chỉ lo ăn, đáy lòng cũng là nén giận, nhẹ nhàng gãy xuống. Thúy Điểu liễu ra liễu giựt kêu, bây giờ nó bị Diệu Linh triệt để thu phục, cũng có thể chia sẻ nữ hài nội tâm tâm sự. Nhìn nó không buồn không lo, Diệu Linh lẩm bẩm, yên lặng, ngươi nói Ngươi bị người đàn ông kia bưng ở lòng bàn tay lúc, hắn có phải là đặc biệt ôn nhu a, đó là cảm giác gì a? Thúy Điểu đột nhiên kích động cánh, một cái trong sáng âm thanh đột nhiên trả lời. Bưng ở lòng bàn tay cảm giác nhất định rất tồi tệ. A Diệu Linh chịu đến kinh hãi, lập tức làm ra để phòng tư thái, tay chuông bạc len ken len ken theo dạ phòng, gió đêm phát sinh kỳ hào cảnh cáo. Chẳng qua khi thấy rõ ràng người đến lúc, Diệu Linh liền hận không thể muốn tìm con khe nước chui vào. Chân Mặc, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lúc nào đến? Diệu Linh mặt rác. ta cũng không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi. Chỉ là ngày hôm nay có cái thiếu nữ đột nhiên tìm ta biểu lộ, tại hạ đáy lòng có chút đắc chí, liền ngủ không được ngày nữa thần chi trên cây xem cái phong cảnh. Trần Mặc hì hì nợ nụ cười. Diệu Linh giận dữ và xấu hổ chú chửi một câu, "Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta xem cái phong cảnh làm sao liền không biết xấu hổ?" Trần Mặc thuận theo tự nhiên đi tới, "Chính là không biết xấu hổ, lại trà đạp thiếu nữ biểu lộ, ngươi cũng bị nhàn đau bầm thây." Diệu Linh hừ một tiếng, cười dần không nghe tiếng dần thiếu. đa tình lại bị vô tình nào a. Trần Mặc cảm thán một tiếng. Diệu Linh há miệng, "Này thơ lại quá." Người ta mới sẽ không rong nhân tự nào đây. Diệu Linh không phục, Trần Mặc cười cợt, ngồi ở bên cạnh nàng. Ngươi làm thế nào cũng ngủ không được, lẽ nào là hướng về anh chàng đẹp trai biểu lộ cũng hưng phấn ngủ không được, muốn nhìn cái phong cảnh. Diệu Linh một cái phấn chun nện ở Trần Mặc trên vai, nữ hài giật mình nói, "Trời ạ, ngươi làm sao như thế ra mặt dày à, ta lại sẽ thích ngươi, ta thật muốn đi chết." Nói như vậy, ngươi rốt cục nhìn rõ ràng ta bộ mặt thật. Thật đáng mừng. Trần Mặc nắm chặt nàng tay, một bộ chúc mừng ngươi rắc nộ. Ta thật hối hận để ngươi uống sư phụ rượu. Không phải vậy, Diệu Linh tuyệt đối muốn dùng chính mình dẫn cho rằng hào cổ thuật mạnh mẽ trả thù hắn mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Không muốn hẹp hòi như vậy." Trần Mặc nói. "Này Thú Điểu ngươi thu phục." Là, vẫn đúng, a, nó so với ngươi nghe lời nhiều hơn đến, yên lặng cho ta đánh lăn." Diệu Linh hì hì nợ nụ cười, chỉ thấy này con Thanh Bình Thú Điểu liền thật sự trên không trung làm lộn một vòng phi hành. Lại đi mổ hắn." Diệu Linh giảo hoạt nợ nụ cười. Thúy Điểu hướng về Trần Mặc mổ đi. Trần Mặc tiện tay một dính, tâm ý thần niệm hơi động, cùng lần trước giống như, Thanh Bình Thú Điểu liền bị mềm nhẹ khống chế ở lòng bàn tay. Trần Mặc cẩn thận sắp xếp nó lông chim, có như vậy linh chim cùng ngươi dù sao cũng hơn không có tim không có phổi ta tốt. Diệu Linh bỗng nhiên viền mắt nóng lên, giật dần nguýt, đáy lòng chua chết rồi. Ngươi không muốn cố ý nói câu nói như thế này, người ta từ nhỏ một người lớn lên, sau đó cũng có thể một người sống cho thật tốt. Trần Mặc thả ra Thúy Điểu, Thúy Điểu yên lặng rơi vào Diệu Linh bả vai, trong lòng hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng là có thể như thế nào, ở trong lòng hắn, Diệu Linh nhiều nhất lại như mọi mọi giống như, mục tiêu của hắn cũng không phải chờ ở nam cương, thậm chí cũng không phải nải vị hỏa tinh mực, những chuyện khác cũng không muốn đi nghĩ. Sư phụ ngươi cùng ta nói rồi thân thế của ngươi, nếu như ngươi không chê, ta làm ca ca ngươi được rồi." Trần Mặc nói. ghét bỏ, ghét bỏ chết rồi." Diệu Linh không chút do dự từ chối. Trần Mặc cười nói, "Cũng là, ngươi ngay cả ta thân phận gì đều không rõ ràng, nói không chắc ta chính là cái không chuyện ác nào không làm, đeo cửa lửa bịp người cũng khả năng. Ngươi không phải cũng gần như, người ta mới không muốn vào người hố lửa." Diệu Linh chắc chắc, Nhìn thấy nàng chậm rãi làm nhạt chính mình thương cảm tâm tình, Trần Mặc đáy lòng cũng có chút cao hứng, nhìn Tinh không nói, nơi này Tinh Không Từ đại trọng vương triều xem so với bất kỳ địa phương nào muốn sáng tỏ sáng hơn nhiều đây. Tinh không còn không phải giống như. Diệu Linh không phản đối. Không giống nhau, người đứng càng cao, tiếp xúc tinh không sẽ càng chấn động. Trần mặt lắc đầu. Diệu Linh như hiểu mà không hiểu, nói như vậy trung ương tinh vực có cái nương sơn, có người nói so với ngày cao hơn nữa đây, chẳng trách những tinh đó đem đều muốn trên nương sơn đi. Người không muốn xem xem. Diệu Linh lắc đầu, người ta lại không phải tình tướng, đi nhìn cái gì, lại nói, trung ương tinh vực quá xa xôi, cái tinh vực này ta đều không có tư cách đi ra ngoài. Trạng quá ta nghĩ đến xem." Trần Mặc cười nói. "A, Diệu Linh giật mình không thôi, ngươi muốn đi nhìn cái gì? Nương sân sao?" Trần Mặc gật đầu. "Ngươi đây là nằm mơ rồi, ngươi chỉ là võ giả, làm sao có thể đi, coi như là nhân hoàng đều rất khó đột phá tinh vực bức tường ngăn cản, truyền thuyết chỉ có tinh tướng hoặc là những kia luyện thành tinh không linh lực tu sĩ mới có tư cách đây." Diệu Linh kỳ quái nhìn chằm chằm Trần Mặc. "Ta nhất định sẽ đi." Trần Mặc cũng không giải thích. Diệu Linh vốn định cười nhạo vài câu, nhưng là nhìn Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, một điểm đều không cười nổi. Một hồi lâu sau, Nữ Hải cười nói, người kia nhà liền chúc ngươi thực hiện nguyện vọng này đi khi đó, hy vọng người ta có thể ở cái này tinh không nhìn thấy ngươi tinh. Truyền thuyết leo lên nương sân sau, sẽ hóa thành một ngôi sao vĩnh viễn khắc với tinh giới bên trong trở thành bất hủ. Được. Diệu Linh hài lòng cười nói, nếu mục tiêu của ngươi muốn đi địa phương xa như vậy, người kia nhà liền không cùng ngươi, bị ngươi từ chối đáy lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Chân mặt cười ha ha. Hai người ngồi ở tàn cây, nhìn tinh không, hàn huyên hơn nửa đêm, ngày mai ta dự định bồi các ngươi đi bí cảnh. Diệu Linh bỗng nhiên nói rằng, "Hả? Lẽ nào ngươi Cậu ngươi không phải nhất định phải đi không? Mà ta coi như một người, cũng muốn thử một chút." Sư phụ nói, bất cứ chuyện gì bất luận cỡ nào xa vậy đều phải cố gắng tranh thủ, có thể ta một người cũng có thể hái tình nhân hoa, vậy cũng là người ta báo đáp sư phụ nhiều như vậy nằm công ơn nuôi dưỡng, không có quan hệ gì với ngươi nha." Diệu Linh quật cường nói. Tốt lắm, ta sẽ trợ ngươi." Trần Mặc nói. Diệu Linh hừ một tiếng. Trần Mặc xem thời gian rất muộn, nói tiếng chuẩn bị đi về trước, Diệu Linh cũng chuẩn bị rời đi. Ngay ở Diệu Linh đứng lên lúc, đột nhiên cái cổ bị đâm một hồi, Nữ Hải lấy tay vỗ một cái. Sau đó mà người, toàn thân mềm yếu, nhìn chân mạc bóng lưng, đưa tay muốn bắt, nhưng không có thể bắt đến, một đầu từ cao cao tán cây lá xuống xuống. Thiên thần chi cây chiều cao ngàn mét, lấy Diệu Linh thân thể mềm mại té xuống tất nhiên sẽ tan xương ngắt thịt. Thế nhưng nữ hài tựa hồ quên cái này, nàng nhìn con ở trên tán cây trần mặc rời đi bóng người, thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị dập rạp lá cây che đậy. Thân thể cấp tốc rơi xuống, rượu Linh biết vào lúc này đã không người nào có thể cứu nàng. Nữ hài được giọng phòng, gió đêm, mỹ âm thanh, nhìn tinh không cách mình đi xa. Diệu Linh không còn giằng buộc. Ngay ở nàng muốn rơi trên mặt đất lúc, nhưng vào lúc này, một đạo mềm nhẹ gió phất qua thân thể của nàng, như tình nhân tay động viên qua, thân thể của nàng không tự chủ được bị thao túng. Tầng tầng rơi dụng cảm giác chưa từng xuất hiện, tùy theo mà tới là một mảnh ấm áp, Diệu Linh đã nghĩ ngã vào một cái cây bông, thân thể mềm nhũng đình chỉ rơi dụng. Nữ Hải vừa nhìn, Trần Mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên cạnh, hai tay như hãng mây đem nàng tiếp được, chính như lúc trước đem Thúy Điểu nâng ở lòng bàn tay giống như. Trốn không thể rời bỏ rồi lại tràn ngập cảm giác an toàn. "Diệu Linh, ngươi làm sao như thế suy yếu?" Trần Mặc lo lắng nói rằng đưa nàng vững vàng ôm lấy. Diệu Linh vùi đầu ở chân Mặc Khử tay, không nói một lời, rõ ràng rất tấm áp, nhưng chỉ cảm thấy càng thêm cô quạnh. Chương 127, bí cảnh có độc. Diệu Linh toàn thân phát ra mồ hôi lạnh, lại như linh hồn đều bị đào hết rồi. Chân Mặc vội vàng đem nàng ôm vào dạ giao trong phòng, lại thả nàng đến trên giường, Diệu Linh tựa hồ không muốn buông tay, chẳng qua toàn thân cũng không còn khí lực, yếu ớt vụ một hồi. Nàng không có chuyện gì, nhất thời bất cẩn, chúng rồi nam cương một loại độc chủng, tạm thời trở dạ. Rạp chỉ tay một cái, để lại Diệu Linh vùng Nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhóm, vừa nãy Diệu Linh đột nhiên từ thiên thần chi cây nhảy xuống còn tưởng rằng nàng nghĩ không ra đây. Dạ Giao nhìn Trần Mặc như thế lo lắng có chút vui mừng. Người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cùng đại vương nói một chút bí cảnh sự tình." Nhìn thấy Diệu Linh không có chuyện gì, Trần Mặc cười một tiếng, cáo biệt Dạ Giao, thang nhộng độc, không nghĩ tới đổ Nhi ngươi cũng sẽ bị độc trùng cắn ở." Dạ Giao hiền lành xoa xoa nữ hải cái trán. "Sư phụ." Diệu Linh có một điểm khí lực. "Hả?" Nữ hải con mắt đỏ chót đỏ chót, "Sư phụ, ta trái tìm thật đau." Dạ Giao khẽ mỉm cười dán vào gò má của nàng, Ôn nu an ủi, kiên trì một chút nữa, liền không đau. Ngày mai, chân Mặc, Tần thiếu Hư đám người ở một lộc đại vương nhà sàn ở ngoài chờ dạ giao tin tức. Đỉnh Nam Uyển, Diệu Linh đang cùng Niệm Vũ chơi, hai người phụ nữ bây giờ đối với Niệm Vũ có thể rất thích thú, đặc biệt là Đình Nam Uyển, Tần Tiếu Hư gần nhất đối với nàng có chút lạnh nhạt, Đình Nam Uyển liền đem tâm tình chuyển đến Tiểu La Lệ trên người, chẳng qua Niệm Vũ đối với nàng có chút mộng nhiên. Tần Tiếu Hư nhìn một chút các nàng, đi tới Trần Mặc bên cạnh, nhỏ hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không chuyện gì, làm sao Chân Mặc thu từ bản thân tâm tư. Ta thấy ngươi cùng Diệu Linh." Tần Thiếu Hư nói. Chân Mặc biết cũng khó có thể ẩn giấu, tối hôm qua cùng nàng nói chuyện tâm, không thành vấn đề sao?" Chân Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn tới phương xa dễ thấy thiên thần chi cây, lại nhìn lại Diệu Linh. Diệu Linh cũng nhìn thấy một cái Chân Mặc, nàng làm một cái mặt quỷ, tiếp tục cùng Đỉnh Nam huyện nói lặng lẽ lời nói. Cùng tối hôm qua so ra, nàng hiện tại tinh thần tốt hơn rất nhiều, chuyện tối ngày hôm qua lại như chưa từng xảy ra giống như. Như vậy cũng được, hắn đến Nam Cương lại không phải nói chuyện yêu đương. Qua hồi lâu, nhà sàn cửa lớn mở ra, Mộc Lộc Đại Vương nên ngang đi ra, dạ giao đám người ở sau lưng nàng. Xem ở dạ giao thượng sư trên mặt, bản vương liền ngoại lệ để cho các ngươi những người trung nguyên này tiến vào bí cảnh. Hừ, các ngươi những người trung nguyên này, nhưng là nợ bản vương một ơn tình. Một Lộc Đại Vương ở trên cao nhìn xuống nói. Cũng không biết dạ giao đối với nàng nói cái gì, chỉ là một đêm liền có thể làm cho một Lộc Đại Vương đồng ý, còn nàng nói ơn tình, đáy lòng của mọi người cũng rõ ràng chỉ là câu khách xáo tôi. Chỉ cần có thể tìm tới trước kiế lộ, phần ơn tình này, Tần Mỗ nhớ rồi. Tần Tiếu Hư chắp tay, bình tĩnh hứa hẹn Mộc Lộc Đại Vương nhìn chằm chằm Tân Thiếu Hư một chút, hư lạnh một tiếng, đôi lấy nóng dục tầm mắt lại tập trung ở Trần Mặc cùng Diệu Linh trên người, nàng lộ ra một tia làm người không quá thoải mái nụ cười, chẳng qua tình nhân hoa bản vương vẫn là muốn nhìn, Diệu Linh thánh nữ, ngươi cũng không nên phụ lòng sư phụ ngươi hảo ý. Diệu Linh gật gật đầu. Một Lộc Đại Vương thiếu kiên nhẫn phất phắt tay, xoay người đi vào lâu bên trong. Các người đi theo ta." Đàm cắt Lạnh lùng nói rằng. Theo hắn đi bí cảnh trên đường, đình Nam Uyển hiếu kỳ hỏi Trần Mặc, Linh dự định đi hái tình nhân hoa? Trần Mặc lắc đầu. Mọi người thấy Diệu Linh Nữ Hải cười hì hì, không làm trả lời. Đình Nam huyện vừa nghĩ đại khái là để bọn họ tiến vào bí cảnh lấy cớ để lừa dối qua một lộc đại vương. Chẳng qua quản nó đây, chỉ có có thể giúp thiếu Hư hoàn thành tâm nguyện, Vũ Dương quận chúa cũng không quá quan tâm cái này. Đi rồi mấy chục dặm, hai bên xanh đúng tươi tốt rừng cây bên ít, nhiều hơn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đón lấy một mảnh tím nhạt cánh rừng xuất hiện trước mắt, nói là cánh rừng không quá thỏa đáng, chiều cao mấy giao rộng lớn thực bị che kín mảnh này khu vực, những này thảm thực vật kỳ dị, sắc thái sắc sỡ, tươi đẹp cực kỳ, có chút khu vực còn đưa ra một đoạn màu tím lục khí dài mấy mét giết khi thì ở những này thảm thực vật qua lại. Đầu tiên nhìn nhìn lại, kỳ hoa dị thảo, màu sắc sắc sỡ, tràn ngập màu ảo. Tiên chân bí cảnh, cũng là nam cương một chô thánh địa, truyền thuyết cổ miêu một tên thánh nữ bởi vì yêu thầm một tên tinh tướng, khốn khổ vì tình, nước mắt thành sông, bởi nàng trời sinh huyết cổ, nước mắt của nàng cũng là đủ mọi màu sắc, những này thải nước mắt bao trùm trăm dặm khu vực, cuối cùng để cái này khu vực thảm thực vật lớn lên kỳ dị tươi đẹp, ở lục la rừng rậm hiện ra có một phong cách riêng. Bí cảnh bên trong có một cái nước mắt sông qua lại, truyền thuyết có thể nhìn thấy chính mình trước kia quên mất hồi ức. Liền, cổ Miêu ghi chép liền gọi làm tiền trần bí cảnh, đương nhiên còn có một cái tên khác tình nhân bí cảnh. Truyền thuyết đúng là rất đẹp, chỉ là nhìn nhìn không thấy đầu quái dị thảm thực vật, đều là khiến lòng người căn nguyên phát lạnh, tinh giới có một câu nói truyền lưu rất rộng càng mỹ lệ hơn càng trí mạng, giống như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới, bên trong độc e sợ vượt quá người tưởng tượng. Hừ, người trung nguyên, chớ có trách ta không nhắc nhỏ người, này tiền trần bí cảnh bên trong có 3000 độc cổ, chính là chúng ta cổ Miêu bộ tộc cũng không dám dễ dàng đặt chân, chỉ mong các ngươi còn có thể sống đi ra. Đàm cát cười gằn, có gì sợ? Tần Thiếu Hư cười nhạt. Mọi người phải đi vào bí cảnh, Trần Mạc phát hiện Dạ Giao cũng không tính đồng thời tiến vào. Sư phụ, người bất nhất lên sao? Ta sau đó sẽ đi vào, các ngươi đi trước đi, đồng thời sẽ khiến cho không cần thiết nguy hiểm. Dạ Giao nói, thân là đại cổ sư, Trần Mạc biết này bí cảnh đối với nàng mà nói nên không phải rất nguy hiểm. Liền, Trần Mạc, Tần Thiếu Hư, Đình Nam Nguyện, Niệm U cùng Diệu Linh trước sau đi vào bí cảnh cái kia rộng rãi Diệp lối vào. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau, một đầu voi trắng bước ra rừng cây. Dạ giao thượng sư, Chị mong ngươi thật có thể giúp bản Vương luyện ra tình nhân cổ đến. Mục Lộc Đại Vương Tiêu Căng nhìn Dạ Dao, hiển nhiên cũng phát ra ra. "Bằng không, ngươi đồ đệ cũng đừng muốn đi ra." Luyện chế trong truyền thuyết tình cổ là Dạ Dao một đời sở cầu, Dạ Dao thì sẽ dùng hết khả năng, chỉ là tất cả những thứ này chỉ có thể nhìn thiên ý." Dạ Dao nói. "Thiên ý?" Mục Lộc Đại Vương cười nhạo một đời, nàng hận cái này hình dung. Bí cảnh. Chân Mặc cùng người đi rồi hơn 10 phút sau, rất nhanh sẽ không nhìn thấy bên ngoài lục la rừng rậm nửa điểm bóng xanh, dưới chân lấy từ bùn đất, các loại đầu lưỡi giống mềm mại thảo nhọn búp xung quanh là liên miên kỳ dị to lớn bán hoa thảm thực vật từ tiến vào bí cảnh một khắc đó bắt đầu Trần mặt cũng cảm giác được thân thể có rõ ràng không khỏe không chỉ có là hắn đìnhnh Nam biển cũng có cảm giác này nữ hài ban đầu còn có thể hoạt bát đối với bí cảnh Mỹ cảnh lớn thêm tán thưởng nhưng rất nhanh sẽ thoi thoát phờ phạt các người uống rượu trước đi rượu Linh dừng lại đi tới từ vvá trong giỏ trúc lấy ra một cái vào rượu lại lấy ra mấy cái lá sen mảnh bao vây thành đồng hình đem rượu đổ đấy đây là rượu gì có thể xuyên tràng phá đô độc cửu độc cửu chân mắt xứng sở Diệu Linh che miệng cười. Trần Mặc biết nàng đang trêu ghẹo chính mình. Đây là thanh thần rượu có thể giải độc, trong bí cảnh có độc, nơi này độc rất lợi hại, nhất định phải một quãng thời gian uống một lần, nếu không, coi như người là võ thánh cũng không chống đỡ nổi. Rượu Linh giải thích xong chính mình trước hết uống một hớp. Trần Mặc cũng không chút do dự uống chiếc thứ hai. Rượu mát mẻ như bạc hà, thoải mái vào mau sau, quả nhiên cùng nàng nói giống như, thân thể loại kia cảm giác khó chịu tốt hơn rất nhiều. Người uống trước đi. Tần Thiếu Hư nắm qua một chén, đưa tới đỉnh Nam Uyển trước mặt. Thiếu Hư, ngươi uống trước. Nhìn thấy Hải Lang nghĩ chính mình, Đình Nam Uyển ngồi xì xì. Đường Dung Giải, Tần thiếu Hương nghiêm khắc nói một câu. Đình Nam Uyển lúc này mới bề ngoài miễn miễn cưỡng cưỡng, nội tại thật cao hứng uống xong. Uống xong thanh thần say rượu, Diệu Linh lại lấy ra một cái nhỏ hộp, mở ra, một con màu vàng long mật phong ra. Đây là dẫn bầy ong có thể giúp chúng ta chỉ dẫn con đường quay về, bí cảnh rất lớn, bên trong có rất nhiều cảm ấy, rất dễ dàng là lối." Diệu Linh giải thích. Trần Mặc hỏi, "Diệu Linh, ngươi nhìn qua rất có kinh nghiệm, trước đây đã tới?" Làm thánh nữ đương nhiên đã tới. Diệu Linh tự hào trả lời người ta cổ thuật không phải là thiên hạ rơi xuống. Vậy ngươi biết trước kia lộ ở nơi nào? Trước kia lộ chưa từng nghe tới, chẳng qua ngươi nói nước Dương nếu như Ngộ chiều Dương mà hóa, vậy chỉ có một chỗ sẽ có đi." Diệu Linh nói. "Chẳng qua muốn đến cái kia e sợ muốn mấy ngày, chúng ta nhanh lên đường thôi." Tần Thiếu Hương ngữ khí vì gấp. Sau đó mấy cái canh giờ, trong bí cảnh độc khí càng ngày càng nặng, mọi người qua 2 3 canh giờ nhất định phải uống một lần, vì lý do an toàn, Diệu Linh đem thanh thần rượu chia làm mấy túi một người một túi, dựa vào nàng lời giải thích, bí cảnh càng đi vào trong, bên trong ngưng tụ độc liền càng nặng. Những này độc không phải phổ thông độc, sẽ tự động hấp thụ ở võ giả lỗ chân lông tiến vào huyết dịch, trung hòa đem huyết dịch hóa thành độc máu độc lại, cho dù là Lôi Kiếp tu sĩ có thể cách dung lực khống chế, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao cuối cùng sẽ lực kiệt mà chết, cái này cũng là đạm cắt nói cổ miêu bộ tộc không dám dễ dàng đặt chân nguyên nhân. Bởi bí cảnh địa hình phức tạp, có các loại quái vật thảo ngăn cản, mọi người đi tới lộ trình cũng rất chậm, Trần Mặc nỗ lực muốn dùng tinh vân phi xa, nhưng nhìn độc nói quần quần chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Đi rồi không biết bao lâu, Diệu Linh tìm tới một chỗ điểm an toàn nghỉ ngơi trước cơn rượu. Cà ca đau chân. Tiểu La Lệ đưa tay ra. chân Mặc ôm lấy nàng, ngồi xuống, cũng là bàn chân tê dại đâm nhói, nhìn những người khác, Đinh Nam Uyển cũng là rất không thoải mái, nếu không là kiêng kỵ ở tần thiếu hư trước mặt thuộc nữ hình tượng, Vũ Dương quận chúa sợ là muốn đem giày đều thoát. Hiện tại liền khó chịu nha, cùng chờ chút phải đi đường so với, hiện tại đi địa phương nhưng là thiên đường đây. Diệu Linh chép gẹo. A, không phải chứ. Đình Nam Uyển muốn chết, nàng mới là tinh hoa võ giả à, có thể không tốt như vậy thể lực cùng tính nhân lại. Chờ chút phía dưới thảm thực vật đều là thiệt thứ, những này thiệt thứ có thể nhói ra rẻ co như ngươi là ăn mặc thiết giày cũng có thể cảm giác được đâm nhói. Diệu Linh giải thích, thiệt thứ là nam cương một loại độc thảo, lớn lên có chút giống đầu lưỡi, phi thường bé nhỏ, có sương măng rồ, cho dù là võ trang đầy đủ thiết giáp kỵ binh giẫm đến mặt trên đều sẽ cảm giác được đâm nhói, những này đâm nhói bản thân là rất yếu ớt, nhưng là nếu như lộ trình rất dài vậy thì là khổ không thể tả. Trước trên đường cũng có thiệt thứ thảo, chỉ là không nhiều, không có thành lũy, chẳng qua như vậy cũng làm cho Đình Nam huyện có chút đau. Vừa nghe thấy lời ấy, Đình Nam huyện vẻ mặt đau khổ, muốn chết. Vậy ta tỉnh nguyện làm phi xa được rồi. Có hay không cái khác đường tắt?" Tần Thiếu hư hỏi. "Đường tắt?" Diệu Linh do dự lại. "Có cái gì đường tắt?" Chân Mặc hỏi. "Có là có, nhưng tương đối nguy hiểm." Diệu Linh nói. "Nguy hiểm cỡ nào?" "Xuyên qua sát sinh tri đạo, nơi đó có một con cấp 7 yêu trùng Bắc Cương, rất nguy hiểm." Chương 128: Lệ Hà kinh biến. Yêu thú cấp 7 tương đương với tiểu lôi kiếp, cấp 8 bằng đại lôi kiếp, mà cấp 9 có thể cùng người bên trong lang phong cảnh giới sánh ngang, cấp 10. "Đất trời sinh ra mà sinh thượng cổ linh thú, thế gian chỉ có tinh tướng có thể đem thần phục." Hơn nữa những này yêu thú đối phó cùng đẳng cấp tu sĩ có mạnh mẽ như thế, tiểu lôi kiếp tu sĩ không hẳn liền có thể trải qua cấp 7 yêu chủng. Tiên trấn bí cảnh địa hình kỳ lạ, cái kêu bách cương so với phổ thông cấp 7 lợi hại hơn rất nhiều, ở nơi này đối phó như vậy bá chủ, Diệu Linh cảm thấy đây là tương đương không sáng suốt hành vi. Chân mặc mấy người vừa nghĩ cũng là cái này quan tâm, vì một điểm đường tắt tùy tiện chọc dẫn yêu thú cấp 7 có chút lẫn lộn đầu đôi. Chẳng qua nói đến phía trước có một mảnh thiệt thứ thảo, sắp thực có chút phức. Có thể như vậy đi, phía trước không xa có thể đến lợi hạ, chúng ta đi xuôi dòng sống cũng coi như là đường tắt, có thể bớt đi mấy ngày lộ trình đây, chẳng qua. Diệu Linh suy nghĩ một chút, nếu như có thể tránh những kia độc thảo nơi, này đúng là biện pháp không tệ. Tuy nhiên làm sao? Không có gì. Diệu Linh lắc đầu một cái. Trong sông cũng có một chút độc cổ phải cẩn thận. Sau đó ở độc trùng kỳ hoa bên trong ngang qua một trận, gặp phải vài con màu sắc sạc sỡ dương là tử, những này nhuyễn trùng toàn thân sinh biếc, có lâm thấm, toàn thân có độc, chạm vị trí sẽ lại đau lại ngứa tốt chút thời gian, cho dù võ giả vận chuyển khí huyết cũng vô dụng, Đinh Nam huyện không cẩn thận chúng tiêu có thể không đem nữ hài khóc ngủ tại chỗ. Đến Diệu Linh nói cái kia đoạn thiệt thứ khu vực lúc, thì càng khổ không thể tả. Trần Mặc nỗ lực thả ra Tinh Vân Phi xa, nhưng là cây mây độc sinh sôi cũng không dễ đi. Đi rồi một đoạn, Đỉnh Nam huyện thực sự không nhúc nhích nghỉ ngơi, tần thiếu hư lúc này đi tới đem Đỉnh Nam huyện chặn ngang ôm lấy, bước đi như bay, lập tức để Vũ Dương quận chúa Sở Hưu ván giận đã biến thành ngọt ngào ngượng ngùng. Diệu Linh nhìn hai người như thế thân mật cũng là ước lại quay đầu xem Trần Mặc. Trần Mạc biểu thị trong lồng ngực của hắn đã có một cái tiểu la lị. Diệu Linh hừ một tiếng, đến bí cảnh rèn luyện qua. Tự nhiên không giống Vũ Dương còn chúa như vậy yêu kiểu một lát sau xuyên qua phức tạp khó lường độc nói độc thảo khu vực đi ra một mảnh màu tím tương tự Vân ý thảo hoa cỏ sau một con sông lớn rốt cục xuất hiện ở trước mắt nước sông ám tử chứng khí bằng bền lúc đó có quái dị sâu ở trên mặt nước nô đùa trong bí cảnh con sông này có một cái Mỹ lệ tên gọi lệ Hà truyền thuyết là thánh nữ nước mắt từ con sông này phần cuối liền có thể đến lúc trước Nam cương thánh nữ rơi lệ địa điểm cũng là bí cảnh phản cuối tên lệ Hà Tuy rằng Mỹ Hảo thế nhưng chỉ nhìn từ yên bị mờ Cái độc lượn lờ hoàn cảnh liền biết từ con sông này độ đi tới không phải một cái ung dung sự tình. Cũng may lệ Hà trên khá là rộng rãi, không có quá nhiều cản trở, Tinh Vân Phi xa sử dụng lên cũng tương đối dễ dàng. 5 người chen ở trên xe, Tinh Vân Phi xa dọc theo thượng du gián vào mặt sông phi hành. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, một tên khói độc lượng lờ bóng người cũng xuất hiện ở bên bờ, đối mặt mêng ngông lệ Hà, nàng đưa tay ra, vung ra lòng bàn tay, bỏ lại một chút hạt tròn, tùy theo liền hướng về Diệu Linh nói tới Bách Cương đường tắt đi đến. Đây là tinh khí sao? Thật là lợi hại. Diệu Linh nắm lấy phi xa ngoài, Nhìn bộ này cưới Mây đạp gió tinh khí trên mặt tràn ngập hưng phấn. Phi hành tinh khí ở hành tinh khác vực vẫn tương đối ý, chính là tinh giới thạch cũng không phải người nào đều có thể có. "Trần Mặc, ngươi có phải là tông môn đại thiếu gia a, lại có vật như vậy?" Diệu Linh hiếu kỳ hỏi. Không là Trần Mặc nói. Đinh Nam Uyển cười nói, "Trần Mặc thiếu gia thân phận ở Đại Trọng Vương Triều vậy cũng là cao cấp nhất thiếu gia, ngoại trừ hoàng tộc đều muốn xưng điện hạ. Đại Trọng Vương Triều quy củ là phong quân người có thể chiếm được hoàng thất vinh dự cao nhất, dòng dõi nam vì là điện hạ, nữ vì là công chúa, nàng nói như vậy cũng không sai." Điện hạ Diệu Linh há hốc mồm, thân phận của Trần Mặc có chút vượt quá dự liệu. Ta có thể không cảm giác mình là cái gì điện hạ." Trần Mặc lắc đầu, đây là lời nói thật lòng, trước đây bởi vì trường an quân muốn công tử thân phận, hắn được chỉ có chế nhã mà thôi, nếu như người bình thường, trái lại không những này, ai sẽ quan tâm một cái bình dân cũng có phải la giác dưới a?" Diệu Linh trừng mắt nhìn, cảm thấy Trần Mặc trên người tràn ngập cố sự. Phi hành mấy cái cách giờ, Nghiêm Vũ dỗng nhiên nhìn chằm chằm tươi đẹp mặt nước. "Nghiêm u, người đang nhìn cái gì? Nơi này cũng không có cá." Trần Mặc trêu ghẹo nói. "Có cá." Nghiêm Vũ chỉ chỉ trong sông. Nó vẫn ở theo chúng ta. Hả? Tiểu La Lụy game nên mấy người coi trọng, chẩn mặc dụng thần mắt ứng lực cũng khó có thể xuyên thấu năm màu nước sông, ngoại trừ một đám lớn bóng tối cái gì đều không nhìn thấy. Có phải là nhìn lầm? Chẩn mặc hỏi. Niệm U lắc đầu, thái độ rất chăm chú. Diệu Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, "Chẩn mặc, chúng ta mau nhanh rời đi lại hả? Làm sao? Lẽ nào thật sự có nguy hiểm gì?" Chẩn mặc sửng sở. Diệu Linh không kịp giải thích quá nhiều, chẩn mặc vừa đem Tinh Vân Phi sa hướng trên bờ bay đi. Đang lúc này, mặt sông bỗng nhiên sôi trào ra. Một đầu to lớn dường như ngạc không phải ngạc, như cá mà không phải cá yêu thú từ lệ hạ nhảy ra, một cái miệng to một ngụm cắn vào phi xa. A, là đại thực lý ngạc. Đại thực lý ngạc là một đầu yêu thú cấp 6, nửa người trên là cá sấu, nửa người dưới là lý, toàn thân có lân có giáp, chân trước dài nhỏ, một khi nổi giận, rời sông lấp biển. Đại thực lý ngạc cắn vào phi xa liền muốn hướng về trong nước thoát, sức mạnh của nó rất lớn, chính là thiết thuyền chiến hạm cũng có thể bị một ngụm cắn nước, cũng còn tốt tinh vân phi xa là tinh khí, không đến nỗi bị nó cắn nát, thế nhưng một khi bị đại thực lý ngạc kéo vào đáy nước, Hầu như chính là lành ít giữ nhiều. Trần Mặc gấp vội vàng nắm được Phi Sa, đem tinh lực toàn lực chuyển vào đang Phi Sa, bắt đầu đại diễn toàn lực vận chuyển, đơn giản Trần Mặc cũng là tu luyện chính là dốc hết toàn lực con đường, sức mạnh lớn đến kinh người, nhất thời càng là sạn sành nhau. Làm sao không nói sớm. Đình Nam huyện kinh thành tiêu lên. Đại thực lý ngạc gần nút ở đáy nước, là cực nhỏ chủ động công kích người. Diệu Linh cũng không nghĩ tới đại thực lý ngạc lại đột nhiên làm khó dễ. Đại thực lý ngạc cắn vào không ngừng phát lực. Phi giao cho ta khống chế, ngươi đi đối phó đại thực lý ngạc. Tần Tiếu Hư tỉnh táo nói. Trần Mặc rất hoài nghi cái này, mỹ nam tử có hay không khí lực lớn như vậy có thể kiên trì ở. Tần Thiếu Hư ánh mắt rất kiên định, lúc này đại thực lý ngạc sức mạnh trở nên càng to lớn hơn, một đạo huyền quang bắn đi ra. Trần Mặc vừa nhìn như vậy rằng co, chính mình cũng sẽ hư thoát mà chết, tay một thả liền đem phi xa giao cho Tần Thiếu Hư. Tần Thiếu Hư tay vồ một cái, khẽ quát một tiếng. Tinh vân phi xa lại vẫn không lúc nhích, điều này làm cho Trần Mặc hơi hơi cảm giác bất ngờ, này mỹ nam tử so với hắn nghĩ tới còn muốn sâu không lường được. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, một bổng hướng đại thực lý ngạc ném tới. Đại thực lý ngạc đem đầu dương lên, Đem tinh vân phi xa vút ra ngoài, trên người đã trúng trần mặc một đồng, phát sinh sắt thép va chạm đống lửa. Trần Mặc hổ khẩu một nức, đại thực lý ngạc vậy giáp cực kỳ kiên dày, dĩ nhiên đem sức mạnh của hắn phản đạn một phần trở về. Đại thực lý ngạc phấn khởi nhảy một cái, hướng về Trần Mặc mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, nó cá sấu lớn lên miệng giống như binh khí sắc bén, rồi cùng Trần Mặc bắt đầu đấu. Tần thiếu Hư đám người bị ném tới trên bờ sau, mới từ mặt đất lên, còn chưa kịp thở dốc, liền nghe đến đỉnh Nam huyện một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một đám lớn màu xanh lục xương mù dày từ phía trước xuất hiện, hướng về bọn họ che phủ đi. Đúng thanh bức. Diệu Linh nhận ra cái này cổ vật. Hàng ngàn con thanh bức dung thành một đoàn thảm đạm độc nói, hầu như che ngập bầu trời. Tần Thiếu Hư hừ lạnh một tiếng, các người đều lùi đến ta phía sau. Đinh Nam Uyển ôm nghiệm vũ trốn ở Tần Thiếu Hư sau lưng, Diệu Linh cũng không dám khinh thường thả ra bạch tuyến cổ đến làm phòng ngự. Tàng lớn thanh bức thoáng qua phục đến, nhùng nói thầm đạm, khói độc phân tán. Nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Hư phía sau trong hư không thoáng hiện 9 con chim khách, nam nhân ngón tay một điểm. 9 con chim khách lập tức xoay tròn ở trung quanh hắn, một đạo mạnh mẽ sát khí một quyển một cái, liền đem kéo tới khắp nơi đều có. Đình Nam viện bị Tần Thiếu Hư lóa mắt thần thông kinh sợ đến mức trận cả mắt lên. Diệu Linh nhưng vô tâm quan tâm Tần Thiếu Hư cái kia đẹp trai một màn, nàng vội vã cuống cuồng hướng về Lệ Hà nhìn lại, có chút bận tâm Trần Mặc gan uy. Đầu kia đại thực lý ngạc tuy không phải rất mạnh, thế nhưng sức mạnh rất lớn, trên người vảy giáp phòng ngự võ thành năm đấm là đập không mặc. Bởi thanh bức quá nhiều, Diệu Linh cũng nhìn thấy Trần Mặc đến cùng làm sao, bên hai chỉ có thể mơ hổ nghe thấy binh khí đánh âm thanh. Đúng rồi, mạng cổ. Diệu Linh đột nhiên nghĩ đến có thể giúp Trần Mạc, vội vàng đào đi túi áo, đang lúc này, Diệu Linh toàn thân tê dận một đạo nhỏ bé điện lưu xuyên thấu qua trái tim bên trong cổ thân là Nam cương thánh nữ Diệu Linh đối với cổ nắm giữ cực cao thiên phú cùng độ nhạy cảm ngay lập tức sẽ biết bên trong cổ Tại sao có thể có cổ Diệu Linh mở to hai mắt thân thể rất nhanh không bị khống chế nữ hài mất đi hết cả niềm tin nên miệng muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng không phát ra được một điểm âm thanh cuối cùng một đầu mới ngã xuống chạm chạm chạm bắt đầu phát sinh kinh đào liệt ngạn bá đạo sức mạnh lần lượt đánh đại thực lý ngạ vải giáp trung Ly M mỗi Tẫn nhiên Phú cũng là sử dụng một cái thiết cô trên thiếu lốt sáng dược ly hòaa Trần Mặc giẫm nước sông, khởi xướng thủy chiều giống như tấn công. Bắt đầu liền như một cái búa lớn, không ngừng gõ đại thực lý ngạc, tất nhiên hỏa diễm đủ khiến đại thực lý ngạc kiên dày vảy giáp trở nên càng thêm yếu đối. Đại thực lý ngạc mấy lần xung phong, tấn công, tiến đuôi đều bị Trần Mặc nguy hiểm tách ra. Đại thực lý ngạc tầng tầng bắn ra, như lò xo một khuất, đem Trần Mặc văng ra, Trần Mặc đón lấy một chiều băng sơn tức lập xuống, liền đem đại thực lý ngạc đập vào trong sông, đại thực lý ngạc hét thảm một tiếng, vỏ đều khó mà lay động vảy giáp càng bị Trần Mặc một đổng đập nát. Nay một bổng trợ hồ đem đại thực lý ngạc đập tỉnh rồi điểm. Đại thực lý ngạt chui vào đáy nước, chạy mất dép. Trần Mặc cũng không tốt truy kích, nhìn thấy trên bờ Tần Thiếu Hư bị một đoàn màu xanh lục mây mù bao phủ, vung động rất đi. Chẳng qua vừa mới giết tới, cũng không biết là Trần Mặc kiêu ngạo quá bá đạo, những này thanh bức lập tức tản đi, ẩn vào trong nói, cấp tốc không gạo. Các ngươi không có sao chứ? Trần Mặc vội vàng hỏi. Niệm U bình yên vô sự, chính là một kia tóc đen cũng là song tốt đẹp. Diệu Linh không gặp. Đình Nam huyện kêu lên. Trần Mặc vừa nhìn, Diệu Linh đã mất đi tung tích, nàng vác giỏ trúc chính giải giác ở nơi, một chỗ chun vải đều rơi mất đi ra mà từ dấu vết đến xem, Diệu Linh tựa hồ là bị rơi vào lệ hà bên trong đi tới. Thanh thần rượu dường hiệu nhân qua, nàng không uống rượu e sợ nguy hiểm. Tần Thiếu Hư trầm giọng: "Ta đi tìm nàng, các ngươi trước tiên đi thu du." Chân Mặc cầm lấy hai bình thanh thần rượu, đượng vào tinh giới thạch, nói xong liền đem phi xa giao cho Tần Thiếu Hư, chính mình nhảy vào lệ hà bên trong đi tìm rượu Linh tung tích. Đinh Nam Uyển hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tần Thiếu Hư nhíu mày lại: "Chúng ta đi trước, nơi này không thể ở lâu." Đinh Nam Uyển ôm niệm ngồi trên xa, muốn nói lại rồi, "Thiếu Hư, Vừa nãy ngươi đó là? Ngươi không muốn quan tâm chuyện này." Tần Thiếu Hư lạnh nhạt trả lời để Vũ Dương quận chúa có chút thương tâm. "Chuyện vừa rồi không đúng." Nam nhân nhíu lên lông mày, trong mắt lộ ra một tia ác liệt. Chương 129, lẫn nhau không thiếu nợ nhau hôn sâu. Lệ Hà có vài con nhánh sông, nước sông chảy xiết chảy về phía các nơi. Chân Mặc sử dụng thần ứng nhắn lực, lại trong nước phát hiện một cái nhỏ bé bạch tuyến. này bạch tuyến rất giống rượu linh sử dụng cổ, liền theo bạch tuyền bắt đầu tìm. Bơi không ít thời gian, bạch tuyền từ trong sông kéo dài tới trên bờ. Cuối cùng mãi đến tận một cây khổng lồ tương tự bộ răng thảo khép kín cánh hoa bên trong. Cái kia cây, cây bộ răng thảo to lớn bộ sâu bọ giáp chính đang ngọ nguậy. Những loài bộ răng thảo ở Nam Cương có một cái tên gọi là Lạc Địa Trân Châu, cao chừng 3m, đối với bất kỳ di động vật thể nắm giữ mẫn cảm tính, nếu như là có thể bắt giữ con mồi sẽ phun ra thật dài đằng tiên đem con mồi cuốn vào bộ sâu bỏ giáp bên trong lại dùng tiêu hóa dịch tiến hành ăn mọn, tiêu hóa. Chẳng qua Lạc Địa chân Châu cũng là quỷ nhát chỉ có thể ha ha côn trùng hoặc là người già yếu bệnh tật, đối mạnh mẽ võ giả đều sẽ chăm chú khép kín một bộ làm bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ. Trần Mặc vừa nhìn Diệu Linh bị bắt răng thảo ăn, vọt lên bỏ đi, trên đỉnh Tam Hoa cùng mở, run rẩy sợ hãi Lạc Địa Trân Châu không ngừng run, chẳng qua Lạc Địa Trân Châu phảng phất cũng thưởng thức đến thánh nữ ngọt nào, nhưng cũng không muốn phun ra đến khẩu mỹ vị, hóa cái lay động, từ bộ sâu bỏ giáp trên gờ giáp nhất thời bắn ra hơn 100 viên màu xanh lục, màu đỏ chân châu giống như vật thể. Đây là Lạc Địa Trân Châu đòn sát thủ, những này hạt châu ngậm lấy tê dại thần kinh độc tố, một khi bắn chúng con mồi có thể rất mau đem con tê dại, chẳng qua những này tê dại châu đều là quanh năm buồn trưởng thành trái cây, bắn sau khi liền muốn một ít thời gian một lần nữa thai nén. Bình thường Lạc Địa Chân Châu cũng không muốn bắn ra những này Tê Dạ Châu. Trần Mặc đem chân giẫm một cái, khí huyết như lửa, chân khí ngút trời, phóng tới Tê Dạ Châu còn chưa tới gần liền bị chuẩn voi thanh tiêu ngạo cho đập vỡ tan. Thân hình dần lớn lên, chân Mặc thoáng qua liền đến Lạc Địa Chân Châu phía dưới, mấy cái dây leo đánh đi ra truyền đi Trần Mặc, Trần Mặc không hề bị lay động, Lạc Địa Chân Châu sử dụng bú sữa khí lực cũng không thể kéo động Trần Mặc mấy may. Lạc Địa Chân Châu liên tục lay động, cây mây độc, độc nọc độc liên tục đánh tới. Chỉ là cấp 3 yêu thảo đối với Trần Mặc tới nói không đỡ nổi một đòn. Sự công kích của nó căn bản liền không có cách nào tới gần trận mạc xung quanh, vận chuyển bắt đầu đại diễn, lực quán núi đá, trận mạc trầm giọng, liền đem lạc địa chân châu nhổ tận gốc, đem hóa cái bẻ gây, nhất thời này con yêu thảo liền mất đi khí tức. Xung quanh cái khác vài cây lạc địa chân châu nhìn thấy đồng bạn chết rồi, lập tức thu lại khí tức, khép kín ở cánh hoa, làm làm chuyện gì đều không phát sinh. Trận mạc cũng không để ý tới chúng nó, một bước đi tới bộ sâu bỏ cánh hoa ra trước, hai tay mạnh mẽ đem khép kín cánh hoa cho vận ra. Quả nhiên liền nhìn thấy một bộ huyền truyền thiếu nữ thân thể mềm mại quấn mình ở hắc biến điệu bên trong. Toàn thân dính nhóp nhóp, cũng may bị Lạc Địa Chân Châu ăn không bao lâu, cũng không có cái gì thương. Trần Mặc đem rượu linh từ Lạc Địa Chân Châu bên trong ôm ra, thả xuống nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy rượu linh rõ ràng chúng độc, toàn thân lấy tử, biểu hiện thống khổ, trôi nổi ở bí cảnh độc khí đang không ngừng hướng về mũi của nàng bên trong hút vào. Rượu linh nhanh tỉnh lại. Trần Mặc vô vú nữ hải hai gọi má, lại rót vào một đạo chân khí. Rượu linh hào vô ý thức, nàng hô hấp cũng biến thành càng ngày càng yếu. Trần Mặc muốn cho ăn nàng uống xong thanh thần rượu, thế nhưng quán mấy cái đều bị uống đi ra, vừa nhìn như vậy không được, Trần Mặc nhíu nhíu mày cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể dùng quê mùa nhất biện pháp. Chính mình ngậm lấy một ngụm rượu, Trần mặc môi hôn nữ hải mềm mại bờ môi, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng sau, nhẹ nhàng đem rượu đưa tới, Tam Hoa tụ đỉnh võ thánh sớm lấy có thể đem thân thể mỗi cái bộ phận khống chế như thường, đầu lưỡi thật giống như ngâng lên, khí giống như ngâng cốc đưa vào nữ hài khoang miệng, Khang đạo nhẹ nhàng người ta, Khang bích phát lực, mạnh mẽ nâng cốc nước chuyển vào tiến vào dạ dày. Chần mặc liên tiếp làm mấy lần, chậm rãi, rượu linh cũng bắt đầu đáp lại loại này ngột theo bản năng dùng bờ môi vào. Diệu Linh mơ, mơ màng màng mở mắt ra, Cảm thấy trên môi tràn ngập cảm giác kỳ dị, thật giống có một loại không cách nào truyền lời ôn nhu muốn đem linh hồn của nàng từ trong thân thể mút vào đi ra. Diệu Linh từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất không muốn nhả ra kích động, mơ hồ tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, nàng rốt cục thấy rõ loại này ôn nhu khởi nguồn. Một người đàn ông chính nằm nhỏi trên người nàng, lẫn nhau đôi môi áp sát vào một hối. Con ngươi trong nháy mắt lớn lên, Diệu Linh lên người. "Ngươi vừa nãy hôn mê, ta giúp ngươi uống rượu." Trần mặc rời đi bên cạnh nàng, Mí môi giải thích vừa nãy phát sinh tất cả. "Cái kia, cái kia, vậy cũng là người ta nụ hôn đầu à?" Diệu Linh nuốt bờ môi chính mình, không dám tin tưởng. Đều vào lúc ấy nơi nào còn có thể tự cái này. Diệu Linh tức giận còn muốn phản bác, đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể một trận mềm yếu bại liệt, trần mặc tay mắt lênh lế đưa nàng ôm lấy. Người độc còn chưa khỏe." Ta bên trong cổ. "Diệu Linh lên gì?" Bên trong cổ. Chân Mặc sững sở, cảnh giác đề phòng xung quanh, cổ thuật không phải phải có cổ sư mới có thể số sao. Diệu Linh lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lấy nàng đối với cổ thuật hiểu rõ, nam cương tuyệt đại đa số cổ rất khó làm cho nàng chúng triêu. Tràng qua bí cảnh kỳ sâu bò vô số, có chút môi trường tự nhiên trời sinh chính là bồi dưỡng cổ tuyệt hảo nơi, có chút lợi hại cổ trùng cũng không kỳ quái. Chân Mặc đối với cổ nhưng là một chữ cũng không biết, cho dù tay kề sát ở thân thể của nàng cũng phát hiện không ra bất kỳ dị dạng. Ta sẽ tẩy cổ, nhưng muốn vật liệu. Ngươi chỉ điểm phương hướng, ta dẫn ngươi đi. Chân Mặc đưa nàng vác ở phía sau, Diệu Linh chỉ một phương hướng, liền bước đi như bay, hướng nơi sâu xa bỏ chạy. Chân Mặc ở bí cảnh bên trong độc hành, Diệu Linh hỏi, bọn họ đây? Tần thiếu Hư bọn họ trước tiên đi lấy trước kia, không cần lo lắng hắn sự tình. Diệu Linhừ một tiếng. Nữ hài nằm ngoài trần mặc trên lưng, dị Thường có cảm giác an toàn, nhớ được bản thân đến bí cảnh lúc đều là muốn lo lắng đề phòng, nhưng là hiện tại ở nàng tâm lý cũng không còn cái cảm giác này, phản phất cái này rộng rãi phía sau lưng là chỗ an toàn, chẳng qua vừa nghĩ tới Trần Mặc tâm ý, nữ hài ánh mắt thì có chút âm u. Tại sao không nói chuyện? Cảm giác trên lưng người không còn tiếng vang, Trần Mặc hỏi một câu. "Ta muốn giúp sư phụ đi hái tình nhân hoa." Diệu Linh nói. Trần Mặc trầm mặc chốc lát, "Được, vậy ngươi chịu đựng." "Cảm tạ." Chẳng qua nếu như hái không được có thể đừng khóc. Trần Mặc cười nói: "Mới không biết." Qua mấy cái canh giờ, phía trước xuất hiện một đám lớn cỏ dại, những cỏ dại này màu sắc sặc sỡ, như bị thuốc màu dại qua, chiều cao hơn 2 mét, ở bí cảnh bên trong hình thành một mảnh lâm hải, biển rừng, như loại này rậm rạp cỏ dại tùng là ẩn giấu nguy hiểm tốt nhất nơi. Chân Mặc thả ra thần nghiệm, không chút nghĩ ngợi vọt vào trong bùi cỏ dại. Cỏ dại tùng bầu trời bay vô số bột phấn, kẽ sắt ở trên da làm người phi thường không thoải mái, chân Mặc có thể cảm giác được những này bột phấn xuyên qua vải áo kẽ sắt ở da rẻ, trên người lỗ chân lông lại như bị bế tắc ở, chính là khí huyết đều không thể vận chuyển. Sự phát hiện này, để Trần Mặc giật nảy cả mình. Nhanh lên một chút rồi đi này. Diệu Linh mở mắt ra, âm thanh có chút lo lắng. Trần Mặc cười một tiếng, cũng biết nơi đây dị thường nguy hiểm, nhưng là phấn hoa càng ngày càng nhiều, Trần Mặc lập tức cảm giác thân thể trở nên rất nặng nghề, tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ có vận chuyển tinh lực mới rốt cục xua tan loại này trầm trọng cảm giác, thế nhưng trên lưng Diệu Linh không có tinh lực, hô hấp càng khó chịu. Đột nhiên, một luồng nồng nặng phong bạo thổi qua cỏ dại trổng, vô số bột phấn lưu loát che kín địa phương này, Trần Mặc thân thể vừa dừng lại, kinh ngạc phát hiện thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc càng khung có cách nào nhúc đích. Hô, cơn liệt phong bạo từ phương xa thổi bay, phía trước xuất hiện một đôi khủng bố con mắt, đống mở ra, chỉ thấy một đầu kỳ dị yêu trùng bay ở giữa không trùng, này yêu trùng có to lớn giết thân thể, thế nhưng sau lưng nhưng triển khai một đống ngại giống như lông xù luôn cánh. Nó đem lông tơ cánh run lên, vô số bụi liền từ cánh trên tung đi ra, lấm ta lấm tấm, che kín không gian. Bạch Cương, Diệu Linh khó khăn phun ra này con yêu trùng tên. Không cần nàng nhắc nhở, chân mạch cũng đã được, có thể làm cho võ cấp cảnh giới hắn trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, không thể đậy. Trần Mặc yêu thu thực lực đó chỉ khả năng luận võ thánh còn lợi hại hơn. Trần Mặc cắn chóp lưỡi, vận chuyển tinh lực, rốt cục đánh vỡ trên thân thể cứng ngắc. Đồng thời, Bạch Cương cũng nhận ra được hơi thở của người sống, này con dường như ngài không phải ngài, dường như ngô không phải ngô yêu trùng phát sinh thê thảm, kêu quá dị, tu nạp cánh liền hướng Trần Mặc nào tới. Trần Mặc vội vàng dùng Thanh Phong Minh Nguyệt độn trốn vào trong đống cỏ dại, bên cạnh vang lên cỏ dại bị xé rách thân thanh, Bạch Cương ẩn vào đống cỏ, bắt đầu sưu tầm con ngồi. Ở khắp mọi nơi bụi không ngừng tung bay ở Trần Mạc trên người, cho dù dùng võ cấp thánh khí huyết sức mạnh cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ cần có bất kỳ chần chờ, chân Mặc liền có thể cảm nhận được cơ năng của thân thể hoàn toàn đình chỉ, cứng ngắc lại như là một cái tượng gỗ. Này con yêu trùng chỉ là dùng loại này bụi liền đủ để vo thánh trở thành món ăn trên bàn, trong bí cảnh yêu trùng quả nhiên đều là sâu không lường được. Trong đống cỏ như là cắt cỏ đồng đưa, phía sau Bách Cương truy kích càng ngày càng cấp tốc. Đừng chạy, dừng lại." Diệu Linh cấp thiết nói rằng. Chân Mặc đình chỉ đi tới, trốn một chỗ chỗ chúng. Diệu Linh tay loáng một cái, linh đang phát sinh lanh lảnh âm luật, một con trắng đen hoa văn hồ điệp bay ra. Đây là sư phụ cho ta ẩn cổ. Nó kề sát ở trên người ngươi, ngươi chỉ cần bất động, liền có thể biến mất bất kỳ khí tức gì cùng bóng người, bất kể là ai cũng phát hiện không được. Tốt lắm, chính ngươi giấu kỹ, ta sẽ đi gặp này con yêu trùng." Trần Mặc nói. "Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi giết nó?" Diệu Linh tức giận muốn giậm chân, "Này con cấp 7 yêu trùng căn bản không phải Tam Hoa tụ đỉnh võ giả có thể giết." Nữ hài nắm lấy chân Mặc và táo không cho hắn lộ rộn, đó lấy, Trần Mặc còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, lần này Diệu Linh liền ngược lại hôn miệng môi của hắn. Thần cổ rơi vào ở Diệu ngạch, cánh hơi dừng lại. Trần Mặc nhất thời từ rượu linh môi thưởng thức đến không cách nào truyền lời ngọt ngào khí thức, đón lấy đến từ xung quanh một phần, độc khí, thậm chí không khí, gió lưu động đều biến mất không thấy hình bóng. Trần Mặc lập tức biết rượu linh dùng biện pháp như thế đem hắn cũng tiến vào ẩn cổ trạng thái. Rượu linh mở to vừa thẹn lại quật cường ánh mắt, sáng sủa cửa sổ phảng phất lại xuất phát từ nội tâm nói ngươi hôn ta một lần, lần này đến phiên ta hôn ngươi, chúng ta liền không nợ ai. Trần Mặc đình chỉ nội tâm ý cười, miễn cho hắn cổ biến mất tác dụng, lãng phí nỗi khổ tâm của nàng. Mấy hơi thở qua đi, một mảnh to lớn bóng tối bao phủ tới. Bạch Cương đã nhào vào hắn phía trên, Trần Mặc gần trong gang tấc đánh giá này con cấp 7 yêu vật, phát hiện này con yêu trùng lớn lên càng muốn rợn người. Giết trong chân là vô số lông nhung quái dị sâu nhỏ tạo thành, còn có thể nghe được chúng nó phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Chương 130, thu phục cấp 7 Bạch Cương. Thần cổ chẳng những có thể để tu sĩ ẩn nấp khí tức, hoàn toàn không tồn tại thậm chí bản thể đều có thể ẩn giấu. Lam Bạch Cương dùng trăm chân đi tra xét Trần Mặc gần dấu giờ địa phương, những kia sâu lông đủ liền vượt qua Trần Mặc thân thể, chân Mặc cùng diệu linh lại như hóa thành không khí giống như. Nhìn thấy này con yêu trùng luống cuống, Trần Mặc đột nhiên linh cơ hơi động, nghĩ đến Tâm học. Tâm học ý nghĩ cùng thần niệm không giống có thể thẳng tới bản tâm, dùng để ảnh hưởng ý thức phi thường lợi hại, hắn dùng cái này thần niệm đã không chế từ trong mê cùng chộp tới Huyền Xương Ngô Công so với dùng thần niệm nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa loại này yêu thú coi như chết rồi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thần thức. Cấp 7 Bách Cương tuy rằng cấp độ rất cao, thế nhưng loại này yêu trùng bình thường không thông linh, không thông linh cũng là mang ý nghĩa chúng nó bản tâm càng dễ dàng bị không chế. Trần Mặc có thử một lần ý nghĩ, chẳng qua không biết có thể hay không phá hoại này cổ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bạch Cương kích động cánh Ở chân mặc gần dấu địa phương loạn bắt được một trận, thực ở không nhìn thấy bất kỳ con mồi bóng dáng, lúc này mới khoan thai bay đi. Nó vừa đi xa, chân mặc liền kết thúc hôn. Chỉ thấy Diệu Linh hai gọ má phi hồng, hai con mắt thu ba dập dờn, tiểu mị chảy ra nước, nàng sợ sở, sở nhìn chân mặc, có chút chìm đắm. Bạch Cương đi rồi. Chân mặc không thể không đánh gây nàng vì nghĩ. Diệu Linh ngượng ngùng nói, chẳng qua nơi này là Bạch Cương lãnh địa, chúng ta phải cẩn thận. Này ẩn cổ có thể sử dụng bao lâu? Chân mặc nhìn cái kia kỳ dị trắng đen hồ điệp, âm thầm kinh cẩn cổ huyền diệu lại có thể để cấp bảy yêu trùng đều phát hiện không được, này có thể so với tu sĩ thần thông muốn mạnh hơn rất nhiều, duy nhất thiếu hụt tựa hồ là không thể có một tia sát khí cùng động tác. Ẩn cổ hiệu lực có hạn, chẳng qua kiên trì rời đi nơi này cũng không có vấn đề. Ẩn cổ hồ điệp ở diệu linh xung quanh phiên phiên bay lượn. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, này ẩn cổ làm sao bồi dưỡng, các người nam cương cổ thuật lợi hại như vậy. Đây chính là sư phụ kiệt tác, nam cương bên trong có thể luyện ra ẩn cổ chỉ có mấy cái đại cổ sư đây, ta cũng không biết làm sao luyện, nghe sư phụ nói thường khó. Diệu linh nói, chúng ta đi trước. Trên đường ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Mặc một lần nữa ôm lấy Diệu Linh, sử dụng đột pháp, như xả bình thường ở trong đống cỏ giải toán làm được. Trên đường, Trần Mặc hỏi trong lòng vấn đề, muốn biết ở ẩn cổ bên trong giả như sử dụng thần niệm có thể hay không phá hoại hiệu quả. Thần niệm lời không thể mang sát khí, có sát khí sẽ dọa đi cổ. Diệu Linh nói. Trần Mặc gật gật đầu, đại thể biết nên làm như thế nào. Mảnh này cỏ dại trồng là Bách Cương lãnh địa, ở khắp mọi nơi buộc phấn lá tốt nhất rất quan, Trần Mặc cùng Diệu Linh rất nhanh lại bị Bách Cương phát hiện, cấp 7 yêu trùng toán làm được để cỏ dại như sóng nước tách ra. Tảng lớn bụi vung lên, trong nháy mắt liền để cho hai người toàn thân cương trực. Diệu Linh giở lại cho cũ hôn Trần Mặc, lợi dụng lần cổ ẩn dấu hai người khí tức. San giết mà đến Bạch Cương lần thứ hai vô hụt, lần này, này con yêu trùng có vẻ tương đương tức giận, vung lên cánh, trong chân lập tức dối dài đến mấy dao, hóa thành binh khí sắc bén cắt cỏ. Trần Mặc thấy có cơ hội, vẫn lên thần nghiệm, một đạo tâm ý nhất thời bắn vào Bạch Cương con người. Lấy tâm học tu luyện thần niệm bình tĩnh như nước, tự nhiên không hề sát khí. Bách cương phát sinh một tiếng khàn giọng tiếng ớ, trong chân sâu nhỏ như là chịu đến cái gì kích thích kêu lên. Bạch Cương đứng ở trần mặc phía trên, nhìn chăm chú trần mặc gần dấu vị trí, khởi sướng bộ nào. Sức mạnh to lớn như bẻ cành khô phát tiết, có thể bất luận Bạch Cương làm sao phát tiết chính mình tức giận, cũng không có cách nào thường tới trần mặc một cái sợi tóc. Trần mặc càng ngày càng bình tĩnh, thần thức căng thẳng, tâm ý tiến vào Bạch Cương nội tâm, nỗ lực thao túng nó. Nếu như bình thời, trần mặc muốn dùng tâm học thần nghiệm thao túng như vậy một đầu giai yêu trùng căn bản là không thể sự tỉnh, cấp bảy yêu trùng khởi sướng phản công độ khiến tiểu lôi kiếp tu sĩ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng lần này, trần mặc dựa vào hận cốt, nhưng có thiên thời địa lợi hoàn cảnh, Thần niệm không ngừng xâm nhập thần hồn của Bạch Cương nơi sâu xa, một chút ăn mòn. Bạch Cương cảm nhận được có ý nghĩ chính đang nút trưởng, trở nên càng thêm điên cuồng, vô số bụi dường như ngàn vạn chỉ châu chấu bay lên, lấp nha liếp nhít, đất trời tối tăm. Diệu Linh đã xem ở lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì có thể làm cho Bạch Cương như vậy điên cuồng. Vô số bụi phấn đông cuốn một cái, lại như là một đạo sóng lớn long cuốn lên giữa không trung, Bạch Cương không chịu đựng được bị thần nghiệm ăn mòn bay đến trên không, xa xôi khoảng cách rốt cục thoát khỏi Trần Mặc Tâm ý, Bạch Cương ngã đập cánh đi xa. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Diệu Linh hoắc mồ hề lữa. Chân Mạc đầu đầy mồ hôi lạnh, đầu đau như bơ bổ, muốn muốn thu phục một con cấp 7 yêu trùng, không đem nó đánh thoi thóp quả nhiên còn là phi thường khó khăn. "Chân Mạc, người đối với Bạch Cương làm cái gì a?" Diệu Linh ngơ ngác hỏi. "Không có gì, chúng ta đi trước." Chân Mạc đạo, ôm Diệu Linh vòng eo lần thứ hai độn làm được. Chẳng qua rất nhanh, Bạch Cương lần thứ hai phát hiện bọn họ, lại một lần nữa giết trở về. Mỗi khi lúc này, Chân Mạc liền dừng lại đi tới, lợi dụng lần cổ sử dụng tâm ý tới thử mưu khống chế nó. Bách Cương giẫm lên vết xe đổ phát điên, dàn vật chốc lát mới đi liền. con đường sau đó trình ở trong mắt Diệu Linh có vẻ chưa bao giờ có quá gì. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, Bạch Cương truy đổi truy đổi giết, song phương lại như ở chơi trốn tìm dường như, ngươi đến ta liền trốn, ngươi đi ta bỏ chạy, ngươi lần nữa đến lại tiếp tục cần giấu, mỗi lần Bạch Cương vụ hụt đều sẽ trở nên hết sức cuồng bạo, ngàn vạn bụi như tuyết bao phủ tầm nhìn. Chẳng qua Diệu Linh kinh ngạc phát hiện, Bách Cương điên cuồng trở nên dần dần suy yếu lên, tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, mà Trần càng ngày càng buồn. "Trạm Diệu Linh nhắc nhở. "Trần Mặc, ẩn điệp cổ nhanh không xong rồi." Tuy rằng này một đường cùng Bạch Cương trốn rất thú vị, hai người hôn cũng nhanh càng nước chảy mây trôi, thế nhưng nữ hải không thể không nhắc nhở Trần Mặc gần cổ đã đến cực hạn. "Được, đêm nay quyết thắng bại." Trần Mặc nói. "Diệu Linh vô lực, quyết cái gì thắng bại, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết Bạch Cương?" Từng. Nhìn thấy Trần Mặc thừa nhận, Diệu Linh không nói gì, người đàn ông này còn có sức lực mà. Trần Mặc không phải tự đại, Bạch Cương bị hắn thần niệm tâm ý giàn vặt cũng gần như sức cùng lực kiệt, muốn ngươi muốn triệt để thu phục này con yêu chủng, nhất định phải dành cho một đòn chí mạng. Trần Mặc ăn vào một viên cuối cùng tinh thần, ngôi sao Đàn khôi phục chút tinh lực, đón lấy cũng không vội vã đi rồi, lẳng lặng ngồi xuống dùng tọa tị thuật điều tức. Diệu Linh biết Trần Mặc cũng không phải người lỗ mãng, chỉ có thể lưu lại cùng hắn. Người đàn ông này làm việc đều là bất an lẽ thường ra bài, bốn cô nương làm sao sẽ thích hắn đây? Diệu Linh lén lút đánh giá Trần Mặc, cuối cùng rơi xuống kết luận kẻ này vẫn là rất đẹp trai. Một lát sau, cỏ gái chồng trên đánh lên một trận gió to. Bạch Cương làm như không cam lòng bị đùa bỡn, mỗi lần phát hiện Trần Mặc khí tức liền đuổi lại đây. Lần này, Trần Mặc cũng không chạy, lấy ra bắt đầu, độn pháp đồng thời, đón đầu giết đi. Bạch Cương rốt cục phát hiện con mồi, phát sinh so với Di vãng càng thêm phẫn nộ tiếng thê, cánh rung lên, vô số bụi hóa thành một đoàn to lớn màu nâu ngãi hướng Trần Mặc xoắn tới. Trong tầm mắt chỗ, hầu như Hoàng Yên tràn ngập. Trần Mặc không sợ không né, ngại đập tới lúc, thiệt chán sấm nổ, một tiếng sa hướng, bắt đầu một động vùng ra, Ly Hỏa phân thiên. Ly Hỏa đi kèm cơn lốc cuốn lên giữa trời, một đám lớn bụi vào Ly Hỏa liền bị thiêu không còn một đống. Đại hỏa bên trong, Bách Cương đột nhiên lao ra, kéo nổ ngăn cản, một đạo như kiếm sạch liền hướng Trần Mạc bắn lại đây. Trần Mặc vây vây bắt đầu Liên tiếp chặn lại rồi Bạch Cương phản kích. Bạch Cương đem chi giới cuốn một cái, sau đuôi niết lên, nó đuôi sau có một cái độc châm, có thể dễ dàng xé rách tiểu lôi kiếp tu sĩ phòng ngự, đâm vào trong cơ thể trong nháy mắt tê dại bất luận cái nào mục tiêu. Bởi bị Trần Mặc để tâm ý ảnh hưởng quá nặng, Bạch Cương lần này công kích có chút chậm chậm, Trần Mặc dùng bắt đầu đánh ra bát quả mấy cái chiêu thức, trực tiếp nổ đến Bạch Cương tiêu tên. Đồng thời, thân nghiệm hơi động bên trong, một cái toàn thân xương tuyết giết tử tinh giới thạch bên trong bay ra, chính là Huyền xương nô công. Huyền xương nô công vẽ ra một đạo băng hàn hàn quang kề sát ở Bạch Cương trên người. Một đạo mảnh liệt hàn khí nhất thời từ trên người Huyền xương nô công phát sinh, rất nhanh hàn ý tận xương, Bách Cương thân thể kết nội lên một tầng băng sương. Bách Cương chấn động, đem Huyền xương nô công đánh bay. Chẳng qua Huyền xương nô công xương lạnh bao trùm nó toàn thân, lần này đến phiên Bách Cương thưởng thức đến bị đông cứng tư vị. Bách Cương tốc độ trở nên chậm chạp, tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, này con cấp 7 yêu trùng phát sinh kêu cái dị, bắn ra một đạo độc sạch sau muốn bỏ chạy. Nó này một chạy thoát, nếu muốn lại nắm lấy nó liền không thể. Trần Mặc mắt nhìn đến miệng con vịt bay rớt, thân hình vọt một cái, một chiêu khôn lục đoạn dẫm đứt đoạn mất không khí. Sáu cái vết chân sâu sắc khắc vào bạch cương trên người, trong tay gậy lớn một luân. Thần phong tản ra, lộ ra hung hãn bá đạo hùng khí. Phong ẩn thần thạch có thể làm cho binh khí ẩn nấp hình thái, tăng cường công kích sự không chắc chắn, nhưng cũng đồng thời cẩm cố bắt đầu một phần sức mạnh đáng sợ. To lớn thần binh vừa ra, bạch cương liền cảm nhận được một chút sợ hãi. Trần Mặc một đổng đệm xuống, bắt đầu cùng bạch cương tầng tầng tiếp xúc, chuyển đến một tiếng nổ vang. Đáng thương Bách cương bị Trần Mặc tâm học thần niệm dần suy yếu cực kỳ, lại bị xương nô công chính là đắc ý nhất cương thì bộ phận đều không làm gì được Trần Mạc, kết quả dĩ nhiên nhất định một phen chém giết, Bạch Cương kiên trì không ngừng, bị một đổng oanh năm sấp, trong chân phát sinh thê thảm như thiên gao két, lúc này chính là có cơ hội để lợi dụng được, Trần Mặc thần nghiệm nhất định, đem chính mình tâm ý bắn vào Bạch Cương thần thức. Lần này, phi thường thuận lợi, thân nghiệm tiến vào Bạch Cương thức hải dễ dàng phá hủy nó phòng ngự, đón lấy xóa đi nó thức hải dấu ấn, Trần Mặc đem mình ý nghĩ khắc vào đi vào. Cũng may mà trước rựi vào ẩn cổ, lợi dụng tâm học thần nghiệm đã thành công phần lớn thức bằng không muốn, muốn thu phục cấp bảy yêu chủng, không có đại lôi kiếp thần niệm rất khó làm được. Mặc đem Bách Cương thu vào tình giới thạch, chờ nó khôi phục xoay người trở lại rượu linh chỗ nút, Nữ hài còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Người ta còn tưởng rằng người thật sự đi giết Bạch Cương, ta đưa nó thu phục." Trần Mặc cười nói. "Diệu Linh làm một cái mặc quỷ, không tin Trần Mặc. Yêu thú cấp 7, coi như là linh tính không đủ Bạch Cương cũng vô cùng nhanh nhẹn, coi như là sư phụ đều rất khó làm được, Trần Mặc một người võ thánh căn bản không thể hoàn thành loại này kỳ tích, chỉ là thân nghiệm liền không có cách nào chống lại a." Trần Mặc cũng không giải thích, ngươi khá hơn không. "Diệu Linh vật đầu." Trần Mặc xem tình huống của nàng cũng không được. Da rẻ đã xuất hiện lấm tấm, có chút xư phủ. Chúng ta mau nhanh ra đi, trước tiên đem ngươi cổ giải trừ. Trần Mặc Vác lên Diệu Linh, làm theo nữ hải chỉ điểm mới tiến về phía trước. Diệu Linh tựa ở Trần Mặc rộng rãi phía sau lưng, rất là thỏa mãn nhắm mắt lại. Chương 131, tình Nhân Chi Hoa. Bí cảnh buổi tối rất sâu, ánh trăng đều có vẻ tê lương, tươi đẹp thảm thực vật phát sinh màu sắc sạc sỡ ánh sáng đem bí cảnh chiếu rọi ở sàn lạn bên trong, hiện ra độc mang theo mùi tanh. Độc trùng đồng ý, các loại độc vật trong đêm tối càng thêm sinh động. Trần Mặc dựa lưng ở một cây ma dụ hoa nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở sau lưng của hắn là một đoạn lệ hà nhanh sông, một tên tuổi thanh xuân nữ tử chính đang con sông này bên trong lao trụ thân thể, bên thai có thể nghe được nàng tắm rửa âm thanh, trong đầu có thể tưởng tượng làm ra một bộ phụ dung tắm rửa vẻ đẹp hình ảnh. Diệu Linh, người xác định có thể chính mình một người hoàn thành." Trần Mặc lười nhác nói một tiếng. Trước chút thời gian, xuyên qua sát sinh chi đạo bạch cương lánh địa sau, Trần Mặc rốt cục giúp Diệu Linh tìm tới hiểu rõ cổ dược thảo, này cây bí cảnh dược thảo cùng Diệu Linh mang theo một ít linh thảo có thể hỗn hợp ở trong nước âm, bộc ra độc chớp bước ra bên trong thân thể cổ. Chẳng qua được cậu người nhất định phải trần như độngng cùng nước tiếp xúc người nếu như dám nhìn lén người ta rồi cùng người đồng quy vô tận Diệu Linh hung tận uy hiếp một câu Trần mặt tu luyện bắt đầu đại diễn thuật bắt đầu như châm định ở trước mặt tinh lực dần dần dồi dào lưu chuyển toàn thân luyện một hồi lâu cũng không có quá to lớn một phá Trần mặc đột nhiên mở mắt ra nhìn chăm chú bí cảnh bên trong khói động từ khí sương mù như tầng tầng lều vải như ẩn như hiện phong cảnh tu luyện tâm học sau chân mặc tâm ý trực giác cũng có một loại chưa bao giờ có trực giác chân mặt cảm thấy có người ở trong bóng tối phạm phát nhìn mình Chân mặc mở ra thần nưng nhá lực, xem như chi mừng, lẳng lặng sưu tầm. Diệu linh chìm đắm ở trong nước, ra thị chính cảm thụ nước xúc cảm, một tia màu tím độc độc từ nàng lỗ chân lông bên trong bị bức ép ra, diệu linh cẩn thận leo chùi thân thể, một bên căng thẳng nhìn trên bờ. Sư phụ nói cái kia trên bờ nam nhân là chính mình trong số mệnh nhất định người kia, chỉ cần nàng đưa ra ra bản thân chân tâm, vì hắn suy nghĩ liền nhất định có thể được kết quả mong muốn. Nhưng là hắn cũng quá gỗ. Trên bờ nam nhân vẫn không có động tĩnh để diệu linh cổ quay hàm bang không cao hứng. Chẳng qua sư phụ cũng đã nói Càng là sẽ không biểu đạt nam người nội tâm kỳ thực cũng càng hưng hực, đến thời điểm nhất định có thể hái tình nhân hoa. Diệu Linh ngâng quay hàm, nhớ tới tiến vào bí cảnh sau đó phát sinh sự tình, thật giống từ nơi sâu xa bọn họ muốn cùng nhau giống như, nghĩ tới đây, Diệu Linh Hai gò má không khỏi lộ ra hai cái ngọt ngào lề qua. Ai, không thể suy nghĩ lung tung, ta trước tiên không thể làm gánh nặng của hắn. Diệu Linh vô vô mặt, đón lấy cô ý tương thủy hoa âm thanh làm rất lớn. Rắc sạch một hồi, chân mặt không có đến nhìn lén ý của nàng, Diệu Linh trong lòng lại cao hứng lại thất lạc, đang chuẩn bị mặc quần áo lên bờ, nhưng vào lúc này một đoàn rong đột nhiên động một cái, hướng về thân thể nàng một Quyền. A Diệu Linh một tiếng thét kinh hãi, tay chân liền bị rong chói chặt hướng về đáy sông kéo đi. Chân Mặc. Diệu Linh dưới tình thế cấp bách một tiếng hô to, một gọi đột nhiên muốn từ bản thân nhưng là trơn. Không nên tới. Rít gào bên trong nương theo càng thêm kêu to một tiếng. Chân Mặc tìm âm thanh đã vào tới, chẳng qua trong lúc nguy cấp nơi nào còn có cái khác kiếm khí, đối mặt Diệu Linh ngượng ngùng nhắm mắt làm nơ, đem khí tức khóa chặt ở trong sông. Bóng người nhảy một cái, Trần Mặc nhảy xuống sông, trong tay trường đao lên xuống, quay về ròng chém tới. Một đạo độc thủy dường như bình phong ngăn cản Trần Mặc Trường Đao, rống loáng một cái, một đám lớn dày đặc lá cây tụ tập thành một cái khổng lồ vong lớn hướng về Trần Mặc chụp xuống đến. Trần Mặc bàn tay hơi động, sử dụng một chiêu Ly trung hư, quấn như dao đánh lửa, đánh ra một đòn hùng mãnh xuyên qua hỏa diễm dao phòng, mạnh mẽ hỏa diễm dao đem vong lớn xé ra một vết thương, kể cả mặt nước bước hơi khói độc đều đang tiêu đốt. Rống mãnh liệt quần mình, lớn cái lá cây bắt đầu khô héo, chẳng qua nó rất không cam tâm, kéo Diệu Linh liền hướng đáy nước muốn đi. Trần Mặc tóm chặt lấy Diệu nhỏ, một tay kia chưởng đao không ngừng công kích giông. Vô số thủy diệp đột nhiên đang ở giữa không trùng, những này thủy diệp một trộn, xung quanh độc khí cũng theo khoé lên, hóa thành tảng lớn lượi giao lại như là một cái to lớn tối xay thịt khí đem Trần Mặc vây quanh. Trần Mặc ôm lấy rượu Linh ở nước trên lộn một vòng, chui vào đáy nước, dưới mặt nước là một cái lít nha lít nhít dông trợn, cùng lúc đó quấn về Trần Mặc tay chân. Trần Mặc vận chuyển một ngụm chân khí, toàn thân phát lực, trên người bắp thịt du lên, như cái kia đại bằng đập cánh giống như, một luồng hạo nhiên sức mạnh khủng lồ hướng về bốn phía khuế đi, Trần Mạc đem bất diệt khí huyết sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, phối hợp khí hoa chân khí Nhất thời liền đem mặt nước triệt để nổ tung. Một bóng người lao ra mặt nước, giống như một con dao long ra nước, dòng bị đánh tan liễng xiển, một con màu đen bóng dáng liền từ rong bên trong nhanh chóng lướt ra khỏi. "Là, vâng đúng, thủy ngạo thử." Diệu Linh nhận ra cái kia yêu thú. Thủy ngạo thử là một loại sinh sống ở trong nước dường như chuột không phải chuột yêu thú, chúng nó to lớn nhất thần thông là có thể tụ tập dòng, sau đó lợi dụng độc thảo thảm thực vật phát động tấn công. Tuy rằng thủy ngạo thử rất yếu, thế nhưng ở bỉ cảnh như vậy địa phương nhưng tương đương có chơi. Thủy ngạo thử nhắm vào trong sông những nơi khác dòng, chuẩn bị giở lại trò cũ. Trần Mặc ngón tay một điểm, một chiêu Huyền Dương Chỉ liền đem thủy náo thử xuyên qua, những này thủy náo thử bản thân phòng ngự cực yếu, bị Huyền Dương Chỉ một điểm lập tức mất mạng. Tiếp theo, Trần Mặc xoay một cái, nhảy lên bờ một bên. A Diệu Linh hai tay ôm ngực, mặt đỏ tới mang hai, không biết làm sao. Trần Mặc liếc mắt nhìn nàng cái kia nhỏ hà mới lộ đầy rắc tư thái, mà không hề cảm xúc nói: "Yên tâm, ta không thấy ngươi cái gì, ngươi đem quần áo trước tiền mặc vào đi." Diệu Linh mang theo giận dữ và xấu hổ muốn chết ánh mắt nhìn chằm chằm nói thầm chính mình làm sao xui xẻo như vậy, tắm đều có thể bị thủy náo thử nhìn chằm nhẹ nhàng một hử, Diệu Linh một lần nữa mặc quần áo, trên mặt còn nóng lên, Nữ Hải Dạ vừa bình tĩnh nói, "Chúng ta trước tiên đi hái hoa đi lập tức tới ngay." Chân Mặc cứ một tiếng, quay đầu lại lại nhìn tới nồng đậm sương ngủ, "Làm sao?" Diệu Linh kỳ quái hỏi. Chân Mặc lắc đầu, cái này bí cảnh hoàn cảnh quý bí, phản phất bất kỳ địa phương nào đều đang bị giám thị giống như, liếc mắt nhìn Diệu Linh đỏ bừng bừng khuôn mặt cùng thu ba chờ đợi con mắt, vừa nãy cảnh xuân xạ tiết tao nộ hiển nhiên cũng không có làm cho nàng cảm thấy chân chính lung tung. Thủy Ngạo thử thi thể ở mặt nước từ từ nước chảy bèo trôi, đột nhiên Một vệt đen phun ra hút lại thủy náo thử thi thể đem cuốn vào bên mở, từ kỳ hoa dị thảo bên trong nhảy ra một con kỳ dị khủng bố cự đại chi trùng, này con màu đen con nện đem thủy náo thử cuốn lấy bắt đầu gặm nuốt lên. Một bóng người chậm rãi từ trong đống cỏ đi ra, thình hình chính là Dạ Dao, nàng liếc mắt nhìn này con con nện, đón lấy không hề bị lay động nhìn tới Trần Mặc cùng Diệu Linh rời đi phương hướng. Gần như là thời điểm, nữ nhân tự lầm bẩm, xoay người hướng trên bờ sông đi đến. Màu đen con nện xem thời cơ, bỏ lại bị gặm vụn vật thủy náo thử thi thể, đi lại tập tiến đi theo. Trần Mặc cùng Diệu Linh đi rồi mấy canh giờ, Bóng đêm lúc này đã tiến vào thâm trầm thời điểm, khói độc cũng bắt đầu tiêu tan, dựa vào rượu linh nói những này, khói độc lại như sương mù giống như đến sáng sớm sẽ lần thứ hai ngưng tụ, mà ở khoảng thời gian này là trong bí cảnh an toàn nhất thời điểm, một ít linh thảo đều không có độc. Hay là đêm khuya tối ám thời khắc, toàn bộ bí cảnh dường như phân mộ, có vẻ âm u đầy tử khí. Đơn giản cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, rốt cục đến rượu linh nói địa phương. Ở một mảnh đủ mọi màu sắc tươi đẹp hoa cỏ bên trong, Trần Mặc liếc mắt liền thấy thấy một cây màu trắng dường như hoa quỳnh đóa hoa trong đêm tối lặng lẽ tỏa ra. Nàng lại như là một cô thiếu nữ ở hối tiếc tự ai, làm cho người ta cảm giác đầu tiên vô cùng cô độc. Diệu Linh ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Tình Nhân Hoa. Chương 132, Thánh nữ chi tâm. Ngươi thật sự muốn đi ngắt sao? Trần mặt nhíu mày lại, nhìn cái kia cây Tình Nhân Hoa luôn có chút dự cảm không tốt. Diệu Linh nghe ra Trần Mặc đấy lòng có chút không muốn, không quá cao hứng, đều đi tới nơi này, ngươi coi như không thích ta cũng không liên quan, sư phụ nói chỉ cần ta là chân tâm là có thể hái. Coi như vì sư phụ báo đáp tri ân, ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Trần Mặc không lời nào để nói. Diệu Linh không thể chờ đợi được nữa chạy tới, đối với Trần Mặc vẫy vẫy tay, Trần Mặc chỉ có thể đi tới. Diệu Linh vừa sốt sáng lại chờ mong tâm tình viết ở trên mặt, có thể thấy, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng đến ngắt này đóa tình nhân hoa. Tình nhân hoa tỏa ra một luồng mờ ảo mùi thơm, ở độc khí bí cảnh nhưng là hiện ra không giống nhau tao nhã. Chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng làm người ta cảm thấy cả người thả lỏng, cảm giác thoải mái thấm vào tâm trí. Trần Mặc nắm lấy hoa cái, trước đó cho Diệu Linh đánh một thuốc dự phòng trầm, ngắt không rơi ngươi đừng ngủ dữ. "Sẽ không, ta tin tưởng chúng ta." Diệu Linh vắt ngang Trần Mặc một chút. Trần Mặc gật gù, bán tín bán nghi yên tâm. Diệu Linh nắm lấy hoa cái trên, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt của nàng nghiêm túc mà lại thành kính, để Trần Mặc không nhịn được cười. Diệu Linh ở trong lòng mặt mấy, tay gặp lại, hoa kính lanh lảnh tách ra, tình nhân hoa phi thường thuận theo tự nhiên bị nàng hái xuống, cùng hái phổ thông hoa không khác nhau gì cả. Diệu Linh mở to mắt, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, đôi mắt to sáng ngời quyến rũ mê người nhìn tới Trần Mặc, Trần Mặc tay, ra hiệu cùng hắn không có quan hệ gì, 8 phần 10 này tình nhân hoa cần tình người mới có thể hái là lựa người. Diệu Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem trong truyền thuyết tình nhân hoa hái xuống sau, Nữ Hải khỏi nói cao hứng bao nhiêu, trên mặt tràn trề chưa bao giờ có tán lạn ý cười. "Ngươi đừng hiểu lầm, người ta là cao hứng có thể song thành sư phụ nguyện vọng." Diệu Linh nhìn Trần Mặc ánh mắt quá dị, đỏ mặt biện dài một câu. Trần Mặc gật gù, không quá muốn thâm nhập cái đề tài này, đang chuẩn bị cùng Diệu Linh nói vài câu đi tìm Tần Thiếu hư, đột nhiên, Trần Mặc chuyển sinh lớn tiếng quát lên. "Là, vâng đúng, ai lén lén lút lút?" Diệu Linh kỳ quái, đang chờ lúc này, trong bóng tối, một tên ăn mặc che đổng nữ tử bóng người dần dần lộ. Đi vào ánh sáng bên trong. Đối phương lấy xuống mũ trùm, đến không phải người khác, rõ ràng là Diệu Linh sư phụ Dạ Dao. Trần Mặc công tử tốt cảnh giác, sư phụ vừa mới mới vừa đến gần liền biết rồi. Dạ Dao khẽ mỉm cười. "Sư phụ." rượu Linh hưng phấn như chỉ chim nhỏ nhảy nhót chạy tới, Trần Mặc muốn ngăn đều không ngăn được. "Dạ Dao tiền bối vẫn theo sao?" Trần Mặc hỏi. "Chỉ là tìm dẫn bầy ong mà tới." Dạ Dao vẫy vây tay, một con ong mật đứng ở đầu ngón tay của nàng, chính là trước rượu linh dùng để dẫn đường dẫn bầy ong. "Sư phụ, ta lấy xuống tình nhân hoa." Diệu Linh hưng phấn nhào vào sư phụ ôm ấp, lại như là một cái như nhặt được trí bảo bẻ gái. Dạ giao nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, từ ái nói, "Không sai, sư phụ tin tưởng ngươi chân tâm." "Hửm, sư phụ, này có thể dùng đến luyện cổ sao?" Diệu Linh ngâm lên cái kia cây tình nhân hoa, chờ mong hỏi. Dạ giao hỏi, "Có thể, Diệu Linh, gỡ xuống tình nhân hoa tâm tình của ngươi làm sao? Có phải là nhạy lên rất lợi hại?" "Sư phụ." Diệu Linh có chút ngượng ngùng vấn đề này, "Có thể cùng chân Mặc Đồng thời hái xuống tình nhân mới khả năng hái xuống bí cảnh tình nhân chi hoa?" Nói rằng ông trời cũng ở chúc phúc bọn họ, tuy rằng tên kia ngoài miệng không chịu thừa nhận, chẳng qua nàng tin tưởng nếu có thể hái xuống nhất định là có chút cảm tình, điểm ấy mông lung tình cảm không phải là như mùi hoa giống như ở nữ Hải Nội tâm lên men. Dạ giao từ rượu linh trên mặt có thể cảm thụ ra đồ đệ nội tâm nào, nữ nhân phóng ra vui mừng, như nhìn kỹ ô yết vật phẩm ánh mắt. Ánh mắt kia không có trước đối với đồ đệ tương chiều, càng nhiều nhiều hơn một loại nhìn kỹ sắp đánh bóng ra một cái tác phẩm nghệ thuật hào quang, tựa hồ rượu linh đã biến thành một cái công cụ. Không tốt. Chân mặc đột nhiên cảm giác được không rõ, sử dụng Thanh Phong Minh độn cấp hay đi trước. Có thể nhưng vào lúc này, Dạ Dao một trường đánh vào rượu Linh ngực. Nộ lớn như mai vàng ngơ ngác trái tim im bật đi, một luồng khủng bố sâu hàn nhất thời cứng ngắt rượu Linh toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Nụ cười vui vẻ đọc lại, Diệu Linh không thể tưởng tượng nổi trừng mắt sư phụ. Cổ trùng chui vào trái tim của nàng, nuốt trường nàng luyến ái thơm ngọt, rượu Linh không có trống khổ, có chỉ là đối với sư phụ hành động tuyệt vọng. Sư, Phụp. Tình nhân cổ Cẩn Thánh nữ tâm, coi như người báo đáp sư phụ ân tình đi. Dạ Dao không đau khổ không vui, thứ nhị trưởng đang muốn đập xuống. Đột nhiên, cuồng phong đập vào mặt Dạ Giao biến sắc, đưa tay chặt lại, một luồng sức mạnh bá đạo như hổ như dao, mạnh mẽ đến quấn trên người nàng, đấu đồng phá ác, nữ nhân bị đánh bay. Diệu Linh, Trần Mặc ôm lấy Diệu Linh lớn tiếng hô. Diệu Linh hai con ngươi trợ to, toàn thân cứng ngắc, sinh mệnh khí tức gần như giật tắt, giống như một bộ thi thể, ở ngực của nàng xuất hiện một cái quái lạ màu đỏ tươi hoa văn, lạ như là một cái mạng nhện chùm kín trái tim của nàng. Bất luận Trần Mặc dùng biện pháp gì, Diệu Linh cũng đã không nghe thấy. Ngươi đối với nàng đã làm gì? Trần Mặc quay đầu lại lớn tiếng chất vấn. Dạ Giao chậm rãi từ hoa cỏ bên trong đứng lên. Nữ nhân vẻ mặt vẫn như cũ không đau khổ không vui, thân thở làm người căm ghét. Diệu Linh nhưng là coi ngươi là làm mẹ của nàng, ngươi tại sao muốn làm như thế? Chân Mặc một nắm đấm ken chốt nắm đến trắng bệnh, hắn nỗ lực để tâm ý khống chế nội tâm phẫn nộ. Chỉ là bất kể như thế nào đi khống chế, loại kia phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa tức giận liền như núi lửa giống như không ngừng muốn dâng trào ra. Chỉ cần có thể luyện chế tình nhân cổ, coi như là con gái tâm thì tại sao không thể đem ra dùng? Dạ Dao hời hợt trả lời. Trên đường hết thảy đều là ngươi sắp xếp. Ngươi như thế làm chính là muốn cho nàng sâu sắc thêm đối với tình cảm của ta đến để ngươi luyện chế tình nhân cổ." Trần Mặc nheo mắt lại, lộ ra bình tĩnh đến đáng sợ nợ nụ cười. Dạ Dao khẽ mỉm cười, nhìn tới đã âm u đầy tử khí Diệu Linh. Chỉ có nàng đối với ngươi yêu say đắm càng sâu, cái kia trái tim càng nóng bỏng, thánh nữ chi tâm chính là luyện chế tình nhân cổ tốt nhất vật liệu a." Dạ Dao tỉ mỉ bồi dưỡng cổ trùng dung hợp rượu Linh trái tim, nữ hải dần dần đã không còn hơi thở sự sống, lực của nàng càng ngày càng suy rút, muội khi lúc này, Dạ Dao sẽ lộ ra cuộc như xem. Loại vẻ mặt này Trần Mặc sao có thể quên? Làm một người bành chứng đến chính mình cũng không cách nào không chế thời điểm đều sẽ lộ ra loại này dáng vẻ, ở trong mắt những người này, bất kỳ đạo đức, luân lý, tình thân cũng đã không cách nào giảng buộc bọn họ. "Đem gọi cổ phương pháp nói cho ta." Chân Mặc lạnh lùng hỏi. Dạ Dao khỏe mắt mang theo một tia vẻ khinh thường. "Vừa nãy ngươi một quyền sát thực ra ngoài dự liệu của ta, chẳng qua ngươi còn chưa rõ ngươi tình cảnh sao?" Chân Mặc cười gần, thả xuống rượu linh, đột nhiên một quyền phóng đi Dạ Dao mặt. Nữ nhân thở ơ không động lòng, nhẹ nhàng thổi ra nhỏ như tiêu quản tiếng nghẹn ngào, chỉ thấy phương viên trăm mét bên trong trong hoa tiếng nghẹn ngào liệt. Nạn vạn chỉ độc muỗi bay ra, che kín bầu trời ngăn ở trần mạc xung quanh. Thân là cổ miêu mạnh nhất đại cổ sư, dạ giao cổ thuật điều khiển xuất thần nhợ hóa, coi như là độc muỗi cũng có thể dựa vào nàng cổ thuật, muốn bắt xuống một người võ thánh dễ như trở bàn tay. Ông ong ngoong. Nạn vạn chỉ độc muỗi ngưng tụ vì là giữ tận tư thái cùng nhau dâng tới trần mạc. Chỉ là con muỗi âm thanh cũng đủ để cho một tên võ thánh khí huyết tán loạn, trần mạc không hề bị động, đóng chặt tọa thuật, nội khí tước. Toàn thân hơi động, một chiêu tốn hạ đoạn. Cơn lốc đông dư ý hướng phương hướng tới, động. Đình chỉ động đượng, đón lấy quyền ý như dao, vô số con muỗi bị cắt nát. Dạ dao vẫn như cũ xem thường, ngón tay một điểm. Trong không khí mơ hồ có trăm đạo màu đen tuyến lược tiến vào mỗi quần. Trần Mặc thậm chí cổ sư đáng sợ, đặc biệt là dạ giao loại này, đại cổ sư tuyệt đối không thể trúng rồi nàng cổ thuật, bằng không hậu hoạn vô cùng, hắn thân niệm vẫn chăm chú khóa chặt cái này lạnh lùng nữ nhân. Khi nàng triệu ra làn sóng thứ hai cổ thuật lúc, Trần Mặc lập tức cảm nhận được khí lưu và mẹo. Không tốt. Toàn thân lông tơ nổ tung, tỏa thị thuật đều khó mà khống chế. Trần Mặc quanh thân hơi động, thân pháp toàn cơ, chân đạp bắt quái. Điển Tam Liên, Khô Lục Đoạn, Lý Trung Hư, Khảm Trung Mãn, Cẩn Phúc Quản, Trần Ngư Vũ, Tốn Hà Đoạn, Đoái Thượng Khuyết Bắt Quái chiêu thức lần lượt sử dụng. Bí cảnh cuồn phong gạo ghét, vô số con muỗi không tự chủ được bị bắt quái khí thế sở khiên chế tạo, tiến vào bắt quái trận bên trong, mà dạ dao thả ra vô hình cổ trùng cũng là khó có thể gần người. Dạ dao ồ một tiếng, rất bất ngờ Trần Mặc Võ Ký. Ở lúc trước mê cung bắt quái trận bên trong, Trần Mặc đã đem bắt quái ca quyết linh ngộ được độ cao mới, bây giờ bắt quái ca quyết hồn nhân làm một thể, từng chiêu từng thức đều có bắt quái quân hí. Loại này siêu nhất Lưu vo Ký quyền ý coi như là tiểu lôi kiếp tu sĩ muốn tránh lui ba thước. Sát khí kiềm chế, lập tức đem dạ dao sở hữu cổ trùng toàn bộ khống chế tại thân thể ở ngoài, không thể nghiêng ngờ, Trần Mặc biết rõ đại cổ sư đáng sợ, không dám một điểm lười biếng. Lôi minh nổ vang, dạ dao quanh thân hoa có bị sức mạnh to lớn kéo đoạn, đầy trời phấn hoa bay là tả, tóc thời bay, dạ dao không khỏi lui một bước. Trần Mặc đột phá bảy sâu cản trở, một luồng bá đạo uy thế như cơn lốc như bẻ cánh khô chút xuống mà ra, Trần Mặc trong tay đã nhiều một cái vô hình binh khí, dạ dao cảm nhận được binh khí này khủng bố. Gai Go, Dạ giao cổ thuật vô địch, nhưng trung quy khí huyết không thể sánh ngang võ giả, Trần Mặc Tam Hoa tụ đỉnh, đột phá dạ giao cổ thuật sau, liền triệt để uy hiếp ở nữ nhân. Nhanh lên một chút giải trừ cổ thuật, lớn tiếng hô quát bên trong, bắt đầu một đồng đập tới. Coi là thật là ngũ nhạc đổ nát, sơn hà tan dã khí thế. Mấy cái phòng ngự cổ trùng bay ra nỗ lực bảo vệ chủ nhân của chính mình, thế nhưng lập tức bị bắt đầu nổ nát, vô số con mồi đốt Trần Mặc mấy cái, Dã giao lập tức cảm giác đến chính mình cổ trùng vào thân thể của thiếu niên này, nhưng là làm nạn không nghĩ tới chính là có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, cổ trùng người đàn ông này lại không cảm giác chút nào. Tức giận thay thế được cảm giác đau. "Sẽ chết." Dạ Dao sắc mặt trắng bệnh. mắt thấy bắt đầu đập tới, ngay ở ngàn cân treo sợi tóc lúc, một cái binh khí xuất hiện ở trước mặt của nàng, đem bắt đầu ngăn cản. Trần Mặc nhíu mày, thêm lại sức mạnh, một đạo hàn mang như rắn độc cắn ra. Trần Mặc không cách nào, chỉ có thể lưu lại, lạnh lùng nhìn cứu Dạ Dao người. Một Lộc đại vương cầm hai cây đại đao, nên ngang xuất hiện ở hai người trước mắt, nữ nhân khịt mũi còn thường nói, thấp kém nam nhân cũng muốn phá hoại bản vương tình nhân cổ. Đại vương Dạ Dao cung kính nói: "Thánh nữ chi tâm rốt cuộc có thể dùng đến luyện sao?" Một Lộc Đại Vương vô tình nhìn Diệu Linh thi thể, cười ha ha: "Nàng nếu như lại không động tâm, bản vương liền muốn tự ý đào nàng tâm." "Lập tức liền có thể." Dạ Dao nói: "Muốn luyện tình nhân cổ truyền thuyết không chỉ muốn thánh nữ chi tâm, còn muốn thánh nữ quý mến đối tượng máu đến quán đúc." "Trần Mặc, ngươi hiện tại bởi vì Diệu Linh mà sản sinh tâm tình là tình nhân cổ tốt nhất dắc liêu." Dạ Dao nhìn kỹ Trần Mặc, lần thứ hai trở nên lạnh lùng: "Người đàn ông này máu ta nhất định phải tự mình uống mấy cái." Mộc Lộc Đại Vương liếm liếm môi, Bản Vương có thể cảm nhận được ngươi không giống, để Bản Vương nhìn ngươi thực lực chân chính." Môi quần tiếp tục hướng về Trần Mặc nhào tới. Đồng nhiên trong lúc đó, một đạo cương phong cuốn ra, đem môi quần nhào giết sạch. Nhanh nhẹn bắt đầu chưa tới, bá đạo vô cùng sức mạnh đã quần quật ép đến, ở Trần Mặc ngạch bên trong, một đạo tinh phủ sâu sắc như tuyết chẳng trổ. "Thị Tinh." Một Lộc Đại Vương sững sở. Chương 133, Thức Tiểu Tiên tần quan. Một Lộc Đại Vương lớn bật cười. "Ngươi chính là người kia Thị Tinh đi vừa vặn, giết ngươi, ta lại giết nàng, này nam cương chính là ta Mục Lộc Đại Vương." Đang khi nói chuyện, Mộc Lộc Đại Vương đem chân giống một cái, chính là mặt đất rung chuyển. Chỉ là đơn giản giẫm chân một cái liền ngậm lấy mạnh mẽ tinh lực, đủ để đem một cái võ giả khí huyết cùng chân khí đánh tan tạo thành trong nháy mắt cái hở. Chẳng qua Trần Mặc Tâm Ý như bàn thạch vẫn không lúc ních, không bị ảnh hưởng chút nào. Một Lộc Đại Vương lấy ra treo ở bên hông hai cái đại đao, một ngụm đại đao hổ lần đầu, một ngụm xài lần đầu. Đại đao ngậm lấy răng nanh bình thường phong mang, hàng quang sâu hiện, đao này chính là nàng tinh võ khảm hổ sắt sải. Hai cái đại phân biệt hướng về Trần Mặc giẫm đi, một ngụm đại phát sinh từng trận hổ gầm, như mãnh hổ chụp Một ngụm đại đao dường như sải lang gạt hết, góc độ quỷ dị, xảo quyệt. Hắn mang nước hung, đốm lửa bắn lên. Bắt đầu cuốn lên hung mãnh sát khí xuất hiện giữa trời, chặt đứng khảm hổ sát xài đao, trên đao tinh lực chấn động đến mức binh khí run, Trần Mặc bắt đầu sức mạnh ở võ giả bên trong ngạo nghệ quân hùng, hiếm có đối thủ, thế nhưng đối mặt tâm lâu cảnh một Lộc đại vương có chút lực bất tòng tâm. Chính thống tinh tướng cùng võ giả so ra quả nhiên là cường hãn quá nhiều. Một Lộc đại vương sở hữu công kích đều đối với Trần Mặc biểu lộ ra xem thường cùng cười Hai cây đại đao chặt thịt dường như liên tục chém vào. Trần Mặc sử dụng Tiễn Đạp Thiên Vũ, Bắp đầu sức mạnh không ngừng khuyết tán mới miễn cưỡng hạn chế đôi đao dư uy. Thân pháp đồng thời, Trần Mặc biến mất ở một lục đại vương dưới đao. Cho mèo. Một lục đại vương cởi găng, trái đao đi xuống, tay phải hướng trên. Một trên một dưới, hổ xài kế ra. Một thanh âm vang lên sáng binh khí va chạm cũng đã đem Trần Mặc công kích đi mất đi. Một lục đại vương tiếp tục mạnh mẽ chém, sát gió đi ra, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Một đầu khác, Dạ Dao nhìn chằm chằm chết đi Diệu Linh, nữ nhân chỉ là muốn tình nhân của chính mình cổ, đối với đồ đệ sinh tử cực kỳ là nhạt, nhìn thấy Trần Mặc nhất thời cùng mục lục đại vương cầm cự được. Dạ Dao ngón tay một điểm. Lúc trước bám vào Trần mặt trong cơ thể cổ trùng nhất thời rút gần lột cốt giống như đau nhức. Mục Lộc Đại Vương đôi đao vừa rơi xuống, nhất đao chém vào Trần mặt trên người đem hắn đánh bay. Dạ Dao, đừng Vấn Bận, Bản Vương còn không cần người đến nhúng tay. Mục Lộc Đại Vương cười gằn. Đại Vương, người phụ nữ kia đến rồi. Dạ Dao nói, việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Dạ Dao bóng người loán một cái vài bước đi tới rượu Linh bên chuẩn bị trước tiên đoạn thi. Đừng Hỏng. Trần Mặc răng, Thanh Phong Minh Độn đồng thời, bắt đầu tầng tầng quét tới Dạ Dao. Nữ nhân lui bước lùi lại, ngón tay một điểm. Một con cổ trùng liền tiến vào trần mặc vết thương. Ung nhọt tận xương đau nhức để trần mặc kém một chút ngất, trần mặc dùng tay nắm lấy vết thương muốn đem cái kia cổ trùng cho móc ra, nhưng vào thân thể sau, nơi nào bắt đến. Bản Vương hiện tại liền đem ngươi băm thành tám mảnh. Một Lộc đại vương hình như có kiêng kỵ, lần thứ hai kéo tới. Chém hổ đại đao lại là nhất đao bổ vào trần mặc trên người, máu chảy như suối. Nguy rồi. Trần mặc bị bức ép đến tuyệt lộ, thần gay go. Mắt thấy thứ hai đại đao sắp đến, nhưng vào lúc này, phảng phất nghe được chim khách to, tung tung tung mấy con chim khách bay ở Trần Mặc xung quanh, cùng tước đến đại đao va chạm, liền đem mộc lộc đại vương công kích cho ngăn lại. Nữ nhân mở ra, nhếch răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, hai cây đại đao phát sinh hổ gầm sói tru, lại là vài con chim khách kéo tới, một lộc đại vương không thể không bỏ dở công kích. Trần Mặc, phía sau chuyển đến một cái xốt rụt âm thành. Trần Mặc quay đầu lại, liền thấy Đỉnh Nam Uyển mang theo niệm vũ chạy tới, tần thiếu hương người nhẹ như yến, đồng bền rơi vào bên cạnh hắn, bảy con chim khách ở bên cạnh hắn bay động, nhìn kỹ, đây cũng không phải là cái gì tức chim mà là có chim khách tạo hình. Tinh mỹ tuyệt luân bảy thành phi đao, mỗi một chiếc phi đao đều có hai ngôi sao, phi diên lý tư. Mục Lộc Đại Vương đồng sắc biến đổi, không nghĩ tới lại là Thước Kiều Tiên Tân Quan. Mục Lộc Đại Vương thử răng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Hư. Chân mặc đã thoáng đoán được thân phận của Tần Thiếu Hư không quá đơn giản, chẳng qua nghe được Mộc Lộc Đại Vương nói ra nàng tính danh sau vẫn là ngẩn ra. Thước Kiều Tiên Tân Quan, tuy rằng không phải đỉnh cấp tinh danh, nhưng lịch sử ghi chép mấy ngàn năm trước này, tinh danh từng liên hợp tinh tướng sử dụng Điệu Huyền Hoàng Kỹ hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều cũng là chấn động một thời để một ít đỉnh cấp tinh tướng đều không chống đỡ được. Tinh tướng cùng võ giả không qua được, chẳng phải là tự nhục thân phận, không bằng cùng Thiếu Hư qua một hồi đi." Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói. Tinh võ phi diên ly tư hóa thành bảy con chim khách múa lên thật là hoa lệ. "Tinh tu gì? Các người đang nói cái gì a?" Đinh Nam huyện trận mắt quát mồm. "Thiếu Hư có thể không phải nữ nhân a?" Vào lúc này, cũng không ai có tâm sự giải thích. Mục Lộc đại vương cười lạnh một tiếng, "Hôm nay liền muốn ngươi thước tiểu tiên mất mạng với này." Nữ nhân cầm lấy đôi đao, thẳng thắn phải mái chặt giết tới, chỉ thấy đạo phong, lưỡi Bên trong bắn ra hổ gầm sói trù, một lần so với một lần càng lộ vẻ hung mãnh. "Trần Mặc, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho tại hạ." Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói, phi tiên ly tư phi đao đập cánh bay đi. Bảy con chim khách hóa ra bảy đạo huy quang, như ngân hà cửu thiên cùng mục lục đại vương đôi đao liễu ở một khối, thức chim cùng hổ xài chiến đấu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trần Mặc biết trước mắt không tiện nhúng tay, xoay người hướng rượu Linh bỏ chạy, vừa mới xoay người, toàn thân run lên, hung nhọn tận xương cổ trùng để hắn nửa bước khó đi. Dạ giao tiện tay vung một cái, một đám con đốt đi qua. Không muốn vướng Tần Thiếu Hư vung tay lên, ba thanh phi kiếm li từ một chém, cắn giết này quần con muỗi, dã giao thân là đại cổ sư cũng không sợ tần quan như thế, ngay tại chỗ giẫm một cái, đột nhiên xung quanh hoa cỏ lộn xộn, một đám thanh bước bay ra. Chân Mặc cắn chặt hàm răng độn đến rượu linh bên cạnh, vào giờ phút này, rượu linh đã hơi thở hoàn toàn không có, hào không có sự sống khí tức, trái tim của nàng đã gần như đình chỉ rung động, triền trong lòng nàng cổ trùng đang không ngừng dung hợp huyết mạch của nàng nuốt chửng trường, trường thành. Chân Mặc um nàng sử dụng độn pháp liên đi. Nơi này là bản vương địa bàn, các ngươi còn có thể sống đi ra ngoài sao? Mục Lộc đại vương hét lớn một tiếng. Tinh lực nương sát, hai cây đại đao hóa thành một hổ một xài buôn tập mà ra, này hổ xài lớn như voi trắng, vừa hiện hình, đao khí liền bành trướng gấp trăm lần, không gian chung quanh đều bị cắt rời ra. Tần Thiếu Hư hơi thay đổi sắc mặt. Hướng một tiếng hơi động bên trong, hổ sải nhào tới Tần Quan Phi đao trên, thoáng qua nuốt chửng mấy con dực chim, tàn dư sát khí theo nhau mà tới đánh tới Tần Thiếu Hư. Nàng không thể không lui về phía sau trăm mét. Hoàn giai, một lộc đại vương hai tay múa đao, khí thế hùng hực, lớn mà cười. Chính là Hoàn giai. Hổ kích, ngươi vẫn không có lĩnh ngộ vậy thì đi chết đi. Mộc Lộc Đại Vương dương dương tự đắc, đao đao lần thứ 2 vung lên. Ngưng sát tinh lực hoàng giai vượt qua thiên quân vạn mã khí thế, Tần Thiếu Hư không tốt đi đón, dùng một cái phi đao trận hình phòng ngự miễn cưỡng tiếp được. Dạ giao, ngươi cho ta quấn lấy nữ nhân này, ta đi giết hắn. Một Lộc Đại Vương biết trong thời gian ngắn muốn giết thực tiểu tiên Tần Quan cũng không có khả năng lắm, vội vàng để Dạ giao đến ngăn cản hắn, chính mình đi giết Trần Mặc. Dạ giao tuy là đại cổ sư, có thể muốn lập tức giết một người võ thánh cũng rất khó làm được, huống cái này vẫn là thị tinh. Mộc Lộc Đại Vương dự định giết Trần Mặc, sau khi Tần Thiếu Hư tất nhiên suy yếu. Giết nàng liền dễ như trở bàn tay. Dạ dao cũng thậm chí đọc cầu ngữ. Thanh bức thành nói, sau đó đầy trời khói độc xuyên ra, đem phương viên mấy trăm mét bao phủ lên. Muốn chạy đi đâu? Tần Thiếu Hư thần niệm hơi động, phi diên ly tư phát sinh chim khách đều to xé ra tầng tầng khói độc khí, đột nhiên, hổ gầm sói chu đem phá tan, đợi được Tần Thiếu Hư lại nhìn lúc, Mục Lộc đại vương đã không gặp tung tích. Tần Quan, không nên ngăn cản nguyện vọng của ta. Nương theo dạ dao lạnh lời nói, một con to lớn một sừng bò cánh cứng dưới đất chui lên. Bọ cánh cứng một sừng thả ra một tia chớp bổ tới Tần Quan. Tần Quan Vân mình vừa rơi xuống. Tiếp đó, vô số thanh bức liễn vây quét lại đây. Bảy con dực chim nhất thời ở Tần Quan xung quanh liên tiếp thành võng. Chân mạch không phải của ta thị tình, người cái kia đại vương đi giết hắn chỉ sợ là tự tìm đường chết." Tần Quan lạnh lùng nói. "Dạ giao căn bản không tin tưởng nàng. Hắn một cái võ giả nơi nào có tư cách cùng tinh Tướng đi chống lại? Tần Quan, ngươi cùng người đàn ông kia ở chung lâu cũng biến thành như vậy ngây thơ, lẽ nào ngươi cũng yêu thích hắn?" Tần Thiếu Hư lắc đầu một cái, không biết là tiếc hận còn là phụ định nàng. Ngươi muốn luyện tình nhân cổ hy sinh con gái của chính mình?" Ngươi đã bị vô tri che đậy con mắt. Chờ ta luyện người tình tốc cổ, Thức Tiếu Tiên tần quan, liền để ngươi trở thành cổ xuống thứ một tên đầy tớ." Dạ Dao cười lạnh. Nhất thời vô số cổ trùng liền hướng Tần Thiếu Hư giết đi. Bảy con chim khách bay lượn ở bên, Tần Thiếu Hư nhìn Dạ Dao phát điên dáng dấp, ngơ ngẩn tự dài. Trần Mặc ôm rượu linh hướng bí cảnh nơi sâu xa bay đi, nữ hài thân thể đã lạnh leo cứng ngắc, mặc cho Trần Mặc làm sao đi làm, không, có nửa điểm ý thức. Ha, ha, ha, ha người phụ nữ kia đã chết rồi, ngươi liền ngoan ngoãn cùng nàng chôn cùng đi. Phía sau truyền đến giá tính cười to. Mộc Lộc Đại Vương rất nhanh truy đổi giết tới. Lại trốn xuống đối với rượu linh đã không có ý nghĩa, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ký thác ở dạ giao có hay không có cởi cổ trên. Chân Mặc dừng lại, đem rượu linh để dưới đất. Một Lộc Đại Vương chạy tới, hai tay khắc nắm đại đao, liếm môi một cái, bạn Vương xem ngươi cũng là cái tình chủng, dùng ngươi máu đến độc tình nhân, cổ nhất định có thể thành công, các ngươi vậy cũng là chết có ý nghĩa, ha ha. Trần Mặc không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tâm ý của hắn như hồ nước không sợ hãi, như bàn thạch bất động, như gió mát dừng, lại như không khí yên tĩnh. Chịu chết đi. Không có thưởng thức đến đối thủ mạn sợ kinh hoàng mục lộc đại vương trái lại phẫn nộ, nữ nhân mở ra khảm hồ sát xài đôi đao, kinh liệt khí thế nhiều lần có thể xé nát tất cả. Bình tĩnh. Trần Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn tựa hồ đa yên giấc diệu linh, không biết vì sao, từ nàng liên giấc trong thần thái, Trần Mặc cảm giác được chưa bao giờ có an bình cùng cô đơn. Hắn nhớ tới Tần Thiếu Hư nói một câu, "Đao pháp truyền luân, chỉ là quá vô tình." Thật sao? Trần Mặc liếc mắt nhìn bắt đầu, thiên xu thạch để bắt đầu hóa thành trường đao, sau đó Mặc chân đạp bắt quái, chậm rãi giơ tay, mọi cử động như chim nhỏ chuyện đương nhiên bay lượn với bầu trời. Còn cả chuyện đương nhiên ở trong nước hô hấp giống như tự nhiên. Một Lộc Đại Vương trong lòng lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi, thế nhưng nàng không tin một cái thị tinh võ giả cũng có thể làm cho nàng dao động. Liền, nữ nhân vẫn nộ phát sinh hổ gầm giống như dã cáo, đôi đao chém ra hoàng giai, hổ sai xung kích. Trần Mặc ánh mắt từ trên người rượu Linh thu hồi, không biết khi nào trở nên hờ hững nhìn kỹ một Lộc Đại Vương công kích. Hổ sai hung ác nuốt đến, Trần Mặc rút đao. Ánh đao như tuyết, hoàn mỹ không một tì vết. Trong nháy mắt đó, Phàn Phật có cô gái mặc áo trắng bóng dáng ở trong tay hắn múa tuyết phủ đầu dội đến. Mộc Lộc Đại Vương đánh run lên một cái, hai con ngươi phóng to, toàn thân bị Tử Vong Hàn Ý đông lại. Không thể. Chương 134, Diệu Linh tinh danh. Dạ giao thao túng cổ trùng không ngừng quấn quít lấy Tần Thiếu Hư, nàng đang các loại cùng một Lộc Đại Vương giết Trần Mặc Tần Quan biến suy yếu thời điểm, khi đó, cho dù là tinh tướng, nàng cũng có tự tin chiến thắng. Tần Thiếu Hư không nhanh không chậm đọ sức, ở con kia to lớn một sừng bỏ cánh cứng trên nhẹ nhàng né tránh. Đao ảnh thứ bay, xa hoa. Đột nhiên, cảnh đêm tối long lánh ánh sáng đỏ, một viên màu đỏ thấm lưu tinh rơi dụng ở phụ cận. Thấy cảnh này, Dạ Dao một hồi sững suốt, xích tinh rơi dụng ở tinh giới mang ý nghĩa tử vong, trong bí cảnh tinh tướng không nhiều, cũng là tần quan cùng một lộc đại vương hai người, nói cách khác, không thể. Dạ Dao ngơ ngác, nàng thao túng cổ trùng cùng lúc đó xuất hiện hoàn loạn, tần thiếu hương ngón tay hơi động, phi tiên ly tử phi đao toàn ra một đạo tươi đẹp độ cong, dường như một đạo bán nguyệt chạm vào cổ còn bắn vào bỏ canh cứng thể xác. Bảy thanh phi đao hóa thành thức chim lần lượt tản ra, đao khí như bóng ánh tinh thần, ngôi sao tỏa ra. Nhất thời khói độc xua tan. Hoàn giai, nguyệt bán, ta nói rồi, ngươi đại vương sẽ chết. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nhìn đạo kia xích tinh. Dạ giao co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần. Không thể, hắn chỉ là võ giả làm sao có thể giết đại vương? Phi Yên Ly Tư giá ở tại dạ giao xung quanh, chỉ cần Tần Thiếu Hư một ý nghĩ liền có thể triệt để đánh giết cái này đại cổ sư. Đinh Nam huyện cùng Nghiệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, Vũ Dương quận chúa hiển nhiên vẫn không có thể tiếp thu sự thực trước mắt, nàng xa lạ vừa sợ hằng nhìn chằm chằm trong lòng ái lang Tần Thiếu Hư. "Thiếu Hư." Đinh Nam Uyển cẩn thận nói. "Rất xin lỗi, trước đây ẩn dấu ngươi, tại hạ là nơi tinh thức tiểu tiên Tần Quan." Tần Thiếu Hư cởi xuống lấy cô, nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mỹ nam tử tóc dài ngay lập tức sẽ như nước chạy trải ra, mỹ lệ làm rung động lòng người, chính là Tần Thiếu Hư khỏe mắt đều phản phất tràn ngập nữ tính yến ướt mễ hoặc. Ở nàng ngạch lóng lánh một cái bức tranh các vì sao. Đình Nam viện mết miệng, ngây người như phỗng. Nghiệm U không ngừng quay đầu lại, đối với cái gì Tần Quan cũng không hiểu, nàng rất lo lắng trần mặc. Tần Quan nhìn tới sương ngủ dày nơi sâu xa, một bóng người dần dần đi ra. Ca ca. Nghiệm được hơi thở quen thuộc, muốn nên đoán, nhưng đi chưa được mấy bước liền dừng lại. Trần mặc hai tay ôm Diệu Linh, Tâm tình của hắn cùng bước chân giống như trầm trọng đi tới. Mộc Lộc Đại Vương chết rồi." Tần Quân hỏi. "Chết rồi." Trần Mặc phun ra hai chữ. Tần thiếu Hư tựa hồ đã sớm có thể đoán được, xem ra ngươi lĩnh ngộ ẩn tình Đao Pháp so với vô tình càng mạnh mẽ. Lúc trước hắn xem Trần Mặc Đao Pháp liền nhìn ra đó là thuộc về Thiên Địa Huyền Hoàng Chiêu Thức, chiêu thức kia tương đương cổ xưa, so với phổ thông tinh tướng Thiên Địa Huyền Hoàng lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như Trần Mặc có thể lĩnh ngộ ra đến, chỉ là Mộc Lộc Đại Vương không hẳn không thể một trận chiến. "Nàng." Tần Diêu Hư liếc mắt nhìn Diệu Linh, khẽ khẽ thở dài. Trần Mặc đi tới Dạ Dao trước người, đem rượu linh để dưới đất, khẩn cầu, "Dạ giao tiền bối, chuyện đến mức này, Mộc Lộc đại vương đã chết, mời ngươi cứu rượu linh một mạng." Dạ Dao nhìn chằm chằm cái này lại có thể giết chết tinh tướng thiếu niên, nữ nhân rốt cục chậm rãi bình tĩnh, "Rượu linh đã chết rồi, ai cũng cứu không được nàng." "Ngươi có thể cầm luyện tốt tình nhân cổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể danh chấn tinh giới." "Ta không cần dùng ai chết đi danh chấn cái gì, ngươi thật sự không muốn cứu ngươi đồ đệ sao?" Nàng lao thẳng đến ngươi cho rằng thân nhân của chính mình. Trần Mặc trong mắt sát khí Dạ Giao rất ngạc nhiên có nam nhân có thể chống đỡ tình nhân của Mê Hoặc. Đây chính là có thể làm cho Tinh Tướng Kiên kỵ đồ vỡ ta, lẽ nào người đàn ông này liền một điểm ít kỳ ý nghĩ đều không có sao? Dạ Giao bật cười. Giết ta cùng nàng chôn cùng đi có thể luyện ra tình nhân cổ, ta đã chết cũng không thiết. Dạ Giao dùng hành động thực tế chứng minh cái gì mới là của người người, đến trình độ này, nàng cũng không có mảy may dao động. Trần Mặc rất muốn giết nàng, hiện tại đã nghĩ, hắn nắm tay thốn kỉnh chờ phân phó, nhưng là nhìn Dạ Giao dáng vẻ chỉ cảm thấy một trận bi thương. Vậy thì như ngươi mong muốn. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, Chờ một chút, chân Mặc, Diệu Linh nàng có chút không đúng lắm. Tần Thiếu Hư gọi hắn lại. "Hả?" Thư Kiều Tiên hấp dẫn mấy người chú ý. Diệu Linh lúc này khí tức đã hoàn toàn không có, thân thể lạnh lẽo cùng người chết không khác nhau gì cả, ở ngực của nàng dục ra dục dịch cổ cũng đình chỉ, che kín nàng trên da thịt màu máu kinh lạc như ẩn như hiện, một đạo hào quăng kỳ dị lại như điện lưu giống như ở nàng trên da nhảy lên, chạy qua toàn thân. Tình nhân cổ muốn luyện thành?" Chân Mặc hỏi. "Đây là tinh lực ở thai nghén tinh danh." Tần Thiếu Hư rất rõ ràng cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào. "Cái gì?" Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thai nghén tinh danh, diệu linh nàng kế thừa tinh danh. Dạ giao đàn đột. Tần Thiếu Hư đối với Trần Mặc đầu đi nghiêm nghị ánh mắt, diệu linh không nghi ngờ chút nào đã thai nghén tinh danh, ở tinh giới chính là tinh thiếu nữ, tu luyện tinh lực, thoát thai hoa cốt, khởi tử hoàn sinh cũng là khả năng. Nhìn thấy tình huống này, Trần Mặc lập tức nắm lấy hy vọng, trong mắt rạng rỡ phát quang. Chẳng qua thai nghén tinh danh trong lúc, tinh tiểu nữ sẽ phi thường nhiều đuối, có thể thất bại cũng có thể thành công. Tần Hư nói, nàng từng có phương diện này kinh nghiệm, vì lẽ đó rất rõ ràng thai nghén tinh danh quá trình. Ở trong mắt người ngoài, đây là tinh thiếu nữ một bước lên trời cơ hội trời cho, thế nhưng trong lúc cũng là nguy hiểm các loại, đặc biệt là như Diệu Linh như vậy ở gần chết trạng thái bắt đầu thai ngén tinh danh càng là nguy cơ trùng trùng. Ở Diệu Linh thai ngén tinh danh trong lúc, ta ở lại chỗ này cùng nàng mãi đến tận thành công. Trần Mặc Hạ quyết tâm, nghiệu u đi tới biểu thị muốn đồng thời. A Đình Nam huyện phát sổ nói, "Này bí cảnh có độc, chúng ta căn bản chờ không được bao lâu đi." "Không cần lo lắng, chúng ta này còn có cái đại cổ sư, dạ giao tiền gói, tin tưởng ngươi biện pháp chứ. Tần Thiếu Hư quay về dạ giao cười nhạt. Bộ đi nữ giả nam trang bao quần áo, vào lúc này Trần Mặc thấy thế nào đều cảm thấy cái này Mỹ nam tử nụ cười đều như vậy thoải mái. Dạ Dao trầm mặc không nói, Người lẽ nào thật sự muốn đến rượu Linh vào chỗ chết sao? Trần Mặc ngữ khí như băng, lẽ nào tiền bối liền không muốn biết tình nhân cổ cùng Tinh Danh trong lúc đó cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào sao? Tần Tiếu Hư thành công giao động Dạ giao nội tâm, bất kể là tình nhân cổ vẫn là tận mắt chứng kiến Tinh Danh sinh ra, đối với người bình thường tới nói đều là khó gặp. Ta có thể giúp các ngươi. Dạ hít một hơi thật sâu, Tần Tiếu cười gật đầu. Kết quả như thế tự nhiên là tốt nhất. Trần Mặc đem rượu Linh Thu xếp ở một gốc cây cây huyền linh xuống, nay quả sinh trưởng ở bí cảnh cây huyền linh đưa ra thanh nhã mùi thơm, có thể hơi hơi tinh chế đốc khí. Diệu linh thần thái vẫn như cũ cứng ngắc, thế nhưng ngưng tụ ở trên người nhợt nhạt ánh sao như dòng sông giống như chậm dai biến nhiều để người yên lòng không biết. Mấy ngày sau, uống một hớp rượu đi. Tần Thiếu Hư đi tới Trần Mặc trước mặt, đưa ra dạ dao phối hợp cổ rượu. Trần Mặc nhìn Tần Thiếu Hư con kia trắng muốt tay ngọc, tiếp nhận ly rượu. Vũ Dương quận chúa sự tình ngươi làm sao bây giờ? Đinh Nam Biển ngồi ở phía xa dòng sông Bàng Sinh hờn rồi, kể từ khi biết người yêu thân phận thực sự là nữ nhân sau, Vũ Dương quận chúa chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, cả ngày đều là cao mày sâu khóa, tâm sự nặng nề, nói cái gì đều không nói. Lúc trước ta chỉ là muốn đem nhân duyên đặt ở nàng cái kia, cũng không nghĩ tới nàng dùng tình như thế sâu. Tần Thiếu Hư đối với chuyện này cũng có chút khó khăn. Tại sao muốn đem nhân duyên đặt ở nàng cái kia? Theo ta được biết, Lộ Thủy nhân duyên cũng là tinh võ đi. Trần Mặc đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Lộ Thủy nhân duyên binh khí gặp phải hư hao. Cẩn Tech ra đặt ở hai cái tình đầu ý hợp người trong tay, bằng không này võ sẽ biến mất." Tần Thiếu Hư nói. "Chẳng trách nàng muốn chữa trị." Trần Mặc nói, "Còn có chuyện như vậy, này tình võ là ai?" Tần Thiếu Hư khỏe miệng nở nụ cười, cũng không muốn trả lời vấn đề này. "Hiện tại Đình Nam huyện biết thân phận của người, e sợ rất khó lại tình đầu ý hợp đi." Trần Mặc nhìn tới Hạ Vũ Dương của chúa. Tần Thiếu Hư cũng biết chuyện như vậy không thể kéo dài quá lâu, cho nên mới nghị trăm phương ngàn kế tìm tới biện pháp chữa trị lộ thủy nhân duyên. Vĩ Hỏa tinh vực trung quý chỉ là nàng qua đường làm cho nàng lại này dừng lại hoặc vì ai nghỉ chân đó là không thể sự tình. Nàng sẽ lý giải. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói, Chân Mặc nói ngươi đương nhiên có thể một bộ rất thái độ thờ ơ, dù sao trả giá cảm tình chính là vũ dương của chúa, ngươi chỉ là thờ ơ lạnh nhà tôi, nói đến cũng coi như là một cái phụ lòng nữ. Tần Thiếu Hư im tiếng. Đúng rồi, ngươi tên thật là gì? Theo ta được biết Thiếu Hư không phải tên thật của ngươi chứ? Chân Mặc hỏi, Tần Quan ở trong lịch sử có Thái Hư cùng Thiếu Du hai chữ, đại khái là nàng nữ trang. Tại sao không thể là tên thật của ta đây? Tần Thiếu Hư không rõ. Đây là tên thật của ngươi." Tần Tiếu Hư thẳng thắn phủ định. "Không là. chúng ta cũng là bèo nước gặp nhau, ngươi sau đó gọi ta thiếu hư chính là chỉ khi ta là ngươi một hồi huynh đệ." Tần thiếu Hư hào phóng nói. "Còn có thể vui vẻ ngủ ở một chỗ sao?" Trần Mặc đùa giỡn. Tần thiếu Hư nở nụ cười, ngươi đối với tinh tướng thái độ rất thú vị, tại hạ trước tiên đi cùng Vũ Dương quận chúa nói rồi." Nàng xoay người hướng bờ sông đi đến, Trần Mặc hô một tiếng. "Ngươi liền không muốn biết ta cùng ai ký xuống thị tinh khế ước? Chỉ là bèo nước gặp nhau cần gì phải biết như vậy rõ ràng đây? Này có thể không hẳn a?" Trần Mặc lẩm bẩm lǒu bầu. Tần Thiếu Hư đến gần Vũ Dương quận chúa lúc, người sau có vẻ rất kích động, chẳng qua tần quan là ai cơ chứ, giơ tay nhấc chân trong lúc trong nhân vật, chốc lát luôn ngứa liền để nữ hài bình tĩnh lại. Chỉ thấy Vũ Dương quận chúa lau nước mắt, thấp giọng kể rõ, xem vẻ mặt cũng là nhu chàng bắt chuyển, cái nào liêu? Tần Thiếu Hư lắc lắc đầu, thái độ cũng rất kiên quyết, Đinh Nam Uyển cũng không biết nói rồi bao lâu, tần quan mặt mỉm cười. Có thể thấy, mặc dù biết trong lòng chính mình người là thân con gái, nhưng Vũ Dương chúa cũng có liều lĩnh trong lòng. Thiếu Hư trong lồng khóc thức tiểu tiên vô vô phía sau lưng nàng Trần An. Trần Mặc xem cảnh tượng này trực lắc đầu. May là này mỹ nam tử là nữ nhân, không phải vậy làm được sự tình thật đúng là làm người giận sôi ai chẳng qua hắn không coi trọng Vũ Dương quận chúa thâm tình, từ lộ thủy nhân duyên đến xem, Tần Thiếu Hư hay là cũng có ý chứng nhân, chỉ sợ là một tên tính tướng, thân là võ giả Vũ Dương quận chúa căn bản là không cách nào so sánh được. Hai người không biết tranh luận bao lâu, rốt cục Đinh Nam Uyển đẩy ra Tần Thiếu Hư. Ngươi tên khốn kiếp này, ta hận ngươi, hận ngươi. Đinh tức giận kêu to. Trần Mặc chứng mắt nhìn không biết có muốn hay không dùng lồng ngực đi an ủi nàng. Lúc này, bên cạnh truyền đến yếu ớt ưm, Trần Mặc vừa nhìn, Diệu Linh cả người hơi động, nương tụ ánh sao hỗn làm một thể ở nàng ngạch trước mắt, khắc xuống Vũ Văn, đón lấy một viên sao trọi tự diệu linh trên thân thể bay ra treo lên tinh không. Tần Thiếu Hư cùng đỉnh Nam huyện đỉnh chỉ cai vã, tất cả mọi người đều sử sốt. Diệu Linh, tinh danh thức tỉnh. Chương 135, ly biệt. Diệu Linh chậm rãi có hơi thở sự sống, ở nàng trên da thịt tình nhân cổ hoa văn cũng một chút biến mất, có thể thai nghén tinh danh mang ý nghĩa thoát thai hoàng cốt. Đối với bất kỳ người nào tới nói lại như được ban cho dư lần thứ hai sinh mệnh. Diệu Linh tấm mở rộng tầm mắt, quen thuộc mắt to mang theo một điểm chim non mông lung, nàng nhìn Trần Mặc cho rằng đang nằm mơ, Trần Mặc, tại sao ta chết rồi ngươi cũng phải bám dai như địa? Trần Mặc bị nàng câu nói này làm dở khóc dở cười, hừ, là ta, ngươi còn chưa có chết đây. Hả? Diệu Linh cảm thấy đầu có chút đau sót, nàng xoa xoa cái trán nóng lên tinh phủ, ta đầu đau quá. Diệu Linh vẻ mặt rất thống khổ, Quân mình ở Trần Mặc trong lồng ngực, lần thứ 2 chậm rãi hôn mê. Nàng đây là kế thừa tinh danh tác dụng phụ qua một thời gian ngắn dung hợp tinh danh là tốt rồi." Tần Thiếu hư đi tới. "Nàng đây chính là Tinh tướng sao?" Đinh Nam Viễn vẫn là rất tức giận Tần Thiếu hư lừa dối, chẳng qua tận mắt nhìn Tinh Danh thai nghén đến sinh ra cũng làm cho nàng lại ao ước lại đố kỵ, nếu như nàng cũng có thể kế thừa Tinh Danh. Nghĩ tới đây, Đinh Nam Viễn lại lén lút liếc mắt nhìn Phong Độ Phiên Phiên Mỹ nam tử lại có một tia cùng quãng đời còn lại ý nghĩ, "Phi phi phi, ta một là nhất định phải giữ nàng." Hừ, sẽ không có chuyện gì. Chân mặc, Tần Thiếu hư nhìn giả dao, cái này ban đầu chìm đắm ở tình nhân cổ đại cổ sư mấy ngày nay bình tĩnh rất nhiều. Tình nhân cổ đã thất bại, từ nay về sau ta sẽ phụ trợ nàng tinh danh trưởng thành, xem như là ta bồi thưởng cho nàng." Dạ Dao nói. "Diệu Linh lần này thai nghén tinh danh cũng coi như là ma xui quỷ khiến, nói như vậy, tinh thiếu nữ thai nghén tinh danh đều cực nhỏ sẽ xuất hiện ở loại này gần chết trạng thái. Hay là, thánh nữ thật sự có chỗ đặc thù gì đi?" Nhìn Diệu Linh an tưởng khuôn mặt Trần Mặc âm thầm vui mừng. Từ trong bí cảnh đi ra, một đống lớn cổ miêu võ giả đã đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, Đàm cát, Phong Bà bà nhìn Trần Mặc xuất hiện lúc đã mặt như giấy trắng, như gặp đại địch. "Tại sao là các ngươi?" Đàm cắt ngơ ngác hỏi. Phong bà bà làm dáng rung động trúc trợ, dạ giao tay chẳng bắn ra, phong bà bà nhất thời vẻ mặt thống khổ, ngay tại chỗ la lột. Mộc Lộc đại vương lấy chết, Đồ Nhi ta diệu linh đã kế thửa tình danh, từ nay về sau chính là bắt Nạp Miêu trại mới đại vương. Dạ giao lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, thân là cổ miêu tiếng tăm lừng lẫy đại cổ sư, nàng không thể nghi ngờ tràn ngập uy nghiêm. Cái gì? Đại vương chết rồi? Đàm cắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm mê man ở trần mặt trong lồng ngực nữ hải. Rạ giao, ngươi lại phản bội đại vương, còn muốn để ta lặp lại một lần nữa sao? Dạ giao vẻ mặt lạnh nhạt. sở hữu cổ miêu võ giả hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải đangát một Lộc đại vương không biết tự lượng sức mình chết trận đã sao băng hiện tại ngươi đồng ý phụ trợ ta đổ nhi tầng đoạt Nam cương đại vương vẫn là muốn vì một Lộc đại vương và táng ngươi mình lựa chọn dạ giao tiến lên một bước đang các không khỏi hoàng sợ lùi về sau ở đại cổ sư trước mặt các nàng lơ đáng lời nói cử động đều có khả năng đái lai khủng bố cổ thuật đang cắt thân là võ thánh nhưng cũng không dám đi la mạng ta đã ở thân thể các ngươi phòng trong rơi xuống cổ thuật trong vòng 6 tháng các ngươi nếu dám phản bội liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ dao vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ đến quỷ xuống. Đàm Cắt đồng ý phụ tá, kính xin thượng sư tha mạng. Đàm Cắt vội vàng đơn dưới gối quỷ lấy đó trung thành, những võ giả khác vừa thấy Đàm Cắt làm như vậy rồi, cũng là dồn dập nghe theo, ai cũng không muốn thật sự làm tức giận đại cổ sư chết oan chết hùng. Thật là lợi hại, lại suốt cổ. Đinh Nam Uyển lưu lơi, nàng đều không cảm giác đây, dĩ nhiên đem võ thánh còn trăm tên võ giả sinh tử liền nắm giữ trong tay. Cổ thuật ở đại trọng vương triều xưa nay đều rất thần kỳ, không nghĩ tới khen đến nước này, nghĩ tới đây Đình Nam viện liền cách dạ giao duy trì một khoảng cách, chỉ lo chính mình bên trong cổ cũng không biết. Trần Mặc Tâm Ý cũng không có cảm giác ra dạ giao xuống cổ, quá nửa là nàng cố ý đáng sợ, chẳng qua nàng đại cổ sư thân phận ở Nam Cương cổ miêu chính là to lớn nhất cổ thuật, cổ miêu bộ tộc nơi nào sẽ hoài nghi đây. Trở lại bắt nạp miêu trại ngày thứ ba, Diệu Linh mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại. Cũng không biết kế thừa tinh danh có thể hay không thay đổi tính cách, trước còn đối với Trần Mặc muốn chết muốn sống, Diệu Linh lập tức trở nên vô cùng câu nệ, nói chuyện đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ để Trần Mặc có chút không thích Chẳng qua lần này Diệu Linh cũng là bởi vì mình mới sẽ tao ngộ lần này bất ngờ, Trần Mặc cũng là dự định chờ nàng triệt để khôi phục sẽ rời đi. Ngay hôm đó, Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hư cùng đi ở miêu trại ở ngoài thảo luận chuyện tiếp theo. "Thiếu Hư, ngươi chuẩn bị ở lại miêu trại?" "Hừ, ta ở chỗ này chờ mấy tháng, nếu như có thể chữa trị Lộ Thủy nhân duyên đó là không thể tốt hơn." Tần Thiếu Hư lần này đến Nam Cương là muốn đi trong bí cảnh lấy trước tiêu lộ, chẳng qua tao ngộ tình nhân cổ biến cố cũng không có được, chỉ có đợi lần sau trước kia hoa nở lúc, ngày nhất đẳng cũng không biết phải bao lâu. Có yêu cầu hỗ trợ có thể cứ việc gọi ta ta đối với độc khí có chút tâm đắc. Tần Thiếu Hư ý tứ sâu xa nói, có thể thấy, chỉ sợ cũng là đại trọng vương Triệu Độc Kiếm Sơn trang rèn độc sư cũng không có người lợi hại a. Loại này nói rất dài dòng, Thiếu Hư cô nương muốn biết, sau đó có cơ hội chúng ta đều có thể lấy cầm đốt soi dạ đàm một phen mà. Trần Mặc cười ha ha, có cơ hội ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Tần Thiếu Hư mang theo cười. Vậy ngươi liền quyết định ở lại Miêu trại. Trần Mặc muốn nói lại thôi. Tần Thiếu Hư nhìn ra Trần Mạc muốn nói cái gì, cũng không nói ra, tựa như cười mà không phải cười, ngươi có nhân tình gì cần bán, nói đi, Trần Mặc Vậy ta cứ việc nói thẳng, Diệu Linh vừa mới mới vừa thức tỉnh tinh danh, hiện tại còn rất yếu ớt, nàng lại không chịu cùng ta về đại trọng Dương Triều, ngươi nếu lưu lại nơi này, có thể hay không giúp ta chăm sóc nàng?" Trần Mặc thật lòng hỏi, Diệu Linh tuy rằng kế thừa tinh danh, nhưng là nam cương mấy cái miêu trại còn có đái lai độc chủ, mang nha trường như vậy tình tướng, một lộc đại vương chết rồi, các nàng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tần Tiếu Hư tinh danh tần quan, cũng có ngưng sát cảnh giới, ở vị họa tinh vực nên tính là lợi hại, nếu như nàng đồng ý bảo vệ Diệu Linh, Trần Mạc cũng có thể yên tâm đi tham gia thần vũ cử cuối cùng thi điệp. Có thể đáp ứng ngươi." Tần Thiếu Hư đáp, nàng kỳ thực cũng sớm có ý đó. Dựa vào dạ giao nói, Nam Cương Cổ Miêu trại tử vừa vẫn muốn chọn Nam Cương Đại Vương thống xuất toàn bộ Nam Cương, Diệu Linh nếu là bắt nạp Miêu trại đại vương, những người kia cũng sẽ tuân thủ quyết định, vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem Nam Cương thu phục. Nói đến đây, Tần Thiếu Hư ý tứ sâu xa dừng lại, theo ta được biết, các ngươi Trần gia gần nhất cũng không quá an bình, Đường hoàng tất sợ là sớm đã muốn diệt trừ Trường An quân, người như có, có thể thu phục Nam Cương, cái kia liền có thể cùng Triệu địa vị ngang nhau. Nam Cương Vương, Trần Mặc không nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ cần Diệu Linh có thể an toàn là được. Diệu Linh trở thành nam cương vương, vậy cũng tốt. Chẳng qua nàng cùng ta không có quan hệ gì, chúng ta nhiều lắm bằng hữu, ta cũng không muốn cáo mượn oai hùng. Diệu Linh bây giờ lấy là tình tướng, ngươi liền không động tâm. Tần Tiếu Hương ngữ khí chế nhạo hỏi một câu. Tần Quan lúc nào cũng như thế bà mối. Trần Mặc cười trêu nói: "Hai tình nếu là lâu dài lớn lên lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều, ta Tần Quan đối với cảm tình nhưng là tương đương coi trọng." Tần Thiếu Hư cười nói: "Trần Mặc, ngươi như làm một cái kẻ bạc tình, ngày sau ta nhất định sẽ truy đuổi ngươi." Trần Mặc. Sau đó 2 ngày, bắt nạp Miêu trại mới Đại vương bài Viết đưa đến Nam Cương cái khác trại có đáp lại, đến từ cái khác trại đái lai độc chủ, mang Nha trưởng cùng tình tướng đại vương nhóm đối với một Lộc đại vương bị thay thế được phi thường bất ngờ, chẳng qua dựa theo cổ Miêu quy củ, một trại chi chủ lấy thực lực vi tôn. Lúc trước một Lộc đại vương cũng là như vậy được đại vương vị trí. Cái khác Miêu trại chi chủ ở cổ Miêu tế tiết trên sắp xếp một hồi buổi tiệc mời rượu linh, lần này buổi tiệc xem như là hở môn nhuyễn, Trần Mặc vốn là muốn chờ đến buổi tiệc qua đi trở về đại trọng đường chiều, chẳng qua lúc này về thời gian đã rất khẩn cấp khống kịp chỉ có thể đem sự tình giao cho Tần Thiếu hư. Đinh Nam Uyển, ngươi không trở về đi. Tất cả dàn xếp sau, Trần Mặc mang theo nhiệm vũ chuẩn bị trước về đại trọng vương triều chuẩn bị thi điện, Đình Nam Uyển cùng Tần Thiếu hư đồng thời ở lại Nam Cương. Vũ Dương quận chúa tuy rằng rất tức giận Tần Thiếu hư lại là cô gái, thế nhưng có thể thấy, trong lòng nàng vẫn còn có chút không muốn, Đình Nam Uyển cho mình tìm một cái mang theo nhân duyên lý do yên tâm thoải mái lưu lại. Tần Thiếu hư cũng không phản đối. Cái này trước tiểu tiên phi thường trọng tình cảm, nhưng lại Trần Mạc thấy thế nào nữ nhân này cũng hơi có chút phong lưu bất ham. Dạ giao, rượu linh trước hết phiền phức ngươi. Trần Mặc lại nhìn lại Dạ Dao, không biết tại sao, chứ còn đối với tình nhân cũ của Nguyệt Dạ giao khi biết Diệu Linh kế thừa tình danh sau thay đổi trước thái độ, những ngày qua vẫn tận tâm tận lực phụ tá Diệu Linh quản lý Miêu trại sự tình, cũng bởi vì có nàng uy tín, Diệu Linh cũng mới có thể rất nhanh được cái khác trại đại vương tán đồng. Nữ nhân mặt không hề cảm xúc gật đầu, suy nghĩ một chút, đưa cho Trần Mặc một cái hộp gỗ cùng một bình rượu. Đây là sát sinh rượu cùng một bình cổ trùng, có lẽ đối với người hữu dụ. Trần Mặc cũng không khách khí nhận lấy, nam cương cổ thuật phi thường thần kỳ, hắn cũng là hết sức tò mò đang nghiên cứu bên trong. Trần Mặc nhìn một chút tiên thần chi cây tán cây, người ở chỗ này, Diệu Linh cũng không có tới chào từ biệt. Người ta hôn nàng, nàng nói thân thể không thoải mái không thể đưa ngươi. Đinh Nam Viễn nói, không có chuyện gì. Trần Mặc cũng không để ý, nhìn cây đại thủ kia, nhớ tới đêm khuya đó đàm luận, nhất thời có một ít thất vọng. Nơi này trước hết phiền phức các ngươi, qua xong thi điện ta trở lại thăm ngươi nhóm. Vậy ngươi có thể muốn ghi tên bảng vàng a. Đinh Nam Viễn hì hì nợ nụ cười. Không thành vấn đề. Trần Mặc ổn quyền, cuối cùng liếc mắt nhìn, lấy bù, điều động tinh Vân phi sa rời đi nam cương. Thiên thần chi trên tán cây, sung quanh là cây bên trồng, nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi ra ở nữ hài sợi tóc, trên bả vai. Diệu Linh nắm lấy ngực, nhìn Trần Mặc rời đi, trong lòng nàng nóng bỏng như dung nham, nhìn Trần Mặc rời đi, trong lòng dường như có món đồ gì muốn phá ra, muốn theo hắn mà đi. Diệu Linh dùng hết khí lực mới có thể miễn cưỡng khống chế lại tình cảm của chính mình, đều nói kế thừa tinh danh sau tình tướng tiêu ngạo xem thường tình yêu nam nữ, nhưng là Diệu Linh phát hiện nàng không chỉ không có bất kỳ tiêu giảm, trái lại trở nên càng thêm dừng dựng. Vì thế, nàng không thể không lẩn trốn đi không đi đưa Trần Mặc Nàng sợ đến lúc đó gần trong gang tấc không khống chế được chính mình. Thinh nhân, Rượu Linh túi thấp xuống mi mắt, khẽ lẩm bẩm như tố. Nàng chán bên trong, tinh phù hiện lên. Trong hư không, đột nhiên lóe lên ánh sáng lập lẫy, vô hình sợi tơ như mạng nện bình thường vây quanh ở nàng quân thân. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây vang xào xạc. Trần Mặc điều động tinh vân phi xa chính ở phi hành, đang chờ lúc này, trong gió chuyển đến nhẹ nhàng linh đang thanh, Trần Mặc quay đầu lại, hướng về linh Đang phát sinh lại, trong lá cây không gặp hắn. Trần Mặc đột nhiên bật cười. Niêm Vũ Trừng mắt nhìn, hỏi ca ca ngươi đang cười cái gì? Chân mặt nói không gặp chỉ là vì lần sau càng tốt hơn gặp lại, không phải sao? Chương 136: Là phu nhân tìm mặt muối. Liên miên mưa to mấy ngày nay vụ vạ Trường Lạc bầu trời chậm chạp không chịu rời đi, ảm đạm khí tượng không chút nào biểu lộ sáng lạn dấu hiệu, mưa rầm như tơ nện giống như kéo tơ bấc kén, chậm chậm, dính mà nặng nề cái này phồn hoa thành thị. Trải qua thi hội náo nhiệt Trường Lạc nương theo mưa rốt cục yên tính lại, đồng thời xuống chuyện phiếm lời nói cũng ở trong thành thị lan truyền nhanh chóng, nghị luận sôi nổi. Có người nói trường làng xung quanh mấy cái loại cỡ lớn sơn tặc giặc cấp đều không thế nào đi ra đánh cướp. Có người nói bốn cô nương núi đưa tới trời cao tức giận, những ngày qua hạ xuống lôi đỉnh lựa giận đem giặc cấp đều cho thu thập. Có người nói trường lạc quan phủ phái binh vây quét kết quả thảm bại mà về, còn có người nói chắc như đinh đóng cột nói cái kia tinh tướng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tọa chấn, liền quan phủ đều không thể làm gì, chỉ có thể tắt thở nuốt thanh. Trưởng lạc, trần phủ. Trần kinh vội vội vàng vàng đến phụ thân tư phòng, một đống trần da giỏng chính quan chức vừa vặn xin cáo lui, nhìn thấy hắn đều khách khí gật đầu. Trần Kính mặt không hề cảm xúc. Trước đây những người này, người nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính, chẳng qua từ khi Trần Mặc được trường Lạc thi hội thứ nhất sau, tựa hồ tất cả mọi người đều biết hắn cùng Trần Mặc quan hệ, rất sáng suốt duy trì khoảng cách. Chờ giây lát, Trần Kinh tiến vào thư phòng. Trần Hồ Hào một mặt buồn ngủ, Kinh nhi, người đến rồi." "Phụ thân, bên ngoài hiện tại đều đang bàn luận bốn cô nương núi sự tình." Trần Kinh hỏi, "Lẽ nào bốn cô nương núi thật sự có phách vương Hàng Vũ? Hàng Vũ làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này, chẳng qua là vô chi lời tiếu." Trần Hồ Hào hớp trà khinh thường nói, "Trần Kính tao mày." Thế nhưng bên trong khả năng có tinh tướng. Chân Hổ hào thả xuống cái chén, vẻ mặt trở lên dị thường trầm trọng. Hắn cùng bốn cô nương núi mấy tên sơn tặc trại đều có mật thiết vắng lai, thế nhưng đã biết được bốn cô nương núi mấy cái loại cỡ lớn sơn trại đều bị thu phục, cuối cùng đại tỷ Phong Sơn trại cũng là tràn ngập nguy cơ, hắn trong bóng tối phái ra võ giả đi trợ giúp trái lại thất bại thảm hại, những kia đám người o hợp bị thu nạp sau, Dù một loại trước đây chưa từng thấy hành quân tắc chiến trận pháp, chỉ sợ là tính tướng dạy. Tính tướng làm sao sẽ làm loại này chuyện nhảm nhí? Chân kinh rất phiền muộn. Chẳng qua nếu như không trấn áp bốn cô nương núi động tính, đối với chúng ta Trần gia uy tín bất lợi. Nếu không đàng báo cho triều đình. Trần Kinh kiến nghị. Trần Hổ Hào lắc lắc đầu nói, không thể, chúng ta mới vừa hướng về Trần Mặc Quy Hàng, như hiện tại đàng báo triều đình, tất nhiên sẽ làm trưởng án quân nghi kỵ cho chúng ta, đối với chúng ta càng bất lợi. Vậy cứ như thế mặc kệ. Trần Kính hỏi. Mấy cái mưu thâm tôi, Hà đủ lưu ý, để bọn họ đi nói liền là Trần Hổ Hào không để ý lắm, dừng một chút, hắn nói, cùng Trần Mặc trở về liền đem việc này giao cho hắn đi định đoạt, nhìn hắn làm sao bây giờ. Trần Kinh gật đầu, "Chú ý này được, bây giờ Trần Mặc ở Trường Lạc nhưng là vì phong lấm lẫm, dùng để giết giết hắn nhuệ khí cũng không thể." Nói đến, "Phụ thân, Trần Mặc đi đâu? Trừng mấy ngày không thấy bóng người của hắn, có người nói đi xa tu luyện đi tới, dễ ứng phó thi điệt." Trần Hổ Hào nói. Trần Kinh cười nói, "Đường đệ rất chăm chỉ a, nói không chắc thật có thể cao chung Trạng Nguyên." Trần Hổ Hào lắc đầu một cái, hoàn toàn không coi trọng Trần Mặc. Thánh thượng bây giờ đối với Trần Trưởng Thiên lòng mang khúc mắc, không thể để Trần Mặc được Trạng Nguyên, huống Giang Nam quân tiên con gái Giang Yên Vũ cũng tham gia lần này thi điệt. Có người nói nàng ở thị hường, thi hội bên trong một ngựa tuyệt trận, lực đè quần hùng, có người nói có lôi kiếp võ giả đều thua ở trong tay nàng. Nói đến Giang Yên Vũ danh tự này, Trần Kinh cũng là lộ ra sửng bái. Đây mới thực sự là thiên tài a. Trần Mặc điều động tinh vân phi xa đến bốn cô nương núi, phát hiện thời gian không gặp, bốn cô nương núi cảnh tượng đại biến. Bốn tòa đã từng màu xanh biết dạt dào đỉnh núi giữ lại bị đại hỏa thiêu qua dấu vết, trong rừng có khói đen bốc lên. Trần Mặc tìm tới Nghị Phong, nhìn thấy trại cũng không giống như ngày thường hừng hực hướng lên trời thao luyện. Thủ lĩnh, ngươi trở về Trần Mặc đi xuống Tinh Vân Phi Sa, mấy cái đã từng đầu lĩnh nam tử lập tức cung kính chào đón. Gần nhất xảy ra chuyện gì?" Trần Mặc hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không tốt trả lời. Nói, Trần Mặc không nhanh nói. Đại tỷ Phong trại dễ thủ khó công vẫn không có đánh hạ, phu nhân chính đang tức giận có chút không dễ chế ngự. Trần Mặc lông mày dương lên, rất bất ngờ, lại có thể làm cho chung Ly Tam muội đều công không được, tên sơn tặc này trại cũng quá nghịch thiên đi. Trần Mặc gật gật đầu, hướng nơi ở đi đến. "Trần Mặc, ngươi trở về." Linh tiểu duyên trước mặt nhìn thấy Trần Mặc mang theo vẻ vui mừng. Nghe nói Đại Tỷ Phong vẫn không có đánh hạ. Đúng thế. Linh Tiểu Duyên lộ ra một tia ngậm nhịu. Đại Tỷ Phong có chỗ dựa gì? Có thể để cho ta muội quân đô công không được. Trần Mặc nghi hoặc, dựa theo hắn tính toán, đại trọng vương triều bên trong cũng chỉ có mạch đa quân, hoàng thất ngàn ngự kỵ quân như vậy ngang dọc xa trường, thân kinh bắt chiến, tinh anh trong tinh anh quân đội có thể chống đỡ, thế nhưng thắng bại còn rất khó nói đây. Vốn là đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, chẳng qua bị một cô gái ngăn cản. Linh Tiểu Duyên nói, "Nữ tử, Tinh tướng, ở tinh dưới" Bất kỳ xuất kỳ bất ý mạnh mẽ người phụ nữ đều rất dễ dàng liên tưởng đến sát tinh. Ninh Tiểu Duyên không có phủ định. Nàng một người đánh tan trận pháp, cũng tìm Tam muội tỷ mời khiêu chiến lấy phân thắng thua. Tam muội thua. Ninh Tiểu Duyên đứng một tiếng. Trần Mặc đấy lòng hồi hộp nhảy một cái, làm hạng Vũ giới chưởng năm đại tướng, lòng tự ái cao hơn ngày trung ly mọi ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống thua còn không bằng giết nàng. Kỳ thực cũng không tính thua. Ninh Tiểu Duyên tiếp nuôi nói, đối phương thật giống là tu luyện qua Tử vi khí, điều này cũng không có cái nào. Tử vi khí? Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì? Từ vi khí, đế vương tinh tướng sao? Trần Mặc cân nhắc đạo, thả ra Tinh Vân Phi Sa, đi lên. Trần Mặc, người muốn làm gì? Linh Tiểu Duyên mở ra. Phu nhân được bắt nạt, đương nhiên là muốn tìm về mặt mũi a. Trần Mặc chuyện đương nhiên trả lời, mây khói đồng thời, Phi Sa liền hướng đại tỷ Phong bay đi. Linh Tiểu Duyên đám người nghe Trần Mặc đều đàn độn. Tìm về mặt mũi, Cũng có thể tu luyện tử vi khí tinh tướng tìm về mặt mũi, người võ giả nào dám nói nếu như vậy, này cùng muốn chết không khác. Đợi được bọn họ lấy lại tinh thần lúc, Trần Mặc đã đi rồi. Nhanh lên một chút đi bảo bảo phu nhân thủ lĩnh cũng quá tự phụ, lại dám đi tìm tính tướng. Song song, mọi người lòng dối như tơ vỏ. chân mắc sắp tới đại tỷ phòng, chỉ thấy chạy trên phòng thủ nghiêm mật, mơ hồ dấu diếm trận pháp, khí huyết sung mãn võ giả tràn ngập thủ thế chờ đợi sát khí chính đang thao luyện, còn có mấy cái võ giả thậm chí tam hoa tu đỉnh. Này mấy cái tam hoa tụ đỉnh võ giả vây quanh lửa trại nướng, xem ra vô cùng ung dung, vừa nói vừa cười, nghe tới tựa hồ chính đang bàn luận chung ly muội thua với chính mình thủ lĩnh sự tình. Hoa, không nghĩ tới chúng ta hậu trường thủ lĩnh lại là tính tướng. Kha, kha. Người phụ nữ kia không biết tự lượng sức mình lại muốn khiêu chiến thủ lĩnh, đáng đời. Nếu không là thủ lĩnh tâm tính kiệt lương, chúng ta nên đi diệt bọn hắn. Quên đi, ngược lại ta nhìn nàng cũng không dám manh động. Cái này kêu là chuột tình cờ gặp mèo đi ha ha. Cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha thanh rất chói thai. Cười tối thất thố võ giả đột nhiên bột một tiếng, cả người bay ra ngoài ngã xuống đất, một người thiếu niên xuất hiện ở hắn vị trí, đưa tay ra, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếng cười im bặt đi, mấy cái võ giả bị này đột nhiên phát sinh một màn đều cho ngây người. Khốn nạn, ai dám đánh lên ta? bị đánh bay võ giả bỏ lên thiếu niên liếc mắt nhìn hắn người võ giả kia thầm gai go còn chưa phản ứng lại mặt bị một luồng gió thổi qua cả người lần thứ hai bay ra ngoài lần này tiếng kêu đã biến thành dây linh gì khó có thể lại bỏ lên người là ai đáng chết lại dám đánh lén lao đại của chúng ta mấy cái võ giả chửi chửiầm lên khí hoa mở ra nhưng tụ chân khí chém giết tới chân mặt thơ ơ không động lòng mấy cái tam hoa võ giả cũng không để vào trong mắt bàn tay đồng thời bắt quái trưởng sử dụng trưởng phong liên tục như bác chủ đem lấy cái võ giả quyển pháp toàn bộ trụ xuống sau đó một thả Cẩn Phúc quản vừa ra, mạnh mẽ thanh thế trực tiếp đánh vang ra mấy cái võ giả vây quanh. Trần Mặc đột nhiên bản chân phát lực, cả người dường như tiểu báo giống như trong nháy mắt nhảy đến một cái lưng hùm vai gấu võ giả bên người, người võ giả kia khí hoa nở rộ, vẻ mặt dữ tợn, sử dụng võ kỹ, giống như sư tử vô thọ bình thường hung mãnh, thế nhưng Trần Mặc trong nháy mắt trực cắt vào hắn trong lòng, tay phải bỗng nhiên kẹp lại cổ của đối phương, mạnh mẽ vang ra ngoài, sức mạnh khổng lồ đem người võ giả kia có mấy trăm kg thân thể ném dường như đạn pháo giống như, thẳng tắp bay vụt. Ở một tiếng vang thật lớn bên trong tầng tầng thử ở một cái trên trụ đá, nện xuống sâu sắc một cái lỗ lửa. Những võ giả khác dường như không thấy giống như, tất cả mọi người đồng thời nhân cơ hội hướng về Trần Mặc khởi sướng công kích. Vài tên võ giả có lấy ra chính mình tinh võ trường kiếm, càng cũng có hai sao, giống như rắn độc, động tác tinh tế mà lại hung mãnh, lại như là một con rắn độc thổ tin, cẩn thận mà lại tràn ngập nguy hiểm. Chói mắt ánh kiếm cắt ra không khí soạt xoạt tiếng vang cái không dứt, cho thấy võ giả thực lực bất phàm. Đi chết đi tiểu tử. Võ giả sử dụng rắn độc kiếm pháp, trong lòng cực kỳ vui sướng, hắn có hai sao tinh võ, nhiều như vậy người vây quanh co như là Vũ Thánh cũng tất nhiên muốn gión ra gión rén, đến lúc đó hắn còn có một cái sát chiêu thổ tin liền có thể một đòn chí mạng. Tưởng tượng lần tránh cùng gión ra gión rén chưa từng xuất hiện, Trần Mặc hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ sự công kích của hắn, thân thể dường như mất đi trọng lượng giống như, ở kiếm pháp vây công bên trong trôi tới trôi lui. Mặc kệ công kích có bao nhiêu nghi mật, hắn đều là sẽ đang công kích bên trong tìm tới cái hở, cũng đúng lúc lách mình tránh ra, cái kia thân pháp so với gió còn nhanh hơn. Nay toàn cơ thân pháp Trần Mặc cũng luyện đến cảnh giới nhất định, bắt quái đại thành sau, ứng phó những võ giả này chiêu thức tự nhiên phi thường ung dung. Trần Mặc xông thẳng mà đi, tùy ý một quyền, liền đột phá võ giả giáng độc kiếm pháp vây quanh. A. Người đàn ông kia con ngươi trừng lớn, nhìn Trần Mặc nắm đấm mà tới. Ẩm! Đón lấy một quyền bị đánh bay. Những võ giả khác vừa nhìn trong trại mạnh nhất nhị ca một chiêu liền bại, đáy lòng nhất thời xuất hiện hoảng loạn, này hoàng hốt loạn, Trần Mặc tâm ý lập tức khóa chặt, thân nghiệm một khóa, mấy cái võ giả vẻ mặt đại biến. Mấy giây sau, cười nhạo chung ly mọi các võ giả liền ngã vào bên đống lửa rên khổ. Trần Mặc tranh đấu cũng đưa tới đại tỷ phong trại sơn tặc chú ý, gần trăm tên võ giả vọt tới bao quanh vây nhốt hắn. Nhưng nhìn Trần Mặc Tam Hoa tụ đỉnh, đồng thời đơn giản đánh bại trại mạnh nhất mấy cái thủ lĩnh, những người khác cũng không dám xuất thủ. "Ta là tới thế phu nhân, ta tham hỏi một tiếng, gọi các ngươi hậu trưởng thủ lĩnh đi ra đi." Trần Mặc phủi một cái quần áo bùi bặm. "Phu nhân ngươi." Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trần Mặc nghe thanh âm này có chút quen thuộc. Chỉ thấy đám người tách ra, một tên màu tím lớn lên ý che đậy nữ tử doanh doanh, nhẹ nhàng đi ra. "Quả nhiên là ngươi." Trần Mặc hít một hơi. "Không sai. Cái này đánh bại Trung Ly Tam Muội." Tu luyện Tử Vi khí thiếu nữ chính là lúc trước Tây Mạc ngẫu nhiên gặp vị kia. Chương 137, ngươi có thể ở ta bên cạnh. Màu tím hoa y kia, mỹ hảo thân thể, gọi người khác sâu ấn tượng, Trần Mặc một chút liền nhận ra nàng. Chung Ly muội biến thành phu nhân của ngươi sao? Cô gái mặc áo tím long rơi xuống chính mình đấu đồng, lộ ra một tấm xinh đẹp như hoa dung nhan, một đôi thanh trữ con mắt lạnh nhạt nhìn kỹ Trần Mặc, đối với cái này nghịch thiên võ giả, nàng cũng tương tự là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước ở Tây Mạc lâu bên trong có thể làm cho Thượng Đế chi tiên a để lại ký xuống khế ước bảo Này ở tinh giới bên trong đều là kỳ hoa có phải hay không? Chẳng qua không nghĩ tới hắn lại cùng Diệt Tấn Vương Trung Ly mượn lấy phu thê tương xứng, này cũng rất ít thấy. Chỉ là, tiểu tử này tựa hồ có khế ước. Nữ tử Đại lông mày hơi một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Chân Mặc đi lên trước, quen thuộc thái độ lại như đối mặt một cái bạn cũ. Nữ tử giơ tay, trường kiếm màu tím thổ lộ hàn mang ngăn cản hắn đi tới. Chưa bao giờ nam nhân có thể gần nàng thân, người đàn ông này cũng không được. Ta còn cho là chúng ta xem như là bằng hữu. Trần Mặc sờ sớm mũi, biểu hiện tương đương đắc tiếc. Bằng hữu Cô gái mặc áo tím rõ ràng đối với cái từ này có chút xem thường. "Ngươi trở về đi thôi, này chạy bất luận người nào cũng không thể chia sẻ." Trần Mặc tiện tay vung lên, lấy ra bắt đầu. "Ta nói rồi giúp phu nhân tìm về mặt mũi, tự nhiên không thể nuốt lời. Coi như là ngươi, chúng ta không bằng cũng tới gặp gỡ." "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Cô gái mặc áo tím giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt, nếu không là xem ở Trần Mặc từng chinh phục trải qua Đế chi tiên phần trên, những võ giả khác nói câu nói này nàng chỉ sẽ cho rằng cần dở. "Tràng qua coi như như vậy, nữ hải vẫn như cũ không cảm thấy Trần Mặc yêu cầu quá mức buồn cười." Chúng ta liền đến thử xem, nếu như ta may mắn thắng, từ đây cái này đại tỷ phong liền quy phu nhân ta." Chân Mặc tự mình tự nói. "Cô gái mặc cao tím, thế nào, ngươi có thể đừng quên ta không phải bình thường võ giả." Chân Mặc ánh mắt sắc bén. Cô gái mặc cao tím nhẹ khẽ gật đầu, "Này cũng không sai, có thể cùng chung ly mọi phu thê tâm xứng, ký xuống thượng đế chi tiên võ giả làm sao có khả năng." Nữ nhân vung tay lên, một luồng ánh kiếm đám ra. Chân Mặc lui lại, phát hiện đối phương vẫn chưa phát động tấn công, mà là ở quanh nàng vẽ ra một cái không lớn không nhỏ vòng tròn. "Niệm tính ngươi là phu nhân suy nghĩ trên." Tại hạ cũng cho người chút mặt mũi." Cô gái mặc áo tím nhìn lòng đất vọng nói, "Ngươi như để ta rời đi vòng tròn nửa bước, liền coi như ngươi thắng." "Ngươi thật chứ?" Trần Mặc hỏi. Cô gái mặc áo tím đứng họa địa vi lao vòng bên trong không nói lời nào, một tay cầm kiếm, thân thể tiêu sái. Đại tỷ phong các võ giả vừa thấy một cái võ giả lại muốn khiêu chiến tinh tướng, từng cái từng cái xem thường nhìn chằm chằm Trần Mặc. Một cái võ giả cũng xứng cùng đại thủ lĩnh chiến đấu. "Thủ lĩnh, không bằng để chúng ta tới đối phó hắn, không muốn làm bẩn thủ lĩnh tay." Những võ giả này kêu gào âm thanh huyên náo vết như trên từng cái từng cái hận không thể ở Mỹ lệ tinh tướng trước mặt biểu hiện mình khí phách. Chân Mặc xem buồn cười, những võ giả này gọi lớn tiếng nhất, thế nhưng là không có một cái dám thật sự đi ra nửa bước, cô gái Mạc Cao cũng có một loại vô hình uy nghiêm, ở nàng không có biểu thị trước, những người khác không dám lỗ mãng. Chân Mặc rất kỳ quái nàng làm sao sẽ cùng Sơn Tặc Sen lẫn trong một hồi. Đúng rồi, có thể không thỉnh giáo ngươi đến cùng là ngôi sao gì tên. Chân Mặc cúi quyển, cung cung kính kính hỏi. Có thể tu luyện tử vi khí nói vậy cũng là phổ thông tên danh. Tháng rồi tại hạ lại nói, nữ tử lạnh nhạt nói, nên người thắng làm vua. Trần Mặc hét lớn một tiếng, khí thế như mãnh hổ, chán bên trong trước mắt, khắc xuống tinh thần, ngôi sao, vận dụng tiến đạp thượng đế thiên phú. To lớn khí thế một khắc đó hướng bốn phương tám hướng đánh văng ra, như sóng lớn, tiêu gạo võ giả bị xung kích chấn động toàn thân, thân hình bất ổn, vô cùng chật vật. Tất cả mọi người im lặng, bị trần mặc này cố bá đạo khí thế chấn động rồi. Người đàn ông này tốt mạnh mẽ. Vạn cân bắt đầu bị trần mặc tầng tầng vung ra, thứ nhất đồng, như cái kêu phách khai thiên địa hỗn phát sinh đinh thai nhức góc vang. Bắt đầu gào thét, bao bọc sức mạnh to lớn hướng về trong vòng nửa tự đặt tới. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đập vỡ tan mặt đất phiến đá, đá hoa cương cứng rắn mặt đất dường như phá tan bọt nước bị bắt đầu sát khí xé ra. Gánh chịu Trần Mặc đến nay mới thôi kinh nghiệm chiến đấu cùng vì là Trung Ly muội tìm về mặt mùi khí khái, lần thứ nhất ra tay, Trần Mặc không có ý định có lưu tình chút nào. Ngươi muốn họa địa vi lao đến biểu thị ngươi tình tướng kiêu ngạo. Tốt lắm, ta liền triệt để xé nát nó. Không có bất kỳ cái hở, không có bất kỳ cái hở, nhưng trệ không khí bị bắt đầu gây nên sát khí cắn nát, phát sinh sói hổ bình thường tiếng rít, gần trong gang tấc bắt đầu dường như khát máu manh thú chỉ là đòn đánh này liền để đại tỷ Phong Sở hữu võ giả kinh hồn bạc vía, cũng không dám nữa làm bất kỳ trong lời nói tự đại. Xát khí thổi rối loạn nữ từ sợi tóc, nhưng mà, tất cả những thứ này ở nàng cái kia con ngươi màu xanh lam nhạt bên trong nhưng là cực kỳ bình tĩnh, đối mặt Trần Mặc này không chút lưu tình toàn lực một đòn, thậm chí một điểm tán thưởng đều vô cùng keo kiệt. Cô gái mặc áo tím phất tay đó nữa, trường kiếm màu tím không có bất kỳ xinh đẹp dơ kiếm ở ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, bắt đầu liền bị mềm mại trường kiếm phải mái chống đỡ ở, đối mặt binh khí trên nghiền ép mà đến sức mạnh, nữ nhân hời hợt lần thứ 2 lên. Giữa hai người thời gian giống như đông lại. Ánh kiếm vừa đứt, liền đem Trần Mặc đẩy lùi. Tuy nhưng đã làm ra đối phương có thể đỡ dự định, thế nhưng nàng biểu hiện như vậy trong dung vẫn để cho Trần Mặc rất không thoải mái, cảnh giới của nàng e sợ đã ít nhất địa xác, lại tăng thêm tu luyện tử vi khí cũng khó trách có thể đánh bại Trung Ly muội. Tuy rằng Đế Vương Tinh Danh có thể tu luyện tử vi khí, nhưng trên thực tế không phải sở hữu tinh danh đều có thể dễ dàng điều động, có thể đem tử vi khí tu luyện được vậy cũng là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Không nghĩ tới Vĩ Hỏa Tinh vực cũng có thể có nhân vật cường hành như thế. Cô gái mặc áo tím lật Mặt không hề cảm xúc nói: "Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, thời gian vừa quá, từ nay về sau mời ngươi không muốn lại tới quấy rầy nơi này." Ánh kiếm một điểm, xa xa trên đài cao một cây đàn thương ngon ẩm bị nhét lửa. Chân mặc cứ một tiếng, cười nói: "Lẽ nào ta đòn đánh này, ngươi liền thật không có một điểm biểu thị? Có chút thương tự ai a? Ngươi ở tinh giới bên trong đàm luận nam nhân tự cái sao?" Cô gái mặc áo tím trên vết thương sắc môi. Tinh giới bên trong tinh tướng làm đầu, nam nhân tối đa cũng là nhìn, nếu không là ra một cái tử vi tinh đế, ở trước đây, địa vị của nam nhân càng là vô cùng thê thảm. Lại nhìn Triều, Trần Mặc hét lớn một tiếng, lần thứ hai cùng bắt đầu cùng ném tới. Cô gái mặc áo tím lông mày dương lên, từ quang trường kiếm sau một khắc nương theo chém vào động tác, hoa lệ phóng ánh ánh kiếm hình bóng từ trên mũi kiếm 4 mà ra, lao thẳng về phía Trần Mặc. Người sau vội vã phản lui lại một bước, nâng đồng chặn lại, xuống một cái nháy mắt còn nhanh hơn tốc độ, ánh kiếm đã như long thăng thiên, không hề đỉnh trễ nơi táp tới Trần Mặc. Trần Mặc vung lên bắt đầu, lần này sử dụng đánh đâu đó không gì cản nổi Thiên Phú, trên người tinh lực cũng là toàn bộ sử dụng, binh khí lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ lẫn nhau mạnh chém. Một cái kiếm khí màu tím bị bắt đầu đập nát, chân mặc bắt nạt gần, bắt đầu phát sinh gào thét thanh âm xé gió, không ngừng đập tới, mỗi một lần vung động sức mạnh một lần so với một lần cường hãn, chỉ là một hồi, cô gái mặc áo tím thế tiến công liền bị bá đạo áp chế lại, nữ nhân cũng không khỏi bất ngờ. Ở trong mắt người ngoài, nàng liền giống như ở đè núi bình thường áp lực. Chân mặc công kích không ngừng nghỉ, liên miên không dứt, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, đang đối mặt nhân số lúc có thể kích thích ra càng to lớn hơn tiềm năng, đồng thời công kích cũng là như thế, công kích sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến tiên quân vạn mã cũng trở về tránh không kịp là vì là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Công kích như vậy coi như là lôi kiếp tu sĩ cũng phải chắc chắn phải chết. Sở Hữu võ giả không có cách nào nhúng tay, bị Trần Mặc công kích phát sinh mạnh mẽ tiêu ngạo bức lui trăm mét, chỉ có thể lo lắng để phòng nhìn. Cô gái mặc áo tím vung vậy trường kiếm, ở Trần Mặc cương mãnh đánh kích xuống, doanh doanh, nhẹ nhàng như nước, anh kiếm nước chảy mây trôi nhận lấy Trần Mặc Sở Hữu công kích, thân thể mềm mại vẫn không núc đích, càng không có nửa điểm lui về phía sau. Trần Mặc đón lấy lại đánh hạ bàn, có thể bất kể như thế nào, đều không thể đột phá nữ nhân cái kia sợi tự khí. Ta một đại nam nhân liền không tin không đẩy được người. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, vận chuyển bắt đầu đại diễn, vừa vận nhào trên. Trần Mặc cùng cô gái mặc áo tím quân quýt ở một hối, phía bên kia đại tỷ phong cửa trại bị đá một cái bay ra ngoài, một tên tóc đỏ hồng giáp xinh đẹp nữ tử táo bạo xông vào đi vào. "Có địch tấn công." Vây xem võ giả hoang mang kêu to. Trung ly tam muội đốt sạch ba hai từng mảng từng mảng quét đến, cái khác ly hỏa quân võ giả nối đuôi nhau mà vào. "Hả?" Trung ly tam muội một chút nhìn thấy Trần Mặc cùng chiến đấu cô gái mặc áo tím, "Tốt ngươi cái nhân, thật sự cho rằng bản vương chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Trung Ly Tam Muội tức giận gào lên, đề thương muốn đi hỗ trợ. Trần Mặc Chính Công hững khởi, mắt thấy nữ nhân có chút nghiêm nghị, lúc này Trung Ly Tam Muội tiến lên hỗ trợ, cái kia làm tất cả liền trắng phao phí đi. Không nên tới. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể tạm tắt thở thế dừng lại công kích, lùi thân đến Trung Ly Tam Muội bên cạnh. Ngươi điên rồi cùng nữ nhân này đi đấu? Trung Ly Tam Muội thấp giọng trách mắng. Nàng tu luyện Tử Vi Khí, không phải phổ thông tinh tướng. Ta biết. Trần Mặc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng tay cũng có chút run Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Chúng ta đến giúp ngươi cùng bọn họ liều mạng. nhị tỷ phong giáp nhà Tam huynh đệ dồn dập ngăn ở Trần Mặc xung quanh một bộ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng dáng vẻ, những người khác cũng là cùng chung mối thù hướng, chung ly Tam muội dãy dỗ xác thực là có một phen trình độ. Tất cả dừng tay. Trần Mặc nhìn chăm chú không chút biến sắc nữ tử. Cô gái mặc áo tím xung quanh sàn nhà đều cơ hồ phá nát, đạo kia màu tím vòng sáng như ẩn như hiện, nàng không chút nào nửa tức, vừa nãy Trần Mặc hầu như liều kính tinh lực, vẫn không thể nào đánh động nữ nhân mày may. Cô gái mặc áo tím vây vây kiếm, một tia tử khí du đãng ở bên cạnh nàng, như phượng như hoàng. Vừa nãy sự công kích của ngươi rất tốt, nếu không là phu nhân ngươi tới quấy rầy ngươi, hay là tại hạ muốn thay đổi sắc mặt." Nữ tử bình thản nói. Chân Mặc cười cợt, "Chẳng qua coi như như vậy, phải đem ngươi đẩy lùi ra vòng tròn vẫn không được a. Các ngươi đây rốt cuộc đang làm gì?" Trung Ly Tam Muội trầm giọng. "Ta cùng nàng đánh cược, nếu như có thể đem nàng đánh ra vòng tròn, này đại tỉ phong từ đây chính là chúng ta." Chân Mặc nói. Mọi người sửng sở, đều há to miệng. Võ giả muốn chống lại tinh tướng chuyện này quả thật là nói chuyện viện vương a, dù sao Chung Ly Tam Muội như vậy tình tướng đều thua. Lẽ nào hắn có thể so với diện Tấn Vương càng lợi hại không được? Trung Ly ta muội trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nói như thế nào tốt. Trần Mặc ra hiệu nàng không cần nói chuyện, đối với cô gái mặc áo Tím Lang tiếng nói, chẳng qua bái phu nhân ta ban tặng, ta nghĩ đến biện pháp, lần sau ngươi nhất định sẽ bị ta đẩy lui, đến lúc đó ngươi có thể muốn thực hiện lời hứa. Như tại Hạ Hoa, từ đây ngươi liền có thể tại hạ bên cạnh. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Chương 138, hậu hiến chi hậu mộ Dung Thủy. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Người có thể gần ta bên cạnh câu nói này, nhìn qua vô cùng tự đại. Thế nhưng ở đây không có một người sẽ cảm thấy bực cười. Đế vương cấp tinh tướng nguyên bản tinh danh phi phạm, tiêu căng tự mãn, lại có thể tu luyện ra Tử Vi khí sau như trần lòng, ngạo nghệ tất cả. Như vậy tinh danh liền như cao cao tại thượng đế vương, đối với đế vương tới nói, không có ai có tư cách có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, mà có thể đứng ở Tử Vi tinh tướng cánh tay trái bờ vai phải hoàn toàn là danh chấn tinh giới đỉnh cấp tinh tướng. Đây là một loại đối với thực lực tuyệt đối tán thành. Phong tầm mắt tinh giới ngàn tỷ năm dòng sông lịch sử, có thể trở thành là đế vương tinh tướng bên cạnh một viên đại tướng võ giả hiếm như lá mùa thu. Này từ trước đến giờ đều là tinh tướng vinh quang, càng khỏi nói một tên võ giả. Cho dù ở đại tỷ phong, tử vi nữ từ bên người mãi mãi cũng là một cái vùng cấm, chưa bao giờ võ giả dám đùa ở lại bao lâu. Bất quá đối với phần này, nhìn qua lớn lao vinh quang, Trần Mặc cười hì hì, ngươi ở phu nhân ta trước mặt như thế câu dẫn ta, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Chu Ly Tam Muội không nói gì, ngươi có thể làm được sao? Cô gái mặc áo tím thở ơ không động lòng. Chân Mặc liếc mắt nhìn trên đài cao thơ ngon, gần như thiêu đốt 1 3, thời gian đã không hơn nhiều. Nếu muốn đánh lùi nàng còn thật là có chút khó khăn, nữ nhân kiếm pháp vẫn là tử khí đều hết sức xuất sắc, võ giả rất khó chống lại. Trần Mặc thu lại lên nụ cười, đem chân dẫm một cái, đem bắt Đầu Đầu ném ra ngoài. Cô gái mặc áo tím một chiêu kiếm đem bắt Đầu đánh bay, Trần Mặc không có thanh thần binh này trợ trận, liền càng không muốn thúc đẩy nàng chút nào. Xem chiêu, Trần Mặc dưới chân một dẫm, sáu thanh gãy vỡ đại địa âm thanh, xông lên trên, xong quyền giống lên, bắt quái quyền ý văn hoa mà ra, đại biểu bắt quái quyền ý bên trong vẽ ra từng đường lớn lên mây, như gió xoé giống như dạo đi tới cô gái mặc áo tím hai tay lực cùng với toàn thân. Quên hành vây quanh, đại biểu cản, khôn, đoái, chấn, uy, khảm, tuấn, gần quyền ý xung kích mà ra, hoặc là thiên uy nơi nhiếp, phong lôi kích đãng, hoặc là cương nhu cùng tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Mặc bóng người xuất hiện tám cái đem nữ tử hoàn toàn vây quanh. Mỗi một cái xem ra cũng giống như là thật sự, hình thành hầu như hoàn mỹ bát quái đổ. Ở mạnh mẽ quyền pháp xuống, trên mặt đất bát quái đường nét bị quỷ phụ thần công khắc lại đi ra, cuối cùng đem cô gái mặc áo tiêm vây quanh ở bát quái trận trung tâm. Một cái Trần Mặc sử dụng bát quái liền đầy đủ khiến người ta đau đầu, tám cái Tám cái chân mặc bóng người tuyệt đối áp bức tính, chỉ là trong nháy mắt bát quái ca quyết hoàn thành, hồn sắc hợp nhất vũ thánh tối đăng phong tạo cực võ kỹ cảnh giới nghiêm nhiên bị phát huy được. Ở đây tất cả mọi người hầu như đều trận mắt há mồm. Ai có thể nghĩ tới một cái thiếu niên yếu đối lại biết đánh nhau xuất siêu cảnh vũ thánh bình thường cảnh giới quên pháp. Chẳng qua liền nghĩ như vậy đánh bại nàng, thực sự là đường lang đứng máy, lấy trứng chọi đá buồn cười. Đại tỷ Phong đã từng thủ lính khinh thường nói, hoàn mỹ chiêu thức, nhưng trung quy không phải tiên địa huyền hoàng. Nữ nhân dành cho hầu như một cái võ giả cao nhất đánh giá, nàng vung lên trường kiếm màu tím. Hoa lệ ánh kiếm mùa lên, ở tinh lực bên trong cũng có tử khí quân quanh, để kiếm pháp của nàng càng lộ vẻ cứng rắn không thể phá vỡ. Trường kiếm chỉ là một hơi thở cách cản Trần Mặc bắt quái quân ý, liền một kia sợi tóc đều chưa từng lay động. Đơn giản Trần Mặc cũng không hy vọng dùng bắt quái liền có thể đánh bại nàng, này chẳng qua là trong đó một khâu thôi, Trần Mặc đem cô gái mặc áo tím bị vây trong bắt quái tâm sau, đột nhiên một đẳng, nắm lấy rơi xuống bắt đầu gậy lớn, tùy theo xoay một cái, liền thấy bắt đầu vì là đao. Ô cô gái mặc áo tím một tiếng, còn chưa phản ứng lại. Trần Mặc ở giữa không trung, tay cầm chôi đao, đột nhiên rút đao tự nhiên như cao sơn lưu thủy, chim bay lượn, làm liền một mạch, phối hợp bắt quái lại có mơ hồ phù hợp về liền diệu. Hả? Đây là. Chung Ly Tam Muội thay đổi sắc mặt. Không tốt, nguy hiểm. Cô gái mặc Cao Tím Mi mắt nhíu một cái, con người có rút lại. Chân mặc nhất đao rút ra, càng khuôn bên trong phảng phất bị nhất đao chặt đứt, ánh đao long lanh tận sườn, lại có vũ trụ hồng hoang thái cổ khí tức. Hứng. Nữ tử sao quát một tiếng, kiếm ra, có thể đã chậm. Một đạo sáng sủa như tuyết trắng ánh đao xẹt qua bờ vai của nàng, cho dù nàng có tử khí hộ thể, Thế nhưng trên đao sức mạnh to lớn nhưng đủ để đem nàng đẩy cách ở tại chỗ. Bóng người sau này rút lui trở ra, chừng mấy chục mét mới rốt cục dừng lại. Cô gái mặc áo tím khó mà tin nổi nhìn vết thương trên vai, từ tan, lộ ra trắng như tuyết da thịt, một đạo vết đao sâu sắc tỏa ra. Chân mặc hạ xuống bát quái chợt trên, mặt đất bắt quái đường nét nhất thời tan thành mấy khói. Bắt đầu ánh đao lẫm liệt. Thinh Linh chính là Hoàng dai. Đoạn băng thiết tuyết. Người. Người lại? Cô gái mặc áo tím thu kiếm với hư không, trong mắt lạnh lẽo nóng rực pha màu với lạnh lẽo. Tại Hà Thua, Đa Tạ. Nhà có phu nhân chỉ điểm. Chân Mặc nhìn Chung Ly Tam Muội. Cô gái mặc áo tím tự nhiên biết hắn nói lời này chỉ là cho Chung Ly ta Muội cứu vãn một chút mặt mũi, nàng cũng không có hứng thú tính toán chuyện như vậy, nàng nói rằng, từ nay về sau, hắn chính là các ngươi mới thủ lĩnh. A. Đại tỷ phong mọi người vẫn không có từ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Thủ lĩnh, ngươi không thể liền như vậy vua. Người đàn ông này giờ trò lừa bịp. Đại tỷ phong mọi người không phục, căn bản không muốn tiếp thu tinh tướng bị một tên võ giả thần phục. Cô gái mặc áo tím nói với Trần Mặc, nếu như bọn họ không tử, ngươi có thể giết bọn họ. Nàng vừa nói như thế, những người khác liền đần độn, không nghĩ tới bị từ bỏ thẳng thắn như vậy. Trần Mặc đưa ánh mắt nhìn tới vừa nãy không phục những người kia, lúc này, những người này lại nào dám nói nửa cái chứ không, chẳng qua tinh tướng đều tâm phục khẩu phục, bọn họ thần phục cũng không có gì để gớm, ngược lại có thể cùng người như vậy cống hiến cũng rất quang vinh mà. Bọn sơn tặc đều sẽ kiếm cớ, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi trước mắt cục diện. Cô gái mặc áo tím xoay người rời đi. Trần Mặc vài bước đi qua, đi tới bên cạnh nàng, nữ nhân rất không thích có người cách nàng như thế gần, sắc khí hơi động, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến chiếc hứa hẹn, Liên Thu lại không vui. Ngươi có chuyện gì? Ngươi lẽ nào muốn cho tại hạ cống hiến cho ngươi sao? Muốn cho ngươi cống hiến cho? Chỉ sợ ngươi thì sẽ không cho ta mặt mũi họa địa vi lao đi." Trần Mặc đúng là hiểu ý. Cô gái mặc áo tím mắt nhìn thẳng, trực tiếp hướng trong sơn động đi đến. "Ngươi còn không nói cho ta người tinh danh? Phục họ Mộ Dung, tên một chữ Thủy." Cô gái mặc áo tím mở miệng. Trần Mặc tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ đến danh tự này lai lịch, đáy lòng hơi kinh ngạc. "Mộ Dung Thủy, tấn 16 quốc thời kỳ kiệt xuất nhà quân sự, chính trị gia, một tay sáng lập sau hiến, phục hưng yến được xưng một đời chiến thần. Tuy rằng không kịp lưu tú, lưu Bang, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương như vậy châu bỏ đế vương, nhưng ở tử vi khí tinh tướng bên trong cũng là nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới Vĩ Hỏa tinh vực liền có thể gặp được. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không cần biết, nói tên thật mới có thành ý đi." Trần Mặc nói, tại hạ Trần Mặc. Trần Mặc. Mộ Dung Thủy dừng bước lại, ngớ ngẩn liếc nhìn hắn, rất hiển nhiên, Trần Mặc danh tự này nàng cũng là nghe qua. Trường An quân con trai." Trần Mặc nói. "Chính là ngươi làm ra Hàn Sơn thập đáp vấn?" Mộ Dung Thủy bất ngờ nói. Trần Mặc gật đầu, Mộ Dung Thủy trong mắt rõ ràng có nháy mắt liền qua ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại khôi phục lại qua lại không chút biến sắc vẻ mặt. Hóa ra là ngươi, đại danh đỉnh đỉnh trường An quân 4 thiếu gia, ngươi là cao quý xuyên châu đứng đầu, vì sao đối với Sơn Tặc cảm thấy hứng thú, muốn muốn thu phục một cái mệnh lệnh liền có thể. Này xem như là ta một cái ác liệt hứng thú đi, ta không quá muốn để người ta biết." Chân Mặc cười cợt. Mộ Dung Thủy nhìn lại chính đang chỉnh hợp đại tỷ Phong Sơn Tặc Trung Ly ta muội, nam triêu, là, vâng đúng, à. Nhìn vài bước đi. Trần Mặc hỏi tới, ngươi còn không nói cho ta tên thật đây? Yến tử. Mộ Dung Yến tử. Ân, tên rất hay, sau đó liền gọi ngươi Yến tử đi." Trần Mặc nói. "Trần Mặc, ngươi cùng nàng nói cái gì?" Trung Ly Tam Muội phải giáp nhà Tam huynh để chỉnh hợp đại tỷ Phong đi tới. Trần Mặc liền đem vừa nãy đối thoại báo cho nàng. Hóa ra là hậu Yến chi hậu Mộ Dung Thủy. Trung Ly Tam Muội cũng đã từng nghe nói cái này tên danh, thua ở trên tay nàng không an. Chẳng qua không nghĩ tới ngươi biết đánh nhau lùi nàng. Trung Ly Tam Muội trên giới đánh giá Trần Mặc, theo nam cương là phát sinh không ít sự tình đi. Ngươi đây là ở quan tâm ta." Trần Mặc mắt nhìn, chờ mong Trung Ly Tam Muội mỉm môi, khinh thường nói, không muốn lĩnh ngộ một cái tiên điệu huyền hoàng liền ngông cuồng tự đại, lúc trước bản Vương cùng nàng đấu, nàng nhưng là dùng hai cái hoàng giai, bản Vương mới bại. Lợi hại như vậy. Trần Mặc gật gù. "Mặc cái nàng, chúng ta trước tiên đi trong hang động nhìn, đem Ngũ Chỉ Sơn thần thông toàn bộ tập hợp lại nói. Thi điện đã tới gần, Trần Mặc có chút không thể chờ đợi được nữa." Hang động nơi sâu xá nhất, Hậu Yến Chi Hậu mộ dung nghiến tử đang tính toán, nhìn thấy Trần Mặc, Trung Ly Tam Muội đám người đi vào cũng không ngoài ý muốn. "Ngươi thương quan trọng sao?" Trần Mặc nhìn vết thương kia rất xin lỗi. Không sao, xem ra ngươi cũng biết Ngũ Chỉ Linh Sơn bí mật." Mộ Dung Thủy nhàn nhạt nói. "Ngũ Chỉ Linh Sơn, chính là cái này thần thông tên." Trần Mặc gật đầu. Phát hiện lần này khắc xuống phiến đá cùng trước không giống nhau lắm, là một cái to lớn Ngũ Chỉ Sơn dáng vẻ. Ninh Tiểu Duyên tiến lên cẩn thận kiểm tra, Trần Mặc hỏi, "Tiến tử cô nương vì sao lại cùng những sơn tặc này đồng thời? Lẽ nào cũng là vì Ngũ Chỉ Sơn đến?" Năm ngũ hành thuộc tính thổ, nơi này có thái cổ linh sơn khí có thể trợ tại hạ tu luyện. Chẳng trách thời gian không gặp, tiến triển nhanh như vậy. Tinh tướng dựa vào ngũ hành tu luyện ở chú kinh có nhắc qua, mỗi cái tinh tướng đều có ngũ hành, đặc biệt ngũ hành linh khí có thể phát huy tinh tướng sức mạnh lớn hơn, có chút ngũ hành linh khí còn có thể tăng nhanh tinh tướng tu luyện. Chỉ cần yến tử cô nương đồng ý, bất cứ lúc nào có thể ở lại chỗ này tu luyện." Trần Mặc nói. Rất nhanh, Ninh Tiểu Duyên liền thu dọn từ tứ tỷ phong đến đại tỷ phong liên quan với ngũ chỉ sơn thần thông toàn bộ tin tức, kết quả để Trần Mặc rất thất vọng. Cho dù từ bốn ngọn núi tập hợp sở hữu thái cổ ghi chép, thần thông vẫn như cũ không phải hoàn toàn. Đều tập hợp tại sao chả không hết trọn?" Linh Tiểu Duyên nói. Chẳng lẽ có một đoạn đã phá hủy sao nếu là ngũ chỉ Sơn có phải là cũng tách ra ở 5 ngọn núi trên trung Ly Tam ngồi đoán Ninh tiểu chưa nói nhưng nơi này chỉ có bú tòa lẽ nào chôn ở cái khác trong sân động chúng ta phải người đi tìm một chút bốn cô nương núi lớn như vậy thời gian không kịp đi chân mặt ngươi thấy thế nào chân mắt chính nhìn chầm chằ không chấp mắt nhìn trên vách núi ngũ chỉ Sơn đồ án trong đầu hiện lên quan sát bốn cô nương núi lúc dáng vẻ bốn ngọn núi nhìn lẫn nhau Tứ tỷ phong đối lượng Tam tỷ phong tao vó nhị tỷ phongy Nga đại tỷ phong trắng lệ đều là mỗi người có đặc sát Mẹ kiếp, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Chân Mặc đột nhiên đánh chính mình một cái lòng bàn tay. Ngươi nghĩ tới điều gì? Các nữ nhân đầu đi ánh mắt. Ta biết đại khái cuối cùng một khối ngũ chỉ sơn thần thông ghi chép ở đâu." Chân Mặc cười nói. "Chương 139, tu luyện ngũ chỉ sơn." "Chân Mặc, ngươi xác định liền ở ngay đây sao?" Tứ tỷ phong phụ cận 10 dặm, Chân Mặc điều động tinh vân xe chính đang một thảo một tất sưu tầm, trên xe trung ly ta mọi có chút không kiên nhẫn hỏi một câu. Mưa phùn như tơ, kéo dài nhiều. Chân Mặc thao túng tinh phi xa bay đến bốn cô nương núi bầu trời, triển khai một bộ địa đồ. Ánh mắt không đứng ở địa đồ cùng bốn cô nương trên núi qua lại đánh giá. Ninh Tiểu Duyên ở bên xem đầu góc mơ hồ, từ khi Trần Mặc tìm tới cái cuối cùng Ngũ Chỉ Linh Sơn manh mối sau bọn họ như vậy sưu tầm đã có mấy cái cách trở, cũng không có cái gì tiến triển, Diệt Tấn Vương đã có chút buồn bực. Trần Mặc duỗi ra năm ngón tay, xem đi xem lại. "Tiểu Duyên, đem bốn cô nương núi Ngũ Chỉ Sơn vị trí mới nói cho ta." Ninh Tiểu Duyên trên địa đồ thận trọng vạch ra mấy nơi. Trần Mặc so với hồi lâu, ánh mắt quét qua, cuối cùng ở một tòa rừng rậm nơi sâu xa khe núi trên dừng lại. Nên không sai được. Tình Vân xe hướng cái kia bay đi. Mảnh này cánh rừng thuộc tính bốn cô nương nơi sâu xa, xanh biếc trùng điệp cùng cái khác núi cảnh cũng không có quá to lớn không giống. Các ngươi tìm xuống, xem có thể hay không tìm tới. Trần Mặc giật lại, ngay ở nơi này tìm lên. Trung Ly Tam Muội cùng Ninh Tiểu Duyên không rõ vì sao, chẳng qua biết rõ người đàn ông này tính cách cũng sẽ không làm không thiết thực sự tình, vẫn là ở đây đồng thời tìm kiếm. Một khối không thế nào bắt mắt núi nhỏ gây nên Trần Mặc chú ý, cái này núi nhỏ mọc ra cỏ dại, xa xem rất phổ thông, nhưng Trần Mặc chú ý tới mưa phùn rơi vào núi nhỏ trên lúc Nước mưa cũng không có ngâm vào bùn đất, nhìn kỹ, đặt đến giới thấp nhất lúc lại đột nhiên bốc hơi lên. Trần Mặc nhanh chân đi tới, lấy ra Thiết Thu bắt đầu đào thổ. trung Ly Tam Muội nắm ra bản thân song thương, trực tiếp dùng Tiên Mệnh Tinh vỡ đốt sạch ba hai quân ngang, Ninh Tiểu Duyên không khí lực gì ở bên sững sờ nhìn. Không cần thiết chốc lát một cái hố to liền bị đào lên. Thùng thùng. Thiết Thu đụng tới một khối cứng rắn vật thể, Trần Mặc ra hiệu dừng lại, thay đổi dùng hai tay đem thổ đào lên. Một hồi, một khối phiến đá từ trong đống đất lại như khảo cổ dường như đào lên. Xóa đi trên phiến đá bùn đất, lộ ra thượng cổ văn tự. Phiến đá đầy dây tuyên cổ vắng lặng khí tức để không gian xung quanh đều tựa hồ đình trệ. Đây là, Linh Tiểu Duyên miết miệng, đối với cái này khai quật đồ vật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngũ Chỉ Sơn cuối cùng một hối. Trung Ly Tam Muội ngạc như nói, hẳn là không sai. Chân mặt có chút hưng phấn, từ khối này phiến đá đến xem cùng cái khắc khắc vào trên sơn nham không giống nhau lắm, là độc lập một hối, trong đó có hoàn chỉnh dấu bàn tay nhớ, linh khí so với cái khác những kia không chỉ rồi rảo càng, có một loại trước nay chưa từng có thái cổ hạo nhiên. Trần Mặc chỉ là nắm ở trên tay liền cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ muốn đem hắn nghiền nát, nếu không là tu luyện bắt đầu đại diễn lại có bao nhiêu cái tinh tướng khế ước, hắn thể phách sớm không phải. Người thường, tu sĩ bình thường coi như cầm ế e sợ đều sẽ lực đè mà chết, khỏi nói lại đi tu luyện. Cầm khối này phiến đá trần mặc đi tới tứ tỷ phong tìm tới cái kia có khắc văn tự địa phương, dùng phiến đá vỗ một cái, khắc vào trên tảng đá bất diệt văn tự ngay lập tức sẽ hòa tan ở dấu bàn tay bên trong, sự biến hóa này để trần mặc hưng phấn dị thường, điều này cũng kiên định trần mặc tự tin, xem ra lẽ ra có thể hoàn chỉnh tu luyện. Đem tứ tỷ phong Tam Tỷ Phong, Nhị Tỷ Phong quá văn tự cổ đại toàn bộ trước mắt, khắc xuống, Trần Mặc tới chốc nhất đến Đại Tỷ Phong. Hầu Yến Chi hậu mộ dung yến tử vẫn như cũ đã tọa hấp thu thái cổ linh khí đến tu luyện, nhìn thấy Trần Mặc đi vào, mi mắt hơi mở, trong mắt của nàng trầm ổn mà lao luyện, đối với Trần Mặc rồi lại mang theo một điểm nghi hoặc. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến, dùng khối này phiến đá hấp thu văn tự sau, như vậy những này thái cổ khí tức nhất định cũng sẽ bị hấp thu, Mộ Dung Thủy cũng là đừng hy vọng tu luyện. Nữ nhân này nếu như trở mặt lên, sợ là khó đối phó. Người đây là đã hoàn toàn phá giải sao? Mộ Dung Thủy trợn hồ nhìn thấu sự lo lắng của hắn, mở miệng nói rằng: "Mộ Dung Thủy, ngươi e sợ muốn tìm cái cái khác bảo địa đi tu luyện." Chu Ly Tam Muội cười hì hì. Mộ Dung Thủy khí tức chậm rãi thu lại. Chân Mặc nhìn nàng là không chuẩn bị can thiệp, liền ôn quyền biểu thị một hồi lòng biết ơn. Nhìn Chân Mặc đem Thái Cổ Thần Thông Ngũ Chỉ Sơn hoàn chỉnh tập hợp, Mộ Dung Thủy cặp kia không có chút rung động nào con mắt cũng rất là tò mò, cuối cùng một khối người là làm sao tìm được đến? "La, vẫn đúng, a, Chân Mặc, ngươi làm sao liền có thể phát hiện?" Thủy vẫn để cũng hỏi Ninh Tiểu Duyên các nàng trong tâm khảm. Bốn cô nương núi lớn như vậy lại có thể nhanh như vậy khẳng định tìm tới cuối cùng một khối quả thực khó mà tin nổi chân mặt cười cận cái này bốn cô tên nương Sơn tên có cái gì không đúng sao Linh tiểu duyên hỏi tên rất không đúng không phù hợp lẽ thường chân mặt nói Linh tiểu Duyên không nghĩ ra chung Ly tam muộitỉ mình nghĩ lại lập tức nghĩ ra được chẳng lẽ nói thiếu một cái tiểu mọi bên kia Mộ Dung thủy cũng hiểu rõ chân gật đầu Đúng là như thế dựa theo lẽ thường tới nói nếu như bốn cô nương núi như vậy bốn cô Nương Tứ tỷ phong phải gọi tiểuội phong không nên mang cái tỉ chữ, nhưng là nơi này lưu truyền tới nay tên nhưng không phải như vậy, điều này nói rõ đi qua nơi này có đệ ngũ ngọn núi, này đệ ngũ ngọn núi có thể chính là cái kia tiểu muội, Trần Mặc căn cứ 5 ngón tay hình dạng cùng chức văn tự phân bố, sau đó tính toán ra vị trí, lúc này mới tìm được. Nghe xong lời giải thích của hắn, Ninh Tiểu Duyên có một loại nhìn tiên nhân ảo giác. Muốn nói có thể phát giác đệ ngũ ngọn núi thì thôi, thế nhưng ở này mên mông núi rừng bên trong có thể tìm ra ẩn giấu một khối phiến đá quá thần kỳ, đương nhiên Trần Mặc nói tới hơi sệ bợ tính không cho phép nguyên lý phép tính đại khái là thần thông nào đi. Hoàn thành ngũ chỉ sơn thần thông sau, hang núi này thái cổ hành thổ linh khí cũng nhất thời dật cắt, sở hữu linh khí đều tập trung ở cái này bàn tay lớn trên phiến đá, Trần Mặc muốn muốn tu luyện ra như vậy trên ngũ cổ thần thông nhất định phải dựa vào thái cổ khí tức sức mạnh mới được. "Tiến tử, nếu như ngươi muốn tu luyện, không ngại chúng ta cũng có thể đồng thời." Mộ Dung Thủy đương nhiên sẽ không phụng bồi một người đàn ông tu luyện, lại nói linh khí này tu luyện cũng đến bình cảnh đột phá trình độ rơi xuống, chỉ có tìm mới hành thổ linh khí mới hữu dụng. "Không cần, nơi này liền để cho ngươi đi." Yến Tử thu nạp tự ý, trực tiếp rời đi hang động. Trung Ly Tam Muội nhìn nàng đi xa bóng lưng, có chút không cam lòng. Lần này khó đủ, giả lấy thời gian, ta sẽ còn đưa cho ngươi. Hạ Vũ năm đại tướng, ngươi tự lo lấy đi. Phía sau, Hậu Yến Chi Hậu bình thản trả lời. "Đón lấy ngươi chuẩn bị tu luyện cái này đi ứng phó thi điện." Trung Ly Tam Muội hỏi Trần Mặc. "Đương nhiên, cái này thần thông đến từ Thái cổ, cùng tinh tướng vũ trụ hồng hoàng so ra không kém bao nhiêu, nhiều một phần sức mạnh sau đó tiến vào bên trong tinh vực cũng có chỗ dựa. Ngươi còn không bỏ đi tiến vào bên trong vực ý nghĩ?" Trung Ly Tam Muội mày. Trần Mặc nói: Ngươi cho rằng ta chỉ nói là nói sao? Ta không chỉ muốn đi vào bên trong tinh vực còn muốn đi trung ương tinh vực, Nương Sơn. Vô số tinh tướng đăng Nương Sơn mà không được, ngươi để người ta tiểu cô nương cho làm trò khiếp sợ. Chung Ly ta muội không tỏ rõ ý kiến. Bên cạnh Linh tiểu duyên trận mắt quát mồm, bên trong tinh vực, trung ương tinh vực, Nương Sơn. Nàng lại có thể từ một cái võ giả trong miệng có thể nghe được như vậy hào nói chi khí. Không, Trần Mạc Ca lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Nữ hài nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tiểu Duyên, hai ngày nay muốn phiền phức ngươi giúp ta phiên dịch ra những này trên văn tự cổ đại. Ta thực sự xem không hiểu. Trần Mặc thật không tiện nói. Linh tiểu duyên lộ ra nhợt nhạt nụ cười, cái này cũng là ta duy nhất có thể giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị đi Trường An? Chung Ly Tam muội hỏi. Cùng phiên dịch xong văn tự liền đi, ta phải đến chuẩn bị thi điện. Cần bản vương cùng ngươi sao? Trung Ly Tam muội hỏi. Ta có xa, dùng không được mấy ngày. Trường Lạc lên phía bắc Trường An có một cái xây dựng con đạo, lẫn nhau khoảng cách trước ngàn dặm, bình thường xe ngựa muốn nửa tháng, chẳng qua Trần Mặc có tinh khí visa, mấy ngày liền có thể đến. Hơn nữa Phi Sa Phi thường thuận tiện có thể bớt đi địa hình nhân tố không sợ tao ngộ nguy hiểm, lại nói, chỉ cần không gặp được đại lôi kiếp tu sĩ, đại trọng vương triều liền không ai có thể uy hiếp đến hắn chân mặt, coi như đến rồi thiên quân văn mã, chỉ là võ giả bình thường đại quân, hắn đánh. Đâu thắng đó không gì cản nổi cũng như thường có thể quét ngang ngàn quân. Trung lý Tam Muội mới vừa thu phục bốn cô nương núi, cũng chuẩn bị dùng chút thời gian chỉnh đốn đem những này tạp binh bồi dưỡng thành tinh nhuệ vui vừa một chút. Đại trọng vương triều quốc gia trường an trọng binh canh gác, tụ tập vương triều cao cấp nhất một nhóm lôi kiếp tu sĩ, còn có một cái tinh tướng tọa Trung Ly mội cũng không có hứng thú đi đối phương địa bàn đưa cá nhân đầu. Nghiệp Vũ tự nhiên cũng không thể đi, Trần Mặc biết Trần ra ở trường an cảnh hiểm nguy, Nghiệp Vũ đi tới cũng sẽ khiến cho hàng ôn ngở vực gây nên phiền phức. Nghiệp Vũ rất không muốn, chẳng qua ở Trần Mặc an ủi xuống vẫn là đồng ý. Giao cho sơn trại sự tình, Trần Mặc một mình trở lại Trường Lạc. Một hồi phủ đệ liền lập tức được Trần Hổ Hào phái tới hạ nhân đưa tới tin tức thế mới biết, Trung Ly Tam muội tấn công 4 cô nương núi ở Trường Lạc phụ cận gây nên không nhỏ động tĩnh, Trần Hổ Hào muốn hỏi ý của hắn. Nhân hổ hào tốc ý tứ muốn hắn để mang binh đi giết giết bốn cô nương núi bọn Sơn Tặc nhụy khí cho dân chúng một câu trả lời, Trần Mặc trong lòng bật cười, để hắn đi tấn công chính mình phu nhân thế lực, có bệnh mà. Chẳng qua Trần Mặc không muốn để cho những người khác biết chung ly ta muội ly hỏa quân tồn tại, liền đáp ứng một tiếng. Chính mình dẫn dắt tập gia huynh ngoại dạ vợ dạ vị tấn công một phen, để giáp nhà tam huynh đệ xuất lĩnh một phần đi ra nương nhờ vào tính làm đáp lại. Điều này cũng thực tại kinh ngạc đến ngây người trường lạc tử trên xuống dưới nhà họ Trần. Cái này Bắc Man Sơn tặc nhưng là để bọn họ ăn rất lớn vị đẳng a. Liên như vậy, rất nhanh hai ngày đi qua, Linh Điểu duyên phiên dịch được rồi, Ngũ Chỉ Sơn sở hữu quá văn tự cổ đại, Trần Mặc qua loa nhớ rồi lúc này mới điều động Tinh Vân Phi xa rời đi trường lạc. Trương An, Hoàng Thành, Hậu Hoa Viên. Hiện nay đại trọng vương Triều Thánh thượng đường hoàng đường minh thế đang cùng Vương phi ngắm hoa uống rượu, trong hoa viên, một đám vũ nữ chính đang biểu diễn vũ đạo, trung tâm có một thiếu nữ vô vẻ đản tranh. Thiếu nữ trầm tĩnh tuyệt diễm, dường như thanh liệt trời đông giá rét hồ nước, đẹp ngọc mềm mại tinh tế ngón tay tấu ra u, u tiếng đàn, cái này muôn hoa đua thắm khoe hùng hậu hoa viên ở nàng tiếng đàn bên trong phảng lập tức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đến trong Google khiến cho người say mê. Đường Hoàng Đường Minh Thế cùng mấy cái phi tử đã hoàn toàn bị Trường An Thứ Nhất Hoa Khôi tiếng đàn thuyết phục. Chẳng qua vị này nhìn qua tựa hồ hướng hờ đại trọng hoàng đế hiển nhiên rất cảnh giác, làm một tên áo bảo cho đạo nhân lặng yên không một tiếng động đi vào hoa viên sau, Đường Hoàng liền lập tức mở mắt ra, tỏa ra một luồng vương giả chi phong. Khoảnh khắc. Vũ Nhã Âm cổ vừa đức. Chương 140, tiến Vũ lời đồn đãi. Các người lui ra đi. Đường Hoàng Đường Minh Thế phất phắt tay, ra hiệu hậu hoa viên mọi người lui ra. Đánh tranh thiếu nữ doanh doanh, nhẹ nhàng đứng dậy. Tóc lùa tóc dài như dòng nước triện, ở ca cơ chen chúc xuống chậm rãi rời đi, Đường Minh Thế sững sờ nhìn thiếu nữ dáng người, ánh mắt càng là bỏ không được rời, cũng không để ý phi tự rất nhiều ánh mắt hai ván. Rất nhanh, Hậu Hoa Viên liền chúng rống. Áo Bảo cho đạo nhân đi lên phía trước, nói rằng, bệ hạ nếu như yêu thích nữ nhân này, trực tiếp gỡ xuống làm chắc phi là được rồi. Đường Minh Thế chính trực máu nóng tội tác, một viên hùng tâm trong lực, nghe được áo bảo cho đạo nhân, hắn tỉnh táo một chút, lấy ra 5 long đồng quan chén, phẩm một cái thơ ngon lao, làm nhạt vừa nãy thất thố. Nữ tử này bây giờ ở Trường An được hưởng nổi danh là quan tức môn phiệt con cùng, chấm như vậy mạnh mẽ lấy chẳng phải là để trông thật mất mặt. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thần? Những này thần tử như dám chê cười bệ hạ, giết liền là đạo nhân không để ý lắm. Đạo nhân này tên là Ngô Đồ Nam, pháp hiệu Vô Thiên đạo người, là hoàng thất ngự dụng đạo nhân, chuyên trách thuật luyện đan, từng phụng dưỡng qua thái tổ hoàng đế, địa vị cao thượng, chính là hiện nay hoàng thất bộ tộc thấy cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Năm đó Đường Minh Thế lấy 18 tuổi đột phá đến hồn xác hợp nhất thánh, 30 tuổi liền đạt đến đại lôi kiếp được ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ hoàng gia bối cảnh ở ngoài, Hắn đàn dược cũng là không thể không kể công. Đường Minh Thế nói rằng, cùng vô thiên đạo người so ra, chứ có thể không đạo nhân như vậy vi phòng, thích làm gì thì làm, này vua của một nước nói rất đơn thai, nhưng cũng là khắp nơi muốn lo lắng, vì nước suy nghĩ. Vì nước suy nghĩ còn không phải là vì chính mình quyền lực tư dụng. Nô Đồ Nam trên mặt mang theo trầm miếng, người hoàng đế này tâm tư hắn há có thể đoán không ra đến, nghe nói gần nhất cái kia Trường An quân công cao trấn chủ, thế lực càng ngày càng khổng lồ, chỉ sợ là muốn tìm cơ hội gạt bỏ đi. Đường Minh Thế chuyện đương nhiên nói, không có quyền thì lại không có. Bản đạo chỉ là không ngại Lô Đồ Nam cười ha ha. Đường Minh Thế ngượng ngập, đại trọng vương triều bên trong dám cùng hắn như thế trắng trận không kiêng rẻ nói chuyện cũng chỉ có trước mắt đạo nhân. Nô Đồ Nam nói, bản đạo luyện đan nói đến cũng vì mình tư dục, không nói cũng được. Hắn theo lật tay một cái, hiện ra một viên vàng dự đan, đan có long hổ thai tức, là tinh khiết nhất nội đan. Vô thiên đạo người, này long hổ tạo hóa đan là thành. Đường Minh Thế sáng mắt lên. Miễn miễn cứng cưỡng, lớn tiểu lôi kiếp bên trong 6 tầng tiểu kiếp, 3 tầng đại kiếp nạn, có thể giúp ngươi là không có vấn đề. Lô Đồ Nam nói. Đường Minh Thế vui mừng khôn xiết cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận đan dược, cho dù là đại trọng vương triều quốc quân, đối mặt như vậy thượng phẩm đan dược cũng không khỏi vui mừng dường như hài đồng. Bản đạo gần nhất muốn luyện truyền tinh cơ thần đan có đột phá, còn muốn xin mời bệ hạ giúp bản đạo đi tìm mấy vị vật liệu. Truyền tinh cơ thần đan có người nói là ngô đồ nam sở học thuật luyện đan trung cực thuật luyện đan, một đời theo đuổi, hắn ở đại trọng vương triều mấy chục năm qua vì là hoàng thất hiệu lực cũng có nguyên nhân này. Truyền thuyết viên thuốc này có thể hiểu thấu đáo tinh tướng bí mật, Đường Minh Thế mơ hồ nghe nói qua, cũng không tốt hỏi kỹ. Hắn không dám thất lễ, đáp lời đi. Ngô Đồ Nam thỏa mãn gật đầu. Trước khi đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghe nói thần vũ cử trên có người làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn danh luôn. Chính là Trường An quân dòng dõi. Nói đến đây sự tình, Đường Hoàng sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nô Đồ Nam nở nụ cười, nhìn ra chuyện này để cái này đại trọng hoàng đế rất không thoải mái. Lời ấy chấn kinh rồi vạn thọ tự, không nghĩ tới liền vô thiên đạo người người cũng đã kinh động, người này quả nhiên rất có tuệ căn a. Đường Minh Thế xem bốn sắc. Vạn thọ tự tu thiện ra trăm năm, kinh điển vô số, này câu thứ nhất để bản đạo có hứng thú dĩ nhiên xuất từ bảng môn thiếu niên chi khẩu tú vị vô cùng. Có thời gian bản đạo cũng muốn nhìn một chút hắn. Nô Đồ Nam hơi có suy tư, nói không chắc đối bản đạo có hiểu thấu đáo. Dựa theo thời gian, hắn nên cũng phải dài an, vậy hạ cũng sẽ không muốn đi bóp chết hắn chứ? Nô Đồ Nam hơi chớp mắt. Đường Hoàng lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng rất nghĩ, nhưng là nghe nói phái ra chặn giết tứ đại khách khanh bên trong tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng không chỗ nào tùng, lại nghĩ giết hắn, tất nhiên muốn phái tu sĩ càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó e sợ toàn hướng đã kinh động. Người này xem ra bất định thật có thể đoạt được thần võ trạng nguyên a. Ngô Đồ Nam ý tứ sâu xa. Cái kia chớp liền muốn mỏi mắt mong chờ. Đường Minh Thế không để ý lắm cởi cận, hiển nhiên không phải rất lo lắng. Nô Đồ Nam xoay người, đạp ca rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Đường Hoàng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Trần Mặc đang đến gần Trường An còn có một ngày, lộ trình đương thời phi xa, thân là thủ đô, Trường An luật pháp nghiêm ngặt, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào ở Trường An bầu trời tự ý phi hành, đặc biệt là hoàng cung phương viên mười giảm bất kỳ tu sĩ nào ngự kiếm tới gần đều là tội chết. Đương nhiên, lấy thân phận của Trần Mạc, điểm ấy luật pháp còn không có cách nào giảng buộc hắn, chẳng qua Trần Mặc cũng không muốn quá mức bại lộ gây nên viễn phức không tất yếu. Lúc này vừa vặn gặp thi điện mở thi, đại trọng vương chiều Sở Hữu Châu quận tiến sĩ đều muốn tụ lâm trước điện, tiếp thu hoàng thất khâm điểm, chẳng qua muốn thật muốn bước lên kim loan điện cũng chỉ có 3 người đứng đầu mới được, giờ khắc này, các đạo nhân mã đều tụ tập trường an, lớn xe ngựa nhỏ, tàu thủy như trường lòng tự bốn phương tám hướng mà đến, cảnh tượng vô cùng đổ sộ. Chân Mặc một bên bước chậm, một bên vận dụng hết thần ứng nhãn lực, bây giờ hắn tâm học thần niệm đã có hòa hợp, lực sử dụng đã đến một cái cảnh giới mới, vùng đất bằng phẳng nơi có thể mắt nhìn ngàn mét, thấy rõ. Chân Mặc đánh giá Sở Hữu tham gia thi điện cử nhân Đối với thần vũ cử cũng tốt có cái chuẩn bị. Có thể đi vào thi điện cử nhân hầu như đều có trên đỉnh tam hoa thực lực, chỉ là như Trần Mặc như vậy đạt đến hồn sắc hợp nhất võ thánh cảnh giới, nhưng là đau ít lại càng ít. Chẳng qua cũng không kỳ quái, tam hoa tụ đỉnh võ thánh vốn là cần lớn từng trải, lớn trải qua cùng lớn mài giũa mới có thể đạt đến. Trần Mặc có hai đời kinh nghiệm, lại có 3 sao khế ước, thậm chí đối với tay đều là tiếng tâm lừng lây sát tinh, như hắn như vậy trải qua, có thể đạt đến võ cũng không kỳ quái, những võ giả khác căn bản là không làm được. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhớ tới cái kia đại trọng vương chiều không xuất thế tuyệt đỉnh tiên tài Giang Yên Vũ. Nghe nói nàng đã siêu thoát võ thánh, thậm chí có đánh bại lôi kiếp cao thủ thực lực, không biết nàng lại trải qua cái gì. Trần Mặc gầm thầm trầm tư. Có Giang Yên Vũ tồn tại, bất kỳ thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ. Vị này Yên Vũ quận chúa nhưng là đương kim danh tiếng chỉ đứng sau hoàng thất tinh tướng Hàn Ôn. Chính suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Người này để dân, lại dám nói xấu chúng ta Yên Vũ quận chúa, thật là to gan. Trần Mặc vừa nhìn, trên đường bao vây đầy một đám kinh thành võ giả, đám người chửi lên. Chân mặc đi tới, vừa nhìn là một cái hoa y tử lựa thanh niên chính đang dẫn dậy, thanh niên này ăn mặc hoa phục, mang theo eo bội bảo ngọc, khí tức lưỡng hoa ẩn hiện, ở bên cạnh hắn một đám bằng hưu cũng là một thân hào hoa phú quý cầm y, khí vũ hiên ngang, những này vừa nhìn chính là con cháu quý tộc từng cái từng cái trận mắt chừng chừng, tức giận đến cực điểm. Bị chửi bới chính là một cái xanh sao vàng gọt nam tử, quần áo mộc mạc, không ít trải qua đau khổ, đối mặt những này thiếu ra cơ bức, thanh niên này cũng là vô cùng có cốt khí, không chút nào yếu thế. Bọn họ gái nhau đưa tới một đám xem trò vui võ giả. Ta nơi nào nói xấu nàng, Giang Yên Vũ như không có cái kia mấy năm trải qua, làm sao có khả năng vượt qua trên đỉnh Tam Hoa, rõ ràng là bao trẻ, làm bộ." Thanh niên dựa vào lý lẽ biện luận. Cái kia đi đầu tơ lửa thanh niên xem thường cười nói, "Ngươi này vô chi đồ cũng chính là không chịu nổi Yên Vũ quận chúa Thiên Phú Tuyệt Luân, của ngươi vì là tiến sĩ, thực sự là làm mất mặt chúng ta, nhanh lên một chút xin lỗi." "Có tin hay không là tùy ngươi, Yên Vũ quận chúa bị ẩn dấu tuổi tác, không phải vậy nàng tuyệt đối không thể tham gia thi điệt." Thanh niên lẽ thẳng khí hùng. Lời nói của hắn để mọi người kinh bị, ở bất luận người nào trong thai. Hắn vẫn bất điều cực kỳ giống loại kia ăn không được cây nho nói cây nho chua. Tiên Vũ quận chúa ở đại trộng vương chiều tuổi trẻ võ giả trong mắt nhưng là một đời thần tượng, hắn nói như vậy liền đem ở đây rất nhiều người đều đắc tội. Đại ca, tiểu tử này miệng rất rắn. Giao hắn hắn một trận, lại dám nói xấu Yên Vũ của chúa, cho hắn biết chính mình có bao nhiêu căn lượng. Mấy cái môn phiệt đệ tử lộ ra cười gắn. Thanh niên phủi một chút mọi người vây xem, ngạo nghễ nói rằng, người công nhiên bịa đặt nói xấu quận chúa danh tiếng, ta Bạch Sa Vương Vương con trai đường luân hôm nay liền cho ngươi chút dạy dỗ, ta xem ngươi thi điện cũng không muốn tham gia. Bạch Sa Vương con trai, hóa ra là thế tử. Bạch Sa Vương con trai nghe nói hết sức cái mộ Giang Yên Vũ, tiểu tử này muốn chịu khổ. Mọi người ồ lên. Bạch Sa Vương hiện nay thánh thượng cùng mẹ tỷ tỷ, phong ấp ở Bạch Sa Châu, vì lẽ đó xưng Bạch Sa công chúa, thần vũ cử bảng nhãn ở dễ cho nàng, sau phong thân vương, tương đương có tiếng võ công chắc viện. Trần mặt nghe được hắn lời nói, rõ ràng là muốn gõ cái này xui xẻo người lập huy, chiếm được đến giữ gìn Yên Vũ quận chúa danh tiếng, không khỏi nhíu mày. Đường Luân tay lên, thân hình Dương Gia liền hướng hắn nhào tới, dường như bay lơ lửng lên trời, vút qua lại đây ở nhau tới trong náy mắt, chỉ mổ trở thành mỏ chim hạc, cánh tay bên trong triển, liệt phong gồ lên, đập vào mặt mà tới. Cả người giống như một con to lớn tiên hạc chính diện tấn công, một tay hạc mổ đi đối phương chỗ yếu, chạy phế bỏ đối phương mà đi, hơi thở của hắn dương cung mà không bán, vừa là phòng ngự, lại là tùy thời, ý cảnh liền thành một hối, hiển nhiên vô kỹ đạt đến nghi hình đỉnh, cao người quyền hợp nhất mức độ. Tiên hạc hình. Bạch Sa Vương Tuyệt Kỵ, một chiêu hạc vũ Bạch Sa cũng từng ý hiếp qua Na Vương. Thanh niên kia vừa nhìn, biến sắc, phun ra một mạch, hiện ra viên mãn tinh hoa, hai đôi trảo chủ vi cản lại đây. Đường Luân chiêu này tiên hạc lược thủy thuộc tính nhất lưu võ kỹ, lô hỏa thuần thanh, hàn tộc võ giả nơi nào chống đỡ được. Ngón tay một mổ, thanh niên nhất thời sắc mặt lượn hồng, bị nội thương, cũ theo nhau mà tới mổ đi cổ họng, Đường Luân nói rõ phải đem hắn tầng không đả thương nổi, mất đi tư cách nói chuyện. Chân Mặc vừa nhìn hắn ra tay như thế ác độc cũng không thể ngồi coi mặc kệ. Mắt thấy ngón tay chọc tới, thanh niên mặt xám như cho tàn, nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện, đem nó lại, ngải tay như vân như xương, nhẹ nhàng một nắm, nhìn như lạnh lẽo bạch hạc giống như lọt vào trong xương lạc lối phương hướng, Đường Luân giật nảy cả mình. Một tay kia lập tức đẩy ra phòng ngự, một luồng huyền diệu sức mạnh đem hắn đẩy một cái, liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. Cùng là thi điện cử nhân, cấp hạ ra tay nặng như vậy đây là ở không nhìn luật pháp sao? Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. người là ai? Đường Luân kinh nộ không ngớt, hắn tiên hạc lược thủy trong cùng thế hệ ít có người có thể ngăn, cái tên này cũng không biết dùng chiêu thức gì lại nhẹ nhàng hóa giải sự công kích của hắn. Chỉ là không ưa người đi đường mà thôi. Trần Mặc bình thản trả lời. Đường Luân mấy cái đồng bọn Tam Hoa hiện ra, mỗi cái đều có Tam Hoa cảnh thực lực, căm nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mạc. Trần Bắc khí tức toan hóa, nội liêm tỉ mỉ, trái lại để bọn họ cảm thấy sâu không lường được không dám động thủ. Người cùng này nói xấu quận chúa người là một nhóm." Đường Luân nói. Lời của hắn nói tại hạ cũng không ủng hộ, chẳng qua dưới chân thiên tử, nhưng nếu thật muốn trả thù, thi điện bên trong có rất nhiều cơ hội, như người vậy cho rằng có thể được quận chúa tán dương nhưng là xúc phạm thi điện luật pháp, liền không sợ chọc giận hoàng thất à?" Trần Bắc nói. Đường Luân âm tình bất định, người vây xem càng ngày càng nhiều, biết sự tình làm lớn liền không tốt thu tay lại, hắn mạnh mẽ nói rằng, "Ngươi dáng vẻ ta nhớ kỹ, thi điện bên trong Tất nhiên các ngươi phải vì là nói xấu quận chúa trả giá thật lớn. Trần Mặc không nói gì, tâm nói ta có thể không nói xấu nàng à, chẳng qua kẻ này cho mình tìm dưới bậc thang, hắn cũng lười biện giải. Chương 141: Sẽ chờ ngươi ra tay. Mọi người thấy không còn cho hay, giải tán lập tức, thanh niên tự biết tránh được một kiếp đối với Trần Mặc ôm quyền biểu thị lòng biết ơn. Tại hạ hướng phi trấn, Giang Châu cử nhân. Cái kia Bạch xa Vương thế tử coi là thật không thể nói lý, Tiên Vũ quận chúa trái ngược thần vũ cử quy tắc, lại còn muốn che chở nàng, đối với chúng ta những này cử nhân quá không công bằng. Tồn Phi Trần còn ở canh cánh trong lòng. Trần mặt nhìn hắn nghiêm túc như vậy, không giống loại kia hận đời tiểu nhân, hỏi: "Ngươi có chứng cớ gì như thế khẳng định nàng lấy qua 20 tuổi?" Tại hạ phụ thân từng ở Giang Nam quân phủ trên làm việc, từng tận mắt nhìn thấy Giang Yên Vũ lúc sinh ra đời so với tại hạ trí ít lớn 4 tuổi, tại hạ năm nay 18, ngươi nói nàng tham gia Thần Vũ cử không phải giờ cho bị bẩm sao? Có thể phụ thân ngươi nhớ lầm cơ chứ? "Sẽ không, lúc đó Giang Yên Vũ sinh ra ngày ấy, Giang phủ Yên Vũ ngum lùng, chim loan nghĩ lại, tưởng hiện ra chiếu. Nhớ tới đặc biệt rõ ràng, Thư phi Trần lời thể son sắt nói, như thế một cái bối cảnh, Trần Mặc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng tinh giới sớm có truyền thuyết, ngày ra dị tượng người tất có thiên tài đột nhiên xuất hiện, lấy ra Yên Vũ tư chất điều này cũng chuyện đương nhiên, chẳng qua thấy thế nào, Trần Mặc vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin. Chuyện quan trọng như vậy, hoàng thất không thể không rõ ràng. Không có cái khác chứng cứ sao? Trần Mặc hỏi. Công đạo tự tại lòng người, nếu không, Giang Yên Vũ ở làm sao thiên tư tuyệt luân cũng không thể ở 20 tuổi trước đột phá lôi kiếp tu vi. Thư phi Trần nhìn qua tương đối cổ chấp, Trần Mặc không phải rất lưu ý điểm ấy. Ta khuyên ngươi chuyện này không nên nói nữa, đại trưởng vu không cần thiết dây dưa đến ấy, chỉ phải biến đổi đến mức rất mạnh, người khác làm sao cùng mình có quan hệ gì? Lẽ nào Giang Yên Vũ không tham gia, ngươi liền có thể đoạt giải nhất? Có thể là, làm ngươi thực lực mình tăng lên, ngươi mới sẽ không tính toán chi li người khác được mất. Trần Mặc vô vô bờ vai của hắn. Đối phương 18 tuổi tuổi tác so với hắn lớn, có thể mới nhìn, trái lại Trần Mặc có vẻ càng lao đạo. Hướng phi chân người, cẩn thận dư vị Trần Mặc câu này được mất, tựa hồ mới nghĩ rõ ràng hắn càng là tính toán Giang Yên Vũ làm sao, càng sẽ để cho mình có vẻ yếu thế lập tức thở dài, tại hạ không có huynh đệ như vậy lòng dạ, xấu hổ. Còn không biết huynh đệ tên gọi là gì? Hướng Phi Trần thành khẩn hỏi. Tại hạ Trần Mặc. Trần Mặc? Hướng Phi Trần cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, ngày hôm nay lời nói này để ta tỉnh táo không ít, đi trường ăn nhất định phải xin mời Trần Mặc huynh đệ ăn một đứa, cũng không nên chối tự a. Hai người cùng kết bạn lên đường, biết được hắn cùng Giang Yên Vũ là một cái thành đi ra cử nhân, Trần Mặc cũng rất là tò mò hỏi không ít liên quan với Giang Yên Vũ sự tình. Bây giờ Yên Vũ quận chúa ở đại Trọng vương triều vô cùng dội. Điều ở đồn đại nàng làm sao thiên tư ngăn giọng, làm sao lợi hại vân vân, có người nói lấy nàng như vậy tuổi tác chính là tinh tướng cũng bất quá như thế. Lấy Trần Mặc hiểu rõ, lời đồn đai chuyện nhảm thứ này đều là nghe sai đồn bậy, càng chuyện càng lớn, bất quá lần này từ hướng phi Trần nào biết xác thực là có chút bất ngờ, Giang Yên Vũ xác thực vô cùng tuyệt vời, ở thi hương, thi hội bên trong không có gặp phải chút nào phiến phức, chính là hướng phi Trần không thừa nhận cũng không được, Giang Yên Vũ dùng không tới 3 10 năng lực ngay ở Giang Châu đố Trạng Nguyên, cái này cũng là hắn tại sao cảm thấy bất công nguyên nhân thực sự là quá. Bị kích thích, ngày mai Hai người liền đến Trường An. Trường An là đại trọng vương triều thứ nhất đa số, tường thành chiều cao mấy chục trượng, trên tường điêu khắc một bộ đồ sộ chân long đồ đẳng, lan tràn tường thành, vô cùng sống động, mỗi cái mới tới Trường An người đều khó tránh khỏi phải bị trước mắt một màn khiếp sợ. Lúc này, Trường An trọng binh canh gác, quang thời gian trước, Trần Khánh Chi xông vào Trường An kinh động triều chính, bây giờ còn có thể nhìn thấy không ít lôi kiếp tu sĩ điều động pháp bảo trấn thủ. Trần Mặc huynh, Trường An ngươi trước đây đã tới sao? Hướng Trần phát hiện Trần Mặc rất bình tĩnh, đối với thủ đô toát ra không phải những võ giả khát tâm tình hơn vẫn. Giờ đã tới một lần. Trần Mặc gật đầu, hướng Phi Trần thoải mái, Trường An Long Tỉnh chốc tôn có người nói vô cùng có tiếng, là cung đình thi thuốc. Trần Mặc huynh đệ, ta mời ngươi nếm thử, tính là cảm tạ. Này không cái gì báo đáp không báo đáp." Trần Mặc cười nói, hướng Phi Trần nói, "Ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, ở thi điện bên trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không nên không nể nang mặt mũi a." Trần Mặc xem thời gian còn sớm, cũng không vội vã hồi phụ liền đồng ý. Tôi hoàn toàn lâu là Trường An to lớn nhất tử lâu, có đến từ hoàng cung cung đình lui ra đến lão chủ truyền thụ kinh nghiệm. Được xưng có thể hưởng dụng cung đình ngự dụng mỹ thực, ở Trường An quan to quý nhân bên trong tiếng tăm rất lớn, hầu như mỗi ngày đều là trận đích. Hướng Phi Trần có một bằng hữu ở Trường An làm một người nhỏ quan, biết được hắn đến đã rất sớm sắp xếp. Trần Mặc lao đệ, người nếu như không chê không bằng ở ta bằng hữu kia cái địa, tuy rằng đơn sơ, nhưng so với khách sạn có thể thoải mái hơn nhiều. Đa tại hảo ý, không cần làm phiền, ta có sắp xếp. Trần Ma quyển luôn cự tuyệt. Hướng Phi Trần cũng không bắt buộc. Đến thôn ngon hoàn toàn lâu, quả nhiên dòng người phun trào, ngoài cửa một tên lớn lên y thanh niên chờ đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, cấp thiết đi lên. Vị thanh niên này hiển nhiên chính là hướng Phi Trần vị kia ở trường An làm cái nhỏ quan bằng hưu. Hướng Phi Trần còn chưa kịp giới thiệu Trần Mặc, thanh niên kia nói: "Phi Trần, các ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi, vị trí này đợi rất lâu rồi, không nữa đến, ta có thể không gánh nổi." Thanh niên nói với Trần Mặc: "Ta tên La Thắng, chúng ta mau mau vào đi thôi." Đại khái cũng là cùng lâu sợ vị trí bị thủ tiêu, cũng không kịp hàn huyên để hỏi tên liền đồng thời vội vã tiến vào tươi hoàn toàn lâu. Đến vị trí rồi ngồi xuống, La Thắng phất, phất tay, gọi tới tiểu nhị: "Các ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm." Hôm nay cái phi chẩn ngự nhưng là phải đi tham gia thi điện, không ăn cái hài lòng có thể có lỗi với ta." La Thắng cười ha ha nói, hướng phi chẩn liền điểm cái kia thiện thang long tỉnh chúc tôn. "Vị khách nhân này muốn ăn cái gì?" Tiểu nhị hỏi. "Đến liên can phúc hải sâm, ngũ thải lưu liễu đi." Trần Mặc tán qua, cảm thấy hai thứ này khá là lành với vị. "Khách nhân kia ngự nhưng là điểm đúng rồi, hai thứ này món ăn người bình thường có thể điểm không tới." Tiểu nhị nói. La Thắng dùng kinh ngạc xem chỉ nhìn Trần Mặc, "Vị huynh đệ này thường tới sao? Nghe nói qua, khách mời còn muốn cái gì?" Tiểu Nhi hỏi. Lúc này phát hiện Trưởng Quý ở phía xa đối với hắn vây vẫy tay, liền liền trước tiên này nãy rời đi trước. Chân Mặc theo Tiểu Nhị nhìn lại, phát hiện Trưởng Quý kia cùng hắn nói rồi gì đó, mà ở Trưởng Quý phía sau có 5, 6 cái hoa y gấm vóc thanh niên, càng là đường luân một nhóm người. Ta xem chúng ta cũng bị đánh đuổi. Trần Mặc nhấp ngụm trà. Đánh đuổi? Ta la Thắng cùng này Trưởng Quý cũng quen thuộc, hắn dám đuổi ta đi? La Thắng xem thường. Tiểu Nhị lúc này chạy tới. La Thắng nói rồi vài món thức ăn tên, Tiểu Nhị ấy này nói, "La Thắng đại ca, thực sự là thật không tiện." Trưởng quỷ mới vừa rồi cùng dặn dò, "Hôm nay cái liền không chiêu đãi ngươi, ngày mai trở lại mời tiệc buổi tội." La Thắng sầm mặt lại, trước công chúng ngồi xuống lại bị đánh đuổi, đây chính là quét hắn màn mũi, hắn La Thắng mặc dù là hầu hạ lớn lên nhỏ quan, nhưng chuyển đi vậy cũng là uy nghiêm tổn thất lớn. "Ngươi muốn cho ta đập bàn sao?" "Ai muốn đập bàn, ta ngược lại muốn xem xem, ai như thế châu bỏ dám đập bàn vương ăn cơm bàn." Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo từ phía sau lưng chuyển ra. La Thắng cùng hướng phi Trần quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nhất thời biến đổi. Nói chuyện chính là Đường Luân mấy người, lúc này Đường luân bên cạnh còn nhiều một vị áo giáp màu vàng oai nghi mãnh nam tử, nam tử kia mặt trứ quốc, lông mày như kiếm, mắt như điện, dường như mãnh hổ, đưa ra mãnh liệt tiêu sắc khí, từ quần áo đến xem, người đàn ông này hiển nhiên là cung đình hoàng cung cấm vệ. Hóa ra là bảng tinh hải đại nhân, thực sự là đúng dịp. La Thắng nhận ra này nam là hoàng cung cấm quân triều vợ giá quý, nhất thời ngữ khi cung kính rất nhiều. Chân mặc quan sát hắn tinh khí thần tam hoa đạt đến hồn sắc hợp nhất, da rẻ bóng loáng tầy lông và tùy, xương mạnh mỏng mà không lấy hiện ra nhưng đã trải qua chí ít một tầng tiểu lôi kiếp thử thách. Lôi kiếp tu sĩ mỗi qua một tầng lôi kiếp pháp lực liền tăng nhiều gấp đôi, trong khi xuất thủ đối phó Tam Hoa tụ đỉnh võ giả đều có thể dễ dàng ép chết. Không bằng đồng thời, bữa này ta mời." La Thắng cười làm lành nói, Này bàn chúng ta đã trước, các ngươi rời đi đi." Bàng Tinh Hải mặt không hề cảm xúc mệnh lệ. "Trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Bàng Tinh Hải hảo không để mặt hắn, La Thắng cực kỳ lúng túng, nhưng là đối mặt chiều võ giáo uy cũng không dám phản kháng, hắn chẳng qua Tam Hoa tụ đỉnh viên mãn, liền võ thánh đều không phải. "Dưới chân tiên tử, các ngươi còn có hiểu hay không lễ pháp, đây là chúng ta trước tiên đính." Hướng Trần thân là tiến sĩ, Trong lòng cũng là có chút ngạo khí. Ai nói các người trước tiến đính? Trưởng Quỷ vội vã đi ra giảng hòa, vừa nãy các ngươi đi ra ngoài, vị này chính là không, liền liền cho vị đại nhân này La Thắng, lần này xem như là ta chiêu đãi bất chủ, tính xin lượng giải. Hắn cũng coi như cho La Thắng một ngấc thang rơi xuống, nam sát mặt người lúc này mới dịu đi một chút. La Thắng âm thầm cho hướng phi trần máy mắt, người sau ngạo khí quy ngạo khí, nhưng cũng không muốn liên lụy bằng hữu, nhìn thấy nói như vậy không tiếp tục nói nữa. Nếu là hiểu lầm, vậy cũng không có cách nào. La Thắng thật không tiện nói. Nói La Thắng liền kéo hướng Phi Trần đứng dậy. Nhưng là rất hiển nhiên, Đường Luân cũng không muốn liền như vậy quên đi. Người vị bằng hữu này trước đối với Yên Vũ quận chúa nói một chút rất lời khó nghe, ta muốn hắn hiện đang nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm, liền coi như. La Thắng sững sở, không rõ nhìn hướng Phi Trần. Hướng Phi Trần sắc mặt chợt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dưới chân thiên tử, không muốn khinh người quá đáng. Đường Luân cười gằn. Bang Tinh Hải không rõ, Đường Luân liền hướng về trước quan hệ nói rồi một phen, nhất thời cái này mặt không hề cảm xúc nam nhân cũng phóng ra hung hãn nụ cười. Tiểu lâu những người khác đều ở nhìn bọn họ. Đường Luân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, toàn trường ồ lên. Lại cho rằng Yên Vũ quận chúa ẩn dấu tối tác, không nghĩ tới là cái kẻ nhu nhược. Bàng Tinh Hải đánh giá, ta không có nói láo. Hướng Phi Trần quát, nói khoác không biết ngượng cũng không sợ tiệm đầu lưỡi, hôm nay như không xin lỗi, bản vương xem thi điện cũng không cần người loại này cử nhân. Đường Luân vênh váo hung hăng, phản phất hận không thể triêu cáo thiên hạ hắn chính đang vì là Yên Vũ quận chúa lối ra ác khí. Người, còn không xin lỗi, muốn ta động thủ sao? Đường Luân cười lạnh, tay tìm đòi, liền hướng Hướng Trần chụp tới, này một đến thẳng cổ chính là muốn bắt xuống hắn quỷ ở. Hướng Phi Trần vừa định phản kích, bên kia bảng tinh hải ánh mắt nhất động, ý niệm trực tiếp đánh vào Hướng Phi Trần trên người, nam thân thể người cứng đờ. Chỉ lát nữa là phải bị bắt, một đạo kình phong quét qua nắm lấy đường luân tay. Đường Luân Hinh, hà tất hùng hổ dọa người đây. Ngồi ở một bên uống trà thiếu niên rốt cục ra tay. Đường Luân híp mắt lại, khỏe miệng cười gần càng đồng, phảng phất đang nói sẽ chờ người ra tay. Chương 142, ra tay bất phàm. Mọi người cả kinh. Ai cũng không có chú ý tới chớp mắt bên trong, một tên thiếu niên càng nhưng đột nhiên làm khó dễ đem Đường Luân chiêu thức đỡ lấy đổi mặt lôi kiếp tu sĩ uy nghiêm nhắm mắt là ngơ. Bọn họ lúc này mới quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Đường Luân đã sớm chú ý tới Trần Mặc, ngày đó bị Trần Mặc uy hiếp để hắn ném rất lớn mặt ngui, trong lòng vẫn là cành cánh trong lòng, tích tụ trong lòng. Ở tôi hoàn toàn lâu phát hiện Trần Mặc sau thì có trả thù tâm tư, kỳ thực như Đường Luân như vậy thân vương thân phận sớm đã có quý khách phòng khách, chẳng qua hắn chính là hết sức tìm đến Trần Mặc phiến phước, chính là muốn cho Trần Mặc một chút giáo huấn, cứu danh dự. Trần Mặc ra tay, hắn trái lại thở phào nhẹ nhóm. Tuy rằng thiếu niên này chiêu thức quý bỉ những đường luân nghị đến bên cạnh có lôi kiếp tu sĩ tọa chấn, trong lòng một hồi có sức lực. Người kẻ này cũng là này cùng nhân đồng đảng, bao che tội ác của hắn, nói xấu Yên Vũ quận chúa danh tiếng, hôm nay quỷ xuống đến nhận sai, tại hạ liền bung tha các ngươi. Tinh Hải dạ úy, ta xem là hiểu lầm." La Thắng sắc mặt tái nhợt. Bàng Tinh Hải trực thuộc đường hoàng thất, La Thắng nhưng là Trường An quân giới trướng, Song Vương cũng không phải một cái cùng cái khác hệ, hiện nay thánh thượng đối với Trường An quân có bất mãn, Bàng Tinh Hải cũng là trong lòng biết, đáy lòng đối với La Thắng hào không có hảo cảm. "Hiểu lầm cái gì, hắn không phải thừa nhận sao?" Thiếu niên này bao che đồng đảng, nói xấu hiện nay công chúa, tôi không thể tha, xem ở ngươi là cử nhân mức, còn trẻ vô tri, hôm nay nhận sai liền coi như, bằng không đừng trách quân pháp vô tình. Bang Tinh Hải lạnh bang bang ném câu nói tiếp theo. La Thắng gấp vội vàng nắm được hướng phi trận, nói nhỏ nói gì đó. Nói vậy ở đây chư vị cũng lạ như thế cảm thấy đi. Đường Luân đặc ý nói, những người khác phụ họa gật đầu, đối với hiện nay thiên tài tuyệt thế Giang Yên Vũ nhưng là vô cùng khâm phục, sẽ không ai tin tưởng cả nàng sẽ vì chỉ là thần vũ cử ẩn giấu tuổi tác, lấy nàng tiên tư co như sớm 4 năm vậy cũng là có thể ở thần vũ cử bên trong chiếm một vị trí. Đường Luân càng thêm đắc ý nhìn Trần Mặc, phản phất nắm chắc phần thắng. Buồn cười, đáng thương. Trần Mặc đột nhiên lắc đầu. Người không phục. Đường Luân xem thường. Giang Yên Vũ Thiên Tư tuyệt diễm không giả, nhưng nhìn người đưa nàng cho rằng thánh nữ bình thường không cho phép người khác nghi vấn thực sự là buồn cười. Trần Mặc ánh mắt đồng tình để Đường Luân giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Năm chẳng qua 20 liền có thể đánh bại lôi kiếp võ giả, bực này tiên phu ở vĩ họa tinh vực đều là chưa từng có hay, truyền thuyết Giang Châu từng có 3000 niên vũ. Chim loan hy giải tưởng thụy trí cảnh, này hay là nói không chắc là Giang Yên Vũ giáng sinh thiên tài dấu hiệu, huynh đệ ta có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái, hắn nhiều nhất xem như là không cam lòng hoặc là có chút đố kỵ. Nhưng là ngươi, ngươi là Giang Yên Vũ bên cạnh một con chó sao? Khắp nơi giữ linh nàng, không cho phép bất luận người nào hoài nghi, thân chính không sợ bóng nghiêng, như ngươi vậy nhảy ra cũng phạm Phật có tật giật mình, là một vị võ giả, ngươi cũng là đáng thương." Trần Mặc lạnh lùng nói. "Ngươi, ngươi, ngươi dám như thế nói ta?" Đường Luân mở to hai mắt, tức giận bức khối. Hắn coi chính mình đã chiếm cứ đại chúng dư luận chỗ cao nhất, nơi nào nghĩ tới đây tiểu tử gạo hạc như thế, lại hờ hợt trộm đổi khái niệm, cũng đánh một bá. Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa đường luân lần thứ nhất bị người nói như vậy khó nghe, tức giận lên cơn giận dữ. Thật lớn mật, lại dám nói Bạch Sa Vương thế tử là con chó. Người tính là thứ gì? Muốn chết. Đường Luân mấy cái đồng bọn cùng chung mối thù, nghiến răng nghiến lợi. Vây xem các võ giả bị Trần Mặc vừa nói như thế, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại cảm thấy có chút đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn phạn Bắc không ra, đều là đăm chiêu Cái này cũng là Yên Vũ quận chúa như thế cao thiên phú, La Thắng cùng hướng vi Trần đều đàn độn, La Thắng nhỏ giọng hỏi ngươi đây là nơi nào nhận ra bằng hữu, thực sự quá tờ mở vô cùng giở miệng, lại lập tức liền đem lập trường đã biến thành đại nghĩa lẫn nhiên một phương. Nói hưu nói vượng, ngươi dám nói xấu Yên Vũ quận chúa chính là nói xấu ta, ta hôm nay liền đại quận chúa giáo huấn ngươi không thể. Đường Luân tức giận nộ quát một tiếng, trong lòng thì có đem Trần Mặc chém thành muôn mảnh kích động. Lữ Hoa tụ đỉnh, khí một lộ, hai tay khai, như bạch hạc giương cánh, vừa vặn nhào trên. Này hơ động, xung quanh cái bàn lập tức nứt ra đổ nát. Không gian phản phất bị động lại ở chân chú khóa lại trên mặt, khi tức mạnh mẽ tự Đường Luân hai tay mà ra, nếu như đôi đao chém ngang. Này một chiêu Bạch Hạc lưỡng xí là Bạch Hạc hình nhất lưu võ kỹ, bất luận ở trên tốc độ, công kích cũng không có có thể bắt bẻ hoàn mỹ, nước chảy mây trôi sánh được mẹ của hắn Hạc Vũ Bạch xa vẻ đẹp. Chính là xung quanh đồng bọn đều tán một chữ hảo, bàn tinh hải vị này lôi kiếp tu sĩ cũng âm thầm gật đầu. Chân mặt không chút biến sắc, Đường Luân lần này Bạch đối với hắn mà nói chẳng qua là thế thôi, bước chân một bước chưa động, chân thủ thế cử, một chiêu cẩn phúc đánh ra. Một luồng man lực trực tiếp nuốt lại Đường Luân Bạch Hạc hình hai cánh chém công kích, chân mặc một quyền mà ra, liền đem sức mạnh của hắn như bắt một chủ. Đường Luân hoàn toàn biến sắc, đổi công làm thủ, đối mặt cuốn đến sức mạnh, liền đâm mang nắm, cùng cái tiếc cây, Ôm Ngọc Đá cùng vỡ giống như khí thế tách ra sắc cơ, một chiêu đánh tới, chiêu này giá Hạc Tây đi là Bạch Hạc hình bên trong mạnh nhất võ kỹ, hầu như là ôm tự tôn 800 đi. Ở trước mặt đông đảo của chúng, Đường Luân bất luận làm sao cũng không muốn bị một cái nhìn qua thư sinh giống như thiếu niên một chiêu đánh bại, đôi kia cho hắn Bạch Sa Vương một mạch quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nhưng là hắn đối mặt lại trấn mặc một cái từng cùng tinh tướng sinh tử giao chiến võ giả. Chân mạc vai run lên, thái cực kiếm dịu sức mạnh mà ra, dễ dàng hóa giải đường luân phản công, trên người ra sức, lấy bả vai sử dụng kháng chúng mãn. Kéo dài như nước thế tiến công lập tức quấn lấy đường luân giá hạ tây đi, đường luân tiên hạ hình lập tức dường như rơi xuống nước bên trong dễ rửa không lất, ngực khó chịu tê dẫn, đường luân cũng không còn biện pháp chống đỡ liền bị đánh lui. Bàng Tinh Hải nhanh tay nhanh mắt, đưa tay trộn một cái, nắm lấy lùi về sau đường luân lúc này mới không có để hắn xấu mặt. Nhưng lại ở đây đều là ưu tú võ giả. Có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra cái này Bạch Sa Vương thế tử hầu như không hề chống đỡ lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Đường Luân hơi thay đổi sắc mặt. Các hạ võ kỹ xem ra là siêu nhất lưu, đây là muốn quyết tâm bao che ngươi đồng bọn sao? Bàng Tinh Hải lạnh lùng nói rằng. Xem ra ngươi cũng cảm thấy Giang Yên Vũ ở trong mắt ngươi là thành nữ, người bên ngoài nghi vẫn không được. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Ngươi món đồ gì, dám gọi thẳng quận chúa tên? Trần Mặc dễ dàng đánh bại Đường Luân tuy rằng kinh nghiệm có thể ở Bàng Tinh Hải xem thượng. Ở trong mắt hắn Cho dù Tam Hoa Tụ đỉnh viên mãn như Võ Thánh Võ Giả cũng không phải đối thủ của hắn, nhìn thấy Trần Mặc nhục nhã đường luân trong lòng đã có giáo hơn ý nghĩ, đang lo không có cơ hội, nghe được Trần Mặc trong lời nói bất kính, lập tức nắm lấy nhược điểm, quát to một tiếng bên trong, khổng lồ ý nghĩ như nước thủy chiều bắn về phía toàn trường, Sở Hữu Võ Giả toàn thân căng thẳng, lập tức cảm nhận được cái này chiều Võ giáo uy đáng sợ. Ngươi món đồ gì, dám cùng ta làm cạn? Trần Mặc cũng không khí, lạnh lùng nói rằng. Bang Tinh Hải giận dữ cười, vẫn là lần thứ nhất có Võ Giả dám như thế nói chuyện cùng hắn, lần này coi như không phải vì đường luân mà ngu chỉ bằng tiểu tử này thái độ, Bang Tinh Hải liền muốn hắn trả giá thật lớn, coi như là thi điện cử nhân cũng đừng hòng đi qua. Bang Tinh Hải tiện tay một chiều, hơn 10 thanh phi kiếm bay ra. Kiếm quyết. Trong tiểu lâu chuyển đến hút không khí thanh. Lôi Kiếp Tu Sĩ Kiếm Quyết thần thông có thể so với võ giả võ kỵ muốn mạnh hơn rất nhiều, như vậy cũng tốt luận võ người dùng đi chống đối đao kiếm, mạnh hơn lại làm sao có khả năng cùng binh khí chống lại. Tiểu lâu ông chủ kinh hoàng nói với chân Mặc, vị bằng hữu này, tính xin nhận cái sai đi. Tu Sĩ Kiếm Quyết, vậy ta cũng đang muốn lĩnh giáo một hồi, nếu như liền đều không qua được lại làm sao có khả năng khiêu chiến Giang Yến Vũ. Trần Mặc Hào không chịu vừa, Mạnh miệng. Bang Tinh Hải lạnh lùng nói rằng, thần niệm hơi động. Hơn 10 thanh phi kiếm hóa thành một con màu vàng tiết chớp, nếu như màu vàng lớn mãng, ánh kiếm long lánh, kém một chút tiểm mù mọi người con mắt. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng liền hướng Trần Mặc giao đi. Trần Mặc không dám khinh thường, toàn thân khí tức tỏa sáng, Tam Hoa tụ đỉnh liền thành một hối. Không thể, võ thánh? Lại là võ thánh? Hắn là võ thánh? Một mảnh ngạc nhiên, Đường Luân cũng người như phỗng, không ngờ rằng Trần Mặc lại là Tam Hoa tu đỉnh. Hồn sắc hợp nhất võ thánh cảnh giới. Võ giả có tam hoa, tam hoa tụ đỉnh nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể đạt đến cảnh giới này, cần võ giả mạnh mẽ tâm thái, từng trải, kỳ ngộ mới có thể đạt đến chân chính hồn sắc hợp nhất, võ thánh cấp võ giả cái kia hầu như chính là thân thể võ kỳ đang phong tạo cực tồn tại, đạt đến võ thánh, võ giả võ khí thậm chí có thể cùng tinh tướng trải qua hai chiêu. cho dù là mạnh như bảng tinh hải bực này kinh nghiệm phong phú, tiến vào lôi kiếp võ tướng cũng không có đạt đến cảnh giới. Này, đương nhiên, cho dù không từng có võ thánh cảnh giới, Nhưng Lôi Kiếp sau pháp lực mạnh mẽ vẫn như cũ đối với Võ Thánh, có ưu thế cực lớn. Lôi Kiếp tu sĩ thần thông thường thường vượt lên ở Võ Kỵ bên trên. Tuy rằng rất bất ngờ Trần Mặc như thế tuổi trẻ có thể đi vào Võ Thánh cảnh giới, thế nhưng bảng tinh hải cũng không hổ là lao đạo triều Võ Giáo uy thăng làm tướng quân chỉ có cách xa một bước, hắn lập tức tỉnh táo lại, khởi động kiếm quyết. Ánh kiếm như mãng, bổ xuống dưới. Trần Mặc xong quyền xuất kích, mỗi một quyền tình lình bát quái quyền ý, cảnh giới văn hoa. Bát quái quyền ý tầng tầng, nếu như trận pháp đem dạo đến kiếm quyết hoàn toàn cuốn lấy, nhưng là phải như vậy đối phó Lôi Kiếp tu sĩ còn thiếu rất nhiều. Bàng Tinh Hải thân hình hơi động, hơn 10 khẩu kiếm quyết đột nhiên hóa thành một đem cự kiếm ở tay, nam nhân chém xuống một kiếm, nhất thời liền đem Trần Mặc bắt quái quyền ý giết vụạt. Trần Mặc vận chuyển bắt đầu đại diễn, thần lực sôi ra, lấy ra bắt đầu quét tới. Phong ẩn thần thạch ẩn dấu xuống bắt đầu bùng nổ ra cơn sóng thần giống như sức mạnh trực tiếp đánh văng ra Bàng Tinh Hải kiếm quyết áp chế, đối mặt chém tới cự kiếm thông dong nên đi. Bàng Tinh Hải trong lòng cười gần, võ giả dụng binh khí đến đối kháng, trừ là cao độc tinh tinh võ, bằng không là trò cười, hắn đang muốn chém nát Mặc binh khí, nhưng đột nhiên phát hiện, kiếm quyết chém không xuống đi tới. Bàng tinh hải sử sở, không tốt. Kiếm quyết vội vàng biến đổi vẽ ra một cái kiếm trận đem Trần Mặc đánh tới. Kiếm quyết to lớn nhất lợi hại là biến hóa vô cùng, xuất kỳ bất ý, thế nhưng cần tu sĩ thần nghiệm khống chế, thường thường không có binh khí như vậy sử dụng thoải mái, cho dù có thể như cánh tay điều động, thế nhưng đối mặt võ thánh công kích, vẫn như cũng là nhược điểm chí mạng. Ở hắn kiếm quyết biến hóa cái kia nháy mắt, Trần Mặc sử dụng toàn cơ bước, bắt đầu đại diễn, thiết bộ không để lại khe hở nào tới. Nay đập một cái liền đem Bàng tinh hải hộ thân kim đập cho nát nam nhân ngàn cân treo sợi tóc, dùng một cái thần thông miễn cưỡng một tránh. Nhưng nhưng bị bắt đầu dư uy trực tiếp quét xuống ở tường, rơi khó coi. Chân mặt lại là quét qua, đem hơn 10 thanh phi kiếm một đồng quét xuống, không có tu si thần nghiệm chống đỡ, những này phi kiếm cũng chẳng qua là dương nhanh múa rốt thôi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không thể tin được. Chương 143: Khiếp sợ trường An trở về. Tin mãn lâu rơi vào chết giống như yên tĩnh, đến tiểu lâu ăn cơm, nghĩa khí hăng hái các võ giả mỗi người đều đang vì sắp bắt đầu thi điện thoại thuê mãn nguyện, làm nóng người, từ đại trọng vương triều các lớn châu bộc lộ tài năng tiến sĩ hoàn toàn là ưu tú nhất một loại, coi như có yên vũ quận nhân vật như vậy. Nhưng nàng bị nói là trong năm tài năng cũng chỉ có như vậy một cái, chí ít trạng nguyên đường bừa, nhưng bằng nhãn, thán hoa đều là có thể. Nhưng là trước mắt là tình huống thế nào? Một cái tuổi tác chẳng qua 16, 17 võ giả lại đem thao tung kiếm quyết tu sĩ một quyền đánh đổ ở nơi. Quả thực nghịch thiên rồi. Tất cả mọi người ngoác mồm lẻ lưới, bị trước mắt bày ra một màn cho kinh ngạc đến ngây người ở. Bang Tinh Hải thống khổ tiếng rên rỉ đem ngẩn người đường luân một nhóm người cho tỉnh táo, cái này Bạch Sa Vương thế tử tức giận trên bính xuống nhẹ, chỉ vào Trần giữ tội nói rằng: "Ngươi thật lớn mật, lại dám ở Trường An Thương Hoàng thất võ tướng" Ngươi đây là muốn tạo phản." Chân Mặc Lạnh lùng nhìn hắn. Đường Luân ngay lập tức sẽ giọn nuốt xuống. Tiểu tử này quá quỷ dị, lại có thể đem lôi kiếp tu sĩ đánh bại, lẽ nào hắn che giấu tu vi? Lúc này, tiểu lâu ở ngoài vang lên một trận náo động, một đám kim áo giáp trụ, Huyền Vũ bay phục thị vệ kim đao kỵ bình vào vào. Vừa thấy được bọn họ, Đường Luân vẻ mặt lộ ra nét mừng. "Triển thị vệ, nhanh lên một chút đưa cái này phản bội người bắt." Cầm đầu triển thị vệ tu vi không thấp, Tam Hoa tụ đỉnh, ở dưới tay hắn mười mấy thị vệ càng đều có cảnh giới này, nếu như thật đánh tới đến Đường Luân tự nhận những này hoàng cung cấm vệ e sợ cũng không phải là đối thủ, chẳng qua này không trọng yếu, chỉ muốn người này dám đối với cấm vệ độc thủ, vậy thì ngồi vững phản bội tội danh, đến lúc đó hắn liền và toàn bộ hoàng thất là địch. Coi như lại làm sao nghịch thiên cũng không thể một người cùng trăm cái lôi kiếp tu sĩ đối kháng. Đường Luân lộ ra thực hiện được vẻ. Cái khác bảng quan võ giả cũng không khỏi lắc đầu, vì là Trần Mặc đón lấy cục diện cảm thấy đáng tiếc, bị cấm vệ nhìn chằm chằm, thiếu niên này sợ là muốn thế. Triển thị vệ đám người nhìn thấy hôn mê thủ lĩnh giận tím mặt trừng mắt Trần Mạc. Thật lớn mật, bắt nạt đến hoàng cung cấm vệ trên đầu đem hắn bắt, hơn 10 thị vệ tuân lệnh, không chút do dự đánh tới. Và những người khác nghĩ tới giống như, cái này chuyện thị vệ cũng cảm thấy dưới chân thiên tử ai dám cùng bọn họ cấm vệ đối nghịch, vậy thì thật là không muốn sống. Hơn 10 thị vệ thu bạo chụp tới lúc, triển thị vệ chính đang suy tư sau đó làm sao dàn vật tiểu tử này. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, chấn mặc không chút nghĩ ngợi một quyền đánh ra, bát quái quyền ý ầm ầm một nước như lớn núi phúc đến. Một người thị vệ bị một quyền đánh bay xuất ra từ lâu. Cái này đột nhiên biến ảo làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Không thể nào, thiếu niên này lại dám đối với cấm vệ ra tay? Đây chính là cùng hoàng thất Ladia, ở đây võ giả đều ngây người. Ngươi, lại dám phản kháng? Triển thị vệ cũng sử sốt. Các ngươi đây là muốn tạo pháp? Trần Mặc nheo mắt lại. Một cái tiến sĩ cũng dám như thế cản rỡ. Triển thị vệ gần giọng quát lên, hắn lấy ra một tờ bùa chú hướng giữa không trung lấy ra, bùa chú hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Đây là bùa truyền âm, bình thường là dùng để phát hiệu lệnh, triển thị vệ biết không phải là đối thủ, kêu cao thủ đến. Không nên để cho hắn chạy. Mấy mấy cấm vệ bao quanh lấy tuy rằng hung thần sát, nhưng không có ai dám ra tay chưa bảng tinh hại kết cục còn ở trước mắt. Trần Mặc tùy ý ngồi xuống, chính mình rót đầy chén trà nhàn nhã uống trà. "Huynh đệ, tốt tự tại." Hướng Phi Trần cười ha ha, cùng ngồi xuống, người đàn ông này cũng là một cái hảo hán, biết Trần Mặc là bởi vì vì chính mình mới rước họa vào thân, hắn cũng không hướng về la thắng như vậy tránh hiềm nghi, thoải mái cùng cộng ẩm. Tình cảnh trở nên vô cùng quái dị. Trần Mặc cùng Hướng Phi Trần nhàn nhã uống trà tán tiếm, hoàng cung cấm vệ bao vây ở xung quanh, thử sắp lực, cảnh tượng rõ ràng. Đường Luân không hiểu tiểu tử này nơi nào đến lớn mật như thế. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng có thể cùng cấm vệ đối kháng? Ở trường an bên trong, cấm vệ đó là đại biểu hoàng thất bộ mặt a, một cái võ giả cũng dám phất hoàng thất mặt mũi. Bàng Tinh Hải bị triển thị vệ làm tỉnh lại, cái này lôi kiếp tu sĩ một tỉnh táo liền nổi trận lôi đỉnh, khốn nạn, tiểu tử kia đi đâu, lao tử phải đem hắn lột ra rút gân. Đại nhân. Triển thị vệ ánh mắt ra hiệu. Bàng Tinh Hải nhìn thấy Trần mặt lại còn ở uống trà, bình tĩnh đến đáng sợ, cái này chiêu võ giả cũng lập tức bình tĩnh rất nhiều. Đối phương có thể như vậy không có sợ hãi, e sợ không chỉ là thực lực cao siêu đơn giản như vậy. Thế tử, biết tiểu tử này là thân phận sao. Bàng tinh hải đi tới đường luân bên cạnh đỏ giọng làm thân vương thế tử, đại trọng vương triều đỉnh cấp quyền quý hắn hiển nhiên đều biết. Đường luân mím chặt môi, hắn không phải ngu nốc, cũng nhìn ra một chút không bình thường, thế nhưng vắt hết vóc hắn cũng không nghĩ ra trần mặt là ai. Đại trọng vương triều những kia thiếu ra tựa hồ không có người này. Hơn nữa có thể ở trường an cùng cấm vệ đối kháng, coi như thân vương cũng không dám a không, cũng có một người có thể ở trường an hô mưa gọi gió, vậy thì là trường an qu Chẳng qua trường An quân hai cái kỳ lân thiếu ra cùng Phi Loan quận chúa tuổi tắt trên liền không đúng. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, tổng tất cả theo quy củ đến. Đường Luân nhìn chằm chằm Trần Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Bàng Tinh Hải cũng cảm thấy này đủ hồn thỏa. Một cái Tam Hoa võ giả có thể đánh bại hắn Lôi Kiếp tu vi, tiểu tử này võ kỹ không chỉ là siêu nhất lưu, e sợ còn có cái khác không nghĩ tới thần hùng, Bàng Tinh Hải ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh. Trần Mặc huynh đệ, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đợi lát nữa ta hiểm hộ ngươi. Hướng Trần uống rượu một bên suy nghĩ làm sao đi phá vòng đây. Hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa để Trần Mặc có chút cảm động. "Không cần, này đều là việc nhỏ không cần để ý." "Việc nhỏ?" Hướng Phi Trần cười khổ nói, tuy rằng không biết Trần Mặc huynh đệ có gì tự tin, nhưng là đắc tội cấm vệ cũng không phải việc nhỏ. Ở Trường An bên trong, ngoại trừ Trường An quân ai dám cùng Thánh thượng cấm quân đối kháng? Trường An phủ nên cũng bị đã kinh động đi. Trần Mặc lầm bẩm. Trường An Huyền Vũ trên đường cái, cấm vệ cùng nhau điều động, cầm đầu hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ thừa phong ngự kiếm, khí thế lăng người cùng hướng Tiên Mãn lâu bay đi, sở hữu cư dân bách tính đều bị đối đầu kẻ địch mạnh bầu không khí lo lắng đề phòng trốn ở trong phòng. Bầu không khí bỗng nhiên tiêu giết tới cực. Ẩm ẩm. Lôi minh tiếng bước chân từ ngoài phòng vang lên, đem Tiên Mãn lâu ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn tới. Nay vừa nhìn, nhất thời để ở đây tuổi trẻ tuấn tú nhóm hít một hơi khí lạnh, toàn thân hàng khí ứa ra. Gần trăm tiên cấm vệ đã đem Tiên Mãn lâu vây quanh, những này cấm vệ cầm trong tay binh khí, ánh mắt sát khí ác liệt để những này vũ sinh nhóm từng cái từng cái căm như hến, có chút nhát gan thậm chí bị sợ hai đến hai chân mềm nhũn. Huyền Vũ cấm vệ chớp pháp, những người không có liên quan toàn bộ lui ra. Một tên lôi kiếp tu sĩ trầm giọng Nương theo lời nói của hắn, hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ cùng đi vào Tiên Mãn Lâu. Huyền Vũ Cấm vệ lại gần như điều động một nửa. Chơi ạ, quá khuyết đại đi. Lần này có thể không được hiểu rõ." Mọi người kinh ngạc. Hoàng thất có chú tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại cấm vệ, mỗi một cái cấm vệ có 450 tên võ giả là hoàng thất tối đáng tin cậy sức mạnh, những này cấm vệ một nửa đều phụ trách thủ vệ hoàng thành cực kỳ hiếm thấy đến một cái cấm vệ điều động phần lớn người ngựa. Một tên rộng rãi ngực, lông mày dậm mắt to nam tử đi ra, người này chính là Huyền Vũ Cấm vệ thủ lĩnh Quan Phong Huyền Vũ đại tướng quân Vương Tư Trung. Trường an tối có binh quyền mấy người một trong. Vương tư trung bước như bàn thạch, mỗi một bước đều mang theo rất lớn áp bức, tiến mãn lâu đều tĩnh mịch. Xảy ra chuyện gì, lại vận dụng Huyền Vũ Hỏa phù. Vương tư trung mặt không hề cảm xúc nhìn Triển thị vệ, Bàng Tinh Hải. Tướng quân đại nhân, người này xem không cách nào kỷ, nói xấu quân chúa, chúng ta chấp pháp lại đem đả thương. Bàng Tinh Hải liền vội vàng nói, đưa người là thương. Vương tư trung nhíu mày lại. Bàng Tinh Hải cúi đầu, không dám nhìn tới. Vương tư trung hướng Trần Mặc nhìn lại, thấy là hai cái tam hoa võ giả mày lại, tùy ý nói rằng đem hai người bắt đưa vào chiếu ngục, cùng thánh thượng xử lý. Hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ dục dã dục dịch, chỉ cần chân mặc có một chút dị động liền sẽ lập tức thả ra sát cơ. Hướng phi Trần đối mặt hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ đã không có cách nào nói nữa, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, hóa giải vô hình lý thế. Muốn bắt ta cũng không tới phiên các ngươi đi. Trần Mặc thả xuống cái chén, ngũ khí lạnh nhạt như băng. Bang Tinh Hải, Đường Luân đám người cởi gần, chết đến nơi rồi vẫn như thế mạnh miệng võ giả nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở chương an cái lời pháp luật kỳ cường, thương ta thuộc hạ, còn muốn phản kháng sao? Vương Tư trung rất lạnh nhạt, Chỉ cần Trần Mặc phản kháng, hắn liền chuẩn bị ra tay bắt. Vương Thư trung có đại lôi kiếp tu vi, đối phó Tam hoa võ giả chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nghe được hắn nói như vậy, triển thị vệ lập tức chuẩn bị trước tiên trả thủ Trần Mặc trước hành vi. Đang lúc này, đoàn người chuyển đến càng to lớn hơn rối loạn. Một đám lớn lên ý trường đào võ giả nối đuôi nhau mà vào, ở ngoài ba tầng càng làm cấm vệ vây nuốt. "Là, vâng đúng, mạch đao vệ." Trưởng án phủ mạch đao quân. "Làm sao trưởng án quân cũng tới lúc kết?" Ở đây có người nhìn ra manh mối khó có thể tin. Đường Luân bọn họ đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn lại. Một tên đẹp trai, lôi thôi liệt thiết thanh niên nhanh chân đi ra, chỉ thấy hắn đi ra chỗ vỡ mắng, "Vương Tư Trung, ta Trần ra người ngươi cũng rảnh lắm, ngươi có tin ta hay không bắt ngươi." Trần Lân. Vương Tư Trung nhìn ra thân phận của người đàn ông này, nhất thời nhăn lại lông mày. Trần kỳ là Trường An phủ nhị thiếu gia, tuyệt thế anh tài, mặc dù mới 6 tầng tiểu lôi kiếp tu vi, thế nhưng Trường An bên trong ai dám đối với hắn bất kính. "Trần Lân thiếu gia, ngươi đây là muốn cùng thánh thượng đối nghịch sao? Chúng ta Huyền Vũ vệ làm việc, Trần Lân thiếu gia muốn nhúng tay sao?" Vương Tư Trung không thích. Làm việc Ai cho ngươi là gan làm việc làm được ta Trần gia trên đầu?" Trần Lân tựa như cười mà không phải cười. "Trần gia trên đầu?" Mọi người nghe ra hắn trong lời nói hàng nghĩa, không rõ nhìn tới Trần Mặc. "Vị này cùng ngươi Trần gia có quan hệ gì?" "Theo ta được biết, các ngươi Trường An phủ không có nhân vật như vậy đi." Đường Luân nói rằng. Trần Lân một bộ lười được các ngươi những này ngớ ngẩn vẻ mặt, đi thẳng tới Trần Mặc trước bàn ngồi xuống, tỉ mỉ tỉ mỉ, cười càng ngày càng hăng hái. "Trần Mặc ngươi uống trà làm sao cũng không mời ca ca uống một trên đây. Ngươi này không phải đã tới sao?" Trần Mặc cười nói. "Nhị ca, Cái gì? Nhị ca? Không thể nào, hắn là Trường An phủ. Toàn Trường ngạc nhiên. Dương Luân, Bàng Tinh Hải, Vương Tư trung đáng người khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Trần Mặc. Vị này lẽ nào là Trường An phủ Bốn công tử? Vương Tư chung do dự lại hỏi. Các ngươi những này ngớ ngẩn cho lão tử mở to mắt nhớ rõ, đây là ta tứ đệ Trần Mặc, Trường An phủ Bốn thiếu gia, Huyền Vũ, Cấm vệ trêu đùa Huy Phong trêu đùa đến Trường An quân trên đầu, cần ta cùng bệ hạ nói một câu các ngươi hiện tại coi trời bằng bu sao? Trần Lân tùy ý gõ xuống bàn, nói vô cùng nhạt nhưng bao hàm bất mãn. Hoàn thất cấm vệ đối với Trường An phủ động thủ, này chứng thực tội danh nhưng là không nhẹ. Triển thị vệ đám người vội vàng ôm quyền nhận sai, tham kiến Trần Mặc Điện hạ, thuộc hạ có mắt không trọng, kính xin lượng giải. Bang Tinh Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm cái này đánh bại hắn tiểu tử lại là trong truyền thuyết cái kia tên rác rưởi thiếu ra, chuyện này quả thật hoạt thiên hạ lớn tra cứu. Chương 144, Yến Vũ giấu kiếm. Trường An phủ bốn thiếu ra có không có tư cách nghi vấn Giang Yến Vũ? Có thể, đương nhiên có thể. Vậy ngươi có không có tư cách đối với ta tứ đệ nghi vấn bất mãn? Có thể. Không, tại hạ tuyệt đối không dám. Vừa nãy là ai muốn bắt? Bọn họ đều là có mắt không trổng, không có nhận ra Trần Mặc thiếu gia, kính xin Trần Lân thiếu gia thông cảm. Tiên mãn lâu tiểu lâu trên đại sảnh diễn một màn làm người không biết nên khóc hay cười đối thoại. Trưởng An tối có binh quyền mấy người một trong Huyền Vũ cấm vệ thủ lĩnh tướng quân Vương Tư trung đối diện một tên thanh niên cúm núm cười làm lành, vị này đường đường đại lôi kiếp tu sĩ đang đối mặt Trần Lân hùng hổ dọa người ép hỏi chảy dòng ròng mồ hôi lạnh, này ngược lại là để đường luân đám người xem khó mà tin nổi. Lam đại tướng quân, Vương Tư trung so với người khác càng rõ ràng trưởng An thế quốc, hiện nay Đường Hoàng Đường Minh Thế cùng Trưởng An Quân Trần Trưởng Tiên đã quần quật sóng ngầm, hắn cũng không muốn bị Trường An Quân nắm lấy nhược điểm trở thành vật hy sinh. Đơn giản, Trần Mặc cũng không phải loại kia hoàng khố đại thiếu, đối phương có thành ý như vậy thái độ khiêm nhường cũng không đi tính toán. Vậy thì không quấy giày điện hạ dùng cơm. Vương Tư trung đưa khẩu khí, phất phắt tay, Huyền Vũ cấm vệ liền lập tức lui ra từ lâu. Không nghĩ tới lại là Trần Mặc điện hạ, Đường Luân thực sự là mắt bị mù lại không có nhận ra, còn xin mời bỏ qua cho, này đại thần vũ cử trên, điện hạ nhất định có thể cùng Yên Vũ chúa ganh đua cao thấp. Đường Luân cường cười lại đầy chấp tay. Đường Luân thế tử khách khí, sau đó nếu muốnỷ thế hiệp người mở to hai mắt là tốt rồi, không phải vậy liền thật sự mù. Chân Mặc tựa như cười mà không phải cười. Đường Luân cười ha ha, gật gù, tại hạ nhất định nhớ kỹ, chuyện hôm nay coi như bồi tội, ta mời. Không cần, nhà ta tứ đệ nhiều như vậy năm lần thứ nhất về Trường An, nơi nào cần một người ngoài xin mời, hảo ý ta liền chân thành ghi nhớ. Chân Lân thả xuống sứ chén, không chút khách khí từ chối. Đường Luân ngượng ngùng cười, mang theo đẩy một cái chó săn lập tức rời đi tiên mãn lâu, nơi đây hắn là không ở lại được. Gia tiên mãn lâu Viên Vũ cấm vệ bảng tinh hải đã đang chờ hắn, hỏi: "Thế tử, cái kia đúng là giáp rươi trần mặc?" Đường Luân lắc đầu một cái, cũng là một mặt mệ hoặc. Hắn biết Trường An phủ sát thực có cái bốn công tử, tên gì không có ấn tượng, thế nhưng hắn nghe phụ thân đã nói cái này Trường An quân bốn công tử là không thể khí huyết quay vòng rắp rươi, căn bản không thể tập võ, nhớ tới khi đó phụ thân còn đặc biệt vì này là cao hứng mời tiệc rất nhiều hào khách. Trường An phủ ba cái dòng dõi mỗi người dòng phượng trong loài người, không biết tiện sát bao nhiêu hảo môn vọng tộc, bây giờ rốt cục ra một tên rắp rươi, vậy cũng là hạ hê lòng người một chuyện. Lúc đó rất nhiều hoàng thất nhất hệ môn phiệt đều vì này một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng là vừa nãy chuyện đã xảy ra, cái kia gọi Trần Mặc lại kiện lôi kiếp tu sĩ một chiêu đánh bại, này tơ mờ nếu như rất rựi, cái kia toàn bộ đại trọng vương triều liền không mấy cái bình thường. Tinh Hải đại ca, ngươi vừa nãy nhưng là thật không có nhường. Đường Luân vẫn là không quá tin tưởng một cái trong truyền thuyết rác rưởi có thể đại bại lôi kiếp tu sĩ. Bang Tinh Hải sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không cần trả lời. Đường Đường Huyền Vũ Cấm Vệ triều giáo uy truyền đi bị một cái thần vũ cử tiến sĩ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người tăng tiếp bại. Loại này xỉ nhục là một đời đều khó mà xóa đi, chỉ có đầu góc nước vào mới sẽ thả nước. Người này nếu như dòng trống Khua chiêng về Trường An, chỉ sợ là Trường An phủ an bài xong, xem ra Trường An quân cũng là có chuẩn bị a. Đường Luân thở dài. sợ là tên Trần Mặc muốn chấn động Trường An đi. Chẳng qua cũng được, hắn như thế nói xấu Yên Vũ của chúa, chúng ta thêm mắm dặm muối đi nói một phen vừa vặn để Giang Yên Vũ chừng chỉ hắn. Đường Luân nghĩ lại vừa nghĩ, âm thầm cười gằn. Tứ đệ, ngươi lần này trở về làm sao cũng không nói một tiếng, để chúng ta đi tiếp ngươi à, ngươi tam tỷ nhưng là vẫn muốn thấy ngươi. Trần Lân uống rượu trách hỏi một câu, "Tỷ tỷ có khỏe không?" Trần Mặc nhớ tới nàng cũng là chàn chế nụ cười. Nàng mấy lần đều muốn đến xem ngươi, chẳng qua phụ thân không cho, phụ thân cũng là không muốn đem ngươi trộn tiến vào Trường An vòng Xoáy." Trần Lân nói. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu, hắn tuy rằng vẫn chờ ở Thanh Long Trấn, nhưng cũng từ bên biên thị vệ cái kia nghe nói một ít Trường An sự tình, từ khi Hoàng thất ra một cái tinh tướng hàng ổn sau, Đường Hoàng thị có ý gạt bỏ những thế lực khác, Trường An quân tự nhiên là đứng núi chịu sào. "Tứ đệ, không giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này." Trần nhìn hướng phi trần cười cận. Ta là Trần Mặc nhị ca Trần Lân. Hướng Phi Trần bị thân phận của Trần Mặc kinh sợ đến mức trợn mắt há mồm, vẫn nhìn hai huynh đệ nói chuyện, căn bản không nghĩ tới cái này xem ra không bám vào một khuôn mâu thiếu niên sẽ là đại trọng vương Triều Trường An phủ bốn công tử. Nghe được Trần Lân câu hỏi, Hướng Phi Trần có chút câu nệ. Đều đã quên, đây là Hướng Phi Trần, ta trên đường nhận thức bằng hữu. Trần Mặc giới thiệu. Tại hạ, Hướng Phi Trần. Dù sao mới là không tới 20, có thể không Trần Mặc như vậy đối mặt Trường An phủ hai công tử còn có thể như vậy bình tĩnh. Tứ lệ huynh đệ cũng chính là huynh đệ của ta. Không cần khách khí như thế." Trần Lân cười nói. "Lân Điện hạ." Lúc này, Trưởng Quý cung cung kính, kính nụ cười đáng yêu đi tới. "Hả?" Mấy cái tiểu nhị bưng tới một bát phế phủ lương thương mỹ thực. "Đây là cá đuôi phượng cánh, đôi long xuất hải, Kim Cái Tiên Mãn Lâu cho Mặc Điện hạ để an ủi, thảy tẩy Trần." Trưởng Quý một mặt lấy lòng nói. "Trần Lân nở nụ cười xuống, "Được, ngươi có tâm, Kim Cái ta tứ đệ cũng không hưởng công ngươi này Tiên Mãn Lâu. Mặc Điện hạ sau đó chính là Tiên Mãn Lâu quý khách, bất cứ lúc nào đều có thể xin đợi." Trưởng Quý nịnh nọt nói. Trần Mặc tay xuống, gia hiệu hắn rời đi. Kẻ này cũng rất biết là người. Trần Lân nhìn trưởng quỹ kia bóng người, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Này cá đuối phượng cánh cùng đôi long xuất hải đều là cung đỉnh ngự dụng biệt trượng, bình thường muốn cái còn phải sớm nói mấy ngày, tứ đệ, ngày hôm nay ngự nhưng là có có lo ăn. Trần Mặc ăn vài miếng, đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh khí rung động, biết này món ăn dùng thượng hạng đích linh thảo gia vị, lại có tu luyện dưỡng khí công hiệu. Đúng rồi, Nhị ca, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi có biết hay không Giang Yên Vũ số tuổi thật sự? Trần Mặc hỏi. Nói với Phi Trần hắn biết Giang Yên Vũ đã vượt qua Thần Vũ cử tội tác. Thật sự, Trần Lân sững sở. Hướng Phi Trần lời thể son sắc khẳng định: Phụ thân ta là không sẽ nói láo. Nay ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, chẳng qua nếu như thật sự, trong lòng ta đúng là thoải mái rất nhiều." Nhìn mình Nhị ca Trần Lân khổ bên trong mua vui lũ cười, Trần mặc hứng thú. Nhị ca dáng vẻ tựa hồ rất kiêng kỵ Giang Yên Vũ. Nữ nhân này đúng là thiên tài, người huynh đệ ta mấy cái ở đại trọng vương triều cũng coi như là kỳ tài ngút trời đi ngươi Tam tỷ phi loạn kiên quyết, danh chấn tứ phương. Đến thần vũ cử trạng nguyên chẳng qua miễn cưỡng 19, nhưng là cùng này Giang Yên Vũ so ra thật sự liền không tính là gì. Nàng nhiều nhất cũng là tiểu Lôi Kiếp, có thể đánh bại đại Lôi Kiếp tu vi chứ? Trần Mặc nhíu mày lại, Giang Yên Vũ sự tích nghe Lôi Thạch đều sắp xính kén, chỉ là không nghĩ tới chính hắn một dụ là thiên tài nhị ca cũng sẽ như vậy khâm phục. Đánh bại đại Lôi Kiếp tính là gì, người tam tỷ thì có thực lực này. Trần Lân không để ý lắm, có gia tộc chống đỡ, phát bảo thần thông vô số, đại Lôi Kiếp tu sĩ không tính là gì nhân vật lợi hại, điều này cũng tại sao vương tư chống đối với hắn khách khí như vậy. Cái kia bởi vì tại sao? Nghe nói Giang Yên Vũ bị bên trong tinh vực một cái tông môn vừa ý, đã trở thành đệ tử ký danh. Bên trong tinh vực, tông môn. Hướng Phi Trần giật nảy cả mình. Bên trong tinh vực, Trần Mặc lông mày nhíu càng chặt. Nhị cao ý tứ là nàng có thể cùng tinh tướng đối kháng. Trần Lân nghiêm nghị gật đầu, một cái có thể cùng tinh tướng đối kháng tu sĩ này lại há lại là thiên tài có thể hình dung, cũng khó trách hắn cũng sẽ kính nể. Chẳng qua hắn nếu như biết Trần Mặc là từ tinh tướng đối kháng bên trong lịch luyện ra cũng không biết làm sao vẻ mặt. Giang Yên Vũ bây giờ cũng ở Trường An. Kiếm pháp của nàng có thể nói gần như không tồn tại kinh diễm, ngươi lần này náo động đến lớn như vậy, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Cũng được, ta cũng rất muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thiên tài." Chân Mặc cười cận. "Quên đi, không đề cập tới nàng, nghe nói tứ đệ ngươi ở Trường Lạc bên trong cũng là thanh danh vang dội, liền Trần Hổ hào cái kia đám người đều thu thập mãn ngoãn." Trần Lân cười hì hì, hiện tại đem lôi kiếp tu sĩ đều đánh bại, xem ra cũng trải qua không ít đi cùng nhị ca nói một chút chứ. Nói rất dài dòng. càng dài ta càng thích." Trở về chậm rãi lại nói. "Được, Trường An Giang Nam phủ, Tô thức lâm viên. Khóe xác định là Giang Nam Vương phủ trong vườn hoa một phong cảnh, đỉnh xung quanh ba, bốn mẫu nơi, đều trồng trọt đủ loại trăm hoa, có hoang dại giống, càng nổi tiếng quý giống, lẫn nhau đan xen trồng trọn, chiều cao trên lệch không đồng đều, màu sắc hoặc nùng hoặc nhạt, rất nhiều thiên nhiên chi thú. Mỗi khi gặp mùa xuân tươi tiết, khóe xác định xung quanh trăm hoa nở rộ, ngập biển bay lượn, hòa dụng rực rỡ. Một cô thiếu nữ đứng lâm viên trung tâm, thiếu nữ một bộ tơ lụa váy, che phủ bí danh, thon dài gấy ngọc xuống, một mảnh bốn như mỡ đông ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm một đôi cao to nước nhuận cân xứng tú chân lộ ra, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần chân sen cũng ở không tiếng động mà xinh đẹp, phát sinh mê người mời. So với cặp kiếp như hoa sen ra nước bùn không nhiễm chân trần, thiếu nữ hai con mắt thu thủy doanh doanh, nhẹ nhàng như yên tre phủ sương ngủ, tràn ngập thần bí, càng là khiến người ta sinh ra không dám nghiền ngẫm, kỹ sợ hãi. Thiếu nữ mười ngón như đẻ ngọc, tinh tế trắng nõn. Đây trời ngọc biện rơi ra, nữ hài trong tay hơi động, lâm viên bên trong sở hữu vạn ngàn cánh hoa phảng đình chỉ, không gian động lại bình thường dĩ nhiên đỉnh cách ở giữa không trung. Đột nhiên một đạo lạnh lẽo sát khí tập lại đây, Nữ hài ngón tay nhíu một cái, nếu như bước lên 3000 yên Vũ thấy này đạo lạnh leo sát cơ ngân lại. Giang Yên Vũ, kiếm ý của ngươi càng ngày càng tinh việt, người khác cho rằng ngươi kiếm ý số 1, ai có thể biết ngươi giấu kiếm thức mới là đáng sợ nhất. Lãng lãng âm thanh đi vào lâm viên, nhất thời đỉnh cách cánh hoa phá nát như mưa. Đi tới nữ nhân không phải người khác thình lình chính là đại trọng vương Triều nổi danh nhất tinh tướng thất tinh tử Hàn Ôn. Mà ở lâm viên bên trong lĩnh ngộ kiếm ý dáng ngọc yêu kiểu nữ tử cũng chính là bây giờ đại trọng vương Triều sở hữu võ giả Đường Luân Tiên võ giả Giang Yên Vũ. Hàn Ôn tỷ tỷ, có chuyện gì, không mời mà tới? Giang Yên Vũ từng bước hoa sen, như đi tế vũ trùng. Người còn không biết, Trương An phụ Trần Mặc nói ngươi ẩn dấu tuổi tác tham gia thần vũ cử, hắn đưa ngươi coi làm đối thủ." Hàng ôn nói. "Trần Mặc." Giang Yên Vũ nghĩ một hồi, nhớ tới là ai? Chính là cái kia làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn năm nhân. Nữ hài nợ nụ cười xinh đẹp, "Ta cho rằng làm ra bực này kinh điển thiện ra nói như vậy không phải người tập vào đây. Khó nói, hắn nhưng là đánh bại một cái lôi kiếp tu sĩ. Vậy hắn là ta đối thủ." Giang Yên Vũ chân trần dẫm nước mưa, đẹp đẽ tươi lên. "Thần vũ cử, tựa hồ thú vị một điểm." 145 trưởng thiên ấn cùng điên đảo chúng sinh hoa khôi chân mặt ngồi ở trong phòng ngủ trước mặt dựng đứng một khối ghi chép ngũ chỉ Sơn thần thông phía đá dựa theo ngũ chỉ Sơn ghi chép tư thế khí huyết chuyển tới trong bàn tay 5 ngón tay yếu đất nắm hàm càn khôn ở tay tâm ý một tia chân khí ở 5 ngón tay bên trong qua lại lưu chuyển chất phát dày nặng như đại địa vòng tới vòng lui này sợi chân khí ở chỉ bên trong lưu động để trần mặt thì có một loại cảm giác cảm giác mình mạnh tay như và cân chặt chẽ ngăn chặn chính mình dù mình không thể nú đích thử nghiệm di động một bước chân là cực kỳ trầm trọng như quán khối chỉ Ngũ Chỉ Sơn là trên cổ thần thông, luyện đến cao thâm có thể chấp trưởng căn hồn, thế nhưng tu luyện bước đi nhưng là vô cùng gian nan, bước thứ nhất, dùng cái kia thượng cổ linh sơn, khí liền hầu như có thể phá vỡ một người võ thánh khí huyết thân thể, loại kia mạnh mẽ linh áp cần cực cường thể chất cùng ý niệm mới có thể hoàn thành bước thứ nhất. Cũng coi như Trần Mặc may mắn, bắt đầu đại diễn thể chất đã không phải người, tâm học ý niệm lại có hài nạp bách xuyên cảnh giới, nếu như đổi làm những võ giả khác, e sợ tu luyện bước thứ nhất liền muốn bị linh khí này bạo thể mà chết. Hơn nữa bắt quái đại thành để Trần Mặc Tu luyện lên cũng là thuận buồm xôi gió so với bình thường, võ giả nhanh hơn không ít. Nhiều lần tu luyện mấy cái canh giờ, đến tận sáng. Trần Mặc ra phòng ngủ trước tiên đi phòng khách bái kiến mẫu thân, Trần Mặc tuy là tiểu thiếp con trai, nhưng y theo quy củ vẫn như cũ muốn tôn chính thất vì là mẹ. Trần Trưởng Thiên chính thất thân phu nhân, xuất thân bần hàn, không giống cái khác thân vương chủ mẫu đều là danh môn sau khi. Chẳng qua có người nói từng cùng Trần Trưởng Thiên sư gia đồng môn, đã đến 3 chuyển đại lối tiếp, nàng làm người hòa ái nhà ở trong phủ rất được kính yêu. Trần Mặc tuy là tiểu thiếp con trai Đối với hắn cũng không cái gì phiền diện, lúc trước vì có thể làm cho Trần Mặc khí huyết quay vòng, tân phu nhân cũng là lo lắng hết lòng. Tân phu nhân ăn mặc một bộ phiêu giật quần dài, đầu đội đường viền, hoàn toàn không nhìn ra là ba tầng đại lôi kiếp tu vi, nhìn thấy Trần Mặc, liền thả tay xuống bên trong sống đi tới, cầm lấy Trần Mặc cánh tay, tinh tế đánh giá. Mặc Nhi, nhiều như vậy năm ngươi đã biến thành một đại nam nhân. Hải Nhi vẫn luôn nhớ kỹ mẫu thân đại nhân giáo hấn. Tân phu nhân hiền lành cười nói, "Mặc Nhi, liền không cần khiêm nhường như thế, ngươi ở thi hội làm Hàn Sơn thập đắc vấn đã tên hoàn toàn trừ an." là mẫu thân cũng là mặc cảm không bằng. Ngậy. Tân phu nhân lôi kéo Trần Mặc ngồi xuống, ôn hòa hỏi những năm này Trần Mặc tao nộ kỳ thực tân phu nhân cũng phải người quan tâm qua Trần Mặc, thế nhưng giống như những người khác, đối với Trần Mặc trong mấy tháng này đột nhiên lực lượng mới xuất hiện cảm thấy rất khó hiểu, trước đó, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy Trần Mặc là không có cách nào tập võ. Dì không muốn để cho những người khác biết chuyện của hai người, Trần Mặc tự nhiên cũng khó nói bằng không ba cái thị tinh đây cũng quá kinh thế hai tục, tìm một chút trước đó nghĩ kĩ cơ, tân phu nhân cũng không có lại truy hỏi. Hàn Huyên một đoạn Tân phu nhân từ tinh giới thạch bên trong lấy ra một khối hồng ánh long lanh ngọc bích giao cho Trần Mặc, "Nghe nói ngươi đánh bại Lôi Kiếp tu sĩ, bây giờ Mẫu thân cũng không có gì hay đưa cho ngươi, khối này trầm tinh bích ngươi liền cầm đi đối với ngươi thi điện sẽ có trợ giúp." "Đa tạ Mẫu thân đại nhân." "Trướng an quân ở trong chiều xử lý triều chính, phụ thân ngươi đã thông báo, chờ ngươi trở về tự mình đi trưởng tiên các, xem có hay không ngươi yêu thích đồ vật có thể giúp ngươi tu luyện, ngươi trước tiên theo Trần Bá đi thôi." Tân phu nhân nói. "Hài như vậy thì đi." Trần Mặc lui ra Tân phu nhân bên trong phòng. Ngoài cửa liền thấy một cái màu đen đông bào ông lão lặng lặng đứng sững ở cách ngưỡng cửa thập bước ở ngoài, người lão giả này cùng và tốt tươi, tóc bạc trắng, cùng bình thường ông lão tựa hồ không khác nhau gì cả, thế nhưng Trần Mặc biết trước mắt Trần Tổng quản đi theo phụ thân có lâu đến mấy chục năm, ở Trường An phủ tư lịch sâu nhất tổng quản Trường An phủ tất cả sự vụ. Điện hạ, cho mời. Nhìn thấy Trần Mặc, Trần Tổng quản hơi chắp tay. Thì có Lao Trần bá dẫn đường. Trần Mặc đối với hắn cũng là vô cùng tôn kính. Trường An phủ tuy không thể so Hoàng cung vị là trong thành thành, nhưng ở toàn bộ Trường An quyền quý môn phiệt bên trong tòa phủ đệ tích to lớn nhất. Trong phủ chẳng những có luyện khí luyện võ như vậy địa phương, còn có hơn trăm gian khách phòng, hơn 10 cái hoa viên cùng trăm tòa tinh xảo lầu các. Xuyên qua khúc chết hành lang bậc thang, đi qua mấy cái lớn hoa viên, trải qua mấy cái diễn võ trưởng, có thể nghe được không ít võ giả luyện võ âm thanh. Đi qua hơn 10 chu vi cửa tường vây môn hộ, đi theo ở trần bá mặt sau, trần mặt đầy đủ đi rồi hơn nửa giờ thời gian vừa mới đến trường an phủ nơi sâu xa nhất giam cầm nơi. Sa xa, xa nhìn thấy, một tòa rộng lớn lầu các từ màu trắng tường vây sau đứng sừng sững lên, lầu này các xây dựng đến đường hoàng nguy vũ, mặt đất trải ra khối lớn cận ngọc thanh Thạch bình sáng như gương, cứng rắn như sát. Chân mặc thử dùng sức giẫm một hồi, lấy hắn man lực nhất thời đều khó mà đạp ra vết nứt đến. Mấy chục tên dường như pho tượng võ giả trông coi ở xung quanh, trong đó không thiếu có lôi kiếp tu sĩ khí tức. Nơi này trông coi nghiêm mật như vậy, chính là Trường An phủ trọng địa Trường Tiên Các. Trường Tiên Các bên trong điện ẩn nút Trường An phủ các loại nhất lưu tuyệt học, pháp bảo, thần thông, đan dược cùng trên binh khí tốt, trong ngày thường Trường An phủ ban tưởng thưởng đều là từ Trường Tiên Các phát sinh. Năm đó Trần phủ lão tổ theo Thái tổ đặt xuống thiên hạ, thu nạp thiên hạ không ít bí tịch chân bảo, chiêu nạp giao hiệp Cho tới đến hiện tại Trường An phủ gốc gác so với Tứ đại kiếm tông đến đều không kém, nghiễm nhiên tự thành một phái, cái khác vương phủ căn bản cũng không có như vậy gốc gác, coi như là song quân bên trong giang nam quân cũng không có như vậy trận thế, điều này cũng không khó lý giải hiện tại Đường hoàng thất đối với Trường An phủ giữ kín như bưng. Mặc Điện hạ, lão hủ ở bên ngoài cùng điện hạ, điện hạ xin mời tự mình đi vào đi lấy, lao ra đã đã phân phó, chỉ cần điện hạ yêu thích, trưởng thiên các bên trong tất cả vật phẩm mặc cho điện hạ năm lấy. Tiến vào bên trong, liền nhìn thấy từng nhóm cái giá, ngang dọc sắp xếp, trong tầm mắt, từng quyển từng quyển bí kíp, binh khí đan dược, linh vật thậm chí có pháp bảo, muôn màu muôn mẻ, khí tức hoặc đôn hậu, hoặc sắc bén, hoặc mờ mạc, hoặc thần bí. Chỉ là đầu tiên nhìn, cho dù là Tâm Như Chỉ Thủy trần mạc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Không hổ là để hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ bảo vật thánh địa. Đỉnh cấp trường an phủ đệ tử mới có thể đi vào địa phương. Trên giá những kia bí kíp, binh khí, đan dược, linh vật, pháp bảo hoàn toàn là ngàn trọn và tuyển, vạn người chưa chắc có được một, đỉnh cấp tác phẩm. Nếu như đổi làm trưởng an phủ những đệ tử khác, có nghiêm mặt cống hiến cùng chức vị hạn chế chỉ có đạt đến tương ứng chức vị cùng công hiến mới có thể một cấp một cấp đổi lấy trưởng thiên các bảo vật, điều này cũng cực lớn khích lệ trường an phủ người. Chân mặc là cao quý trường an phủ bốn điện hạ tự nhiên không có loại này hạn chế, một tầng một tầng hạn chế ở trong tay khối này lệnh bài thông hành xuống có thể tùy ý khởi động vắng lai. Chân mặc từng tầng từng tầng đi qua, nhìn thấy trên giá những thứ đồ này xem như là rõ ràng vì sao đường hoàng đều muốn kiêng kỵ. Mặt trên bảo vật phong phú toàn diện, có một ít cho dù là đỉnh cấp tông phái đều chưa chắc cam lòng lấy ra. Thanh tùng cô nha kiếm pháp, Lãm Nguyệt bảo thiên Quyết, Minh hàn kiếm, Long khí đan Tuyệt mộ Hàn xa, tâm hồn, huyền hỏa chờ chút, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Nếu như đổi làm trước đây, Trần Mặc e Sợ đều hận không thể toàn bộ lấy đi, chẳng qua hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ, không phải lúc trước tiến ố, những thứ đồ này cho dù ở lôi kiếp tu sĩ bên trong đều quý giá dị thường, nhưng là đối với Trần Mặc tới nói, nhưng không có quá to lớn trở rút. Nếu không chính là tu vi bây giờ không dùng được, nếu không công pháp cùng siêu nhất lưu bắt quái quyết so ra căn bản không đáng ngồi sưởi. Trần Mặc đem bắt quái quyết lĩnh ngộ được hóa thần cảnh giới, ngoại trừ kinh dịch võ học chỉ có trên cổ thần thông hoặc là đặc thù võ học mới có thể làm cho hắn động lòng. Nghĩ tới đây, Trần Mạc trong lòng hơi động, bước nhanh, trực tiếp đi vào trưởng thiên các sâu nhất một tầng. trưởng thiên các nơi sâu xa nhất. Có một cái năm tích 6 thú một các, một các bên trong có một thẻ ngọc, ngoài ra, không còn vật gì khác. Một các xung quanh bố trí mạnh mẽ cầm chế, Trần Mạc dùng lệnh bài sau khi tiến vào, đi vào thẻ ngọc trước.